chương 424. khảo thí con dối chương 424. khảo thí con dối nói xong giang phong quét một vòng trong đại sảnh đám người cho nên các người muốn muốn làm sao t h thí tìm một người làm đối thủ của ta vẫn là dứt khoát các ngươi cùng tiến lên nghe được giang phong như thế cùng vọng lời nói sau bên trong đại sảnh mọi người nhất thời đều có chút phẫn nộ chỉ có điều những người này cũng đều coi là tử kim thành bên trong có mặt mũi nhân vật cũng sẽ không nhân vi giang phong một câu liền không để ý đến thân phận hô nhau mà lên cho nên tại hơi hơi do dự một chút sau một cái vóc người thon dài cầm trong tay xong truy người liền đi ra lúc này một bên tống kim dần cũng là hướng về giang phong nói rằng tạm thời huynh đệ vị này là chúng ta t ử kim thành hộ thành quân trung đoàn trưởng lý hạo nói xong tống kim dần còn có chút lúng túng sờ lên cái m ũ i kỳ thật ta là tin tưởng tạm thời huynh đệ thực lực của ngươi nếu là khó xử lời nói vẫn là không muốn thì thí đối với tống kim dần cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ giang phong cũng là trực tiếp khoát tay áo giang phong không có việc gì nhớ kỹ đem danh vọng chuẩn bị kỹ càng là được nói giang phong cũng là hướng về lý hạo đi tới đồng thời thông qua nhìn rõ chi thạch hiệu quả giang phong cũng là tùy tiện liền thấy được lý hạo trạch thái lý hạo năm mươi bảy hv một mươi tám nghìn một mươi tám nghìn không không thấy được lý hạo trạng thái sau giang phong cũng là n h ị nhữ mày cũng không phải giang phong sợ cái này lý hạo mà là nhân vi giang phong sợ chính mình một cái thất thủ đem cái này chỉ có không đến hai mươi nghìn máu người cho đánh thành trọng thương chỉ có điều liền đương giang phong lấy vì cái này lý hạo là đối thủ của mình thời điểm một bên tống kim dần cũng là liên mang giải thích lên thì ra cái gọi là khảo thí thực lực cũng không nhất định muốn giang phong trực tiếp cùng lý hạo tiến hành l u ậ n võ mà là từ hai người tới phủ thành chủ phía sau trên diễn võ trường đối với dùng để chuyên môn người luyện võ ngẫu phát động công kích cuối cùng từ con dối trạng thái đến phán định ra ai thực lực càng mạnh một chút dù sao đao kiếm không có mắt nếu là nhân vi tỉ thí mà bị thương nặng bất kỳ một cái nào cũng sẽ không đám người muốn nhìn đến kết quả sau đó tống kim dần cũng là dẫn giang phong đi tới ở vào trong phủ thành chủ trên diễn võ trường mà tại to lớn trên diễn võ trường đang có mấy người ngẫu đứng sừng sững ở nơi đó tống kim dần những con dối này là trải qua chuyên môn từng t ư n g hóa hp chừng chín nghìn chín trăm chín mươi chín hơn nữa mỗi qua ba giây sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt về đ ấ y cho nên dùng để khảo thí thực lực không thể tốt hơn tống kim dần mà cuộc tỉ thí của các ngươi liền xem ai có thể tại ba g i â y bên trong tạo thành càng nhiều tổn thương nghe được tống kim dần nói xong giang phong lúc này mới nhẹ gật đầu phóng nhạn hướng về người trước mắt ngẫu nhìn sang chỉ thấy những con rối này lớn nhỏ cùng hình dạng hoàn toàn là dựa theo bình thường nhân loại bề ngoài đến chế tắc đồng thời người loại này ngẫu tại diễn võ trường bên trên hết thể có sáu cái này sáu cái nhân ngẫu hết thể xếp thành hai hàng mỗi sắp xếp có ba hiện lên một cái hình chữ nhật trình tề sắp xếp tại giang phong trước mắt sau đó chỉ thấy giang phong lại đi về phía trước mấy bước vươn tay ra sở lên bên trong một cái nhìn tựa hồ là dựa theo nữ tính đến chế tác con dối mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là những con dối này mặc dù nhìn lạnh băng băng nhưng khi dùng tay sở lên sau xúc cảm vậy mà mười phần k h ô c tệ thậm chí có cùng sở tại nhân loại trên người xúc cảm đều giống nhau đến mấy phần cái này khiến giang phong không khỏi có chút hoài nghi những con dối này chế tác được dự tính ban đầu thật là dùng để khảo thí thực lực sao vẫn là nói những con dối này căn bản chính là dùng một ít cách dùng k á c vật phẩm cải tạo ra đâu giang phong chật chật náo loạn lửa này khảo nghiệm thực lực chính là làm con dối a nói sớm a hại ta lo lắng nửa ngày mà nghe được giang phong lời nói sau một bên lý hạo lại đột nhiên cười khan vài tiếng lý hạo h ắ c h ắ c thế nào sợ hai cùng ta chính diện cứng r i á n mười phần im lặng liếc qua lý hạo sau giang phong cũng làm ở miệng giang phong xác thực nhân v i ta lo lắng ngươi căn bản chịu không được ta thi công nghe được giang phong lời nói lý hạo lập tức liền khí mặt đ ỏ lên lý hạo he lý hạo ngươi nói cái gì ừ nếu không hai chúng ta cũng đừng làm kia cái gì con dối hai người chúng ta chân ướt chân giáo làm một vô lớn nhìn xem ta có thể hay không chịu được lúc này nhìn thấy giữa hai người bầu không khí dần dần biến dương c u n g mặt kiếm một bên tống kim dần cũng là liên mang từ đó điều hòa tống kim dần tốt tốt như là đã tới đây chúng ta vẫn là dùng những con dối này đến khảo t h ị a nói xong tống kim dần còn cố ý vươn tay ra hướng về lý hạo lắc lắc mà lý hạo tại nhìn thấy thành chủ đại nhân lên tiếng sau cũng là cái tốt n h ị n xuống sau đó chỉ thấy lý hạo hướng về giang phong mạnh mẽ t r ừ n g mắt liếc về sau liền hướng về trên trận con dối đi tới lý hạo tiểu tử ngươi nhìn kỹ ta là thế nào làm miễn cho một hồi ngươi nói mình không có kinh nghiệm không hội thao làm nói xong lý hạo mang theo s o n g truy liền xông tới chỉ thấy hắn đầu tiên là cho mình lên một cái trạng thái về sau cả người điên cùng xoay trọn sau đó một bên xoay trọn lấy lý hạo một bên hướng về sáu cái nhân n g â u gì đ ộ n tới ngay sau đó đám người chỉ nghe một hồi dậy đặc thiết truy v à chạm nhân thể thanh âm a n g a n g cùng lúc đó vô số chụp máu số lượng cũng là nhao nhao tại những nhân n g â u k i a trên đầu nhảy ra ngoài 398-398 596, bạo kích 398, mà theo lý hạo công kích những nhân ngẫu tia cũng là phảng phất có chút đứng thẳng không được bắt đầu đung đưa cùng lúc đó thấy được lý hạo công kích sau còn lại mấy người liền dối dít tán thưởng lên tốt lý đội trưởng thực lực lại trở nên mạnh mẽ ân hơn nữa lý hạo dùng một chiêu này tới đối phó con rối quả thực không có gì thích hợp bằng vậy mà có thể đồng thời đối sáu cái nhân ngẫu đều tạo thành tổn thương d i ệ u xác thực lý đội trưởng một chiêu này chẳng những tổn thương không tầm thường phạm vi cùng tốc độ cũng đều xưng bên trên là tương đối xuất chúng mà ngay tại những n à y người nghị luận thời điểm lý hạo bên kia khảo thí đã kết thúc ba giây vừa đến những nhân ngẫu tiên lượng máu cũng là trong nháy mắt về đ ấ y chỉ có điều một bên phụ trách ghi chép chuyên viên lại là nhớ rõ rõ ràng ràng cuối cùng tại tống kim dần ra hiệu hạn ghi chép viên cũng là đem lý hạo kết quả sau cùng tuyên đ ọ c đi ra ghi chép viên lý đội trưởng tại ba giây bên trong một cộng tiến hành ba mươi sáu lần hữu hiệu công kích trung tạo thành một mươi năm chín trăm hai mươi điểm thương tổn mà đám người nghe được kết quả này sau cũng là lấy làm kinh hãi nhân v i gần một trăm sáu vạn tổn thương đã mười phần khoa trương phải biết lý hạo xem như hộ thành quân trung đoàn trưởng ngoại trừ thành chủ tống kim dần cùng lúc này không ở trong thành lý văn tướng quân bên ngoài cơ h ộ i có thể nói là tử kim thành bên trong chiến lược trần nhà cho nên khi bọn hắn thấy được lý hạo hoàn thành khảo thí sau cũng đều nhao nhao cởi trên nỗi đau của người khác nhìn về phía giang phong hiện nhiên bọn hắn cũng không cho rằng giang phong khả lấy so lý hạo lấy được tốt hơn thành tích ngay cả một bên tống kim dần lúc này đều có chút hối hận đồng ý tỉ thí lần này nhân v i h ắ n thấy giang phong thực lực bản thân chưa chắc sẽ có bao nhiêu mạnh nếu để cho giang phong ở đây ném đi mặt mũi na giang phong thế lực sau lưng hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ rất có thể cũng sẽ không hợp tác với mình mà coi như tống kim dần do dự muốn không nên mở miệng ngăn cản tỉ thí tiến hành tiếp thời điểm lại phát hiện giang phong đã chậm dãi hướng về người trong sân n g ẫ u đi tới t r ư ờ n g 425 giang phong tổn thương t r ư ờ n g 425, giang phong tổn thương đi tới trung ương diễn võ trường giang phong cũng không có trước tiên liền bắt đầu công kích mà là nhìn xem con dối có chút là người trong lòng âm thầm tính toán giang phong nhân n g ẫ u này xúc cảm tốt như vậy nếu như bị ta làm hỏng rồi quái đáng tiếc giang phong 9999 m á u mỗi qua ba giây liền sẽ tự động khôi phục đấy nếu là ta tại ba giây bên trong tạo thành tổn thương vượt qua 9999 sẽ như thế nào con dối sẽ x ấ a giang phong hơn nữa cũng bất chi đạo ta y y h lị ti c h i hôn hiệu quả có thể hay không có hiệu lực muốn là có hiệu lực lời nói ba giây vừa đến chẳng phải là có thể một màn này rơi vào là tống viêm đông cùng lý hạo đám người trong mắt liền có mặt khác một tầng hàng nghĩa cái kia chính là giang phong sợ hãi sợ chính mình bị trò mèo thế là khi nhìn đến giang phong nửa ngày cũng không hề động thủ về sau một bên lý hạo cũng là kết luận giang phong là nhìn thấy chính mình châu ngọc phía trước lúc này mới thật không tiện đeo xấu thế là lý hạo cũng nắm lấy thời cơ đối giang phong âm dương quái khí trầm trọc khiêu khích nói chẳng lẽ lại là sợ hãi ngươi yên tâm những con dối này có thể so với cái kia thực nhân ma dễ đối phó nhiều dù sao con dối sẽ không công kích ngươi ha ha ha ngươi bây giờ nếu là thừa nhận lệnh bài là nhận được còn kịp t h ủ y chi giang phong đang nghe hai người bọn họ lời nói sau nên miệng mỉm cười ngược lại hướng về một bên tống kim dần nhìn sang giang phong tống t h à n h chủ cái này nhân n g ẫ u nhất định rất đa ta nghe được giang phong lời nói tống kim dần cũng là xức sở bất chi đạo giang phong vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy thật là theo bản năng tống kim dần vẫn là mở miệng tống kim dần xác thực đơn cái nhân mẫu gây tính được đại khái muốn một triệu kim tệ tà hữu giang phong một triệu kim tệ a cái kia còn tốt ta còn là có thể mua được lúc này một bên tống viêm đông cũng là cũng n h ị n không được nữa chỉ thấy cái tên mập mạp này tại bật cười một tiếng sau mười phần h è n m ọ n nói l ú đây là dự định đem con dối mua về nhà đi chật chật đây chỉ là một dùng cho chiến đấu con dối không phải ngươi nghĩ loại kia công dụng a loại kia có người đặc biệt ngẫu thật là đối với tống viêm đông lời nói giang phong cũng là lần nữa lựa chọn không nhìn giang phong tống thành chủ chắc hẳn ngươi đường đường một vị thành chủ sáu triệu kim tệ vẫn là cầm ra được a nếu là một hồi ta đem mấy người này ngẫu cho không c ẩ n thận phá hư hết ngươi sẽ không tìm ta bồi thường tiền a mặc dù lúc này giang phong kim tệ cơ hồ nhiều đến xài không hết nhưng là đối với luôn luôn tương đối tiết kiệm giang phong mà nói những chuyện này vẫn là dự đoán nói rõ tương đối tốt chắc hẳn tống kim dần hẳn là sẽ không hẹp hòi tới tình trạng như thế quả nhiên đang nghe được giang phong lời nói sau tống kim dần có chút vô lại cười cười tống kim dần đương nhiên chút tiền ấy ta tống kim dần vẫn là lấy ra được kỳ thật tống kim dần còn có nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng cái tia chính là tiền hắn lấy lên được nhưng là hắn căn bản không tin tưởng giang phong có thể đem người ngẫu làm hỏng nói đùa cái gì đây chính là 9999 điểm hp khảo thí chuyên dụng còn dối hơn nữa còn mang tự động hồi máu đừng nói là hắn ra phong coi như mình cùng trên trận lý hạo bọn người đồng loạt ra tay một tại ba i â y bên trong đem cái này nhân ngẫu phá hư cũng cơ hồ là người xin nói ngẫu lúc này đối với giang phong biểu hiện ngay cả tống kim dần đều có chút nhịn không được hoài nghi từ bản thân trước đó phán đoán chẳng lẽ là ta đoán sai tiểu từ này lệnh bài quả thật là nhặt được nếu không hắn làm sao lại tại cái này lệ mà lệ mề còn hỏi chúng ta ngẫu bao nhiêu tiền chẳng lẽ là muốn cho ta lo lắng kim tệ vấn đề mà từ bỏ tỉ thí lần này nghĩ tới đây tống kim dần cũng liền dứt khoát giả thành ngốc đến không nói thêm gì nữa đồng thời tống kim dần cũng là muốn nhìn xem giang phong thực lực đến tột cùng như thế nào tiểu tử này nếu là còn có như vậy một chút thực lực lời nói còn chưa tính nếu là hắn quả nhiên là đến ta cái này hết ăn lại uống ừ ta tống kim dần cũng không phải dễ lừa gạt như vậy mà lúc này giang phong tại hỏi rõ ràng con dối không cần chính mình bồi thường tiền sau cũng rốt cục chuẩn bị đậu thủ chỉ thấy giang phong tại có chút sau khi suy nghĩ một chút theo trong ba lô đem khắc nghiệt lấy ra mà khi tản ra ám tử s á c hình quang khớp n g u y ệ n xuất hiện tại trước mặt mọi người sau tống h kim dần đám người nhất thời chính là xứ sở nhân vi xem như thân cư cao vị đám người đẳng cấp cao trang bị tự nhiên là gặp q u a không ít thật là giống giang phong trong tay cái này đem vũ khí như thế hoa mỹ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý hạo cây đao này chẳng lẽ lại là ngụy thần khí thân tín b ê ngụy thần khí không thể nào thông tin ê đại lục bên trên được x ư n g tụng ngụy thần khí n a o hết thể mới có mấy cái tống kim dần ngụy thần khí ngược lại cũng không hiếm lạ chỉ có điều theo ta được biết toàn bộ thông tin ê đại lục rút đao loại ngụy thần khí hết thể mới bất quá năm đêm hơn nữa đều đã có chủ rồi thật là hắn cây đao này tại sao ta cảm giác so kia mấy cái đao còn phải mạnh hơn một chút đối với tống kim dần mấy người nghị luận giang phong tự nhiên là nghe được chỉ có điều giang phong lại căn bản cũng không có hứng thú cùng bọn hắn giải thích hắn trong lòng nghĩ là mấy cái không có thấy qua việc đời g i a hỏa chẳng lẽ ta cây đao này là thần khí cũng muốn nói cho các người à. thế là tự động che giấu tống kim dần mấy người tiếp xuống đối thoại sau giang phong cũng là chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm n liền liền sau, sau. Đột nhiên, đột nhiên sau đó đám người chị cảm thấy cảm thấy hoa mắt giang phong bóng người đột nhiên biến trở nên ảm đạm có thể cũng chính là một trong nháy mắt giang phong bóng người lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó vô số chụp máu số lượng đang điên cùng tại những nhân ngâu kia trên đầu phương phi tốc n g ả y một nghìn sáu mươi tám bạo kích một nghìn một trăm sáu mươi tám bạo kích 2.068, bạo k í c hơn 2.068, bạo kích h nữa chẳng những những chữ số này đang không ngừng kéo lên lấy c o n mơ hồ có vô số tiếng nổ theo con dối trên thân chuyển ra bùng h 0 0 n bạo kích bùng h 0 0 n bạo kích ngay sau đó nương theo lấy giang phong một tiếng bạo a đốt máu triều tịch nhất đạo huyết hồng sắc gợn sóng đột nhiên hướng về những nhân ngẫu tia khuyết tán đi qua càng thêm khoa trương số lượng cũng là nhảy ra ngoài 4 ố n n bạo kích 4 ố n n bạo kích cuối cùng tia sáu khảo nghiệm con dối đang điên cuồng run dậy sau một thời gian ngắn theo cái k i a đạo hết u y sắc gợn sóng quyết tán vậy mà hông một tiếng đồng loạt vỡ ra giang phong vậy mà trực tiếp đem sáu cái nhân ngẫu cho đánh nát ba nhìn xem biến thành vô số mảnh vỡ con dối tống kim dần bọn người thấy chóng tống kim dần cái này cái này tình huống như thế nào lý hạo ta ni mã đây là tổn thương gì ta không phải hoa mắt ta tống viêm đông c h â u bút đem người ngẫu cho làm m ặ c vào đây chính là ta trung cực mộng t ư ở n g a vậy mà nhường hắn cho thực hiện cái gì cũng đừng nói nữa ta tống viêm đông hoàn toàn phục c ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu thịnh tình thương tống kim dần chương bốn trăm hai mươi sáu thịnh tình thương tống kim dần khi nhìn đến giang phong vậy mà chỉ dùng một dây nhiều thời giờ đem sáu cái nhân ngẫu cho đã bị đánh m ả n h vỡ lớn như vậy trên d i ệ n võ trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết mà nhưng vào lúc này đột nhiên một hồi tiếng vang truyền đến cát cắt chính là giấy cùng bút ma sát thanh â m đám người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lại nhìn thấy thanh â m này là theo phụ trách ghi chép tỉ h thí số liệu cái kia ghi chép viên tiểu lưu tay bên trên truyền đến không giống với trên trận lâm vào trận kinh từ đó mọi người trầm mặc lúc này tiểu lưu lại lâm vào trong điên cuồng chỉ thấy tiểu lưu giống như chứng động kinh hai mắt chửng một bên chăm chú nhìn giữa không trung kia sắp tiêu tán số lượng một bên dùng bút trong tay tại c u ố n vở bên trên điên c u n g ghi chép nhân vi nhược là hắn không nhanh chút nhớ lời nói những chữ số này một khi tiêu thất liền không có cách nào đạt được kết quả sau cùng một nghìn sáu mươi tám một nghìn một trăm sáu mươi tám một trăm hai mươi sáu tám hai nghìn sáu mươi tám hai nghìn sáu mươi tám hai nghìn mà l i ề n tại tiểu lưu lập tức liền có thể coi là ra kết quả thời điểm Bờ vai của hắn đột nhiên bị người vỗ một cái trong nháy mắt cắt ngang ý nghĩ của hắn thế là tiểu lưu phẫn nộ giơ lên vằn vện k i a máu hai mắt nhìn về phía đột nhiên quáy dày hắn giang phong t a đi mã ta lập tức liền phải tính hiện ra là ai ta nhưng lại tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm lại đột nhiên bị giang phong cho phất tay cắt ngang giang phong huynh đệ đừng tính toán con dối nổ tiểu lưu cái gì ta nghe được giang phong lời nói sau tiểu lưu đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhãn thần liền chậm rãi từ giữa không trung số lượng hướng phía dưới rời đi cuối cùng khi hắn nhìn thấy kia nguyên bản hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở đó sáu cái nhân ngẫu toàn bộ hóa thành mảnh vỡ sau tên này ghi chép viên nhãn thần bên trong trong nháy mắt lóe lên vô số thần thái mê man chân kinh kinh hãi cuối cùng nhưng ngừng lại trên sự hưng phấn nhân vi hắn giải thoát rồi không cần ghi chép con dối đều nổ còn nhớ cọm lông a trực tiếp chín nghìn chín trăm chín mươi chín sáu không liền xong rồi a ha ha ha nghĩ tới đây tiểu lưu trực tiếp giang tay ra đem trong tay giấy cùng bút t o à n vứt tiểu lưu giấy bút tiểu lưu ném ngươi gem lão tử về sau đều không cần nhớ ha ha ha tiểu lưu cùng lúc đó làm tống kim dần bọn người rốt cục chậm rãi tại trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại về sau trực tiếp đem giang phong cho vây ở trung ương lý hạo ách tạm thời huynh đệ là ta có mắt không biết thái sơn không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế dũng tống viêm đông thần tượng tạm thời đại ca về sau ngươi chính là của ta thần tượng có thời gian chúng ta làm một trận con dối hh cấp cao con dối u mà một bên khác tống kim dần cũng là liên mang đi tới nhiệt tình kéo lại giang phong tay tống kim dần ha ha ha ta liền nói kiểm tra này căn bản chính là dư thừa cái kia lý hạo ngươi cũng quá không hiểu quy củ người ta tạm thời huynh đệ đến chúng ta t ử kim thành báo cáo tin tức là để mắt chúng ta t ử kim thành ngươi vậy mà còn chưa tin tạm thời huynh đệ lý hạo a đây không phải thiếu thành chủ hắn tống kim dần đi ngươi đừng nói nữa cái này sáu cái nhân ngâu tiền liền theo đ ộ n g lộc của ngươi bên trong trụ nói xong tống kim dần không có cho lý hạo tiếp tục phân biệt cơ hội thân thiết lôi kéo giang phong về tới trong đại s ả n h về đến đại s ả n h sau giang phong cũng không có tiếp tục cùng tống kim dần mục t í c h mà là trực tiếp đưa tay hướng về tống kim dần bên kia r ô i ra giang phong tiêu diện n ạ c đức ban thưởng có thể cho ta a nhìn thấy giang phong như thế trực tiếp tống kim dần cũng là thoáng có chút cười cười xấu hổ tống kim dần ha ha ha ta liền ưa thích tạm thời h u n h đệ ngươi thẳng như vậy thoải mái tính cách nói xong tống kim dần quả nhiên cho giang phong cấp cho g a n g phong h o h điểm danh vọng trị nhìn thấy một cái nặng đức liền mang đến cho mình hai mươi điểm danh vọng giang phong lập tức cũng là trong bụng n ở hoa cái này không thể so với làm những nhiệm vụ khác nhanh hơn cùng lúc đó giang phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trước mắt cái này thu hoạch được tin tức lớn thời cơ tốt giang phong tống t h à n h chủ người nơi này còn có cái khác thực nhân ma tiên phong tin tức sao nếu là nếu có thể ta muốn đem còn lại kêu bảy cũng cho làm mà tống kim dần đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng có chút im lặng tống kim dần ngươi làm đây là thu thập lệnh bại a thực nhân ma quân đoàn tiên phong tốt như vậy tiêu d i đi chỉ có điều những lời này tống kim dần cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ ngoài miệng nói lại là ha ha tạm thời huynh đệ thực không dám giấu gì ếm liên quan tới thực nhân ma quân đoàn tin tức kỳ thật chúng ta cùng ngươi biết không sai b i ệ t lắm nghe được tống kim dần lời nói giang phong lập tức liếc mắt cái này tống kim dần còn thật không hổ là đứng đầu một thành loại này thịnh tình thương phát biểu thật đúng là mở miệng liền đến cùng ta biết không sai b i ệ t lắm đó không phải là ngoại trừ ta cho ngươi biết chính các ngươi cái gì đều bất chi đạo a đương nhiên những lời này giang phong cũng là trong lòng tin tưởng cũng không có nói ra đến thế là hai cái tâm hoài quỷ thai nhân trị ở giữa đột nhiên đã mất đi chủ đề trở mặt lại nhân v i giang phong cùng tống kim dần đột nhiên đều bất t r i đạo nên nói cái gì cho nên hai người cũng chỉ đành nhìn đối phương cười khan tống kim dần o、oh, ha oh, ha ha giang phong hhhh mà cười sau khi giang phong cũng liền đã mất đi hứng thú dù sao n g ố c như vậy cười cũng không được một chuyện a hướng hồ cái này tống kim dần rõ ràng không có cái gì nhiệm vụ loại hình ở chỗ này cũng chỉ có thể lãng phí thời gian nhân v i tại giang phong xem ra tống kim dần một cái nở t ờ cờ, cờ tuổi thọ có thể nói là vô tận so vương bắt đều dài trái lại phía bên mình chính mình không thể được nhiều nhất còn có năm năm thời gian trong thời gian này chính mình còn phải nhanh thăng cấp thông quan tất h giới đâu tại cái này lãng phí thời gian cùng một cái vương bắt dương mắt nhìn cười ngây ngô cái này không lãng phí sinh mệnh thế này thế là giang phong cũng liền đột nhiên đứng dậy trên mặt không còn có ti hào ý cười thậm chí giang phong liền lời khách sáo giang phong đều chẳng muốn nói vứt ư xuống một câu tống thành chủ cáo tử nói xong giang phong quay người liền muốn rời khỏi mà tống kim dần bên kia hiển nhiên không ngờ rằng giang phong vậy mà đi như thế dứt khoát thế là tống kim dần liên mang đứng dậy bước nhanh đi tới giang phong bên người sau đó tại giang phong kia hơi nghi hoặc một chút mục quan g phía dưới tống kim dần từ trong ngực móc ra một cái nho n h ỏ lệnh bài giao cho giang phong tống kim dần đây là lệnh bài của ta về sau tạm thời h u y n h đệ ngươi nếu là muốn tới tìm ta trực tiếp đem cái lệnh bài này cho vệ binh nhìn là được bọn hắn tuyệt đối không dám ngăn trở đưa tay nhận lấy lệnh bài về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhìn thấy tống kim dần coi như tương đối hiểu chuyện người này miễn cưỡng có thể chỗ giang phong lúc này mới cùng tống kim dần lại miễn cưỡng hàn n u y ê n vài câu rời đi phủ thành chủ đưa mắt nhìn giang phong từ từ đi sát sau tống kim dần vừa muốn thu hồi mục quan lại đột nhiên thấy được trên diễn võ trường một người. Chỉ thấy người này mặt lộ vẻ mỉm cười khoa tay múa chân mà nhìn xem trước kia bày ra khảo tí h con dối địa phương không biết suy nghĩ cái gì người này đang là phụ trách ghi chép số liệu cái kia ghi chép viên tiểu lưu tiểu lưu mà tiểu lưu cao h ứ n g chuyện tự nhiên chỉ có một kiện đó chính là hắn rốt c ụ c không cần ghi chép số liệu tiểu lưu tiểu lưu tôi ta tiếp xuống một đoạn thời gian ta rốt c ụ c thanh ngàn rồi có thể nhưng vào lúc này tông kim dần đột nhiên đối với hắn vẫy vây tay tông kim dần cái kia tiểu lưu người ngày mai bắt đầu không cần tới đi làm tiểu lưu trở lên là hôm nay thành ngữ tiểu cố sự có mới nối cũ chúng ta hạ kỳ thấy chương bốn trăm hai mươi bảy hủy d i ệ t chi kiếm nhiệm vụ chương bốn trăm hai mươi bảy hủy d i ệ t chi kiếm nhiệm vụ rời đi tống kim dần chỗ phủ thành chủ sau nhìn xem chính mình trong ba lô đã một trăm năm mươi nghìn nhiều danh vọng giang phong cũng là đối lần này thu hoạch hết sức hài lòng chỉ là bất chi đạo còn lại mấy cái tiên phong trước mắt đều ở nơi nào nếu có thể đem những n à y tiên phong toàn bộ cho tiêu diệt lời nói thanh danh của ta liền có thể một lần hành động đột phá ba trăm nghìn điểm đến lúc đó ta liền có thể đem ảnh tập thuật hoặc là cái khác mấy cái kỹ năng thăng thẳng cấp cùng lúc đó còn có giang phong trong lòng còn dâng lên một cái nghi vấn thực nhân ma trong quân đoàn hết thạy có tám tiên phong hiện tại nặc đức bị ta tiêu diệt vậy thì vẹn vẹn chỉ còn lại bảy tiên phong bất chi đạo cái kia gọi là mã đốn thực nhân ma chi vương biết sau chuyện này sẽ xử lý như thế nào tiếp tục tùy ý thực nhân ma quân đoàn tiên phong theo tám biến thành bảy vẫn là sẽ một lần nữa phân công một tên thủ hạn lần nữa góp thành tám tiên phong nếu là loại sau lời nói hh ắ c ắ c vậy ta có phải hay không liền có thể không ngừng soát thực nhân ma tiên phong soát mấy cái dừng lại chờ gom góp tám lại giết mấy cái dừng lại tương lai đều có thể mà l i ê n tại giang phong nghiên cứu thế nào thẻ bờ ugờ thời điểm một cái quỷ túy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giang phong trong tầm mắt tân thấy được cái này có chút quen thuộc thân ảnh về sau giang phong cũng là hơi s ư ớ n g sờ sau đó giang phong đương cho dù đuổi theo một tay lấy cái thân ảnh kia để lại mà khi thân ảnh này xoay người lại nhìn thấy giang phong về sau lập tức liền phải quỷ giang phong trước người thì ra người này chính là lúc trước kia cái đứng tại nhiệm vụ thông c á o tấm bên cạnh vệ binh lúc trước nhân vi hoài nghi giang phong lệnh bại là giả bị giang phong một cái tăng phúc cho thêm tại trên người, người kia xem như truyền tĩ người tên này vệ binh tự nhiên là chính mắt thấy giang phong cương mới vừa ở trong phụ thành chủ biểu hiện chuẩn xác mà nói hẳn là giang phong trực tiếp đem sáu cái nhân ngâu cho làm phát nổ cảnh tượng cảnh tượng đó trực tiếp rung động vệ binh một năm tròn xem như tử kim thành tuyên bố nhiệm vụ quan tên này vệ binh tự nhận tầm mắt đã coi như là tương đối mở rộng dù sao ngay cả tống kim dần thành chủ cùng lý văn tướng quân tại diễn võ trường lúc huấn luyện hắn đều thấy qua không dưới mười lần thật là cùng trước mắt người này so sánh tống kim dần cùng lý văn tướng quân tổn thương quả thực có thể nói là tại gãi n g ư ơ nữa cho nên làm tên này vệ binh muốn từ bản thân cùng giang phong khúc mắc thời điểm hận không thể tranh thủ thời gian rời giang phong xa xa để phòng nhường giang phong nhìn thấy chính mình thật là ai có thể nghĩ tới h ắ n cương nhất ra phụ thành chủ liền bắt gặp giang phong thế là lúc này mới liên mang hướng về giang phong cầu xin tha thứ mà giang phong tại nhận ra tên này vệ binh sau cũng là cười hắc hắc giang phong xảo a lại gặp mặt nhìn xem giang phong kia hiện đầy ý cờ ư i mặt tên này vệ binh lập tức chính là khe run dậy vệ binh đại nhân ta sai rồi ta không nên hoài nghi ngươi giang phong không sao không sao đối thân phận không rõ người bảo trì một hợp lý thái độ hoài nghi ngươi cũng không có làm gì sai nghe được giang phong nói như vậy cái kia vệ binh cũng là hơi xứng sở vệ binh kia đại nhân ngươi ngăn lại ta đây là thấy tên này vệ binh rốt cục đem chủ đề chuyển rời đến mấu chốt bên trên giang phong cũng là không dài dòng giang phong ta muốn tìm ngươi nhận lấy nhiệm vụ ngươi cái này có cái gì tương đối khó khăn nhiệm vụ vệ binh đang nghe giang phong mục đích chẳng qua là muốn nhiệm vụ sau lúc này mới thở phào một cái sau đó liên mang đem chính mình tất cả nhiệm vụ toàn bộ đem ra đây chính là ta toàn bộ bao quát ta tất cả chân quý đồ vật tất cả đều ở nơi này đại nhân ngươi xin cứ tự nhiên a nói xong vệ binh còn vẽ mặt mặc cho quân hái bộ g á n g đối với cái này giang phong cũng là m ư ờ i phần im lặng ta muốn là nhiệm vụ của ngươi lại không là người của ngươi ngươi cho ta làm như thế một bộ g á n g là làm gì chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng không tiện nói cái gì cho nên giang phong cũng là cái tốt đem một quang bỏ vào tất cả nhiệm vụ bên trên chọn lựa thật là đương giang phong đem tất cả nhiệm vụ toàn bộ đều nhìn một lần sau lại vẫn không có có thể tìm tới cái kêu ban thưởng hủy diện chi kiếm nhiệm vụ thế là giang phong cuối cùng cũng sẽ m ộ quang khóa ổn định ở một bên vệ binh trên thân Mà khi cái k i a vệ binh nhìn thấy giang phong mục quan vậy mà tại trên người mình du đi sau hắn lập tức cũng là có chút bối rối vệ binh ngươi ngươi đừng tới đây a ta ta chỉ là một cái tuyên bố nhiệm vụ quan viên còn lại còn lại thật là còn không đợi vệ binh nói xong giang phong lại đột nhiên c u ầ n bạo một tay lấy cái k i a vệ binh cho xé đi qua nhìn xem đột nhiên ở giữa khoảng cách biến rất gần giang phong tên này vệ binh lập tức dọa đến nhắm mắt lại sau đó khi hắn cảm nhận được giang phong tay thô lỗ vươn vào y phục của mình bên trong sau tên này vệ binh cũng là rốt cục thở dài vệ binh mặc dù ta không rõ ràng ngươi là làm sao mà biết được nhưng là đã bị ngươi phát hiện vậy ta liền thừa nhận á kỳ thật ta thật là còn không đợi tên này vệ binh nói xong lại đột nhiên phát hiện cái kia đi khắp tại chính mình trong quần áo tay đột nhiên rời đi ngay sau đó một cái thanh âm hưng phấn cũng ở bên thai của hắn vang lên ha ha quả nhiên ở chỗ này để cho ta tìm tới n g h e được thanh âm này sau tên này vệ binh liên mang mở mắt ma nhung hắn giật mình là giang phong vậy mà cũng không thèm nhìn hắn cầm một cái quyển chụp quay người rời đi chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng vệ binh chẳng lẽ hắn mong muốn vốn cũng không phải là ta mà là nhiệm vụ của chủ vệ binh thật là nhiệm vụ kia là lúc đầu muốn tiêu hủy nhiệm vụ a độ khó quá cao nghĩ tới đây tên này vệ binh liên mang muốn muốn lên tiếng nhắc nhở vệ binh nhiệm vụ kia không được nhanh trả lại cho ta thật là thùy chi giang phong đang nghe được câu nói này sau đi lại nhanh hơn giang phong cầm trong tay tự nhiên là cái kia có thể thu hoạch được hủy d i ệ t chi kiếm quần chủ nhiệm vụ ban thưởng hủy diện chi kiếm ngụy thần khí nhìn xem phía trên viết nhiệm vụ ban thưởng lúc này giang phong cao hứng như cái trí thông minh chín nghìn chín trăm chín mươi chín hải tử giang phong hh ắ c ắ cứ c như vậy ta liền có thể có cái thứ ba thần khí khả giang phong bất chi đạo chính là là một ban thưởng n g h ị thần khí nhiệm vụ tự nhiên có vô số người muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này có thể là do ở ma phong quật bên trong cái vật thật là quá mạnh địa hình cũng quá mức phức tạp tất cả nhận lấy nhiệm vụ này người cuối cùng đều là thất bại thậm chí còn có người vì nhiệm vụ này mất mạng cho nên cái k i a vệ binh mới có thể tiếp vào muốn tiêu hủy nhiệm vụ này thông chi cũng đang nhân vi như thế tên này vệ binh mới không có ngay từ đầu liền đem nhiệm vụ này lấy ra nhường giang phong chọn lựa chỉ có điều coi như giang phong biết những này chỉ sợ giang phong vẫn chọn không nhìn dù sao xem như trong tay mình phá hư chi kiếm thăng cấp thành thần khí duy nhất điều kiện cái này hủy diệt chi kiếm giang phong là vô luận như thế nào đều muốn thu vào tay hối hộ nhiệm vụ chỗ khó thì thế nào lúc trước lao trưởng thôn hô chính mình thời điểm cho mình cái kia sử thi cấp nhiệm vụ ẩn còn không phải để cho mình cho hoàn thành cuối cùng lúc này mới thu được phá hư chi kiếm cho nên đương giang phong lấy được nhiệm vụ q u y ể n trục sau căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp liền hướng về ma phong quật xuất phát chương bốn trăm hai mươi tám t ì một k i hắc hắc, bên nhà danh lấy giang phong một bên rời đi từ kim thành mà mặc dù lúc này vẫn tràn ngập sương mù nhưng là đối với giang phong mà nói hắn ướp gì đụng phải càng nhiều cái vật cho nên cứng nhất ra khỏi thành giang phong liền đem vũ hồn mà làm cho kêu đi ra sau đó chỉ có điều cái này cũng không có thể đánh tiêu giang phong muốn đi thăm dò suy nghĩ thậm chí còn nhường giang phong biến càng thêm mong đợi dạng này cũng tốt thuận tiện đi xem một chút thông tin h ê sơn mạch rốt cuộc có gì khác biệt nếu là có thể lời nói còn có thể thu thập một chút tin tức đợi đến về sau dẫn đầu hoa hạ thành viên tới thời điểm cũng có thể an toàn một chút thế là một đường chi thượng giang phong cơ hồ không chút dừng lại ngoại trừ dẫn quái vật tương đối nhiều thời điểm giang phong sẽ ra tay tiêu diệt một chút thời gian còn lại cơ hồ đều đang đi đường mà bởi vì hữu hồn ma lang tốc độ cực nhanh cho nên chỉ dùng không đến một ngày giang phong liền đi tới thông thiên sơn mạch khu vực bên ngoài chỉ có điều nhường giang phong có chút t i ế c nối u là chính mình đoạn đường này chạy đến thậm chí ngay cả một cái thực nhân ma quân đoàn cứ điểm cũng không thấy được càng không được sách còn sót lại kia bảy tiên phong mặc dù dọc theo đường dết không ít thực nhân ma đẳng cấp đã đạt tới năm mươi năm cấp nhưng là cùng đẳng cấp so sánh giang phong càng hy vọng đạt được chính là danh vọng tính toán như là đã tới cái này ma phong quật vẫn là trước hoàn thành nơi này nhiệm vụ à? có dự định sau giang phong cũng là thu hồi u hồn ma lang hướng về ma phong quật đi tới đồng thời xuyên tấu qua mê vụ giang phong cũng là đánh giá đến trước mắt nhiệm vụ này địa đồ đến chỉ thấy ma phong quật chỗ vị trí địa lý đang là nằm ở thông thiên sơn mạch khu vực bên ngoài bên trong một cái trong lòng núi m à cái này ngọn núi không biết nguyên nhân gì lại có vô số thật to sơn động nho nhỏ nhìn qua lít nha lít nhít n h ì n không được nhường giang phong đều muốn phạm dạy đặc chứng s ợ hay đồng thời càng làm cho giang phong cảm giác có chút nhức đầu là nhiệm vụ phía trên miêu tả cũng chỉ là chỉ hướng nơi này nhưng cụ thể là cái nào s ơ n động nhiệm vụ phía trên lại không nói rõ sẽ không phải những hang núi này đều là ma phong của ta kia ma phong của chủ đến tột cùng ở đâu trong sơn động a vòng quanh quan sát bên ngoài sau khi giang phong cuối cùng vẫn từ bỏ nhân v ì n h ữ n g hang núi này ở bên ngoài xem ra căn bản chính là giống nhau như lúc ta đ i mã nhiệm vụ này cũng quá hố cái này cần tìm tới hầu niên lương n g u y ệ t đi a lúc này giang phong còn chưa quên đem tiểu a m i u cho kêu lên muốn nhìn một chút có thể hay không m ư ợ n nhờ tiểu a m i u tìm tới cái kia b u t ma phong của chủ nhưng là nhìn lấy tiểu a m i u kia có chút vẻ mặt mờ mịt tiểu a m i u ít giang phong cũng là minh bạch lần này tiểu a m i u chỉ sợ cũng giúp không được chính mình không đúng theo lý mà nói nhiệm vụ này hẳn là có bí quyết mới đúng bằng không những hang núi này nguyên một đám đi tìm cũng quá phiền thoái nghĩ tới đây giang phong cũng đã làm giòn đứng ở nơi xa suy tư nhìn trước mắt cả ngọn núi phía trên mười phần bất quy tắc s ơ n động giang phong cũng là đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ đều đem ra chẳng lẽ là những hang núi này có thể tạo thành một cái đồ hình chỉ cần vẽ ra đến liền có thể tìm tới hay là một h o ả n họa vẫn là nói căn cứ những hang núi này cửa động lớn nhỏ có thể nhóm ra một cái toán học công thức vẫn là căn cứ đại động khẩu lỗ nhỏ hợp thành mặt sệ mật mã thật là coi như giang phong đem chu dịch cùng bắt quái đều đã vận dụng như cũng đ ố i lên trước mắt những hang núi này t h u ố c thủ vô sách cuối cùng giang phong vôn lại từ bỏ cái này nghi mã căn bản không có quy luật thật sao hoàn toàn chính là bằng vận khí a ân vận khí nghĩ tới đây giang phong đột nhiên nhớ tới chính mình rõ rệt nhất thuộc tính may mắn đúng a ta vì cái gì không cần may mắn đi thử một chút thế là giang phong liền lấy ra từ ngày thường tại dưới chân trên đất dựa theo sơn động sắp xếp đâm ra lớn nhỏ không đều mười mấy cái hố đất giang phong lại trong ba lô tiện tay lấy ra một khối khoáng thạch miệng lẩm bẩm đã vận may của ta là đầy kia vận mệnh tuyệt đối sẽ cho ta chính xác chỉ dẫn nói xong giang phong liền lại sau này đi vài bước sau đó giang phong nhắm mắt lại dựa vào cảm giác đem khoáng thạch tự mình hướng về đâm ra hố đất ném tới giang phong đi ngươi khoáng thạch động theo một tiếng văng trầm khoáng thạch rơi xuống đất mà giang phong cũng là liên mang mở mắt hướng về khoáng thạch vị trí nhìn sang chỉ thấy khối kia khoáng thạch vững vàng rơi vào một cái tương đối lớn hố đất phía trên nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười quả nhiên chỉ cần tư tưởng không đất lợi biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nói xong giang phong thập lấy lên khó thạch hướng về kêu h ố đất đối ứng sơn động đi tới đi tới cửa hang còn không đợi giang phong tiến vào liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh sau đó giang phong phóng nhãn hướng về trong sơn động nhìn lại phát hiện cái sơn động này tương đối rộng rộng cho dù là năm mươi sáu người đi song song cũng t i hảo sẽ không cảm thấy chen chúc đồng thời giang phong còn phát hiện tại cái sơn động này mái vòm phía trên lại có vô số bóng đen nhìn thật kỹ hóa ra là cái này đến cái khác cự hình con rơi Lúc này, không biết có phải hay không nhân vi ban ngày quan hệ vẫn là những ngày con rơi cũng không có phát giác được giang phong tồn tại vậy mà toàn bộ treo ngược tại sơn động mái vòm phía trên t i hào không có muốn hoạt động dấu hiệu chỉ có điều theo giang phong một bước phóng ra tiến vào trong sơn động những cái kia nguyên bản đang đang ngủ say cự hình con rơi lại nhao nhao thành tỉnh lại từng đôi máu con mắt màu đỏ toàn bộ để mắt tới giang phong dường như giang phong chỉ cần còn dám tiến về phía trước một bước những ngày con rơi tuyệt đối sẽ đem giang phong cho xé thành mà nhỏ nhưng đối với loại trình độ này uy hiếp giang phong tự nhiên là không chút nào để ý húng chi mình lại tới đây chính là vì hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ bên trên thật là rõ ràng viết rõ thanh lý ma phong quật cái này thanh lý tự nhiên bao quát những ngày con rơi cho nên giang phong chẳng những không có nhân vì những ngày con rơi uy hiếp mà thoái n h ư ợ n g ngược lại bước ra một bước nổi lên khí lực la lớn chớ ngủ giữa ban ngày ngủ đứng dậy nào mà theo giang phong câu nói này hô lên những cái k i a con rơi quả nhiên nhao nhao theo đỉnh động bên trên chót da một bên phát ra tiếng kêu c h ó i thai một bên hướng về giang phong đánh tới kít kít kít kít giờ phút này giang phong khắc sâu hiểu được một cái thành ngữ nhất hô b ạ trứng thậm chí là một hô ngàn ứng chương bốn trăm hai mươi chín ma do quận t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín ma gió quật hai nghìn chín trăm bốn mươi sáu bạo kích hai nghìn chín trăm bốn mươi sáu bạo kích bùm một nghìn bạo kích hai nghìn chín trăm bốn mươi sáu bạo kích bởi vì ma phong quật bên trong con rơi số lượng đông đảo cho nên giang phong liền không có sử dụng vũ khí mới khắc nghiệt mà là thi triển từng ngày thường kỹ năng bên trên liệt nhật thương pháp thiên luân theo thiên luân một lần lại một lần đổi mới giang phong thanh quái tốc độ cũng là hết sức kinh người đồng thời nhân vì giang phong lúc này đẳng cấp đã đi tới năm mươi năm cấp cho nên tại trang bị lên từng ngày thương sau giang phong lực công kích cũng là biến thành năm trăm chín mươi một điểm mà bởi vì những n à y ma phong con rơi lực phòng ngự cũng không cao thậm chí so thực nhân ma còn thấp hơn bên trên một chút đồng thời hp cũng mới chỉ có hai mươi nghìn điểm cho nên thiên luân liền trở thành đánh g i ế t những n à y con rơi lựa chọn hàng đầu cùng lúc đó giang phong còn phát hiện một cái nhường hắn tương đối hưng phấn địa phương cái kia chính là đem xích huyết triều tịch hai thanh yêu đao mạnh hóa thành thần khí là t ú t chi dây cung k h ắ p nguyệt về sau đốt máu triều tịch kỹ năng này hết sức xuất sắc kế thừa đốt máu chạm hiệu quả cái kia chính là dù là giang phong đương chức không có trang bị khắc nguyệt vẹn vẹn đưa nó để vào trong ba lô nhưng là mỗi đánh rết một cái sau tổn thương tăng lên tăng phúc hiệu quả lại hữu h lúc này đã đánh chết trọn vẹn gần chừng một trăm con rơi giang phong có lòng tin tại nhìn thấy ma phong quật cuối cùng b ộ t sau nhất đao trực tiếp liền dây mất cái kia bởi s a u mỗi một lần gia tăng ba phần trăm tổn thương thêm vào một trăm l ầ n sau cũng không phải là đơn giản ba trăm phần trăm tổn thương mà là một trăm l i ba phần trăm một trăm l ầ n phương trọn vẹn một nghìn chín trăm hai mươi mốt cái này còn không có tính cả đốt máu triều tịch kỹ năng này tự thân bổ sung triều tịch sứ giả hiệu quả phải biết triều tịch sứ giả hiệu quả còn có thể n h ư ờ n giang phong ngoài định mức tạo thành một nghìn điểm tổn thương đồng thời lại thêm thượng giang phong đao đao bạo kích hiệu quả chỉ là triệu tịch sứ giả tổn thương l i ề n có thể tạo thành gần bốn vạn điểm tổn thương cái này trước kia là giang phong nghị cũng không dám nghĩ có thể nói có kỹ năng này sau giang phong rốt cục có một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn có siêu cao bạo phát lực kỹ năng nhân v i trước kia kỹ năng bất luận là liệt nhật thương pháp cũng tốt vẫn là trước mắt đã hồi lâu chưa từng đã dùng qua kiếm khí quét ngang những này kỹ năng mặc dù tổn thương cũng không thấp hơn nữa hiệu quả cũng coi như tương đối xuất chúng nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là lực buộc phát cũng không mạnh đương nhiên những này cũng chỉ là nhằm vào giang phong chính mình mà nói dù sao nếu để cho cái khác người chơi biết hai cái này kỹ năng tại giang phong xem ra lực buộc phát yếu kém lời nói chỉ sợ muốn khóc chết nhân vi tại người chơi bình thường xem ra người ta thất giới cái trò chơi này vốn chính là muốn một chút xíu x o á ta đánh tiểu quái cũng tốt bột cũng được thất giới căn bản chính là một khảo nghiệm đoàn đội phối hợp trò chơi n h ư n g tất cả người chơi lợi dụng tự thân kỹ năng phối hợp không ngừng khống chế lại bột nhiên hậu lợi dụng cái này đến cái khác kỹ năng không ngừng đi tiêu hao bột lượng máu cuối cùng đạt tới đánh giết mục đích cái trò chơi này dự tính ban đầu xưa nay cũng không phải là một người cạy quái một người đánh bột thật là không ai từ nghĩ tới Sờ sờ c nhưng cái h này mới có giang phong trong mà đối với thêm điểm cùng đặt tên gì gì đó nhất khiếu bất thông có bắt đầu vậy mà đánh không lại gà rừng thần kỳ thao tác đương nhiên trải qua thời gian dài như vậy tìm tòi về sau lúc này giang phong đối với cái trò chơi này lý giải cũng có thể nói mười phần xuất chúng tiểu a m i u thôn vệ kết thúc đường bên nhặt vật phẩm ba ba đi trước một bước ngươi một hồi đuổi theo thật vất và thanh lý kết thúc trước mắt những n à y c ò n rơi sau giang phong cũng không có dừng bước lại mà là hướng về sơn động chỗ càng sâu đi vào cũng không phải giang phong muốn đem nhặt vật phẩm những n à y sống đều ném cho tiểu a m i u cũng có một bộ phận nguyên nhân mà là giang phong sợ chính mình k h ắ p nguyệt đao phía trên thật vất và để giành đốt máu hiệu quả tiêu thất thế là tại dặn dò xong tiểu a m i u sau giang phong cũng là tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu nhanh chóng di động lấy Rốt cục, tại giang phong không ngừng xâm nhập sau một cái thể hình khổng lồ quái v ậ t xuất hiện ở giang phong trước mặt chỉ thấy cái này cái thể hình dường như viên hầu trên thân lông tóc đ n g đậm trên mặt xương m u i hai bên đều có một khối màu trắng cốt chất đồng thời toàn bộ cái mũi ngay tiếp theo m u i đều hiện ra chính là màu đỏ tươi lại là một cái sơ n tiêu chỉ có điều cái này sơn tiêu cùng trong vườn thú sơn tiêu khác biệt chính là cái này sơn tiêu hình thể rõ ràng muốn lớn hơn một chút hơn nữa trên mặt màu đỏ tươi cũng lộ ra càng thêm yêu dị cùng lúc đó giang phong cũng là thông qua nhìn rõ chi thạch thấy được cái này sơn tiêu trạng thái nhìn rõ ma phong sơ tiêu、LV63. hp tám mươi nghìn tám mươi nghìn miêu tả không nên đem nó xem như khỉ đầu chó dù sao một cái đỏ là mặt một cái đỏ là cái mông thấy được cái này sơn tiêu thuộc tính sau giang phong cũng là xứng sở chẳng lẽ cái này chính là nhiệm vụ phía trên nói tới m à phong cọc chủ nhìn cũng không thế nào mạnh a hơn nữa cái này miêu tả cũng quá bất chính trải qua đi mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng là giang phong cũng không có do dự quá lâu dù sao lúc này đốt máu triều tịch duy trì liên tục thời gian đã qua hơn phân nửa nếu không tranh thủ thời gian thả ra lời nói trước đó điệp ra liền toàn bộ thất bại trong căn tấp nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định không do dự nữa trực tiếp đem trong tay từng ngày thương đội thành cấp nguyện sau đó cả người hóa thành nhất đạo huyết ảnh hướng về ma phong sơn tiêu liền công tới mặt tối liên trạm mà đợi đến kỹ năng c ư ờ n g nhất kết thúc giang phong cũng là trực tiếp nhất đạo xích s ắ t vu g r a c u â n ở ma phong sơn tiêu trên thân huyết tinh đoạn mệnh t á c dẫn đem ma phong sơn tiêu tự mình hướng về bên này dẫn dắt tới sau giang phong k h ắ p nguyệt đ a o bên trên cũng là rốt cục sáng lên cường thịnh tử quang đốt máu triều tịch t r ồ n g không biết nhiều ít tầm đốt máu triều tịch rốt cục ra tay chương bốn trăm ba mươi thả phệ thử một chút liền tạ thế chương bốn trăm ba mươi thả phệ thử một chút liền tạ thế đầu tiên là nhất đạo chướng mắt tử quang sáng lên sau đó một tiếng vang thật lớn cũng là lập tức vang lên hong cùng lúc đó một cái mười phần con số kinh khủng cũng là tại ma phong sơn tiêu đỉnh đầu nhảy ra ngoài một bốn ba t á m m ư ơ sáu bạo kích nhìn trước mắt đã chết không thể chết lại ma phong sơ n tiêu giang phong trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trong tay khắp người ta cái này có phải hay không có chút biến thái lúc này liền liên giang phong đều có chút cảm thấy mình cái này nhất đ a u tựa hồ có chút không quá hợp lý dù sao một hơn bốn vạn tổn thương đừng nói là ma phong sơ n tiêu liền xem như phần lớn muộn chỉ sợ đều không chịu nổi như thế lập tức mà giang phong chỗ bất chi đạo chính là cái này đem vũ khí chỉ sợ cũng chỉ có ở trong tay của hắn mới có thể phát huy ra h uy lực như thế dù sao nếu như là người khác cầm không nói trước là tốt hiệu quả phát động sát xuất cũng không cao liền chỉ là duy trì liên tục thời gian một trăm tám mươi giây đầu này liền hạn chế kỹ năng này hiệu quả dù sao lấy những người khác thanh quái tốc độ mà nói mong muốn giống giang phong như vậy một mạch điệp ra tới một trăm nhiều tầng dường như rất nhỏ khả năng mà giang phong tại kinh nghiệm ngay từ đầu kinh ngạc về sau rất nhanh liền lấy lại tinh thần có tốt biến t h á i không là người khác mà là chính ta, ta đây liền rất t i ê n tâm giang phong gờ coi như đương giang phong mở ra nhiệm vụ bảng muốn phải để giao nhiệm vụ thời điểm lại phát hiện chính mình nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ vậy mà đầu tiên là chính là chưa hoàn thành trạng thái sau đó giang phong rất nhanh liền phản ứng lại chính mình vừa mới đánh chết cái k i a ma phong sơ tiêu cũng không phải là nhiệm vụ phía trên nói tới ma phong c ủ a chủ nói cách khác chính mình thông qua ném mạnh khoáng thạch mà tuyển ra cái sơn động này cũng không phải là chính xác một cái kia kỳ thật ngẫm lại cũng đúng như một chiêu này thật dùng tốt lời nói chỉ sợ giang phong gặp phải sự tình gì trực tiếp ném xúc sắc liền tốt chỉ có điều lúc này giang phong lại hơi lung túng một chút chẳng lẽ mình thật chỉ có thể một cái sơn động tiếp lấy một cái sơn động thăm dò xuống dưới a mà liên tại giang phong không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm nhìn rõ chi thạch lại đột nhiên có phản ứng chỉ thấy tại giang phong lúc này thân ở cái sơn động này hang động cuối cùng nguyên nhân hẳn là vách đá vị trí nhìn rõ chi thạch lại đưa ra một nhóm nhắc nhở nơi này vách đá dường như tương đối yếu kém nhận công kích có khả năng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả mà giang phong khi nhìn đến cái này cái nhắc nhở sau lập tức cũng là nhất hỷ nhân viên giang phong biết đây chính là trong truyền thuyết tận dấu lộ tuyến thế là kêu gọi tiểu a miêu rời vách đá xa một chút sau giang phong cũng là móc r a phá hư chi kiếm trực tiếp mấy đạo kiếm khí có tới quả nhiên tại kiếm khí đánh tới trên vách đá sau kia vách đá đã xảy ra một tiếng vang thật lớn sau đó liền ứng thanh mà phá cùng lúc đó một đầu đen nhánh đường nhỏ cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt mà giang phong tại thấy cảnh này sau cũng là nhịn không được cao hứng lên thời khắc mấu chốt vẫn là cái này nhịn rõ chi thạch tương đối đáng tin cậy vừa nói giang phong còn ý vị thâm trường liếc một cái tiểu a miêu t i ể u a miêu t i ể u a m i u nghèo nghèo vậy ta đi ngươi cùng cái kia tảng đá vụ mạo hiểm đi thôi nói xong t i ể u a m i u quay đầu đốt đi thật là thủy chi không đợi nó đi ra hai bước giang phong kia có chút thanh âm cổ hoặc lại văng lên giang phong một hồi đánh buốt ngươi không thối vệ cái này bột thật không đơn giản cho thuộc tính phải rất cao nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i u lập tức dừng bước đồng thời còn có chút vô lại thở dài tiểu a m i u meo ai ta có thể làm sao đương nhiên là tha thứ hán mà giang phong nhìn thấy tiểu a m i u đi mà quay lại thì là cười hắc hắc trực tiếp xốc lên tiểu a m i u liền mở l ộ t một phen đùa dẫn sau một người một meo quay về tại tốt bị ép lần nữa hướng về vừa mới phát hiện bí mật lộ t u ế n tiến lên đương giang phong theo con đường này đi một hồi sau đột nhiên tiến vào một cái trong đại s ả n h mà đại s ả n h này trung ương nhất đang có lấy một cái bóng đen chừng ba nhiều người cao đang tự mình hướng về bên này nhìn lại ngô người đến người nào tới đây làm gì nghe được thanh â m này giang phong cũng là s ư ơ n g sở nhân v i hắn không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái biết nói tiếng người lần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy bóng đen kia ngoại hình cực giống nhân loại chỉ có điều nó chi trên lại khoảng chừng bốn hơn nữa mỗi cái trong tay đều cầm khác biệt binh khí đồng thời một đôi con ngươi cũng là tản g a lục sắc hũ quang cực kỳ giống trốn ở bóng ma bên trong dạ thú cùng lúc đó đối với đối phương nghi vấn giang phong cũng là đưa ra trả lời người đến người nào ha ha nam non trồng đáng tiếc đối phương cũng không để ý gì tới hiểu giang phong trong lời nói h à m nghĩa tại xác nhận giang phong là một cái khách không mời mà đến sau tên này cực giống nhân loại bốn tay quái vật cũng là hướng về giang phong bên này chậm rãi đi tới mà đ ợ i đến cách rất gần giang phong cũng là tại trên đầu của nó thấy được cái quái vật này tin tức nhìn rõ ma phong quật chủ thích vệ lv sáu mươi năm hp một nghìn hai trăm linh một nghìn hai trăm linh miêu tả ra hỏa này bốn một tay nhìn đều mười phân nhanh nhẹn cường tráng liền ngươi gọi ma phong quật chủ a cuối cùng tìm tới ngươi khi nhìn đến tên của gia hỏa này chính là nhiệm vụ của mình mục tiêu sau giang phong cũng là mỉm cười sau đó không có đội vũ khí khác giang phong trực tiếp dùng trong tay phá hư chi kiếm vung ra vài đạo kiếm khí hướng lên trước mắt cái này mà phong quật chủ đánh tới mong muốn trước điệp ra một chút phá giáp trạng thái kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang thật là nhường giang phong không nghĩ tới chính là kiếm khí của mình tại đâm vào thích vệ trên thân sau thích vệ trên thân đột nhiên sáng lên một tầng hát quang chỉ thấy từ đạo hát quang kia sáng lên về sau tất cả kiếm khí vậy mà toàn bộ bị cặn lại chẳng những không có đối thích vệ tạo thành ti hào tổn thương thậm chí còn hướng phía giang phong phương hướng bắn ngược tới mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau trong nháy mắt cũng là minh bạch đạo này hát quang hiệu quả dường như cùng tiểu a miêu hộ thể cơ ư n g khí không có sai biệt chẳng những có thể ngăn cản viễn trình kỹ năng còn có thể đem kỹ năng cho phản bắn trở về đồng thời căn cứ tình huống trước mắt đến xem giang phong phóng ra năm mươi sáu đạo k i ế m khí bắn ngược quỹ tích vậy mà cũng là lạ thường nhất trí toàn bộ hướng về giang phong đánh đến kỹ năng này hiệu quả dường như so hộ thể cơ khí tốt hơn một c h ú ta nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là vô dụng hộ thể cơ khí tới cứng liều mà là trực giang phong cũng h là nhịn không được lắc đầu mặc dù phá hư chi kiếm phẩm giai là ngụy thần khí nhưng là dù sao chỉ là một cái tại đệ nhất giới bên trong lấy được vũ khí chỉ từ lực công kích đi lên nói phá hư chi kiếm hiện tại lực công kích có chút không đáng chú ý bởi vậy giang phong cũng là càng thêm kiên định muốn đem tên trước mắt này đánh bại tín nhiệm thích vệ bốn trăm ba mươi mốt bốn cái tay thả h ệ nếu thề bốn trăm ba mươi mốt bốn cái tay thả p h ệ hô ra hòa này có chút lợi hại a giang phong tại cùng trước mắt ma phong quật chủ thích p h ệ giao thủ sau một thời gian ngắn giang phong cũng là cảm nhận được trước mắt cái này một khó chơi chỗ đầu tiên chính mình công kích từ xa cơ bản vô hiệu chẳng những sẽ bị cái kia quỷ dị hắc quang c h ấ ngăn cản thậm chí còn có thể bị bắn ngược lại tiếp theo nếu là đối cái này một khai thác cận thân công kích bởi vì cái này bột có bốn tay dù là giang phong tốc độ cực nhanh nhưng là cũng vẫn bị cái này bốn cái tay cho làm cho giật gấu va vai dù sao song quyền nan địch tứ thủ a cùng lúc đó xương hàn lĩnh vực giảm tốc hiệu quả đối g i a hỏa này cũng vô hiệu nói cho cùng xương hàn lĩnh vực dù sao cũng là một cái m ẫ u làm kỹ năng từ khi tiến vào thứ ba dưới sau giang phong đã gặp phải rất nhiều bột sẽ miễn dịch kỹ năng này mặc dù cái này bột cũng sẽ không đối giang phong sinh ra đầy đủ lý hiếp nhưng là điều này cũng làm cho giang phong cảm nhận được một tia không kiên nhẫn cái kia mật đạo s ắ c thực thuận tiện không ít nhưng là cũng có một cái tệ nạn cái kia chính là căn bản không cho ta điệp ra đốt máu triều tịch hiệu quả cơ hội lúc này giang phong đã có chút hối hận theo mật đạo vào nhân v i n h ư ợ c là chính mình thông qua bình thường con đường lại tới đây lời nói đánh chết vô số ma phong con rơi sau chính mình một cái đốt máu triều tịch xuống tới trước mắt cái này bột đừng nói là bột tay coi như nó có tám tay cũng đã sớm nằm xuống có thể mặc dù như thế giang phong cũng không thể ném câu tiếp theo ngươi chờ đó cho ta việc này còn chưa xong niên hậu quay đầu đi ệ p ra trạng thái a Đây c ũ nói g quá hèn mọn. Cực kỳ n g xong thời điểm n giang ư khi xuống ngoan phong đầu tiên là triệu hoán ra hai ảnh tử nhưng hậu chính mình thì tiến vào ẩn thân trạng thái hướng về thích vệ vị trí lặng lẽ đi tới đợi đến chính mình hai cái ảnh tử cùng thích vệ quấn quýt lấy nhau về sau giang phong lúc này mới đột nhiên hiện ra thân thể một gậy đập vào thích vệ xương hông trục bên trên bộ này thao tác giang phong đã mười phần thành thạo hơn nữa chính mình còn dựa vào chính mình mệnh danh thiên phú cho bộ này tổ hợp kỹ năng mệnh cái tên liên gọi là triệu hoán ảnh tử hấp dẫn địch nhân chính mình lại tính bức quấn sau gõ n g u ồ n côn chi thuật đương nhiên sở dĩ muốn gõ thích vệ xương hông trục cũng không phải là nhân vi giang phong chủ động lựa chọn kết quả mà là xét thấy hai người thân cao giang phong động tử chỉ có thể gõ đến nơi lê bang hai, bạo kích. hai mươi cố định tổn thương mê hội một giây xương hàn miễn dịch liệt n h ậ t hỏa chủ ba nhìn thấy chính mình đả cầu đ ộ n g pháp có hiệu lực giang phong cũng là yên lòng tay ngươi thật nhiều a b a n g ta nghe nói ngân đâu người bên kia tay phải ăn cơm tay trái chửi đít vang bùm một nghìn bạo kích nhưng lại như ngươi có bốn tay kia thêm ra hai cái tay dùng tới làm gì b a n g còn có một vấn đề người bình thường đều gọi tay trái cùng tay phải người tên gì đông nam tây bắt tay vang vẫn là a bờ cờ rờ tay h ạ n phạ mẹ ở tạ âu mẹ giả gậy mạ tay mà liền tại giang phong lấy vì lần này chiến đấu đã đến này lúc kết thúc không nghĩ tới theo thích vệ lượng máu hạ xuống một nửa trở xuống lúc thích vệ trên thân đột nhiên đã tuân ra nhất đạo hát quang cùng lúc đó thích vệ nhãn thần cũng là rốt cục khôi phục sát na thanh minh giang phong tại thấy cảnh này sau cũng là biết đây cũng là cái này b u ộ c bị động t ỉ n h hóa hiệu quả phát động thế là giang phong cũng không lo được tiếp tục công kích mà là cả người thân thể cấp tốc lui về phía sau quả nhiên tại giang phong chân trước cương nhất triệt thoái phía sau thích vệ bốn cái tay cánh tay liền cấp tốc huy động lên đến mà giang phong kia hai cái lui lại không kịp h n h tự cũng là trong nháy mắt bị thích vệ cho nắm ở trong tay sau đó chỉ nghe thích vệ một tiếng bạo a bọn t r ộ n nhát dám làm tổn thương ta ngay sau đó thích vệ kia hai cái nắm lấy giang phong ảnh tử hai cánh tay đột nhiên cùng nhau đụng vào nhọc pen một tiếng vang thật lớn qua đi giang phong hai cái ảnh tử cũng là nhân vi tiếp nhận đại lượng tổn thương m à hóa thành hắc khí trong nháy mắt tiêu tán nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng cũng là giật mình cái này thích vệ lực công kích cũng tốc cao sau đó giang phong cũng là quyết định kế tiếp nhất định phải vạn phần cẩn thận vạn nhất chính mình nếu như bị cái này thích vệ bắt lại chỉ sợ mạng nhỏ trực tiếp liền bàn g a o dù sao mình hiện tại thuộc về vợ ư t cấp này quái trước mắt cái này thích vệ trọn vẹn muốn so với mình nhiều m ớ i cấp hơn nữa còn là một cái bột lửa thần thuật cho tàn hạ quyết tâm sau bởi vì mộ ẩn thuật cùng ảnh tập thuật còn tại cd giang phong cũng là trong nháy mắt tại thích vệ chung quanh thả ra ba tàn ảnh đồng thời còn mở ra dẫn đầu công kích lợi dụng ra tốc hiệu quả tại thích vệ chung quanh nhanh chóng di động lên mà thích vệ tại mới vừa rồi bị giang phong dùng khuất đục đồng gõ một trận sau cũng là căn bản không dám k i n h thường nhân viên nó trong lòng tin tưởng nếu là lại để cho giang phong đồng tử đánh chúng chính mình chính mình chỉ sợ cũng thật muốn thua thế là thích p h ệ cũng chỉ đành dùng m ụ c quang thật chặt đuổi bắt lấy giang phong thân ảnh sợ một cái không chú ý nhường giang phong vây quanh phía sau lưng của mình cho mình xương hông trục lại đến thêm một gậy thật là thích p h ệ chỗ không có nghĩ tới là giang phong tại lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau vậy mà đột nhiên biến mất ngay sau đó thích p h ệ cảm giác chính mình sau đầu sinh phong dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng tự mình hướng về công đi qua không kịp ngâm nghĩ nữa thích p h ệ trực tiếp dùng hai cái tay của mình cánh tay hướng về sau lưng vị trí liền đánh ra mà lúc này tại thích vệ sau lưng làm lại chính là giang phong thì ra tại vòng quanh thích vệ chuyển vai vòng phát phát hiện mình không có cách nào lợi dụng tốc độ thủ thắng về sau giang phong cũng là trực tiếp phát động r ụ c hỏa đi tới thích vệ sau lưng một cái tàn ảnh vị trí sau đó giang phong giơ lên khuất nhục đồng liền đập tới có thể thích vệ phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc mặc dù không có quen người nhưng là vẫn như cũng dựa vào cảm giác tự mình hướng về đập đi qua vô lại phía dưới giang phong đành phải lần nữa phát động kỹ năng r ụ c hỏa mà lần này có phòng bị thích vệ cũng là lần nữa hướng về giang phong điểm dừng chân đập đi qua khả giang phong lần này căn bản cũng không có ti hào dừng lại vừa mới tuấn di đến cái thứ hai tàn ảnh vị trí liền lại trong nháy mắt tiêu thất thích vệ、no. thích vệ thế nào cũng không nghĩ tới giang phong liên tục thi triển hai lần dục hỏa thế là làm thích vệ cái này nhất kích thất bại sau bốn cái tay liền toàn bộ ở vào không cách nào thu hồi trạng thái mà đi tới nơi thứ ba tàn ảnh vị trí sau bại lộ tại giang phong trước mặt hạch nhiên chính là thích vệ hai cái nách nhìn thấy một màn này giang phong cũng là cười đ ắ c ý vung lên khuất nhục đồng liền gõ tới bang chương bốn trăm ba mươi hai mà gió chế giáp chương bốn trăm ba mươi hai mà gió chế giáp mặc dù thích vệ lượng máu gần m ư ơ i hai vạn nhưng là tại bị giang phong khuất nhục đồng khống chế lại sau bởi vì đến tiếp sau không có có thể tỉnh hóa hiệu quả gây choán kỹ năng cho nên thích vệ cũng là một mực bị choán tới chết thích vệ ta ta không cam tâm giang phong ai ngươi phải biết sinh hoạt không ngừng trước mắt c ậ u thả còn có phương xa c ậ u thả cho nên ngươi an tâm đi a bang sau đó tại đông đảo chiến lợi phẩm bên trong giang phong cũng là liếc thấy chúng một cái hộ giáp chỉ thấy cái này hộ giáp không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế toàn thân đen nhánh quang trạch mười phần nhìn qua cực kỳ bất phàm đem cái này hộ giáp cầm trong tay giang phong cũng là hướng về cái này hộ giáp thuộc tính nhìn sang ma phong chiến đến giáp phẩm、dai. nguy thần khí anh hùng cấp thuộc tính hp 4500, m trăm l p hai n g n phòng ngự 70, lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, trí lực 20, kèm theo kỹ năng ma phong không thôi kỹ năng bị động làm gặp trí tử tổn thương sau miễn dịch lần này tổn thương cũng vô địch một giây đồng thời thanh trừ trên thân tất cả mặt trái hiệu quả lam hao tổn không mp làm lạnh 720 phút ma phong sạch thể kỹ năng chủ động có thể thanh trừ trên thân tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái đồng thời tại năm giây bên trong không tại chịu mặt trái trạng thái ảnh hưởng lam hao tổn hai m m làm lạnh một giây xem hết cái này hộ giáp thuộc tính sau giang phong cân nhắc một phen cuối cùng cũng là đem cái này hộ giáp mặc vào người thay đổi theo đệ nhất giới giới vương tái đặc kia lấy được tái đặc giáp ra mà cái này cho nên như thế lựa chọn một mặt là nhân vi tái đặc giáp ra thuộc tính đã có chút theo không kịp tại trên cơ sở liền so m à phong chiến giáp ít đi không ít một phương diện khác thì là kỳ có thể lên tương đối là một ngụy thần khí vẫn là một cái giới vương bột rơi xuống ngụy thần khí tái đặc giáp ra hai cái kỹ năng có thể nói m ư ơ i phần không tệ một cái có thể chứa đựng ba lần tịnh hóa loại kỹ năng lưu xa một cái có thể gia tăng chính mình lực phòng n g làm chính mình nhận bị thương hại sẽ không vượt qua hai mươi bảo mệnh loại kỹ năng cắt chi khải đây cũng là vì cái gì giang phong đem cái này trang bị một mực xuyên tới hiện tại nguyên nhân thật là có ma phong chiến giáp về sau đây hết thể liền không giống như vậy mặc dù ma phong chiến giáp tịnh hóa loại kỹ năng ma phong sạch thể chỉ có thể phóng thích một lần nhưng là thông qua trước kia chiến đấu không khó phát hiện nhiều khi địch nhân mặt trái hiệu quả cuối cùng sẽ duy trì tính xuất hiện cũng tỷ như giang phong cùng sách nhĩ giao thủ thời điểm mặc dù có thể dùng lưu xa tịnh hóa chính mình tê liệt hiệu quả nhưng là một khi chính mình công kích lần nữa lập tức liền sẽ lần nữa lâm vào tê liệt trạc thái lúc này ma phong sạch thể tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài đặc biệt là đối với giang phong loại này tay cầm khuất nhục đồng c h ó á n g bên trên tức tử vong tuyển thủ mà nói năm giây miễn dịch mặt trái hiệu quả kỹ năng tuyệt đối là thủ thắng mấu chốt kỹ năng hơn nữa nếu như nói ma phong sạch thể cùng lưu xa hai cái này tỉnh hóa loại kỹ năng đều có ưu khuyết lời nói như vậy ma phong không thôi kỹ năng này đối với giang phong mà nói thì hoàn toàn muốn so c ắ t c h i khải trọng yếu rất nhiều đầu tiên điểm trọng yếu nhất bởi vì thất giới quan hệ hiện ở trong game nhân vật như là tử vong vậy bản thể cũng liền theo tử vong cho nên bảng ệ n h tuyệt đối là thù vị mà các h i khải kỹ năng này mặc dù có thể làm tổn thương cưỡng chế không cao hơn tự thân sinh mệnh cực đại nhất hai mươi nhưng lại có một cái khuyết điểm trí mạng cái kia chính là sợ hãi nhiều đoạn công kích đây cũng là giang phong vì cái gì không quen thuộc sử dụng kỹ năng này nguyên nhân tục ngữ nói trời mưa chịu tới đều là ma rủ bơi lội chết đối u đều sẽ nước một khi giang phong phán đoán sai lầm lầm đem đối phương nhiều đoạn công kích xem như một đoạn công kích mở ra các h i khải đ ỉ n h đi lên kia kết quả tuyệt đối giang phong là không thể thừa nhận mà ma phong không thôi kỹ năng này không giống đầu tiên kỹ năng này là kỹ năng bị động là tự động phát động nói cách khác cho dù là bị người khác tập kích bất ngờ kỹ năng này cũng có thể nhường giang phong có đầy đủ phản ứng thời gian tiếp theo kỹ năng này tại tự động phát động sau có một giây vô địch thời gian mặc dù một giây nhìn dường như không có ích lợi gì nhưng là đối với giang phong mà nói lại hết sức trọng yếu nhân v i làm kỹ năng này phát động sau giang phong hoàn toàn có thể nương tựa theo chính mình c h u y ể n v ị kỹ năng nhanh chóng chạy trốn nếu là có thể lời nói giang phong còn có thể dựa vào lấy mộ ẩn thuật ẩn giấu rơi chính mình thân ảnh cứ như vậy bất luận đối phương là siêu cường nhất kích vẫn là nhiều đoạn công kích giang phong đều có thể cam đoan an toàn của mình có thể nói có kỹ năng này giang phong thì tương đương với nhiều một cái mạng hơn nữa vẫn là mỗi qua mười hai giờ liền có thể đổi mới cái chủng loại kia cho nên tại những này đủ loại cân nhắc phía dưới giang phong cũng là thay đổi đi theo chính mình nhiều năm tái đặc giáp ra tiểu a m i u nhìn xem ba ba có đẹp trai hay không thật là đương giang phong mặc vào mới hộ giáp mong muốn tại tiểu a m i u trước mặt d á m túi một chút thời điểm lại phát hiện tiểu a m i u ngay tại xứng sở nhìn xem ngã xuống đất thích vệ ân thế nào không thể đi xuống miệng có chút hiếu kỳ đưa tới sau giang phong cũng là hướng về thích vệ nhìn một hồi thật là bất luận nhìn thế nào n ằ m dưới đất thích vệ đều là một cái tử thi cũng không có có gì đáng xem thế là giang phong cũng, cũng chỉ phải mở miệng hỏi thăm tiểu a miêu ngươi nhìn cái gì đâu nghe được giang phong lời nói sau tiểu a miêu ngáy đầu lại đến liếc qua giang phong t i ể u a miêu ngao ta đang suy nghĩ ta nếu là thôn vệ nó ta sẽ sẽ không biến thành sáu mắm vớt giang phong sam sam giang phong liền cái này không có việc gì ngươi nước ta đừng nói sáu mắm vớt chính là mười mắm vớt ba ba như cũ yêu ngươi nói xong giang phong còn vẻ mặt hiền hòa nhìn về phía tiểu a m i u t i ể u a m i u hh thiểu a miêu ngao ni g n Giang Thế là, tại p o mã cũng may tiểu a miêu hoàn thành sau khi thốn vệ ngoại trừ thuộc tính lại tăng lên một chút bên ngoài ngoại hình cũng không có ti hào biến hóa đối với cái này giang phong cùng tiểu a miêu cũng là như chút được gánh nặng nhưng lại tại một người một meo chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm tiểu a m i u lại tựa như đột nhiên phát hiện gì rồi đột nhiên gọi lại giang phong n năng cương giống như biến Nghe nói Giang Phong cũng sương Giang Phong cũng bảng, nhìn chương cương biến Chương cương biến năng sinh biến g Tiểu Ta thể một chút Tiểu tức Tiểu thể thể phát Ta một chút. Miu, Miu, Miu Miu, cái kia. Miu lời Miu lại sau, giang phong lập tức cũng là sở. Sau A hóa. A ra A hóa. hóa hóa. làm mở xem có được kỹ khí khí khí kỹ hộ Hộ hộ đó, lập là sở. x ù n g vật t i ể u amiêu xé gió người hổ giang kiếm giai đoạn thành niên kỳ trạng thái c h ắ c bụng thuộc tính bổ sung kỹ năng một hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng p h ó n g thích về sau có thể tại hai dây bên trong miễn dịch tất cả viễn c h ỉ n h kỹ năng cùng công kích cùng hướng về chỉ định phương hướng bắn ngược cd hai mươi bốn mươi hai dây hai xé phong h ổ t r ả o nhìn đến đây giang phong cũng là phát hiện vấn đề chỗ phát sinh biến hóa kỹ năng chính là duy nhất một cái có thể tác dụng trên người mình x u n vật kỹ năng hộ thể cơ khí trước kia hộ thể cơ khí chỉ có thể miễn dịch cùng bắn ngược địa phương viễn trình kỹ năng cùng công kích nhưng là bây giờ tiểu a m i u thông qua thôn vệ thích vệ về sau hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này vậy mà có thể chỉ định kỹ năng bắn ngược phương vị lập tức giang phong liên tưởng từ bản thân cùng thích vệ thời điểm chiến đấu thích vệ đã từng đem kiếm khí của mình cho bắn ngược trở về giang phong cũng liền hiểu được tiểu a m i u kỹ năng này sinh ra biến hóa nguyên nhân xem ra nếu là buộc kỹ năng có thể bị tiểu a m i u sử dụng lời nói thôn vệ liền sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả thật giống như lần trước thôn vệ ô tư hết lạp mà thu được kỹ năng kia trào tập phá không nghĩ thông suốt điểm này về sau giang phong cũng là âm thầm quyết định về sau gặp phải bột phải nhiều hơn lưu ý tận lực nhường tiểu a m i u hoàn thành thôn vệ đặc biệt là loại kia có thể cùng những người khác trao đổi thân thể hoặc là cùng hưởng tầm mắt gì gì đó kỹ năng hử cái kia thực nhân ma quân đoàn tiên phong n ạ c đức minh minh liền sẽ cùng những người khác trong nháy mắt trao đổi vị trí kỹ năng tiểu a m i u làm sao lại không có thu hoạch được đâu g h ê tởm tiểu a m i u mèo ân người đang suy nghĩ gì người ý nghĩ rất nguy hiểm a đem thích vệ rơi xuống chiến lợi phẩm toàn bộ thu thập hoàn tất sau giang phong lại mở ra nhiệm vụ bản xác nhận một chút khi nhìn đến nhiệm vụ của mình quả n h ư n đã biểu hiện đã hoàn thành giang phong đây mới gọi là lên tiểu a m i u chuẩn bị rời đi nơi này có thể chờ giang phong cùng tiểu a m i u cưng nhất khởi hành lại đột nhiên phát hiện dị thường thì ra ngay tại vừa rồi giang phong đánh bại thích vệ về sau ma phong q ậ t bên trong quái vật bất tri đạo thế nào lại có phát giác sau đó những này nguyên bản phân tán tại rất nhiều trong sơn động quái vật không hẹn mà cùng toàn bộ theo trong sơn động chạy ra điểm chết người nhất chính là những quái vật này vậy mà toàn bộ hướng về giang phong chỗ cái sơn động này chỗ tụ lại nhìn đ ộ hồ là muốn cho thủ lĩnh của bọn nó thích vệ báo thủ thế là còn không đợi giang phong cùng tiểu a m i u rời đi cái sơn động này vô số ma phong con rơi cùng mấy cái ma phong sơn tiêu liền đem giang phong cùng tiểu a m i u ngăn ở bên trong nhìn thấy một màn này giang phong cũng là niết miệng vui lên đang lo gần nhất thăng cấp hiệu suất có chút thấp cái này không kinh nghiệm đưa mình tới cửa nói xong giang phong cũng là trực tiếp triệu hoán ra hai cái ảnh tử về phần tự thân càng là s ố c lên từng ngày thương liền xông vào cái nhóm bên trong hải thần thuật v ừ n qua liệt n h ậ t thương pháp thiên luân ta chuyển ta chuyển ta chuyển chuyển chuyển mà không giống với giang phong một bên tiểu a m i u lại là có chút ghét bỏ lắc đầu một bộ không hứng thú làm dáng vẻ dù sao ma phong con rơi nó đã thôn vệ tới hạn mức cao nhất có thể trở ngại giang phong còn ở bên cạnh chính mình cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn vô lại tiểu a m i u cũng là cái tốt lên dây c ố t tinh thần miễn cương tham dự chiến đấu tiểu a m i u ngao ô chớ chịu l a o tử tiểu a m i u ngao đi bên trên bên kia tìm cái k i a n h ư ợ c trí đi chơi nếu không lão tử sẽ ngươi bởi vì những n à y ma phong còn rơi số lượng khá nhiều cho nên giang phong liệt nhật thương pháp thiên luân cơ hồ ở vào vẫn luôn đang cày mới trạng thái cho nên soát lên q u ả i đến cũng là mười phần nhanh đồng thời m ỗ i coi là mình đốt máu triều tịch điệp ra số tầng tương đối nhiều giang phong cũng sẽ ở trong bảy quái vật tìm tới ma phong sơn tiêu vị trí n h â n hậu nhất đao chém xuống mượn nhờ đốt máu chiều tịch bắn tung tóe hiệu quả mỗi lần nhất đao xuống dưới đều sẽ trực tiếp thanh không một phiến khu vực mà tại trong quá trình này giang phong điểm kinh nghiệm cùng danh vọng cũng là tăng nhanh chóng trong lúc bất chi bất giác hơn một giờ đi qua theo giang phong lại là một thương chọn chết một cái ma phong con rơi về sau giang phong trước mắt liền không còn có địch nhân rồi hô hô thật sự là một trận đánh lâu dài a hơi hơi vững vàng một chút hô hấp của mình qua đi giang phong cũng là rất nhanh khôi phục lại lúc này giang phong không khỏi cũng là cảm thấy có chút kỳ quái không biết là nhân v i chính mình nhân vật trò chơi thăng cấp quan hệ vẫn là mình từng tại mộ dung nhà ma quỷ huấn luyện có tác dụng mình bây giờ thể lực vậy mà tốt có chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhớ ngày đó chính mình mới vừa tiến vào thứ hai giới thời điểm vẹn vẹn cùng những cái k i u biến dị thần làm chiến sĩ đánh lên một hồi liền cảm giác tay chân như nhung ra tinh thần cũng cảm thấy ra rời có thể là vừa v ậ n trận này cường độ cao á c chiến xuống tới chính mình cũng chỉ là hơi có chút thở hồn hẹn mấy cái hít sâu qua đi ngay cả như vậy một chút ủ r ú đều biến mất sau đó g i a phong nhìn một chút trạng thái của mình phát hiện lúc này đẳng cấp của mình đã đi tới năm mươi sáu cấp dựa theo trước kia thêm đ i ể m phương thức đem thuộc tính phân phối về sau giang phong cũng là nhìn về phía bảng thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ năm mươi sáu xưng hảo nhược trí c h i vương cảm giác sáu mươi lực lượng ba trăm bảy mươi chín nhanh nhẹn hai trăm tám mươi chín trí lực chín nghìn bảy trăm năm mươi chín ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp một trăm tám mươi lăm lượng ba nghìn hai trăm bạo kích xuất một trăm bảy mươi năm lực công kích vật lý sáu trăm linh tám lực phòng ngự một trăm chín mươi tám ma pháp công kích lực không nhìn xem lượng hp của mình rốt cục đã đột phá vạn điểm đại quan giang phong cũng sẽ là hết sức hài lòng cùng lúc đó còn có một chút nhường giang phong cảm thấy có chút vui mừng là chính mình trí lực cũng là rốt cục chậm rãi có một chút khởi sắc nếu là không đeo xưng hào trạng thái đã có hai trăm bốn mươi điểm phải biết hai trăm bốn mươi điểm trí lực đã không thấp dù sao cho dù là năm mươi cấp người chơi không tính ban đầu một trăm điểm thuộc tính lời nói hết t hệ cũng mới bất quá hai trăm bốn mươi bảy điểm điểm thuộc tính mà giang phong có thể có được hôm nay cái thành tích này ngoại trừ sử dụng hải lượng kim tệ đúc thành bên ngoài con cung hắn tự thân cực cao may mắn có quan hệ nhân vi cho dù là có cái khác người chơi có thể mua được sáu cái đạn hạt nhân hoặc là vỡ ra h ả i đảo tại cực thấp xác suất thành công h ạ chỉ sợ thực tế có thể tăng lên thuộc tính cũng cực kỳ có h ạ n dù sao mỗi hai mươi bốn giờ mới có thể sử dụng một lần hơn nữa xác suất thành công mới chỉ có mười tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày ta có thể trở thành cái này trong trò chơi trí lực cao nhất người đến lúc đó ta xem a i còn dám dùng nhược trí chi vương cái danh sưng này đến chế g ê u ta ha ha ha nhưng lại tại giang phong hưng phấn cười tỏ thời điểm một bên tiểu a m i u lại lanh bất đình kêu hai tiếng t i ể u a m i u Mèo. Mèo. m Có hay không ộ theo loại k ả bảo năng, người khác bảo ngươi nhược trí, thật. Không hoàn toàn là nhân vi người thuộc tính. Trưng 434, Ngẫu nhiên gặp thánh điện sĩ đoàn. Trưng 434, Ngẫu nhiên gặp thánh điện sĩ đoàn. gặp gặp vi khác kỳ kỵ kỵ thật. thuộc h trí, là 434. 434. sĩ sĩ ma phong quật sau khi đi ra dựa theo giang phong kế hoạch nguyên bản hẳn là trước tiên phản hồi từ kim thành đem nhiệm vụ đưa ra về sau đem hủy diệt chi kiếm cho lính lấy tới tay thật là đương giang phong cương nhất đi ra ma phong quật p h ạ m vi l i ề n đối diện đụng cái chức trùng trùng điệp điệp vệ binh đội ngũ xa xa nhìn lại tri đội ngũ kia chẳng những nhân số đông đảo trang bị tinh lương thậm chí tại những ngày vệ binh trên tay còn giơ mấy cái to lớn cờ xí đồng thời bởi vì lúc quan hệ giữa trước mắt thông thiên đại lục đang đứng ở mê vụ tiêu tán thời điểm cho nên tại giang phong nhìn thấy cái này cái kia đội ngũ thời điểm c h i đội ngũ kia phía trước nhất mấy cái vệ binh cũng là phát hiện giang phong mà bởi vì c h i đội ngũ này vị trí đang đứng ở chính mình trở về tử kim thành phải qua trên đường lại thêm song phương đều là nhân loại giang phong cho rằng đối phương cũng sẽ không khó vì chính mình cho nên cũng liền không có để ở trong lòng hướng về kia đội ngũ liền đi tới t h ủ y chi chính mình cương nhất tới gần cái kia vệ binh đội ngũ lập tức liền có một cái cưỡi ngựa kỵ sĩ tiến lên đón kỵ sĩ vị bằng h ư u này xin hỏi ngươi là theo thông thiên sơn mạch bên trong đi ra sao nghe được cái này tên kỵ sĩ lời nói sau giang phong lập tức cũng là l ư ớ t mắt cái này không bày rõ ra a phía sau mình chính là thông thiên sơn mạch hai bên lại không có cái gì chẳng lẽ lại chính mình là cây n ấ m còn có thể là trong đất xuất hiện phải không chỉ có điều mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại dù sao người ta sau lưng nhiều huynh đệ như vậy đâu cho nên giang phong cũng là nhẹ gật đầu không có không thừa nhận mà tên kỵ sĩ kia khi lấy được giang phong sau khi trả lời trên mặt cũng là xuất hiện ánh mắt khiếp sợ sau đó cái này tên kỵ sĩ theo lập tức đến ngay về sau đối với giang phong thi cái lễ nhiên hậu tự giới thiệu mình lên thông qua cái này tên kỵ sĩ giới thiệu giang phong cũng là hiểu rõ tới thì ra tri đội ngũ này chính là thứ trong tam giới đại danh đỉnh đỉnh nữ đế thân vệ binh thánh điện kỵ sĩ đoàn mà bọn hắn mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản chính là vì xác minh gần nhất thực nhân ma quân đoàn thường xuyên phát động tiến công phía sau có phải hay không có âm h i u gì nghe được cái này tên kỵ sĩ lời nói、sau. giang phong lập tức cũng là nhịu nhữ mày nhân v i chính mình tại đến ma phong còn trước đó đã đem phát hiện tin tức toàn bộ báo cáo nhanh cho tống kim dần theo lý mà nói xem như toàn bộ thông tin ê đại lục cao nhất trung tâm quyền lực thông tin ê thành nữ đế không có lý do gì bất chi đạo chẳng lẽ tống kim dần không có đem tin tức báo cáo cho nữ đế nghĩ tới đây giang phong không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút mà liên tại giang phong cân nhắc muốn hay không đem tự mình biết tin tức nói lúc đi ra tên kỵ sĩ kêu lại chủ động mở miệng kỵ sĩ bằng hữu bất chi đạo ngươi theo thông tin sơn mạch bên trong thu được tin tức gì không có ngươi cũng biết lập tức thế cục này nhân loại chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới được kỵ sĩ cho nên ngươi nếu là có tin tức gì lời nói nhất định phải muốn nói cho ta biết nếu như tin tức trọng yếu hơn lời nói ta có thể cho ngươi nhất định thủ lao nghe đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu có quyết định xác thực mặc kệ tống kim dần bên kia là tình huống như thế nào vì cái gì không có đem chính mình lấy được tin tức báo cáo những n à y cùng chính mình cũng không có có quan hệ gì đã chính mình đụng phải nữ đế tân h binh đồng thời người ta lại vừa lúc hỏi tới mình đương nhiên muốn nói tin tức nói ra có hữu dụng hay không, không quan trọng mấu chốt có thủ lao a thế là giang phong cũng là cùng tên kỵ sĩ kia nói đơn giản một chút thực nhân ma quân đoàn kế hoạch thùy chi cái này tên kỵ sĩ lúc nghe thực nhân ma quân đoàn ngay tại thông thiên đại lục ở trên kiến tạo thành lũy mong muốn dùng cái này đến là về sau san bằng thông thiên đại lục làm chuẩn bị sau lập tức sắc mặt đại biến nói cái gì cũng muốn mang giang phong đi gặp mặt nữ đế kỵ sĩ tin tức này quá trọng yếu v à n g hữu ngươi nhất định phải đi cùng ta gặp mặt nữ đế đại nhân vừa nghe nói chính mình muốn đi gặp mặt nữ đế giang phong cũng là trong nháy mắt có chút h ư n ấ n dù sao nữ đế gì, gì đó hhhhhhhh <cười> lấy chính mình tại các loại a thử nghĩ một hồi dựa vào bản thân cái này xuất sắc bên ngoài qua trí tuệ con người điểm nào nhất không phải có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tồn tại húng chi chính mình còn mang đến trọng yếu như vậy tin tức nói nhỏ chuyện đi loại tin tức này đối với nữ đế mà nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nói lớn chuyện ra quả thực chính là cứu thông thiên đại lục bên trên bách tính tại thủy hỏa ở giữa a có thể nói chính mình cơ hồ hài lòng nữ đế đối với nam tính tất cả huyết tưởng thỏa thỏa nữ đế chinh phục giả a thế là căn bản không có suy nghĩ nhiều giang phong liền đáp ứng xuống giang phong thấy nữ đế h ắ c h ắ cái c này tốt cái này tốt lúc này giang phong thậm chí đều đã thấy tương lai không xa chính mình nằm tại hoa lệ cung đình trên ghế cảnh tượng bên cạnh nữ đế đối với cả triều văn võ lãnh l ư ợ n băng sương ra lệnh đợi cho bách quan t á n đi nữ đế xoay đầu lại lại đối với mình nhiệt tình như lửa ý như là chim non nép vào người t r ắ n g đoán ngọc thủ cầm một chuỗi bích ngọc nho nhẹ nhàng đưa vào trong miệng của mình nhìn đây chính là ta cho ngươi đánh xuống giang sơn ngươi không cần cố gắng đúng rồi nghe nói ngươi gần nhất tương đối thiếu danh vọng à đây là chín nghìn chín chín chín chín chín chín chín danh vọng ngươi lấy trước đi dùng không đủ lại tới tìm ta chật chật cảm giác ưu việt này một chút liền hiện ra thế là tùy theo tên kỵ sĩ kia dẫn đầu g i a phong cũng là thành thành thật thật đi theo phía sau của hắn mà thông qua giới thiệu g i a phong cũng là biết rõ cái này tên kỵ sĩ sĩ th Kỵ sĩ tên là yến nước hàn là thánh điện kỵ sĩ đoàn trong đó một c h i đội ngũ đội trưởng đồng thời hắn còn có người c a c a gọi là yến nước thần hai tên huynh đệ đều là thờ nhỏ liền được tuyển ra gia nhập thánh điện kỵ sĩ đoàn có thể nói đối nữ đế đại nhân m ư ờ i phần trung tâm mà giang phong biết thân phận của hai người này sau cũng là nhẹ gật đầu giang phong không tệ làm rất tốt về sau ta tìm cơ hội đ ể bạt đề bạt hai huynh đệ các ngươi yến nước hàn yến nước hàn người này nhìn đầu góc có vấn đề một đường theo yến nước hàn đi tới một cái tạm thời dựng lên doanh địa sau giang phong cũng là thấy được ở doanh địa chính giữa một cái hoa lệ lều vải không cần phải nói nữ đế hẳn là ngay ở chỗ này sau đó từ yến nước hàn đi trước b ẩ m báo giang phong tại lều vải cổng lại chờ đợi một lúc sau rốt cuộc yến nước hàn cũng là đi ra yến nước hàn đi thôi tạm thời h u y n h đệ nữ đế đại nhân tại trong lều vải chờ người đấy nghe được câu này sau giang phong cũng là liên mang làm sửa lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ n h â n hậu mang theo tự cho là mười phần mỉm cười mê người đi vào có người nói gần nhất thứ ba giới kịch bản có vẻ hơi kéo dài vậy được rồi ta chuẩn bị ra tốc chương bốn trăm ba mươi lăm tiểu thí hải nữ đế chương bốn trăm ba mươi lăm tiểu thí hải nữ đế đi vào lều vải sau giang phong cũng là rất nhanh liền thấy được nữ đế chỉ thấy nữ đế dung mạo mặc dù không tính là t u y ệ t mỹ nhưng là khí chất lại cực kỳ xuất chúng đồng thời nhường giang phong có chút ngoại ý muốn chính là nữ đế niên kỳ vậy mà cực kỳ tuổi trẻ chỉ có một nghìn sáu trăm mười bảy tuổi trên d ư ớ i chỉ có điều không biết là cố tình làm vẫn là thân phận cho phép vị này tuổi trẻ nữ đế trên mặt biểu lộ lại hết sức nghiêm túc liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo một tia đặc l ư u uy nghiêm thậm chí có chút dùng sức quá mạnh nữ đế tạm thời liền gọi vương giả tốt úc con dân của ta ta nghe ước hà nội trưởng nói ngươi có quan hệ với thực nhân ma quân đoàn tình báo nữ đế t r ờ i ạ cái này thật sự là quá tốt rồi ta quả thực không thể tin được lỗ thai của ta nếu như ngươi biết gì gì đó m ờ i nhất định muốn nói cho ta biết ta cam đoàn ta sẽ dùng dậy mạnh mẽ đá cái mông của bọn nó n g h e xong nữ đế lời nói giang phong cũng là trong nháy mắt tìm tới cảm giác cô gái này đế có ít độ a cái này không phải liền là p h i ngoại quốc phiên dịch thành tiếng t r u n g sau loại kia phiên dịch k h ă n g đi cái đồ chơi này giang phong quen thuộc a thế là giang phong tại tổ chức một chút ngôn ngữ sau mở miệng nói ra giang phong ước tôn kính nữ đế bệ hạ chính như ước hà nội trưởng nói tới không sai trên thực tế cũng xác thực như thế đám kia đang chết thực nhân ma quả thực ngu xuẩn tượng như chuột chuối như thế giang phong thật gặp ủy những tin tình báo kia thật là quá tệ ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút ta ý tứ nói là ta vì cái gì không nói một chút danh vọng chuyện đâu mà sở dĩ giang phong tại gặp được nữ đế sau như vậy vội vã liền đưa ra thù lao là nhân vi từ khi giang phong thấy được nữ đế sau nhìn rõ chi thạch liền đưa ra một đầu nhắc nhở nhìn rõ thông tin ê nữ đế miêu tả tiểu thí hài một cái nam đại thành chủ căn bản cũng không phản ứng nàng. nàng trước mắt cực kỳ bức thiết mong muốn chứng minh chính mình Thấy trước rất chút toàn nhắc nhở, trước kia rất nhiều nhường giang Phong có chút không hiểu địa phương, này được địa cái cái có cũng kia Giang liền toàn bộ rõ ràng rõ bộ vì sao c h í n h m ì n nói cho Tống、Kim、dần tin tức không chuyện h cho có Kim tức đại ế đến nữ đến. n nữ nơi này đ Vì sao Nam đại thành chủ ở giữa riêng phần mình chiến thắng lẫn nhau cơ h ộ không có tới hướng vì sao triệu hắn lúc ấy dám t ạ o phản muốn chính mình làm thành chủ ai cho dũng khí của hắn còn có cái này đáng chết phiên dịch khang là chuyện gì xảy ra bây giờ nghĩ lại liền toàn bộ có thể giải thích thông nhân viên đáp án chỉ có một cái cái kia chính là nữ đế tuổi nhỏ lực ước thúc không đủ năm đại thành chủ làm theo ý mình tống kim dần nhân v i xem thường nữ đế cho nên tin tức căn bản không có báo cáo thiếu đi thông thiên nữ đế ước thúc sau n a m đại thành chủ lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu ý đều nghĩ đến trở thành thông thiên đại lục đời sau lãnh tụ cho nên lúc này mới lẫn nhau ở giữa lại không ai phục a i mà về phần triệu hoán thì lại càng dễ giải thích nhân v i căn bản cũng không cần lo lắng cho mình tạo phản về sau thượng cấp nữ đế sẽ tìm phiền toái với mình cho nên cái này mới dám tạo phản mong muốn chính mình làm thành chủ cuối cùng cái này người thông dịch khang chỉ sợ sẽ là nữ đế cái này con nít muốn đi ra có thể xuất tồn tại cảm đồ vật giang phong quả nhiên cô gái này đấy chính là một cái tiểu thí hại a nếu như dùng một đoạn lịch sử để hình dung thông thiên đại lục thế cục trước mắt lời nói cái kia chính là tam quốc thời kỳ h á n hiến đế tuổi nhỏ vô năng chư hầu các cứ duy nhất cùng tam quốc thời kỳ có chút khác biệt chính là thông thiên nữ đế mặc dù không cách nào ước thúc năm đại thành chủ nhưng lại cũng không có bị cùng loại đồng chất hoặc là tào thao người cưỡng ép cho nên thông thiên nữ đế trước mắt mong muốn làm chính là hướng chỗ có người chứng minh năng lực của mình hướng tất cả mọi người tuyên cáo nàng nữ đế bây giờ đã lớn lên nhân v i giới cái nhìn của nàng chỉ cần mình hướng chỗ có người chứng minh năng lực của mình tiêu n a m đại thành chủ tự nhiên liền sẽ một lần nữa trở lại chính mình dưới trướng nghe theo chỉ huy thật là suy nghĩ minh bạch những ngày sau giang phong cũng là nhịn không được t h ầ m cười nào nữ đế ý nghĩ quá ngây thơ nhân vi cho dù là nữ đế thật giải quyết lần này thực nhân mà quân đoàn bạo loạn n a m đại thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không nhân vi chuyện này liền hối cải để làm người mới lần nữa hiệu chung với thông tin ê nữ đế húng chi thiếu đi n a m đại thành chủ ủng hộ nữ đế thủ hạ có thể vận dụng lực lượng cơ hồ cực kỳ nhỏ ngoại trừ giang phong đã biết thánh điện kỵ sĩ đoàn chỉ sợ cũng chỉ có phụ trách thủ vệ thông tin thành thủ vệ mà thánh điện kỵ sĩ đoàn hết thể mới có bao nhiêu người 2.000.、5000. coi như thánh điện kỵ sĩ đoàn có một vài người chỉ sợ đối đầu số lượng cùng thực lực đều cực kỳ dọa người thực nhân ma quân đoàn cũng hoàn toàn không có cách nào lấy được c h ỗ t ố t chớ đừng nói chi là giải quyết nguy cơ lần này nghĩ thông suốt những n à y giang phong cũng là không khỏi âm thầm l ắ t đầu xem ra chính mình muốn phải dựa vào nữ đế đến nằm thắng kế hoạch không được thế là giang phong cũng là dự định đem những gì mình biết tin tức toàn bộ nói ra sau nhận lấy danh vọng trực tiếp rời đi dù sao mình còn muốn nghĩ đến hướng tầng tiếp theo tiến quân đâu coi như chiến lược cái này thông tin nữ đế cũng không có tác dụng gì Thú hổ cô gái nữ à đế còn nít n ó úc h đương nhiên cái này không có vấn đề ý tứ của ta đó là đây quả thực quá tốt rồi ta cũng đang có ý này danh vọng lời nói ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp ta thể ta sẽ hài lòng ngươi nghe được nữ đế lời nói giang phong cũng là trực tiếp nết miệng cười một tiếng vươn hai ngón tay lung lay nói đùa đối diện thật là thông thiên đại lục tối cao lãnh tụ mặc dù nhìn có chút thiếu đầu góc nhưng là tiền đã a chính mình muốn hai mươi nghìn danh vọng không quá phận a mười phần hợp lý a thủy chi nữ đế khi nhìn đến giang phong dỗi ra tay chỉ sau lại đột nhiên kêu to lên nữ đế ngươi làm ta số tuổi nhỏ liền cái gì cũng đều không hiểu chỉ như vậy một cái tin tức chỗ nào trị hai trăm nghìn danh vọng lúc này nhân v i phẫn nộ nữ đế liền hoàng gia phát âm đều quên mở ra nữ đế thử n mình mình mình xem ở nhân loại chúng ta phân thượng ta cam đoan sẽ đem ta biết nói cho ngươi đương nhiên ta nói chính là toàn bộ nói xong giang phong cũng là không dài dòng nữa đem chính mình theo nạc đức châu đó biết đến tin tức toàn bộ nói ra Mà nữ đế lúc này giang phong đã hoàn toàn đối trước mắt cái này thiệu thí hải nữ đế đã mất đi ý nghĩ chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm tới danh vọng rời đi cho nên giang phong cơ hồ là một mạch liền đem những gì mình biết tin tức toàn bộ nói ra tin tức cứ như vậy nhiều ta nói xong danh vọng ở đâu lĩnh mà thông thiên nữ đế đang nghe giang phong hoàn chỉnh miêu tả chính mình cùng n ặ c đức kinh lịch sau nhìn về phía giang phong nhãn thần cũng là thay đổi liên tục dường như cũng không tin giang phong có chính hắn nói tới lợi hại như vậy nữ đế ngươi nói ngươi đơn thương độc mã đem n ặ c đức tiên phong theo thực nhân ma bên trong cứ điểm bắt đi hơn nữa còn đưa nó rết đi nói miệng không bằng chứng ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi đối với nữ đế vấn đề giang phong hiển nhiên cũng là hơi không kiên nhẫn coi như khi hắn mong muốn đem lệnh bài móc ra lắc tại cái này tiểu thí hải trước mặt thời điểm lại đột nhiên nhờ tới lệnh bài của mình đã cho tống kim dần mà giang phong cái này một bộ lúng túng bộ dáng cũng là càng thêm tặng cho nữ đế kết luận giang phong chẳng qua là một cái lựa g ạ t mong muốn lựa gạt thanh danh của mình nữ đế ước gặp quỷ chẳng lẽ ngươi không bỏ ra nổi đến chứng cứ ớ c đây thật là quá tệ ngươi nếu là không có biện pháp chứng minh lời nói sợ là chúng ta đành phải trước trò chuyện tới đây đương nhiên ý tứ của ta đó là thanh danh của ngươi cũng ngâm nước nóng nhìn thấy nữ đế dường như lại cảm thấy mình đi liền hoàng gia phát âm đều làm lên giang phong lập tức cũng là có chút tức giận thế là giang phong cũng là trực tiếp đem trong hành trang tống kim dần lệnh bài lấy ra giang phong kỳ thật tin tức này kỳ thật ta đã sớm cùng tử kim thành thành chủ nói tiêu diệt nặc đức chứng cứ ta cũng giao cho tống thành chủ nữ đế nếu là không tin có thể tự mình đi hỏi chi như vậy nói là nhân v i giang phong biết nữ đế là tuyệt đối sẽ không đến hỏi tống kim dần quả nhiên tại giang phong nói xong câu đó sau nữ đế lập tức cũng là câm lửa lúc này nữ đế trong lòng nghĩ là ta nếu có thể đến hỏi mấy cái kia thành chủ ta còn cần muốn hỏi thăm người tin tức chỉ có điều những lời này nữ đế lại không có cách nào nói rõ dù sao mình đường đường một cái thông thiên nữ đế bây giờ trở thành quan can tư lệnh chuyện này nói ra quả thực chính là vô cùng nhục nhã thế là nữ đế cũng chỉ đành ở trong lòng hiện lên một ngạn nếu không phải yên nước hàn cùng chính mình đã thông báo trước mắt cái này nhìn không thế nào người đứng đắn đúng là theo thông tin sơn mạch bên trong đi ra nữ đế lúc này chỉ sợ đã để cho người đem giang phong cho trói lại cuối cùng tại nữ đế mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là xem như thông tin đại lục trên danh nghĩa lãnh tụ nữ đế cũng là không thể nói không giữ lời cho nên đành phải tìm tới một cái thị nữ đem năm mươi điểm danh vọng chuyện cho giang phong mà giang phong tại nhận được danh vọng sau cũng là vui mừng quá đỗi dù sao cái này năm mươi nghìn điểm danh vọng cơ hồ có thể nói là bạch phiêu trên thế giới này không có cái gì so bạch phiêu còn muốn cho người vui vẻ coi như đương giang phong nhận danh vọng chuẩn bị cáo tử rời đi thời điểm lại phát hiện tại nhìn rõ chi thạch nhắc nhở hạ nữ đế trên thân nhiều hơn một cái miêu tả phát hiện nhiệm vụ ẩn thông thiên nữ đế p h i ề n não phát động điều kiện tiếp tục cùng nữ đế nói chuyện phiếm khiến nàng nói ra phiền phức của mình thấy được cái này cái nhắc nhở giang phong đương tức cũng là đứng ngay tại chỗ dù sao trước mắt cái này nữ đế thật là một cái sống máy rút tiền a mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thông thiên đại lục nữ đế nhưng là nàng danh vọng nhiều a bạch phiêu nhất thời thoải mái một mực bạch phiêu một mực thoải mái đạo lý này giang phong so với ai khác đều hiểu thế là giang phong cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m nữ đế bắt đầu cân nhắc chính mình phải làm thế nào đem nhiệm vụ này cho phát động thật là một bên nữ đế nhìn thấy giang phong tại thu danh vọng về sau chẳng những không rời đi ngược lại lại ngây ngốc nhìn xem chính mình bất chi đạo suy nghĩ cái gì nữ đế lập tức cũng là có chút không được tự nhiên nữ đế uy ngươi không đi tại cái này nhìn cái gì đâu mà nhưng vào lúc này nhìn rõ tri thạch cũng là lần nữa phát huy tác dụng trong ư ngươi ớ c cái nhắc nhở có thể lựa chọn kịch c mắt mấy muốn miễn thể ta nhảy nhở bản nhiều nhìn ngươi vài lần, h ra lựa lại vài q u ê d u n nháy à là n ngươi. ngươi chính ngươi nhận nhất trong n của có cả sao, trai tư khi đời. Phối Dù một một tự thế, hợp h bỏ lỡ, là đẹp trai nhất tư thế. Trong nháy mắt xâm nhập nữ đế trái tim nhường nữ đế ở trước mặt ngươi không còn có bất kỳ bí mật có thể nói nhắc nhở để cử tư thế bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời dùng nhẹ tay khêu nhẹ làm tóc c ắ t ngang chắn xác suất thành công từ thấp đồng thời có nhất định nguy hiểm có thể lựa chọn kịch bản hai ha ha nhìn ngươi sao thế thế nào chữ kéo dài âm đồng thời đầu hướng phía trước gió xét hiệu quả càng tốt xác suất thành công thấp đồng thời có tương đối lớn nguy hiểm có thể lựa chọn kịch bản bà ta nhìn ngươi dường như có khó có thể dùng giải quyết phiền thoái có lẽ ta có thể giúp ngươi nói chuyện đồng thời móc ra vũ khí biểu hiện ra thực lực của ngươi có thể đ ề cao thật lớn xác suất thành công nhắc nhở vũ khí càng mạnh hiệu quả càng tốt xác suất thành công thấp bên trong có thể lựa chọn kịch bản bốn huyết tinh đoạt bệnh tác nhắc nhở căn cứ s i xích bắt lấy bộ vị khác biệt hiệu quả khác biệt xác suất thành công không biết không biết có phải hay không nhân vi mấy lần trước nhắc nhở cuối cùng đều không có cho giang phong mang đến tương đối tốt thể nghiệm cho nên lần này nhìn rõ chi thạch cho ra nhắc nhở biến cực kỳ kỹ càng như thế nào bày bỏ sơ như thế nào phát â m c h ờ một chút thậm chí liền s á t x u ấ t thành công đều trực tiếp thể hiện ra ngoài có thể nói có chức năng này sau coi như trí thông minh là không đồ đã tới đều biết ứng làm như thế nào tuyển thật là nhường giang phong có chút phẫn nộ chính là có thể chọn kịch bản hai vậy mà so kịch bản một xác suất thành công còn cao hơn một chút không để ý đến trước hai cái sai lầm đáp án sau giang phong đáp án cũng đã mười phân minh xác thực chính là hạng thứ ba dù sao huyết tinh đoạt mệnh t á c kỹ năng kia căn bản cũng không phải là như thế dùng thế là tại nữ đế hơi kinh ngạc một q u a n g hạ giang phong cũng là tự nhận làm mười phần thật t h à cười cười giang phong tôn kính nữ đế đại nhân ta có thể nhìn ra ngươi dường như đụng phải một chút khó mà mở miệng bí mật nhỏ dựa vào hai tay của mình không có cách nào giải quyết nói xong giang phong theo trong ba lô đem khuất n ụ c đồng rút ra có lẽ trong tay của ta căn này bảo bối bồng tử vừa lúc có thể giút ngươi mà sở dĩ đem cái này vũ khí móc ra giang phong vẫn là cân nhắc qua dù sao vũ khí càng tốt sát xuất thành công càng cao trong tay mình uy lực lớn nhất vũ khí là cái gì tất nhiên là khuất nhục đồng a chỉ có điều h i ệ n nhiên nữ đế cũng không phải là nghĩ như vậy nữ đế đáng chết ngươi là tại nhục nhã ta a nữ đế người tới người tới đem người này cho ta xin ra ngoài giang phong nạp ni ba giang phong ngươi đừng nhìn cái này động tử bình bình vô k ỳ nó uy lực cũng lớn có thể băng có thể lựa còn nữ đế o o xin ra ngoài xin ra ngoài bốn chương bốn trăm ba mươi bảy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chương bốn trăm ba mươi bảy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a theo nữ đế nổi giận giang phong cũng là được mời ra đại trướng đứng tại đại trướng bên ngoài cảm thụ được bên người thổi qua gió lạnh lúc này giang phong trong lòng có thật to dấu chấm hỏi ân ta sai lầm không sai a ta đây cơ hội hoàn toàn dựa theo nhìn rõ chi thạch chỗ nhắc nhở tới a cái này tảng đ á vụn còn pháp bảo đâu phi hử sớm biết ta liền chọn cái thứ nhất lúc này nhìn rõ chi thạch nếu là có ý thức tuyệt đối sẽ chậm dại đánh ra mấy cái dấu hỏi có hay không một loại khả năng khó mà giải quyết phiền toái cùng khó mà mở miệng bí mật nhỏ hai cái này có như vậy một k i a khác biệt chọn cái thứ nhất ngươi bại càng nhanh đoán trách vài câu sau giang phong cũng là biết nữ đến nơi đó nhiệm vụ ẩn chính mình hẳn là không đùa nhưng là giang phong cũng không có quá mệt vải dù sao bạch phiêu năm mươi nghìn danh vọng đã tới tay thế là đem khuất nhục đồng thả lại ba lô làm sửa lại một chút chính mình hơi có chút sốc xếp kiểu tóc sau giang phong cũng là chuẩn bị tiến về từ kim thành mà l i ê n tại giang phong chuẩn bị rời đi nữ đế chỗ cái này danh địa thời điểm cách đó không xa một thân ảnh lại hấp dẫn tới giang phong chú ý chỉ thấy cái thân ảnh kia ngay tại đối với thánh điện kỵ sĩ đoàn gia lệnh nhìn tự i hồ là những kỵ sĩ này tướng lĩnh chỉ có điều hấp dẫn giang phong cũng không phải là tên này tướng lĩnh lời nói mà là tên này tướng lĩnh bóng lưng tướng lĩnh nón trụ nhìn xem k i a đỉnh nón trụ q u ă n g giáp bóng lưng giang phong thấy thế nào thế nào quen thuộc cùng lúc đó giang phong còn phát hiện tên này tướng lĩnh có cái đặc điểm hai cái tráng kiện cánh tay liền tựa như không chỗ sắp đặt đồng dạng không tự chủ dựng thẳng lên rồi tướng lĩnh nón trụ nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng giang phong hắn làm sao tới cái này cái này không kéo sao ha ha ha sau đó giang phong dưới chân cũng là trực tiếp cải biến lộ tuyến hướng về kia tướng lĩnh liền bước nhanh tới mà cái kia tướng lĩnh tại từ nơi sâu xa dường như cảm nhận được một khâu nguy cơ tự mình hướng về tới gần thế là còn không đợi giang phong đi vào bên người cái kia tướng lĩnh cũng là đột nhiên xoay đầu lại mà đợi đến vậy sẽ linh tại nhìn rõ người trước mắt là giang phong sau lập tức cũng là lấy làm kinh hãi tướng lĩnh tướng lĩnh là là người cái kia nhựa trí giang phong không tệ là ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a bạch phỉ đại ca thì ra lúc này xuất hiện tại giang phong trước mặt chính là cái kia tại thứ hai giới bên trong liên hợp ca ca của mình lao trưởng thôn cho giang phong diễn ra một trận vô g i a n đạo bạch phỉ chỉ thấy bạch phỉ khi nhìn đến giang phong về sau trên mặt vẻ mặt liên tục thay đổi liên tục cuối cùng bạch phỉ cũng là chậm rãi bình tĩnh lại chỉ thấy bạch phỉ đầu tiên là vươn tay ra lau mồ hôi sau đó lúc này mới thật sâu thở dài có chút thổn thức mở miệm nói ra bạch phỉ hạ nhược trí lao đệ kỳ thật ta làm như vậy cũng là không có cách nào ta dự tính ban đầu khả giang phong đang nghe được bạch phỉ lời nói sau liên mang vươn tay ra tại bạch phỉ trước mắt lắc lắc giang phong không có việc gì không có việc gì ta có thể hiểu được thật có thể bởi vì bạch phỉ ánh mắt bị giang phong tay chặn lại hắn không thể trông thấy giang phong một cái tay khác đã hướng về ba lô mắc tới mà liên tại bạch phỉ mong muốn mở miệng nói cái gì thời điểm bạch phỉ cái kia nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh chỉ thấy giang phong mạnh đem một cây có chút thô giáp cây gỗ mạnh mẽ đập vào bạch phỉ đầu bên trên giang phong bức an giang phong ta hiểu cái rắm ta hiểu bức giang phong ngươi không có cách nào ta tin ngươi quỷ b ư ớ c an giang phong ta không muốn biết ngươi dự tính ban đầu ta chỉ muốn để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là bên trong da b ư ớ c an nhìn xem chính mình người lãnh đạo trực tiếp bị giang phong cho giáo dục liên thanh cũng không dám lên tiếng còn luôn một muốn bên trong da bạch phỉ thủy hạ thánh điện kỵ sĩ đoàn nguyên một đám đều sợ choáng váng đồng thời mấy vấn đề cũng là quanh quần tại trong đầu của bọn họ người kia là ai hắn là làm gì bạch thống linh đã làm gì hắn ở đâu ra mà tục ngữ nói nơi có người liền có bắt quái cho nên những kỵ sĩ này cũng sẽ đem rất nhiều trong sinh hoạt vụn vặt chuyện liên hệ đến cùng một chỗ ta nghe nói bạch thống lĩnh mỗi lần uống say đều sẽ ngưỡng vọng tinh không chảy nước mắt nói xin lỗi chẳng lẽ chính là người này bạch thống lĩnh lớn như vậy cũng không thành ra ngay cả lần trước nữ đế muốn giới thiệu với hắn một đoạn nhân duyên hắn đều từ chối sẽ không phải là cùng người này có quan hệ a suýt nhanh đừng nói mỏ cái kia hai người bọn họ là quan hệ gì không quan trọng trọng yếu là chúng ta có phải hay không hẳn là đi cứu cứu bạch thống lĩnh ta nhìn mũ giáp của hắn đều bị đánh sai lệch nghe được người này lời nói sau mấy tên thủ hạ cũng lập tức phản ứng lại cũng không phải sao cứ như vậy chỉ trong chốc lát bọn hắn bạch thống Thế lĩnh đã bị đánh nhanh không nhận ra được. Thế là, những này bạch này là, đã được. bị ra phỉ thủ hạ kỵ sĩ tại nhìn nhau vài lần về sau cũng là rốt cục làm ra một cái quyết định cái kia chính là đi lên khuyên can dù sao lại tiếp tục như thế không thể được nhân v i thống lĩnh mắt nhìn thấy đều muốn bị gõ chết thế là những kỵ sĩ này không hẹn mà cùng nhau nhau đi tới trước mặt hai người có người đi đưa tay lạp giang phong có người thì là đem bạch phỉ ngăn cản tại sau lưng lúc này g i a phong cũng đã phát tiếc không sai bị lắm nhìn thấy có người ngăn cản cũng liền thuận thế ngừng lại mà bạch phỉ bị một trận điều giáo sau cũng rốt cục hồi tưởng lại đã từng bị giang phong trong tay cây kia bồng từ chỗ chi phối sợ hãi thế là cuối cùng từ trạng thái hôn mê sau khi tỉnh lại bạch phỉ một bên vươn tay ra làm sửa lại một chút bị đập đập có chút sai lệch mũ giáp bạch phỉ một bên hướng về giang phong cười theo bạch phỉ bạch phỉ hắc hắc cái kia nhược trí l ã o đệ ngươi bất giận lúc này nhìn thấy giang phong cảm xúc ổn định lại bạch phỉ thủ hạ những kị sĩ kia mặc dù bất tri đạo hai người yêu hận tình cứu nhưng là cũng nao nhau mở miệm khuyên đơn vị huynh đệ k ngươi nhìn dương vật của ngươi gõ cũng gõ chúng ta bạch thống lĩnh xin lỗi cũng nói việc này liền đi qua a ai không nói đâu nhìn em chúng ta bạch thống l ĩ n h đánh đầu đều muốn đánh t h i lắm vị b ă n g hưu này muốn ta nói hai người các ngươi có thể lại lần gặp gỡ cũng là d u y ê n phận không cần vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết đúng vậy a đúng vậy a thật vất vả lại gặp mặt cũng đừng sách trước kia chuyện thương tâm dù sao cuộc sống sau này còn dài mà thật tốt sinh hoạt sò cái gì đều mạnh đôi thôi lại nói chúng ta bạch thống lĩnh một mực cũng không có hôn t ố i cái này đủ để chứng minh trong lòng của hắn có ngươi a ngươi liền đừng nóng giận cùng một chỗ cùng một chỗ nghe những người này càng nói càng thái quá giang phong sắc mặt cũng là biến bất thiện giang phong các ngươi nói cái gì hắn c ớ i không hân phối có quan hệ gì với ta mà bạch phỉ nghe được dưới tay mình nói lời cũng là bị dọa đến toàn thân khẽ run dày bạch phỉ đi các ngươi nói mỏ gì đâu đi một bên huấn luyện đi nói bạch phỉ hai cái cánh tay lại nhịn không được giá bạch phỉ ít hiển nhiên bạch phỉ bình thường tại những kỵ sĩ này trong mắt u y vọng cực cao mặc dù hắn lúc này bị đánh cực kỳ thê thảm nhưng là những kỵ sĩ kia tại bị bạch phỉ thối mắng một trận sau cũng là rốt cục không dám nói thêm gì nữa nhaoooo nhao đi đến nơi xa trải h những Phong u luyện n đến người này đi, Giang、phong、cũng đi. đợi đi, Mà ố t trò tự tới trường cuộc cùng Bạch Phỉ Hàn Huyền. Chỗ trò chuyện chủ đề, tự nhiên cũng Huyền. quan điều Hàn nhiên liên nữ đế nhiệm vụ 438. Giang Phong mấy điều kiện? Trường 438, Giang Phong mấy điều kiện? Phị là mấy mấy đề, đế điều vụ 438. 438, qua bạch phì kể ra giang phong cũng là đại khái hiểu rõ sự t ì n h từ đầu đến cuối kỳ thật nữ đế tình cảnh trước mắt cơ hồ cùng giang phong phỏng đoán như thế vô phi chính là nhân vi tuổi tắc quá nhỏ uy tín không đủ bị năm đại thành chủ cho ra không mà nữ đế mục đích cũng rất đơn giản liền là thông qua giải quyết lần này thực nhân ma rối loạn một lần nữa dựng nên hoàng gia công ty lực chỉ có điều mặc dù ý nghĩ mười phần đầy đạn nhưng là hiện thực lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhân viên nữ đế thủ hạ duy nhất có thể điều động bộ đội thánh điện kỵ sĩ đoàn tất cả nhân viên cộng lại cũng chỉ có điều mới có năm nghìn người t à hữu muốn bằng vào những người này liền đem đại lục ở bên trên thực nhân ma quân đoàn toàn bộ tiêu diệt hết có thể nói cơ h ộ i là si tâm v ọ n g tưởng hiểu rõ trước mắt nữ đế bối rối sau giang phong trong lòng đột nhiên linh quang l ó i lên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ giang phong bạch phỉ đại ca ta nghe nói bọn hắn bảo ngươi bạch thống lĩnh chắc hẳn ngươi quan giai không thật a nghe được giang phong lời nói sau bạch p h có chút lúng túng gãi đầu một cái bạch phỉ cái kia nắm minh đại phúc ta quan giai s á c thực không thấp cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn toàn về ta quản kỳ thật bạch phỉ cũng nói cũng đúng tình hình thực tế s á c thực may mắn mà có ra phòng hắn khả năng đi cho tới hôm nay vị trí này mà giang phong nhìn thấy bạch phỉ nói như thế cũng là ti hảo không có khắc khí trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra thật là thủy chi bạch phỉ đang nghe được giang phong kế hoạch sau lập tức cho giật này mình bạch phỉ cái gì ngươi nói là thủ hạ ngươi có hết mấy vài người hơn nữa thực lực đều rất mạnh nhìn trước mắt cái này giật mình trong nháy mắt bạch phỉ giang phong cũng là mượi phần bình tĩnh nhẹ gật đầu nhân viên hắn đã sớm ngờ tới bạch phỉ sẽ như thế giật mình thì ra giang phong nói tới kế hoạch liền là muốn n h ư ờ n g hoa hạ bên trong huynh đệ đến thay nữ đế giải quyết thực nhân ma quân đoàn mà đối với hoa hạ người mà nói giang phong cũng không lo lắng những người này không chịu hỗ trợ thứ nhất chính mình là chủ tịch nói chuyện vẫn là có nhất định quyền uy có lẽ vậy thứ hai hoa hạ bên trong huynh đệ coi như không nhận nhiệm vụ này như thế cũng là muốn giết thực nhân ma thăng cấp cho nên nhiệm vụ này có thể nói là đối tất cả hoa hạ bên trong người chơi không có ti hào ảnh hưởng thứ ba tất cả tham gia nhiệm vụ này người chơi giang phong đều sẽ dành cho nhất định kim tệ cùng danh vọng ban thưởng đương nhiên số tiền này cũng không phải là giang phong chính mình xuất tiền túi mà là theo nữ đế bên này ra dù sao những người khác kiếm không kiếm không quan trọng giang phong chính mình là tuyệt đối không thể thua thiệt lúc này đang nghe xong giang phong lời nói sau bạch phỉ cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn chỉ thấy bạch phỉ kéo giang phong tay liền muốn đi vào nữ đế chỗ đ ạ i trướng bạch phỉ đi n g ư ợ c trí huynh đệ đi với ta thấy nữ đế nàng tuyệt đối sẽ cao hứng kêu to lên có thể thùy chi bạch phỉ kéo giang phong một chút sau lại phát hiện giang phong cũng không có bất kỳ cái gì muốn đi theo chính mình ý tứ giang phong Cái kia, t bạch, bạch phỉ cũng đ là nhịn không được trận nhìn giang phong một cái tốt ta yêu cầu này cũng không tính quá mức nữ đế hẳn là có thể bằng lòng có bạch phỉ cam đoan giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó giang phong cũng là mở miệng lần nữa đúng rồi còn có một việc người giúp ta cùng nữ đế nói một chút nhìn nàng có thể hay không đồng ý nghe được giang phong lại còn có yêu cầu bạch phỉ cũng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái cái này n ư ợ n trí thật là càng ngày càng quá mức thật là ai để cho mình thiếu hắn đâu cho nên bạch phỉ cũng là cái tốt thở dài ra hiệu giang phong nói tiếp giang phong ta hy vọng nữ đế có thể bằng lòng nếu là ta có thể thay nàng giải quyết lần này nguy cơ có thể đem lưu vong thành n g ạ c sài ct cũng quy về hoàng gia thế lực dưới danh nghĩa chủ thành bạch phỉ lưu vong thành n g ạ c sài ct ách theo ta được biết cái kia thành dường như người ở bên trong cũng không muốn bị hoàng gia khống chế a bạch phỉ không hổ là thánh điện kỵ sĩ đoàn thống lĩnh khắc sâu nắm giữ các loại thịnh tình thương phát biểu minh minh là bọn hắn hoàng gia quản lý không được lưu vong thành ssc lại nói thành lưu vong thành ssc không muốn bị quản lý chỉ có điều giang phong đã nói ra đương nhiên cũng là nghĩ tốt trả lời chắc chắn điểm này người có thể yên tâm ta có thể cam đoan đem lưu vong thành ssc bên trong thế lực toàn bộ thống nhất hơn nữa ngươi cùng nữ đến nói như lưu vong thành ssc thật t trở thành quan phương chủ thành lưu vong thành ssc tuyệt đối sẽ không giống cái khác ngũ đại chủ thành như thế bội bạc lúc này giang phong nhưng trong lòng lại nghĩ nói đùa chuyện tốt như vậy chính mình thế nào bỏ được phản bội đâu đầu tiên một khi lưu vong thành ssct trở thành quan phương chủ thành vậy mình khẳng định chính là thành chủ kê hoa hạ chỗ có thành viên cũng liền đều thuận lý thành trương trở thành quan phương vệ binh mặc dù thực lực không lại bởi vậy mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào nhưng là có thể l á n h lương a có thể nói người dưới tay mình toàn bộ trực tiếp theo không việc làm trở thành công chức hơn nữa trở thành quan phương chủ thành sau lưu vong thành ssct tính an toàn không nghi ngờ gì cũng biết tăng cường rất nhiều nhân v i một khi trở thành chủ thành vậy dĩ nhiên liền có quan phương vệ binh đến thủ vệ cứ như vậy Cũng thì t ư ơ mà đối ư ơ với nữ đế mà nói giang phong đề ra điều kiện chắc hẳn cũng mười phần có dụ hoặc tính dù sao dưới tay nàng năm đại thành chủ đã toàn bộ tự lập môn hộ nếu là đột nhiên thêm ra cái thứ sáu chủ thành đồng thời gia nhập các nàng hoàng gia thế lực kia chắc hẳn còn lại năm đại thành chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết kiên kỵ một chút có thể nói giang phong nói ra yêu cầu này nhìn như là đối giang phong có chỗ tốt kỳ thật lại là một cái cả hai cùng có lợi cục diện cho nên giang phong cũng không lo lắng nữ đế không đáp ứng mà bạch phỉ tại lo nghĩ sau dường như cũng là suy nghĩ minh bạch cái này mấu chốt trong đó thế là tại dặn dò giang phong chờ đợi ở đây không muốn đi động sau chính mình vừa xoay người đi vào trong đại trướng quả nhiên tại lại đợi sau khi bạch phỉ cũng là đi ra hưng phấn cùng giang phong nói nữ đế đáp ứng hắn tất cả điều kiện giang phong t h ừ ta liền nói ta có thể giải quyết nữ đế điểm này nan ngôn tri ẩn nàng còn không tin ngoài miệng nói không cần thân thể nhưng thật ra vô cùng thành thật nói xong giang phong cũng là từ chối bạch phỉ mời mời mình vào đi lần nữa gặp mặt nữ đế mà là rời đi mảnh này doanh đ g h i ệ p sở dĩ đi như vậy dứt khoát một mặt là nhân viên giang phong đối cái này tiểu thí hài nữ đế đã đã mất đi hứng thú mình muốn cơ bản cũng đã tới tay c ò n mắt kia giang phong cũng là vội vã trở về cùng âu dương tiệu bạch bọn hắn nói chuẩn bị làm việc mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái cái kia chính là đánh ngã thực nhân ma chương bốn trăm ba mươi chín về lưu vong thành hẹt sải city chương bốn trăm ba mươi chín về lưu vong thành hẹt sải city cáo biệt bạch phỉ sau giang phong tới lên lu hồn ma lang liền hướng về lưu vong thành ssc đổi đến trở về sở dĩ không có đi trước tự kim thành nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng hủy diệt chi kiếm là nhân viên giang phong chỗ ở chỗ này khoảng cách tự kim thành xa xôi khoảng cách lưu vong thành ssc muốn gần bên trên rất nhiều hơn nữa nhiệm vụ như là đã làm xong nhiệm vụ ban thưởng liền chắc chắn sẽ không thiếu đi lại thêm thượng giang phong lúc này đã có hai thanh thần khí nơi tay cho nên hủy diệt chi kiếm cũng liền không vội ở cái này nhất thời húng chi chính mình chậm trễ lâu như vậy đối với lưu vong thành ssc tình trạng trước mắt giang phong cũng là tương đối lo lắng thế là một đường chi thượng giang phong cơ bản không chút nghỉ ngơi trực tiếp liền xuyên qua tầng tầng m ê vụ đi tới tự do chi thành chỉ có điều khôi hài chính là giang phong không đợi vào thành liền bị mấy người cho ngăn lại đương nhiên loại kia chủ tịch bị chính mình công ty bảo an ngăn ở ngoài cửa lớn cuối cùng cứ gọi ra giám đốc tình tiết máu chó cũng không có xảy ra nhân viên đương giang phong đem chính mình biện chữ vàng sáng sau khi ra ngoài mấy cái kia hoa hạ người chơi lập tức biến nổi lòng tôn kính lên dù sao tại nhiều như vậy chơi trong nhà có thể dựa vào nhược trí xưng vương cũng chỉ có giang phong một người mà thôi chẳng những đánh bại đệ nhất giới thứ hai giới bốn nhường hoa hạ tất cả người chơi có tăng thêm m uff còn tại thứ hai giới cơ hồ lấy sức một mình đánh lui vô số bên n g o à i phục người chơi thời gian sử dụng hạ tương đối lửa một câu nói quả thực chính là lấy nhược trí chi tư sánh vai thần minh cho nên đương giang phong lộ ra ngay chính mình dưng ơ hào sau chẳng những cổng người chơi s ô i trào còn có một gã gọi là vọng t ư ờ n g ăn dưa người chơi phi tốc hướng về trong thành chạy tới xem ra hẳn là đi báo tin vọng t ư ờ n g ăn dưa không được rồi tay người tay nhược trí tay sa điêu nó trở về rồi bốn g i a phong thảo mạnh h ả o nghe người kêu hô to gọi nhỏ giang phong thật vất vả mới nhị được mong muốn dùng huyết tinh đoạt mệnh tắc đem hắn câu trở về xúc động dù sao mình hiện tại tốt xấu cũng coi là bọn hắn những người này chủ tịch muốn làm tới vui buồn khung lộ thật là không nghĩ tới người kia câu tiếp theo liền trực tiếp cho giang phong làm phá phỏng vọng tường ăn dưa sẽ không sai tuyệt đối là nó nó nhìn ý nguyên vẫn là như vậy được t r í ba giang phong giang phong ân ta biến được t r í cũng trở nên mạnh mẽ mọi người đều biết người càng n ố c đánh trận tới càng hung á c câu nói này tại võng du chi bên trong độ chuẩn xác vốn là còn chờ thương thảo thật là từ khi giang phong xuất hiện về sau câu nói này cũng thành thất giới bên trong thiết luật thậm chí bởi vậy còn có thật nhiều người chơi tại xác định muốn đi vật lý lộ tuyến sau hoàn toàn từ bỏ đối trí lực cái này một thuộc tính tăng lên chỉ có điều những người này có khả năng đạt tới thành tựu cuối cùng không có cách nào cùng giang phong chỗ so sánh cùng lúc đó tại cái kêu báo tin người đi vào hồi lâu sau giang phong nhưng cũng không có chờ tới âu dương tiểu bạch bọn người cái này ít nhiều khiến giang phong có chút buồn bực thế nào chẳng lẽ ta rời đi quá lâu tiểu bạch bọn hắn có tân hoan mà nghe được giang phong lời nói sau bên cạnh một gã gọi là tam khảm lý hỏa người chơi lúc này mới giải thích nói tam khảm lý hỏa kỳ thật phó hội trưởng hắn hắn nhìn xem tam khảm lý hỏa vẻ mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi giang phong cũng là trong nháy mắt có một cái suy đoán giang phong hắn thế nào thân thể của hắn thái hư đã muốn không được tam khảm lý hỏa ách kia thật không có nghiêm trọng như vậy chỉ là trước mắt hắn hẳn là đi không được nói xong tam khảm lý hỏa cũng là đem chuyện hoàn hoàn c h ỉ n h trình tố nói một lần thì ra tại giang phong không có ở đây trong khoảng thời gian này tại cái này lưu vong thành nghệ sài ct bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện mà trong đó trọng yếu nhất thì là những s e vở khác người chơi vào ở thì ra khi nhìn đến hoa hạ người chơi khi tiến vào thứ ba giới sau thành lập hoa hạ cái này bang hội về sau chẳng những tất cả hoa hạ người chơi đều biến an toàn không ít ngay cả dâng lên cấp đến cũng biến thành thuận lợi nhiều thế là bao quát mỹ lệ phục phu t a g phục chờ một chút quốc gia khác các người chơi cũng là toàn bộ hướng về lưu vong thành sscity chạy tới cùng lúc đó nhân viên hoa hạ người chơi nhân số khá nhiều thực lực lại phổ biến khá mạnh cho nên những này bên ngoài phục người chơi vì có thể ở lưu vong thành s c i t y bên trong chiếm được một chỗ cám rủi vậy mà r ứ t bỏ biên giới phân chia tụ tập ở cùng nhau cộng đồng sáng lập một cái c ô n g hội gọi là c h ả m long n g u ý là chặt đứt hoa hạ đầu này c ự long mà như dùng cái này đến hoa hạ cùng c h ả m long ở giữa mâu thuẫn tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn dù sao cái này hai bên ai cũng muốn đem lưu vong thành ssct cho hoàn toàn khống chế trong tay của mình thật là bởi vì c h ả m long là từ rất nhiều quốc gia tinh anh châu âu ngưng tụ mà thành cho nên mặc dù hoa hạ bên này thực lực xuất chúng nhân số khá nhiều nhưng là vẫn không có cách nào đem c h ả m long cho hoàn toàn đổi đi thế là trước mắt lưu vong thành ssct đã tạo thành một cái tương đối cân bằng cách c ụ cái kia chính là từ lưu vong thành h s t c t y điểm trung tâm bắt đầu điểm trung tâm lấy đông về hoa hạ chi phối từ điểm trung tâm hướng tây về trảm long còn hạt chỉ có điều tốt tại trước mắt tất cả mọi người đã biết tại thất giới bên trong không thể chết vong như là t ử vong thoại bản thể cũng sẽ cùng theo mất mạng cho nên cơ h ộ i là ngầm hiểu ý mặc dù hoa hạ cùng trảm long đã xảy ra không lớn không nhỏ nhiều lần m á sát nhưng là còn không có đạt tới lẫn nhau chém giết tình trạng chỉ có điều sự cân bằng này lại ngay tại hôm qua đột nhiên bị đánh phá nguyên nhân gây ra là hai phe thành viên tại g i ã ngoại thăng cấp làm nhiệm vụ quá trình bên trong đột nhiên gặp một cái bột quái này bột vốn phải là hoa hạ bên này thật là c h ả m long khi nhìn đến cái này bột sau lại động ý đồ xấu ở một bên q u á i dối lên cái này có thể nhẫn thế là hai cái bang hội cũng là trực tiếp bạo phát tiểu quy mô đoạn chiến lúc đầu đây chỉ là không thể bình thường hơn được một việc như loại này ma sát cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh thật là lần này chỗ khác biệt chính là c h ả m long bên kia không biết là đặc biệt vì chi vẫn là không có khống chế tốt thương tổn của mình vậy mà trực tiếp đem một gã hoa hạ người chơi hát về cho đánh hụt kể từ đó ở đây tất cả hoa hạ người lập tức liền không làm nhao n h a u dùng toàn bộ thực lực thế là t r ả m long tại bị đánh chết mấy tên người chơi sau cũng là liên mang chạy trở về trong thành lúc đầu tất cả mọi người coi là chuyện này cứ như vậy đi qua thật là t h ù y chi t r ả m long lại tập kết một đám đẳng cấp tương đối cao người đối cái kêu hoa hạ người chơi phát động tập kích bất ngờ mà tùy theo mà đến chính là song phương khác biệt liều chết trong đó càng là có thật nhiều người chơi vì vậy mà mất mạng thế là cân bằng cục diện trong nháy mắt bị đánh phá có thể nói chuyện này trực tiếp trở thành hai bang hội chiến tranh dây dẫn nổ chương bốn trăm bốn mươi cùng trạm long thị chương bốn trăm bốn mươi cùng c h ả m lòng t h thí n g h e xong tam khảm ly hỏa giảng thuật sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong nói cách khác tiểu bạch hôm nay đi giải quyết chuyện này tam khảm ly hỏa không có hắn thăng cấp đi tam khảm ly hỏa nói xong giang phong lập tức có chút im lặng nói nhiều như vậy kết quả một chút quan hệ không có giang phong giang phong hai ta đến tội cùng ai tương đối mượn trí đã tiểu bạch cùng chuyện này không quan hệ ngươi nói với ta những thứ này làm gì tam khảm ly hỏa ách cái kia âu dương phó hội trưởng đi thăng cấp chính là vì giải quyết chuyện này giang phong ân ba đến cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng tại giang phong truy vấn hạ tam khảm ly hỏa cũng rốt cuộc gấp đúng nói ra thì ra đang phát sinh chuyện kia về sau hoa hạ cùng chạm lòng tất cả cao tầng cũng là toàn bộ bị kinh động dù sao dinh đến nhân mạng ai cũng không dám khinh thị hơn nữa xét thấy thế cục trước mắt mặc dù nhường hai cái giúp người biết toàn bộ bông xuống ngăn cách cộng đồng t h ô n g quan thất giới cũng không thực tế nhưng là song phương ít ra không nên đối với chuyện như thế này tiếp tục hao tổn lực lượng dù sao rời đi t h ấ giới về điểm này đại ra mục tiêu là nhất trí thế là song p ư ơ n g cao tầng tại trải qua hiệp thương về sau quyết định tiến hành một trận công bằng tranh tài phe thắng lợi có thể tiếp tục lưu lại lưu vong thành ngạch sài ct mà thất bại một phương tự nhiên là muốn theo lưu vong thành ngạch sài ct rời khỏi chủ động n ợ c bộ cũng chỉ có như thế khả năng theo trên căn bản ngăn chặn song phương ma sát phòng n g ừ a lần nữa có người bởi vậy mất mạng về phần tranh tài quy tắc tự nhiên là tiến hành một trận trên thực lực đọc sức từ song phương riêng phần mình phái ra năm tên người chơi tiến hành xa luân chiến phương nào có thể thành công đánh bại đối diện tất cả tuyển thủ dự thi sau coi như chiến thắng đơn giản lại thô bạo về phần tranh tài thời gian chính là ngày mai có thể nói giang phong trở về vừa vặn ngay đến đó giang phong cũng là rốt cục biết rõ chuyện từ đầu đến cuối thế là giang phong cũng là cáo biệt cổng tam khảm lý hỏa cùng vọng tường ăn dưa hướng về trong thành bang hội đại sành đi tới mà lúc này nghe nói sa điêu sẽ mọc trở lại vô số người cũng là r a đón vương giả đại nhãn manh thỏ bang bang cho ngươi hai truy phụng tới bầu trời chờ một chút thế là trong lúc nhất thời các loại đầy nhiệt tình thanh n ấ m cũng là trong nháy mắt đem giang phong cho bao vây chủ tịch ngươi có thể tính trở về cô thần thật là cô thần thì ra ngươi còn sống ư đây không phải ngược trí sao mấy ngày không thấy ngươi hử gã bị hội Ngươi có. Có nói nói chủ ò n b tịch trở đại nhân bởi vì giang phong từ khi thành lập hoa hạ về sau liền rời đi lưu vong thành sct một mực không có trở về cho nên đương giang phong về tới bang hội sau cũng là trước tiên hỏi thăm về bang hội tình huống trước mắt bởi vì âu dương tiểu bạch chờ người đều không tại cho nên cũng chỉ đ á n h từ đại nhãn v a n h thọ cái này ban hội cao tầng hướng giang phong giảng thuật lên mà đang nghe trước mắt hoa hạ thành viên đã không sai biệt lắm gần tháng sáu năm bảy không nghìn người về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu cái này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm mặc dù thứ ba giới muốn so thứ hai giới nguy hiểm rất nhiều nhưng là do ở tin tức không cách nào hướng phía d ư ớ i truyền đạt cho nên thứ hai giới người chơi cũng không rõ ràng đồng thời bởi vì muốn rời khỏi thất giới chỉ có thông quan mới có thể cái này cũng liền đã định t r ư ớ c người chơi tại có thể tiến vào tiếp theo giới sau đa số đều chọn tiến vào chỉ có điều thất giới bên trong năm mươi cấp cũng không phải là tốt như vậy thăng c h o n ê n c á i này cũng liền đã định đã trước tiến vào thứ theo giới người cũng sẽ không quá nhiều. Cùng lúc đó, Giang đại cũng không Cùng Phong cũng là theo đại nhãn vào là lúc sẽ quá đó, m a n h t h không dứt tiếng. Thuật hiểu tiếng. bên trong, dứt tới, rõ lưu ú c này l vong thành ssc tại t hoa hạ cùng c h ạ m l o n g thanh lý hạ trước mắt đã không có cái khác cỡ lớn thế lực ngay cả trước đó hát long bang s a ngư bang chờ một chút cũng đều bị nổ tận gốc về phần những cái kia thành viên của bang hội càng là toàn bộ bị khu trục tới xung quanh thôn trang cùng thành trong c h ấ n đi có thể nói trước mắt lưu vong thành ssc bên trong ngoại trừ đặc biệt một chút buôn bán trang bị tài liệu thương nhân còn lại đã tất cả đều là người chơi đối với tình trạng này giang phong vẫn là hết sức hài lòng dù sao mình tại nữ đế bên kia ngư phê đã thổi đi ra ngoài nếu là tròn không trở lại liền lúng túng lúc này tiến vào thứ ba giới hoa hạ người chơi đa số người đẳng cấp đã lên tới năm mươi một năm mươi hai cấp ở giữa trong đó đặc biệt ưu tú cũng là đi tới năm mươi ba cấp v ề p h ầ n âu dương tiểu bạch đợi ngày mai chuẩn bị tham gia tỉ t h í mấy người lần này ra ngoài cũng là vì muốn sung kích năm mươi b ố cấp dù sao tiến vào thứ ba giới sau mỗi một cấp tăng lên còn rất lớn điểm thuộc tính biến thành m ộ ư ơ i điểm không nói ngay cả hp cùng mp cũng phân biệt thêm không ít mà cao thủ ở giữa quyết đấu cho dù là một điểm h ê, cũng có thể quyết định tranh tài thắng bại n g h e đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu đã ta trở về vậy kế tiếp thật là thùy chi giang phong lời còn chưa nói hết lời kế tiếp lại bị đại nhãn manh t h ỏ cho tiếp đi qua ngươi lại muốn nói vậy còn dư lại liền giao cho ngươi ta còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy đại nhãn manh t h ỏ lần nữa nhắc lên trước kia hát lịch sử giang phong cũng là liên mang đưa tay ngăn trở đại nhãn manh t h ỏ nói tiếp được rồi được rồi ngươi đừng nói nữa ta nói cho đúng là đã ta trở về vậy chúng ta liền cùng một châu nghĩ biện pháp a hơn nữa con thọ nhỏ ngươi vớt lương tâm của mình nói Ta trở về c hh ẳ n g lẽ đối tỉ t í l ầ nói này không một chút trợ c giúp đều không có sao. Các n g ư ơ liền là lương Ngươi nói một chút trợ giúp ngươi. Nói về. đều không nào vọng muốn không chút hy chút thật là sờ sờ lương tâm của Hắc hắc. có có, của ta trở một trợ ta tâm vậy sờ sờ xong giang phong còn làm một cái đưa tay đi bóp động tác giang phong động tác này lập tức cho đại nhãn manh thỏ giật này mình liên mang hướng về sau tránh khỏi thậm chí liền hai cái lương tâm đều nhân vi kịch liệt vận động trên dưới bắt đầu nhảy lên mà nhưng vào lúc này bên ngoài cũng là chuyển đến mấy cái tiếng người nói chuyện âm a điêu trở về hắn còn biết trở về hắn ở chỗ nào nhanh mang ta đi theo thanh âm này chuyển đến mấy người cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt chính là âu dương tiểu bạch mộ dung tiểu hy h i ê n viên hãn đông phương minh cùng a y h i n ữ vương mà giang phong thông qua đại nhãn manh thỏ lời nói biết cái này năm người hẳn là vừa mới thăng cấp trở về nhân v i bọn hắn năm người chính là ngày mai tranh tài tuyển thủ dự thi thế là làm âu dương tiểu bạch bọn người xuất hiện tại giang phong trước mặt về sau giang phong cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về âu dương tiểu bạch nhẹ gật đầu giang phong ưu tiểu bạch đã lâu không gặp chương bốn mươi một đối với bang hội một chút án bài chương bốn trăm bốn mươi một đối với bang hội một chút án bài có thể khiến giang phong không có nghĩ tới là khi nhìn đến âu dương tiểu bạch sau giang phong nguyên bản mong muốn đi ra phía trước cho hắn một cái ôm thật là tại nhìn thấy âu dương tiểu bạch kia có chút bất thiện m ộ q u a n sau giang phong cũng là cải biến chủ ý ngừng động tác trong tay nhân v i giang phong dự định tới một cái đảo khách thành chủ nghĩ tới đây giang phong cũng là thay đổi chiến thuật giang phong khu khu cái kia tiểu bạch phó hội trưởng ta mới từ những người khác nơi đó hiểu rõ một chút gần nhất bang hội tình huống phát triển tại phó hội trưởng ba chữ bên trên giang phong cũng là nhấn mạnh âu dương tiểu bạch ân ba giang phong nói tóm lại ngươi làm không tệ nhưng là còn có mấy điểm không đủ nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch lập tức cũng là giận quá thành cười âu dương tiểu bạch cái gì không đủ hừ đến ngươi nói ta nghe một chút giang phong thứ nhất nhân thủ không đủ âu dương tiểu bạch mãnh giang phong ách tiểu bạch ngươi trước đừng kích động ta đương nhiên biết đây không phải chúng ta có thể khống chế cho nên như thế sai lầm không thể tính tới trên đầu của ngươi âu dương tiểu bạch hừ vậy ngươi còn bị bỉ giang phong thứ hai cấp bậc chưa đủ chúng ta hoa hạ thành viên đẳng cấp âu dương tiểu bạch gờ tờ mãnh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 sợ bị bị. xạ tin h h g tức i ể u b h m ạ không nên coi thường chạm lòng người bên kia đặc biệt là cái kia gọi là tu tá cho dù đối với giang phong thịnh tình thương phát biểu âu dương tiểu bạch hết sức bất mãn nhưng là hắn hay là đem những gì mình biết chuyện nói ra theo ta được đến tin tức cái kia tu tá căn bản cũng không phải là người t h ủ y chi giang phong đang nghe được câu nói này sau đột nhiên phốc thử một tiếng b ậ t cười giang phong giang phong hắn không phải người thế nào chẳng lẽ hắn là cặn bã nam đem ngươi cho cặn bã âu dương tiểu bạch âu dương tiểu bạch ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời nhìn thấy âu dương tiểu bạch thật sự tức giận giang phong cũng, cũng chỉ phải thành, thành thật à n h h t thật n g ặ m miệng thế là âu dương tiểu bạch cũng là lần nữa giảng thuật lên âu dương tiểu bạch theo ta được biết cái kia tu tá là phù tang bên n h n g kia lợi dụng sinh vật kỹ thuật mà chế tạo ra một cái siêu cấp não người giang phong siêu cấp não người âu dương tiểu bạch đối nghe nói loại này chế ra đ ạ i não tính toán tốc độ cơ hồ có thể cùng máy tính so sánh hơn nữa căn bản cũng không cần nghỉ ngơi có thể hai mươi bốn giờ không gián đoạn công tác thậm chí còn có thể thông qua đ ố i người chơi khác vì đề ô tư liệu tiến hành học tập cùng mô phỏng nghe đến đó giang phong cũng là nghĩ lên chính mình trước đó chỗ chú ý tới chuyện nhân v i giang phong còn nhớ rõ lúc ấy hắn liền đối tu tá võ học bản lĩnh từng có hoài nghi dù sao liền từ nhỏ tiếp nhận gia tộc truyền thừa võ học mộ dung tiểu hy đều nói thẳng tự mình làm không đến giống tu tá như thế giang phong ta liền nói cái kia tu tá có chút không quá đứng đ á n thì ra nó lại là một cái máy tính âu dương tiểu bạch không riêng như thế khi tiến vào thứ ba dưới sau một lần vô tình ta còn từng cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ mà thông qua lần kia giao thủ ta còn phát hiện một cái thập phần khủng bố sự tình giang phong người yêu hắn âu dương tiểu bạch mau mau cút thông qua lần kia giao thủ ta phát hiện ta tất cả kỹ năng cd hiệu quả phương thức công kích cơ hồ đều bị hắn cho nghiên cứu triệt đề thậm chí ngay cả ta trốn tránh công kích quen thuộc hắn đều cơ hồ có thể thành công dự phán giang phong úc hóa ra là hắn sáo lộ ngươi lúc này đối với giang phong cái này nhược trí phát biểu âu dương tiểu bạch đã cho tự động loại bỏ âu dương tiểu bạch cho nên ta phải nhắc nhở ngươi là nếu ngươi đối mặt tu tá nhất định phải cẩn thận nhân v i rất có thể nó cũng đã nắm giữ ngươi g i à n ngắn giang phong ngoa tạo hắn vậy mà cũng nghĩ sáo lộ ta vi quả nhiên là thứ cặn bã nam a nhìn thấy chính mình nói lời nói giang phong dường như căn bản là không có nghe vào âu dương tiểu bạch cũng là có chút vô lại thở dài âu dương tiểu bạch âu dương tiểu bạch tính toán hủy diệt ta mệt mỏi thật là thùy chi hắn vừa nói xong giang phong liền đưa tay vô vô bờ vai của hắn giang phong ngươi có phải hay không coi là ta là thật được trí âu dương tiểu bạch cái này còn cần coi là đi ngươi cái này hoàn toàn là viết trên m ặ t ta không đúng ngươi đ â y là đẻ vào đầu chống đỡ giang phong tiểu bạch ngươi không hiểu ta Kỳ thật ta là muốn dùng bất cần đời đến hiện lộ rõ ràng ta không có chút rung động nào âu dương tiểu bạch còn không có chút rung động nào ta nhìn ngươi căn bản chính là min ngoan bất linh đầu không được giang phong ai thế nhân nói ta quá điên ta c ư ờ i người khác nhìn không thấu nói xong giang phong ý vị thâm trường đưa tay v ô vô âu dương t i ể u bạch nói cho hắn biết mình đã có đối sách gọi hắn không nên lo lắng sau đó giang phong cũng thì rời đi bang hội đại s ả n h đi ra bang hội đại s ả n h sau giang phong cũng là tự mình hướng về tại thứ ba giới cửa hàng đi tới nghĩ đến mình đã hồi lâu không đến xem qua lâm em gái giang phong cũng là không khỏi hơi nhớ nhung cũng bất chi đạo lâm em gái gần nhất đang làm gì sẽ có hay không có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đang chờ ta có thể thùy chi giang phong khi tiến vào cửa hàng của mình sau cũng không có nhìn thấy lâm em gái thân ảnh mặc dù lúc này cửa hàng xác thực cũng không dùng được lâm em gái đến làm những gì nhân viên đang cáo biệt toàn tự động buôn bán một bản hướng về hai thăng cấp sau thậm chí liền hỗ trợ phụ chính loại chuyện nhỏ nhặt này đều không cần lâm em gái đ ậ u thủ chỉ cần người chơi trực tiếp đem trang bị để vào quầy hàng liền tốt cho nên lâm em gái có hay không tại trong tiệm đều không ảnh hưởng giang phong cửa hàng hợp tác thật là đương giang phong tại trong tiệm đợi một hồi còn không nhìn thấy lâm em gái sau giang phong không khỏi cũng có chút gấp gái này lâm em gái vậy mà công tác thời điểm bỏ cá nhìn ta một hồi bắt được nàng nhất định phải đối nàng tiến hành một chút phi pháp thao tác trừng phạt trừng phạt n mà liên t ạ i g i a n g phong nghiên cứu lần này nhìn thấy lâm em gái sau muốn bóp nàng nơi nào thời điểm lâm em gái cũng vừa lúc lanh lợi về tới trong cửa hàng nhìn xem lâm em gái cầm trong tay quên tể cờ bờ đường giang phong biểu lộ lập tức cũng biến thành nghiêm túc mà lâm em gái khi nhìn đến giang phong về sau đặc biệt là nhìn thấy giang phong trên mặt kia có chút bất thiện biểu lộ lâm em gái lập tức cũng là cả kinh lâm em gái l ã o l ã o bản cùng lúc đó giang phong cũng là giả bộ như mười phần tức giận bộ dạng chất vấn nói giang phong h ừ ngươi vừa rồi đi làm cái gì còn có trong tay ngươi cầm là vật gì vừa nói giang phong một bên đem lâm em gái trong tay quên tể cờ bờ đường đoạt lấy đồng thời móc ra một hạt nhét vào trong miệng của mình miệng lớn ai giang phong bẹp ngươi nếu là không cho ta bẹp giải thích hợp lý cẩn thận ta chủ ngươi bẹp tiền lương mà lâm em gái đang nghe được giang phong lời nói sau lâm em gái chẳng những không có ti hảo bối rối ngược lại đem khuôn mặt nhỏ hướng lên có chút nạo kiểu nói lâm em gái ta kỳ hỉ ta là cho ngươi giành phúc lợi đi giang phong ngưu phúc lợi lâm em gái đương nhiên là ngươi trước mắt mười phần vô cùng cần thiết một nghe đến đó giang phong cũng là xứ sở giang phong khu khu chẳng lẽ tiến vào thứ ba dưới sau ngươi có thể tùy ý thay đổi thời trang nếu là như vậy ta tuyển c h ỉ đen hầu gái cũng được lâm em gái c h ỉ đen hầu gái cái này đều lộn xộn cái gì ngươi nghĩ gì thế nghe được lâm em gái nói tới phúc lợi vậy mà không phải mình suy nghĩ cái chủng loại kia giang phong lập tức cũng là đã mất đi hứng thú mà lâm em gái khi nhìn đến giang phong d á n g vẻ sau cũng là h ừ lạnh một tiếng lâm em gái ta nói phúc lợi nói là cường hóa kỹ năng t h ú y chi vừa nghe nói cường hóa kỹ năng mấy chữ này giang phong lập tức hai mắt tỏa sáng giang phong cường hóa kỹ năng chẳng lẽ là mặc ly cái kia cái này cũng có thể bạch phiêu đối với mình người lão bản này biểu hiện lâm em gái cũng là biểu thị mười phần im lặng lâm em gái lâm em gái bạch phiêu phi miễn phí ngươi là đừng nghĩ miễn phí vĩnh viễn đều khó có khả năng miễn phí nghe được lâm em gái nói như vậy giang phong cũng là cảm giác chính mình lần nữa bị lừa gạt thật là còn không đợi giang phong nói chuyện lâm em gái lời kế tiếp lại làm cho giang phong lập tức mừng rỡ như điên chương bốn trăm bốn mươi ba đem cường hóa kỹ năng phí tổn cho đánh xuống chương 443, đem cường hóa kỹ năng phí tổn cho đánh xuống nhưng là ta thông qua lâm đại ca trước đó bản giao cho ta phương pháp thành công đem cường hóa kỹ năng phí tổn cho đánh xuống nghe được lâm em gái nói đem cường hóa kỹ năng phí tổn cho đánh xuống giang phong lập tức cũng là cả kinh nhân vi lúc trước hắn ngay tại là danh vọng không đủ chuyện giàu gì có thể nói lâm em gái nói tới cái này phúc lợi chính là giang phong trước mắt cần có nhất so chỉ đen gì gì đó còn cần giang phong phí tổn xuống đến mấy gãy nếu không ta nói một vài lâm em gái năm gãy tự hồ là sợ giang phong nói ra một cái không hợp thói thường số lượng lâm em gái cũng là trực tiếp công bố đáp án mà nghe được lâm em gái cho ra số lượng sau giang phong cũng là hai mắt tỏa sáng giang phong lúc này chỉ thấy giang phong liên mang đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho lâm em gái xỉ tới tới tới m a u mời ngồi đồng thời giang phong cũng là ân cần đem vừa mới đoạt tới quên tể cờ bờ đường lại nhét lâm em gái trong tay quên ăn kẹo ăn kẹo về phần lâm em gái đương nhiên cũng là không có ti hào khắc khí trực tiếp liền ngồi xuống lâm em gái o、oh, o、oh, hử đợi đến lâm em gái hết giận giang phong lúc này mới hỏi tới chuyện đã xảy ra thì ra tại lâm em gái tiến vào thứ ba giới trước lâm đại ca tìm qua nàng mà xem như mặc ly sư phụ lâm đại ca hiển nhiên biết mặc ly thu phí tiêu chuẩn cũng không thấp thế là trải qua một phen nghiên cứu sau lâm đại ca cũng là thông qua chính mình thủ đoạn nghiên cứu ra một cái biện pháp có thể nhường mặc ly tại cường hóa thời điểm trực tiếp kết nối hắn cửa hàng hệ thống từ đó cho giang phong đánh gãy chỉ có điều năm mươi đã là lâm đại ca có khả năng trưởng không cực h ạ n về phần mặc ly bên kia tại thông qua lâm em gái chuyển đạt mà thu được sư phụ tin tức sau cũng là không nói hai lời trực tiếp làm theo thế là trải qua phen này thao tác sau mặc ly thu phí tiêu chuẩn cũng là rốt cục chậm lại chỉ có điều cái này cũng chỉ đối giang phong một cái nhân sinh hiệu còn lại người chơi muốn muốn cường hóa kỹ năng vẫn là giá gốc biết rõ chuyện từ đầu đến cuối sau đối với ở xa thứ hai giới lâm đại ca giang phong trong lòng cũng là cảm động hết sức cùng lúc đó giang phong còn vươn tay ra bóp bóp lâm em gái thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn gây lâm em gái lúc thì trắng mắt lâm em gái thử mới vừa rồi là ai nói muốn chụp ta tiền lương nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lập tức cũng là lung túng gãi đầu một cái giang phong quay đầu quay đầu ta cam đoan tăng lương cho ngươi nói xong giang phong tiện đầu cũng không trở về đi lâm em gái ân giống như có chỗ nào không đúng kỉnh rời mở cửa hàng sau giang phong trực tiếp tìm tới mặc ly không chút nào ngoài ý m u ố n mặc ly vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống dán vẻ trong cửa hàng cũng là liền nửa cái khách hàng đều không có mà đương giang phong đi vào về sau mặc ly cũng vẹn vẹn mở ra mắt cá chết hữu khí vô lực chả hỏi một tiếng đối với cái này giang phong cũng không có để ý đi thẳng vào vấn đề đem mục đích của mình nói ra ta muốn cường hóa kỹ năng có chiếc khấu sau lần này giang phong chuẩn bị xa xỉ một chút mạnh ỡ nào hóa mấy cái kỹ năng thế là tại mở ra cường hóa kỹ năng bản sau giang phong cũng là nghiên cứu cẩn thận cuối cùng thông qua được một đoạn thời gian nghiên cứu sau giang phong chọn lựa ba cái kỹ năng trực tiếp thăng cấp đến mạng ít gỉ ẩn phong cái này cái này còn có cái này cho ta rót đầy mặc ghi thuộc về trả thù tính tiêu phí đây là mà giang phong lựa chọn đi ra kỹ năng theo thứ tự là kiếm khí quét ngang ảnh tập thuật l v ba ám giả vũ khí song nắm thuật sở dĩ tuyển mấy người này kỹ năng giang phong cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đầu tiên nhân v i chính mình hủy diệt chi kiếm lập tức liền muốn tới tay lại thêm phá hư chi kiếm cùng còn lại khoáng thạch đều đã đầy đủ đem hai thanh kiếm này cường hóa thành thần khí cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà xem như kiếm loại vũ khí mới có thể sử dụng chuyên môn kỹ năng kiếm khí quét ngang đương nhiên muốn cường hóa đồng thời cường hóa tới mắt sau kiếm khí quét ngang kỹ năng này cũng là trực tiếp đã xảy ra chất biến chẳng những số lần cùng tổn thương toàn diện gia tăng thậm chí còn có thể lựa chọn duy nhất một lần phóng thích mà ra kể từ đó phối hợp thượng giang phong may mắn trị quả thực có thể nói tổn thương bạo tạc sau đó lại nói ảnh tập thật kỹ năng này kỳ thật kỹ năng này có thể nói là giang phong người nhỏ nhất hóa ngươi kỹ năng một trong. nếu không phải trước đó chính mình thiếu khuyết ma lực tinh thạch khi h i ế u giang phong đã sớm điểm đến mạ o ít n h u n vi kỹ năng này tại thăng cấp đến mắt sau chẳng những ảnh tử theo hai biến thành ba càng quan trọng hơn là ảnh tử có thể nhận bị thương hại giã biến thành bản thể một trăm phần trăm mà một trăm phần trăm là khái niệm gì dùng thông tục lời nói mà nói chính là địch nhân một chiêu tới ảnh tử không có giang phong cũng liền không có ảnh tử còn sống giang phong cũng có thể còn sống kể từ đó giang phong liền có thể dựa vào ảnh tử để phán đoán ra lực công kích của đối thủ như thế nào chiêu này tốt thì tốt chỉ là có chút phí ảnh tử ảnh tử chiêu này là như thế dùng đi đương nhiên dù sao cũng so phí giang phong cường dù sao giang phong chỉ có một cái mà ảnh tử có thể tại triệu thống chi kỹ năng này thăng cấp đến mắt sau ảnh tử năng lực công kích cũng tăng cường không ít cuối cùng giang phong sở dĩ lựa chọn ám dạ vũ khí song nắm thuật kỹ năng này lý do cũng mười phần đơn giản nhân v i tại miêu tả bên trên ám dạ vũ khí song nắm thuật mắt n h i ề u một câu cho phép trang bị không cùng loại loại vũ khí nhìn thấy câu nói này sau giang phong cũng liền không còn có lo nghĩ của hắn liền cái này liền cái này còn không đối tới mát muốn cái gì đâu phải biết giang phong vũ khí trong tay bên trong ngoại trừ liệt nhật chi huy từng ngày thường phá hư chi kiếm hủy diệt chi kiếm là hai tay vũ khí không có cách nào tiến hành s o n g nắm bên ngoài còn lại mấy vũ khí đều là một tay vũ khí đặc biệt là thần khí lật út chi dây c u n g k h ắ p nguyệt cũng là một tay vũ khí mà một khi giang phong khả lấy đồng thời trang bị bên trên k h ắ p nguyệt cùng khuất nhục tuyệt đây tuyệt đối là biến hóa long trời lở đất thế là đương giang phong cương nhất đem ám dạ vũ khí s o n g nắm thuật kỹ năng này học tập đợi đến mát giang phong liền vội vã thối lui ra khỏi cường hóa kỹ năng giao diện sau đó giang phong đầu tiên là theo trong ba lô đem khuất nhục đồng cho mó thật là đương giang phong một cái tay khác chuẩn bị đem k h ắ p nguyệt cho chộp trong tay thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài trước mắt trang bị cũ nát cây gỗ cùng là tút chi dây c u n g k h ắ p nguyệt phẩm dai t r ê n lệch quá nhiều không cách nào sử dụng ám dạ vũ khí song năm thuật nhìn thấy cái này cái nhắc nhở giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở sau đó giang phong lại cải biến một hạ trang bị thứ tự trước sau lần nữa tiến hành nếm thử thật là vẫn là đạt được giống nhau nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài nhìn thấy một màn này sau giang phong trong nháy mắt cũng là khí huyết dâng lên trực tiếp trừng mắt về phía một bên mặt x o n g năm khuất nục đồng không đùa chương bốn trăm bốn mươi bốn song năm khuất nục đồng không đùa mà lúc này mặc ly khi nhìn đến giang phong móc ra khuất nục đồng sau đã sớm dọa đến quá sức thế là tại bị giang phong trừng mắt liếc về sau mặc ly trực tiếp cũng là k h ẽ run rẩy mặc ly ngươi ngươi muốn làm gì giang phong ta muốn nghe được giang phong lời nói mặc ly lập tức lại là k h ẽ run rẩy có thể còn không đợi hắn trốn đi giang phong lời nói liền lần nữa chuyển tới giang phong ta mới biết kỹ năng cường hóa kết thúc còn có thể hủy bỏ a nhìn thấy giang phong chẳng qua là mong muốn hỏi chuyện này mặc ly cái này mới khôi phục bình thường bộ kia nửa chết nửa sống dám vẻ mặc ly ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn không để ý đến mặc ly d i ễ cận giang phong cũng là đem chính mình gặp phải vấn đề cùng mặc ly nói ra mà mặc ly biểu thị mặc dù đúng là chính mình phụ trách tiến hành kỹ năng cường hóa nhưng là nó kỹ năng hiệu quả không có nói rõ ràng quan ta mặc ly chuyện gì thế là mặc ly trên đầu liền chịu giang phong một vậy sau đó mặc ly cũng là đàng hoàng hơn mặc ly thúc ta thật bắt ngươi không có cách nào t u thật ngươi muốn một bên dùng động tử một bên dùng nào cũng không phải là không có biện pháp nghe được mặc ly nói như vậy giang phong cái này mới thu hồi khuất n ụ c đồng sở hạnh mặc ly tại l ư ờ m g i a n g phong trong tay khuất n ụ c đồng vài lần sau cũng không có nói ra nhường giang phong thanh đao cũng đổi thành bạch chứa loại này không đáng tin cậy phương án mặc ly có hai loại phương án giải quyết loại thứ nhất người kỹ năng này ám giả vũ khí song n ắ m thuật là chuyển thừa từ ám giả nhất tộc kỹ năng đặc thù mà kỹ năng này đặc thù liền đặc thù tại có thể thông qua hoàn thành ám giả nhất tộc nhiệm vụ đặc thù đến tiến hành tiến giai tiến giai sau liền không có hai loại vũ khí phẩm gia yêu cầu mặc ly về phần loại thứ hai thì phải càng thêm khó khăn một chút nếu như ngươi kiên trì muốn sử dụng căn này nhỏ đồng đồng lợi nói vậy ngươi k h á c một thanh vũ khí nhất định phải thăng cấp đến truyền thuyết cấp vũ khí cũng chính là siêu thần khí nhân viên một khi vũ khí của ngươi trở thành siêu thần khí k i a phẩm giai loại vật này liền không có cách nào định nghĩa cho nên tự nhiên cũng sẽ không có phẩm giai t r ê n l ệ n h cách xa loại chuyện này ngay s n g mặc ly hai loại biện pháp lúc này giang phong cũng chỉ có một loại ý nghĩ cái kia chính là chính mình vấn đề tựa như là giải quyết lại hình như hoàn toàn không có giải quyết nghe vừa nói một buổi như nghe vừa nói một buổi đầu tiên ám g i nhất tộc ở vào thất giới bên trong thứ hai giới mà mọi người đều biết người chơi khi tiến vào xuống một giới sau là không có cách nào trở về bên trên một giới cho nên nói cái này loại thứ nhất biện pháp chỉ tồn tại ở lý luận bên trong về phần cái này loại thứ hai biện pháp siêu thần khí cái đồ chơi này là dễ dàng đạt được như vậy mặc dù mình may mắn c h ỉ là đầy nhưng là siêu thần khí vật này chính mình thậm chí liền ảnh cũng không thấy đâu đi đâu đi thu hoạch được đi chỉ có điều có hy vọng tóm lại là tốt cho nên giang phong cũng không có trách cứ mặc ghi mà là nhẹ gật đầu sau đó giang phong cũng là thay đổi một chút suy nghĩ của mình đã tay trái mình đồng tay phải đạo ý nghĩ không có cách nào thực hiện vậy mình liền tay trái bổng tay phải cũng bổng tốt trực tiếp vui thích gấp b ộ i dường như cũng là một cái lựa chọn tốt thật là đương giang phong đối mặc ly biểu thị chính mình muốn mua một cây cũ nát cây gỗ về sau nhưng lại bị mặc ly vô tình chế dễ ước mặc ly ta hiện tại có chút lý giải sư phụ ta giang phong cái gì mặc ly ta hiểu sư phụ ta vì cái gì chiếu cố như vậy ngươi giang phong khẳng định là ta dáng rất đẹp trai a mặc ly không là nhân v i n g ư ơ i ngu xuẩn đến làm cho đau lòng người giang phong chỉ giáo cho mặc ly kia ta muốn hỏi hỏi ngươi cái này đều thứ ba giới người đi đâu mua tân thủ vũ khí đi? Giang Phong, Ni Mã. Lúc này, trải qua ly thuyện ý nhắc nhở Giang Phong cũng là phản ứng.、Cái、này đi đi. trải kiệm Cái đâu mua qua Mã. mặc thủ thứ khí vũ Lúc ly là ý bên a giới b trong lúc đầu tiệm vũ khí liền mười phần thưa tớt huống hồ cho dù có tiệm vũ khí cũng tuyệt đối sẽ không bán ra tân thủ thời kỳ vũ khí kém cỏ nhất cũng đều là năm mươi cấp trở lên trang bị cho nên mong muốn thu hoạch được cái thứ hai khuất lục đồng duy nhất phương pháp xử lý chỉ có nhường tân thủ thôn người chơi mua sắm sau đưa đến thứ ba giới đến loại chuyện này nguyên bản cũng không phức tạp giang phong chỉ cần tùy tiện cùng âu dương tiểu bạch hoặc là chính mình trong ban hội người chào hỏi tự nhiên là sẽ có người đi làm thật là bởi vì trước mắt căn bản cũng không có thể hạ tuyến cho nên tin tức này tự nhiên cũng là không có cách nào chuyển đến đệ nhất giới đi mà ngoại trừ giang phong bên ngoài tất cả đều tương đối bình thường người chơi căn bản cũng không khả năng đem tân thủ thời kỳ trang bị giữ lại ở trên người một đường đưa đến cái này thứ ba giới đến thế là s o n g n ắ m khuất nhục đồng chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi lúc này giang phong thậm chí có chút hối hận đem ám dạ vũ khí song nắm thuật kỹ năng này cho điểm đến mạng t kỳ ẩn phong qua loa có thể nhưng vào lúc này mặc ly lại mang cho giang phong một cái khó được tin tức tốt người cái k i a phá hư chi kiếm nếu là có thể thành công thăng cấp hẳn là sẽ là một t h a n h một tay vũ khí mà giang phong nghe xong lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo giang phong thảo x o á i chỉ có điều mặc ly lại nói mình cũng chẳng qua là suy đoán hơn nữa đối phá hư chi kiếm thăng cấp về sau thuộc tính cũng là hoàn toàn không biết gì cả đối với cái này giang phong cũng chỉ là nhẹ gật đầu sau đó cáo biệt mặc ly sau giang phong cũng là đi tới n g o à i thành thí nghiệm một chút chính mình hai cái thăng cấp sau kỹ năng mà thông qua đánh chết mấy cái thực nhân ma sau giang phong đối với kiếm khí quét ngang cùng ảnh tập thuật hai cái này kỹ năng tại giang phong dùng ý niệm hạ đạn thay đổi thành khuất nhục đồng sau những này ảnh tử vậy mà tại hơi hơi nghi ngờ một chút sau toàn bộ chi tiết làm theo thậm chí giang phong nếu là không giới đạn chỉ lệnh lời nói cái này ba ảnh tử sẽ còn tự hành phối hợp một cái dùng khuất nhục đồng đến khống chế bệnh nhân còn lại hai cái thì tiến hành toàn lực t h u y ề n vận càng khoa trương hơn hai cái này ảnh tử sẽ còn chức dùng phá hư chi kiếm đến điệp r a phá giáp trạng thái niên hậu lại tiến hành c h u y ể n vận trí thông minh cực kỳ cảm động mà kiếm khí quét ngang kỹ năng này giang phong cũng là phát hiện nguy cơ cái kia chính là không những mình có thể lựa chọn lấy kiếm khí phương thức thả ra còn có thể đem tất cả kiếm khí toàn bộ điệp r a trên thân kiếm lấy bình thường c h ả m kích phương thức phong thích từ đó đánh ra bạo tạc tính chất tổn thương chỉ có điều nhường giang phong hơi có chút thất vọng là duy nhất một lần phong thích mà ra kiếm khí cũng không thể phát động ba mươi cấp bậc phá giáp liệt nhật tâm pháp chờ kỹ năng bị động đặc hiệu có thể mặc dù như thế kỹ năng này hiệu quả cũng đủ làm cho giang phong đủ hài lòng phải biết lên tới mát cấp sau kiếm khí quét ngang mỗi nhất đạo kiếm khí lực công kích đều là hai trăm năm mươi lực công kích vật lý còn nếu là ba mươi đạo kiếm khí duy nhất một lần phong thích liền có thể tạo thành trọn vẹn bảy nghìn năm trăm linh tổn thương mặc dù trên thực tế muốn tính toán hộ giáp giảm tổn thương hiệu quả tạo thành tổn thương muốn ít một chút nhưng là vẫn không trở ngại kỹ năng này thành làm một cái buộc phát siêu cao tổn thương kỹ thế là tại giang phong hiệu rõ hai cái này kỹ năng sau cũng là thư thư phục, phục quay trở về lưu vong thành sct nghỉ ngơi đi về phần lúc trước h i ể u rõ đối thủ tin tức căn bản không cần lúc này giang phong chính là tự tin như vậy coi như cổ kim thần ma đều lâm phạm trần ta giang xoáy bị đều một kiếm trạm chi chương 445 trăm n mươi trạm long tuyển thủ dự thi chương 445 t r ư ơ n ạ m long tuyển thủ dự thi trải qua một đêm nghỉ ngơi sau sau khi tỉnh lại giang phong cũng là theo âu dương tiệu bạch bọn người đi đến sân thi đấu bởi vì hoa hạ cùng trạm long riêng phần mình chiếm cứ lưu vong thành s é city đông tây hai bên cho nên lần này sân thi đấu liền tuyển tại trong thành vị trí lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người ngoại trừ hai cái bang hội người chơi bên ngoài thậm chí còn có một số yêu xem náo nhật nở c ờ cờ cũng bu lại đương nhiên loại chuyện này sao có thể thiếu đi lâm em gái chỉ thấy lâm em gái lúc này chính đối giang phong làm ra một cái cố lên động tác lâm em gái lão bản cố lên áo lợi cho đối với cái này giang phong cũng là tương đối vô lại cái này thất giới bên trong nở c ờ cờ quả nhiên cũng không quá đứng đắn mà liên t ạ i giang phong nghĩ như vậy thời điểm đối diện cũng là đi tới mấy người n g ầ n đầu hướng về mấy người kia nhìn sang giang phong cũng là rất nhanh nhận ra trong đó ba người tu tá sách nhĩ á lịch x u đại về phần còn dư lại hai người thì là giang phong hoàn toàn chưa từng gặp qua người đồng thời tu tá mấy người cũng là phát hiện giang phong trong ba người tu tá vẫn là mặt không biểu tình một bộ thiên nhiên ngốc dáng vẻ mà Á lịch sơn đại thì là vẻ mặt tâm hiệp cười về phần sách nhĩ thì là hướng về giang phong chào hỏi sách nhĩ h u nhược trí c h i vương đã lâu không gặp mặc dù biết sách nhĩ cái này ngu ngơ cũng không phải cố ý đang cười nhạt mình nhưng là nghe được câu nói này sau giang phong cũng là một đầu h á t tuyến chỉ có điều giang phong cũng không phải là kia bụng dạ hẹp hỏi người cho nên giang phong tại đối với sách nhĩ gật đầu cười sau cũng chào hỏi giang phong ân đã lâu không gặp lớn thử hoa có thể có lẽ là nhân vi văn hóa khác biệt nguyên nhân sách nhĩ căn bản là không có nghe rõ giang phong nói là cái gì sách nhĩ cái gì hoa hắn có phải hay không nhận lời người sau đó trải qua ngắn ngủi thương lượng sau song phương tuyển thủ dự thi cũng là các từ trở lại chính mình vị trí mà lúc này âu dương tiểu bạch cũng là có chút lo lắng nhìn về phía giang phong cái kia a điêu ngươi cũng không cần quá miệng cưỡng trừ cái đó ra một bên mộ dung tiểu hy mấy người cũng là tất cả đều hướng về giang phong nhìn lại đúng vậy a giang phong ca ca nếu không vẫn là chúng ta lên trước ca đối với mấy người lo lắng vấn đề giang phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ chỉ có điều chính mình như là đã hạ quyết tâm đương nhiên là có nắm chắc cho nên giang phong đối với mấy người cũng là cười cười các ngươi yên tâm đi ta có chừng mực lại nói ta thân làm chủ tịch còn chưa từng có là bang hội làm qua cái gì cho nên lần này l i ê n tạm thời từ ta người hội trưởng này đến đem những người này cho đội đi tốt khả giang phong nói xong bên cạnh mấy người trên mặt lại toàn bộ lộ r a thần tình lúng túng âu dương thị bạch a điều ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàm ta cái này phó hội trưởng mộ dung tiểu hy ai giang phong ca ca cái gì cũng tốt chính là cái này thỉnh thoảng trung nhị để cho người ta chịu không được hiến viên hãn ngươi muốn nói hắn ek t hắn ấ p à, h nói lời này vẫn rất để cho người ta kích động có thể ngươi muốn nói hắn e c a o à, hắn nói xong chúng ta còn tất cả đều p h u n ra đông phương minh một đoạn thời gian không gặp cái này nhược trí trang tất kỹ xảo là càng ngày càng thành thạo nhìn xem bên cạnh vẻ mặt khác nhau bốn người giang phong cũng là không chút nào để ý quay đầu hướng về đấu trường bên trên nhìn sang mà mọi người ở đây nói chuyện công phu trận đấu này buổi diễn cũng đã công bố hoa hạ bên này tự nhiên là giang phong sung phong niên hậu theo thứ tự là mộ dung tiểu hy hiên viên hãn đông phương minh âu dương tiểu bạch c h ạ m long bên kia thì là từ vi vi an xu phong niên hậu theo thứ tự là sách nhĩ lỗ tu á lịch sơn đại tu tá xem hết xếp hàng sau giang phong cũng sẽ đem một quang khóa chặt tới đối diện nằm trên thân người về sau cùng lúc đó giang phong cũng bắt đầu âm thầm kế hoạch như là tiểu bạch nói tới tu tá là một cái siêu cấp não người hoặc là dứt khoát chính là một cái sinh vật máy tính ta tất cả chiêu thức cùng kỹ năng nếu là bị hắn thăm một lần rất có thể liền sẽ bị hắn nhớ kỹ nêu nói như vậy trước mặt bốn cuộc chiến đấu ta tận lực thiếu bại lộ lá bài tẩy của mình liền tốt hơn nữa như tu t a thật tận lực nghiên cứu qua ta chiến đấu tía với ta mà nói cũng không ngại là một cái ưu thế nhân vi hắn đối ta nhận biết đoán chừng còn dừng lại tại thứ hai giới thời điểm mà từ tiến vào thứ ba giới sau đã không có bất kỳ ghi âm và ghi hình tư liệu hoặc là tin tức của hắn t r u y ề n ra ngoài hắn tự nhiên cũng sẽ không biết ta thực lực trước mắt nếu nói như vậy hh ắ c ắ c tu tá tiểu tử này đợi đến thời điểm tranh tài ta tuyệt đối sẽ để ngươi giật n ả y cả mình mà liên tại giang phong âm thầm cảm giác than mình thật sự là một thiên tài thời điểm tranh tài cũng rốt cục chính thức bắt đầu sau đó giang phong đi đến trên n à y đối mặt hắn đối thủ thứ nhất vi vi an nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng vi vi an giang phong cũng là tâm tình thật tốt hy vọng nàng không phải một cái viễn trình c h ứ c nghiệp như vậy chúng ta liền có thể đến một trận vui sướng sát người vật lộn nhưng lại tại giang phong do dự là dùng khuất n ụ c đồng vẫn là dùng trường thương thời điểm vi vi an lại đột nhiên triệu hoán ra ba cái chiến sùng lúc này giang phong thế mới biết thì ra nữ tử này là cực kỳ hiếm thấy ngự thú sư tại thất giới bên trong mặc dù không có nghề nghiệp hạn chế nhưng lại có một bộ phận người có thể nương tựa theo đặc thù kỳ nộ cùng kỹ năng đem cái trò chơi này sống sờ sờ chơi thành hòa người chơi bình thường hoàn toàn khác biệt dáng v ẻ t ỷ như a i nữ vương có thể đồng thời trang bị ám hệ ma pháp sư pháp điện cùng hệ vật lý vũ khí t ỷ như âu dương t i ể u bạch nương tựa theo đặc thù kỹ năng cho dù là chủ nhanh nhẹn thêm điểm như cũ có thể đem đao loại vũ khí đuồng h ị c h ra dáng mà trước mắt vi vi an giống nhau thuộc về loại này đặc thù người chơi bình thường mà nói một gã người chơi tại thất giới bên trong chị có thể nắm giữ một cái sùng vật nếu là muốn cùng với sùng vật ký kết khế ước vậy thì nhất định phải cùng đã có sùng vật giải trừ khế cho nên bao quát giang phong ở bên trong tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có một cái sùng vật có thể vi vi an khác biệt tại một lần nhân duyên dưới sự trùng hợp vi vi an thu được một cái kỹ năng kia chính là có thể gia tăng nàng sùng vật số lượng cùng sùng vật thực lực tới đối ứng một cái giá lớn chính là nàng thực lực bản thân sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm mà đây đối với vi vi an mà nói quả thực chính là không có gì thích hợp bằng nhân v i vi vi an bản thân cũng không phải là một cái ưa thích động đ a o động thương người chơi cho nên khi lấy được kỹ năng này sau nàng cũng cơ hồ không có chút do dự nào liền trực tiếp tiến hành học tập cũng là nhân v i kỹ năng này vv i i an lúc này mới theo một gã không có tiếng tăm gì người chơi nhất dược trở thành nàng chỗ tại cái kia sệ vỡ bên trong cấp cao nhất người chơi tiến quân thứ ba giới đi tới thứ ba giới sau càng làn lương tựa theo nàng ba cái cường lực sùng vật bị chạm l o n g cho c h ọ n chúng trở thành tuyển thủ dự thi một trong chương 446, đối chiến v ị vĩ ẩn chương 446, đối chiến v ị vĩ ẩn ra đi a b u ồ n b u ồ n báo hàm hàm hùng đ ô đ ô ưng theo vv i i an triệu hoán trước mặt của nàng cũng là lập tức xuất hiện ba cái sùng vật h á báo gấu n g a liệp ưng chỉ có điều lúc này giang phong chú ý lực lại hiển nhiên không tại cái này ba cái nhìn liền mười phần cường hãn sùng vật trên thân mà là đối ba cái này sùng vật hai đi vô cùng cảm thấy hứng thú giang phong tiểu a m i u ngươi luôn cảm thấy ba ba cho ngươi lên cái tên này không tốt hiện tại ngươi dù sao cũng nên cảm thấy may mắn đi giang phong dù sao cũng so ngốc ngốc m è o no g a ngoe hổ ngao ngao kiếm gì gì đó mạnh hơn a tiểu a m i u m è o ta càng không có cách nào phản bác cùng lúc đó tiểu a m i u khi nhìn đến trước mắt ba người sau cũng là hai mắt tỏa sáng sau đó căn bản vô dụng giang phong chào hỏi tiểu a m i u liền chủ động theo giang phong trong ngực nhảy ra ngoài ngay sau đó tiểu a m i u còn đối với ba tên kia giống lên tiểu a m i u nghe ba ba người các ngươi nhìn thấy bản đại gia còn không m g ó thúc thủ chịu c h ó i thúy chi tiểu a m i u hô song s o n g vi vi an ba cái chiến s ủ n g lại đều phát ra khinh thường tiếng hử hai báo giống giống u thật đáng yêu tiểu gia hỏa a gấu ngựa ngao ngao chật chật cái đầu không nhỏ tính tình vẫn còn lớn sữa hung sữa hung liệp ưng chim chiếp tiểu gia hỏa ngươi làm món ăn nhỏ cá khô đi mà liên tại tiểu a m i u có chút lúng túng thời điểm một bên giang phong cũng là lặng lẽ dùng chân đá nó một chút giang phong cái kia người quên biến lớn nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i u lập tức cũng là cả kinh sau đó một bên ám than mình giống như bị bên cạnh cái này nhược trí cho lây bệnh tiểu a m i u vừa bắt đầu kịch liệt biến lớn trong nháy mắt tiểu a m i u hình thể liền tăng lên gấp mấy chục lần đồng thời bất luận là móng đ u ố t vẫn là răng nhọn cũng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa lòng trời lợi đất kể từ đó tiểu a m i u đối diện ba cái sùng vật cũng là trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp thậm chí kia ba cái sùng vật cũng nhịn không được chọn ra công kích giá vẻ nếu không phải một bên vi vi an ngăn trở b ọ n chúng sợ sợ chúng nó đã sớm muốn nào lên lúc này tiểu a m i u cũng là cùng giang phong biểu thị ba tên này liền giao cho nó tốt giang phong ách lấy một địch ba tiểu a m i u ngươi chịu nổi đi mà đối với giang phong lo lắng tiểu a m i u thì là học giang phong nước khí mặt mũi tràn đầy khinh thường nói tiểu a m i u ngao ngao lần này liền tạm thời để ta tới thu thập đám gia hỏa này tốt đối với tiểu a m i u đề nghị giang phong đương không sai không có lý do tiếp nhận một phương diện là đối với tiểu a m i u thực lực tự tin hai từ lớn cũng hẳn là học hỏi kinh nghiệm con mắt kia có tiểu a m i u ra tay giang phong liền có thể thanh g i à n h rỗi đây đối với sẽ phải cùng tu tá giao thủ giang phong mà nói không thể nghi ngờ là ẩn d ấ u thực lực tuyệt hảo thủ đoạn thế là làm chiến đấu sau khi bắt đầu giang phong cũng là cười tủm tìm đứng ở một bên căn bản không có ý xuất thủ mà vì vi an bên kia ba cái chiến sùng hiển nhiên kinh nghiệm nhiều lần chiến đấu phối hợp cực kỳ ăn ý phòng cao máu dày hàm hàm hùng xem như k h i n thịt dẫn đầu hướng về tiểu a m i u đành tới cùng lúc đó động tác nhanh nhẹn bùn bùn báo thì nhanh chóng hướng về tiểu a m i u đằng sau lách đi qua dự định thừa dịp tiểu a m i u cùng hàm hàm h ù n g giao thủ trong n h y mắt tiến hành quay nhiễu về phần xoay quanh trên không trung đô đô ưng h i ệ n nhiên thì là xem như đoàn trong đội lợi kiếm tuy thời chuẩn bị đối tiểu a m i u thi triển trí mạng nhất kích thật là đối với ba cái này sùn g vật liên thủ tiểu a m i u lại có vẻ cực kỳ khinh thường chỉ thấy tại hàm hàm hùng kia nặng nề bàn tay hướng về tiểu a m i u đập tới thời điểm tiểu a m i u vẹn vẹn một cái túi đầu liền tránh khỏi sau đó đối mặt với b u ồ n b u ồ n báo phía sau tập kích bất ngờ tiểu a m i u thân hình cũng là nhanh quay ngược trở lại một ngụm liền cắn bùn bùn báo cổ đem cả thân thể nó đều hướng về hàm hàm h ù n g đập tới cùng lúc đó nhìn thấy chính mình hai t xoay quanh trên không trung đô đô ưng cũng là nhanh chóng đ ắ p xuống móng vuốt sắc bén hướng về tiểu a m i u ánh mắt liền bắt tới thật là chờ đợi nó lại là tiểu a m i u nhanh chóng tuyệt luân một chảo tiểu a miêu ngao sẽ phong hồ chảo Tháng 7 512, bạo kích. 698, bạo kích. Tháng Tiểu kích. 698, bạo kích. năm năm bạo Ngay sau đó, bị tiểu A chưa Miu quay chuyển đó, đập thất điên bát đảo Đô Đô ưng trời cũng là lập lại chưa cũ đem đô đô ưng hướng về ngây ngốc lang cùng hàm hàm hùng cho c o n tới mà mục đích làm như vậy tự nhiên chỉ có một cái cái kia chính là thiểu a miêu muốn bắt đầu phóng thích kỹ năng ngao c h à o tập phá không theo thiểu a miêu s o n g c h à o không ngừng vung vẩy liên tiếp mười hai đạo kình khí cũng là hướng về kia ba sùng vật bay đi hong hong bảy trăm linh sáu bạo kích bảy trăm linh sáu bạo kích trải qua không ngừng thốt vệ tiểu a miêu lúc này chuyển vận năng lực có thể xương kinh khủng hai cái kỹ năng xuống tới thụ thương nặng nhất đô đô ưng hp trực tiếp rỗng Trực tiếp bị ép về tới an sùng vật cột bên trong. Mà còn sót còn cùng Vivian lại ép bị bên buồn buồn báo về sùng Mà hơi à hàm m hùng không h cũng căn bản không có tốt n nào. chỗ HP h ơ hơi ít một chút b u ồ n b u ồ n báo lúc này hp cũng đã thấy đ ấ y ngay cả ba cái sùng vật bên trong phòng ngự cùng hp đều cao nhất hàm hàm hùng lúc này cũng là bị tiểu a m i u cho đánh tới hơn phân nửa hiển nhiên chỉ cần tiểu a m i u lần nữa thi triển một lần vừa mới kỹ năng hai cái này sùng vật cũng là tuyệt đối kiên trì không xuống mà làm chủ nhân vi vi an tại thấy cảnh này sau cũng là liên mang kêu dừng tranh tài chủ động nhận thua lúc này hai bên trên khán đài ngoại trừ số ít mấy cái từng trải qua tiểu a m i u huy lực người bên ngoài người còn lại toàn bộ đều bị tiểu a m i u thực lực cho khiếp sợ đến nhất là đối giang phong có hiểu một chút người chơi nhân v i tại theo bọn hắn biết giang phong thực lực bản thân liền đã rất mạnh thậm chí mạnh có chút biến thái thùy chi nói s ủ n g vật của hắn vậy mà cũng kế thừa hắn yêu lương truyền thống cũng giống như thế biến thái kể từ đó giang phong thực lực chẳng phải là muốn càng thêm biến thái dù sao biến thái biến thái huy bi lực tuyệt đối phải lớn hơn hai cái đổ biến thái a chảm lòng quần chúng a không sợ biến thái nhiều liền sợ biến thái góp một tổ c h à m long b ê q u ầ n chúng cái này ni mã là cái gì sùng vật ta thế nào xưa nay chưa từng thấy rất muốn môi một cái c h à m long quần chúng c nữ hơn nữa các ngươi chú ý không có cái k i a sùng vật có thể tự do biến hóa thân thể lớn nhỏ chật chật yêu yêu c h à m long quần chúng d cái này ni mã rời lớn quá mức ta giống như liền hắn cái kia sùng vật đều đánh công lại đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người bị tiểu a miêu biểu hiện gây kinh hãi c h à m long quần chúng e tốt tốt hắn tại lợi hại cũng chẳng qua là một người mà thôi đừng quên chúng ta bên này còn sót lại mấy người thực lực cũng tuyệt đối không kém mà theo đám người nghịuận đã sớm chờ đợi đã lâu sách n h ị cũng là đi tới trên này chương bốn trăm bốn mươi bảy liên tiếp bại hai người chương bốn trăm bốn mươi bảy liên tiếp bại hai người chúng ta lại gặp mặt đi tới trên đ à i sau sách n h ị cũng là hướng về phía giang phong thật thả cười một tiếng mà giang phong đối với sách n h ị cũng là nhẹ gật đầu thông qua lần trước giao thủ giang phong đối tên này hán tử ấn tượng cũng tương đối không tệ cùng lúc đó thông qua nhìn rõ chi thạch giang phong cũng là thấy được sách n h ị trạng thái nhìn rõ sách n h ị lv năm mươi b ố hp chín nghìn một tám chín n h ì n một tám miêu tả người này rất mãng mãng liền xong việc bởi vì giang phong đã từng cùng sách nhi giao thủ qua biết rõ sách nhi kêu đau đầu người khác kỹ năng cho nên đang nhìn kết thúc sách nhi lượng máu sau nương tựa theo giang phong nhiều năm trò chơi kinh nghiệm cùng ý thức chiến đấu giang phong trong óc cũng là chậm rãi có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến sau đó trước trước sau sau suy tư một bên không có sơ hở sau giang phong cũng là đem từng ngày thương cho nắm trong tay tranh tài bắt đầu theo trọng tài một tiếng hiệu lệnh giang phong hai người cũng là trong nháy mắt hướng về đối phương bắn ra mà biết giang phong lợi hại sách nhi cũng là không có ti hào dông dài trực tiếp mở ra thần sấm cụ thể nhiên hậu trực tiếp dùng mang theo lôi quang truy liền hướng về giang phong đập tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là m mỉm cười nhân viên sách nhĩ phản ứng cùng hắn dự đoán hoàn toàn giống nhau thế là giang phong cũng là không chút nào do dự trực tiếp nâng lên từng ngày thương tiến hành đón đỡ sau đó làm sách nhĩ truy đánh chúng vào giang phong trong tay từng ngày thương sau một hồi cường đại dòng điện cũng là trong nháy mắt nhường giang phong lâm vào tê liệt mà phong sạch thể dây lát chi cảnh liệt n h ậ t thương pháp đập hồn chỉ thấy giang phong đầu tiên là dùng kỹ năng thanh trừ trên người mình mặt trái trạng thái sau đầu tiên là dùng dây lát chi cảnh ngưỡng sách nhĩ lâm vào ngắn ngủi đ ư n g im sau đó càng là nương tựa theo long phá hủy hiệu quả mạnh mẽ một thương đập vào sách n h ị trên thân ba nghìn tám mươi bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa trùng một vẹn vẹn nhất kích giang phong liền đem sách n h ị trên người bị động hiệu quả ép ra ngoài có thể bởi vì lúc này giang phong đang đứng ở ma phong sạch thể trạng thái phía dưới cho nên sách n h ị trên thân kích phát ra lôi quang căn bản là không có đối giang phong tạo thành ti hào bối rối thế là tại một thương bức lui sách n h ị về sau giang phong t r ư ờ n g thương trong tay căn bản không ngừng lần nữa hướng về sách nhĩ đổi tới liệt nhật thương pháp phá quân không chút nào ngoài ý mới giang phong một thương này lần nữa trúng đích sách nhĩ tạo thành lượng lớn tổn thương ba nghìn tám mươi bạo kích mà sách nhĩ tại bị giang phong liên tục hai thương cho tiêu hao trọn vẹn hai phần ba máu sau cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người thế là sách nhĩ cũng là liên mang sử dụng r a bảo mệnh kỹ năng cưỡng chế rời đi giang phong bên cạnh sau đó sách nhĩ cũng là biết lúc này như còn không toàn lực ứng phó kia thua chắc chắn là chính mình cho nên làm sách nhĩ cương nhất đứng vững trong tay truy cũng là trong nháy mắt rời khỏi tay hóa thành nhất đạo thiểm điện hướng về giang phong n h m tới kinh lôi trên truy có thể để sách nhi không có nghĩ tới là chính mình cường đại nhất kỹ năng tại đi tới giang phong phía sau người lại bị giang phong tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt mở ra dây lát chi tránh hoàn mị t r á n h né thế là tại sách n h ĩ trong mắt chính mình kỹ năng vậy mà như là đánh chúng vào không khí đồng dạng trực tiếp đi xuyên qua liệt n h ậ t thương pháp đ o ạ t hồn cuối cùng đương giang phong lại là một thương rơi vào sách n h ĩ trên thân sau sách n h ĩ lượng máu cũng là hạ hạ xuống một điểm đây là nhân vi mở ra khiêu chiến bảo hộ dưới tình huống người chơi ở giữa lẫn nhau t h cờ sẽ không để cho nhân vật tử vong nếu không lúc này sách nhi ngay tiếp theo bản thể đều đem hoàn toàn chơi xong cùng lúc đó nhân viên bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông cường hãn như sách nhĩ làm sao lại bại nhanh như vậy kỳ thật sở dĩ trận chiến đấu này kết thúc như thế tấn mạnh hoàn toàn là tại giang phong trong kế hoạch nhân v i tranh tài cương nhất bắt đầu giang phong liền trong đầu định cho mình một mục tiêu năm giây kết thúc chiến đấu sở dĩ đem thời gian quy định tới năm giây bên trong cũng không phải giang phong thắt lớn mong muốn hiện ra thực lực mà là cân nhắc tới sách nhi kia có chút khó giải quyết kỹ năng cũng như là như giỏi trong xương đồng dạng tê liệt hiệu quả giang phong chỉ có lợi dụng ma phong sạch thể chỗ kéo dài năm giây thời gian bên trong đánh bại sách nhĩ mới có thể tránh miễn chính mình lâm vào mặt trái trạng thái đương nhiên coi như không cách nào tại ma phong sạch thể duy trì liên tục thời gian bên trong đánh bại s á c nhĩ giang phong cũng còn có biện pháp khác để thủ thắng chỉ có điều nếu nói như thế không nghi ngờ gì sẽ bại lộ giang phong càng nhiều át chủ bài mà cân nhắc tới dưới đài còn có một cái nhìn chằm chằm tu tá tại chính mình quá trình chiến đấu tiến hành phân tích cùng học tập giang phong cũng là không thể không cẩn thận một chút cho nên làm hạ một danh đối thủ cái k i a gọi là lỗ tu người đi lên sau giang phong cũng không có đ ổ i vũ khí khác vẫn là dùng từng ngày thương tiến hành tỷ thí mà xem như chạm long bên kia để cử ra c ư ờ n giả g lỗ tu thực lực vẫn là rất mạnh chỉ có điều hắn cái này mạnh cũng chỉ là đối lập gặp giang phong hiển nhiên hắn liền thành kẻ yếu quả nhiên vẹn vẹn hơn mười chiều qua đi Tên mà y sử dụng cựu p h á lịch liền sơn, sơn, <cười>、so、sơn đại sở dĩ tự tin như vậy là nhân viên hắn từ lần trước bại bởi giang phong về sau tổng kết một chút chính mình thất bại nguyên nhân cái kia chính là giang phong cái kia trộm nhân trí lực kỹ năng quá khắt chế chính mình cho nên chính mình chỉ cần có thể tiêu trừ kỹ năng này đối với mình mang tới ảnh hưởng vậy mình liền tuyệt đối sẽ không lại thua cho giang phong mà xảo liền xảo tại hắn khi tiến vào thứ ba giới sau á lịch sơn đại vận khí bộc phát đánh g i ế t bột thu được một cái ngụy thần khí hộ giáp cái này hộ giáp kỹ năng có thể cho phép hắn miễn dịch một lần địch nhân chỉ hướng tính kỹ năng bởi vì á lịch sơn đại bản thân liền là một cái c h u y ệ n vận cực kỳ khủng bố pháp sư cho nên có cái này hộ giáp sau cũng là như hổ thêm cánh lúc này mới trong thời gian thật ngắn vọt tới năm mươi tư cấp thậm chí còn tại trạm lòng bên trong lăn lộn tới một chỗ cắm rủi thế là ngay tại loại này hưng phấn cùng mong đợi cảm xúc hạ á lịch sơn đại đứng ở giang phong đối diện chương 448, t r sơ xạ ra sân chương 448, t r sơ xạ ra sân tục ngữ nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt câu nói này đặt ở á lịch sơn đại trên thân quả thực không có gì thích hợp bằng từ khi hắn tại hủy diệt chi thành phố bản bên trong bị giang phong đào thải về sau á lịch sơn đại không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy chính mình đánh bại giang phong cảnh tượng bao nhiêu lần trong lúc ngủ mơ á lịch sơn đại mộng thấy dùng ma pháp xé nát cái tia gh tầm được trí lại có bao nhiêu lần, ngộng tỉnh về sau g ư ớ i dạ núi lớn hận không thể lần nữa chìm vào giấc ngủ n h ư n g hắn tới kịp đi giang phong trên thi thể dẫm lên mấy cước rốt cục trong ngộng cảnh tượng xuất hiện ở á lịch sơn đại trước mặt mà cách hắn đem trong ngộng cảnh tượng tái hiện cũng chỉ có cách xa một bước đây hết thảy có thể nào không cho á lịch sơn đại kích động thậm chí á lịch sơn đại ánh mắt đều nhân vi hưng phấn mà biến đến đỏ bừng liên liên nói chuyện đều nhân vi kích động mà biến có chút run dày á lịch sơn đại rốt cục để cho ta lần nữa gặp ngươi phương đông nhậm chí nhưng làm á lịch sơn đại đối thủ giang phong lúc này lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh thậm chí có chút mê man giang phong ngươi không sao chứ ngươi có phải là không thoải mái hay không nếu không ngươi vẫn là bỏ quyền a trở về uống nhiều một chút nước nóng lúc này hai người đối thoại cùng thân sắc cực kỳ giống si tình nữ gặp t u y ệ t tình c ặ n bã nam chỉ có điều á lịch sơn đại hiển nhiên sẽ không bị giang phong một câu cho khuyên lui á lịch sơn đại lần này ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh giang phong kết thúc kết thúc đứa nhỏ này đến động kinh rốt cục tại hai người hoàn thành vui sướng giao lưu sau tranh tài chính thức bắt đầu mà xem như đối thủ cũ giang phong tự nhiên cũng là biết á lịch sơn đại sâu cạn á lịch sơn đại cũng khắc sâu lĩnh hội qua giang phong dài ngắn cho nên chiến đấu cương nhất bắt đầu hai người liền đã giảm mất đi tiền hí trực tiếp thi triển chính mình sở trường cho hay tiến vào c h â t nước chân giáo hình thức chiến đấu mà giang phong càng là lên tay liền dùng da pháp sư ác mộng hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di g i a đặc lâm quả cầu xét có thể để giang phong có chút n g o ạ i ý muốn chính là chính mình kỹ năng tại đánh chúng vào á lịch sơn đại về sau á lịch sơn đại trên thân đột nhiên sáng lên nhất đạo huyết quang tự động ngăn cản đầu truyện tinh di hiệu quả nhìn thấy tràng cảnh này giang phong cũng là lấy làm kinh hãi cái này vẫn là mình đầu c h u y ể n tinh di hiệu quả lần thứ nhất bị ngăn cản chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú giang phong cũng không có vì vậy mà lâm vào trong lúc bối rối không chỉ như thế giang phong ngược lại vung ra nhất đạo xích s á t hướng về á lịch sơn đại thẳng tắp vào tới mà á lịch sơn đại thấy cảnh này sau lập tức cũng là nhịn không được cười lạnh vài tiếng muốn chết bao phủ tại quả cầu xét bên trong a đã đã đã có thể để á lịch sơn đại không ngờ tới là tại vô số quả cầu xét đụng vào giang phong trên thân sau giang phong trực tiếp mở ra hộ thể cơ khí mà tại tiểu a miêu thôn vệ thích vệ về sau hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này đã được đến cường hóa có thể hướng về kỹ năng nơi phát ra phương hướng bắn ngược đồng thời bởi vì giang phong làm mượn nhờ huyết tinh đoạt mệnh tắc hướng về á lịch sơn đại di động cho nên những n à y quả cầu xét chẳng những toàn bộ bị giang phong đụng hướng về á lịch sơn đại phương hướng may đi thậm chí gần đây thời điểm tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều thế là làm á lịch sơn đại rốt cuộc kịp phản ứng thời điểm máu của hắn đã chỉ còn lại khoảng một phần ba cùng lúc đó càng làm cho á lịch sơn đại tâm kinh đảm hẳn chính là giang phong đã đến mà n h ư n có được siêu cao lực công kích giang phong tận thân là một lấy pháp hệ làm chủ yếu thủ đoạn người chơi Á cô thần cô thần vĩnh viễn thần nhớ năm đó ta còn đã cởi nạo cô thần id không nghĩ tới cái này id ta càng xem càng hương nếu có thể làm lại ta tuyệt đối đọc chú các ngươi nói cô thần có thể một t h ọ n năm a mà lúc này một bên khác chạm long nơi đó cũng là nghị luận ở mỹ đây chính là phương đông sắt thần thực lực a quả nhiên người không thể xem bề ngoài a ghê tởm hoa hạ bên kia mới người đầu tiên liền đã đánh bại chúng ta bốn tuyển thủ ổn định chúng ta hẳn là có lẽ đại khái có thể thắng a đừng quên chúng ta còn có tu tá đại thần đâu đối tu tá tu tá tuyệt đối có thể thắng theo cảm xúc nhóm lửa càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu hô lên tu tá tu tá tu tá tu tá tu tá có thể thấy được tu tá tại trạm long bên trong hy vọng vẫn còn rất cao mà theo đám người la lên cái kia nhãn thần hơi có chút đờ đẫn thiếu niên cũng là rốt cục chậm rãi đi tới giang phong trước mắt lại gặp mặt tạm thời liền gọi vương giả、Tốt. nghe tu tá kia có chút khó chịu t i ế nói g n giang phong cũng là thở dài một hơi liền cái này còn siêu cấp não người đâu ngay cả mình ai đi đều đọc không rõ nhớ năm đó chính mình vừa mới tiến trò chơi thời điểm lão trưởng thôn thật là đọc mười phần tơ lụa như thế vừa so sánh có thể nói lập tức phần cao thấp cái gì siêu cấp não người liền đ ằ n g lý công tư ai cũng không sánh bằng đương nhiên mặc dù giang phong đối với tu tá trí thông minh biểu thị ra hoài nghi nhưng lại cũng không có nghĩa là giang phong liền lại bởi vậy mà khinh thị hắn chiến lược bên trên xem thường đ ị c h nhân chiến thuật bên trên coi trọng đ ị c h nhân câu nói này giang phong vẫn là thâm dị vi nhiên thế là làm tranh tài mở màn về sau giang phong cũng là không có trước tiên liền xông lên phía trước nhân v i hắn muốn nhìn một chút xem như nắm giữ chính mình đại lượng tin tức tu tá đến tuột cùng muốn muốn làm sao đối phó chính mình mà tu tá khi nhìn đến giang phong không có bất kỳ cái gì động tác về sau cân nhắc tới giang phong cương vừa trải qua bốn cuộc chiến đấu tiếp tục mang xuống thế cục chỉ có thể đối giang phong càng có lợi hơn cho nên tu tá vẹn vẹn chờ đợi chỉ chóc lát tu tá liền dựa vào thân pháp quỷ dị hướng về một bên tránh khỏi mà hắn né tránh phương hướng chính là giang phong kỹ năng không cách nào thuận lợi đạt tới vị trí quả nhiên cái này tu tá đang nhìn qua ta trước đó chiến đấu sau đã thăm dò từng ngày thương kỹ năng trong nháy mắt có phán đoán sau giang phong cũng là thu hồi từng ngày thương sau đó một thanh lóe từ s ắ c hình q u a n đ a o xuất hiện ở trong tay của hắn chính là khất nguyện đã dùng qua một lần kỹ năng sẽ bị ngươi xem thấu vậy ta liền nhiều đ ổ i điểm mánh khoe tốt dù sao khác ta không có tư thế cái này một khối ta vẫn là rất phong phú chương bốn trăm bốn mươi chín đối phó s ở xạ thủ đoạn chương bốn trăm bốn mươi chín đối phó s ở xạ thủ đoạn nhìn thấy giang phong móc ra vũ khí mới sau mặc dù tu tá trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu lộ nhưng là nhìn ra được tu tá n h ã thần cũng là hơi có chút xứng sờ hơn nữa không chỉ là tu tá ngay cả t i ể u bạch bọn người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giang phong vũ khí mới đó là cái gì vũ khí có chút xoáy a giống như là một thanh đao ảnh tập thuật nhìn thấy tu tá không có tự mình hướng về tiến công tới giang phong cũng là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường duy nhất một lần triệu hoán ra ba ảnh từ sau giang phong cũng là tại ảnh từ hiểm hộ hạ n g cùng một chỗ hướng về tu tá phát động công kích lúc này tu tá trước mắt cũng là nhảy ra một cái tin tức tin tức đổi mới ảnh tập thuật chỗ triệu hoán ảnh từ số lượng một ba có thể tu tá bất chi đạo chính là giang phong kỹ năng này biến hóa không chỉ là số lượng đơn giản như vậy thế là làm ba ảnh tử tới gần tu tá đột nhiên phát động tiến công sau tu tá cũng là trong nháy mắt bị buộc luôn cuống tay chân chỉ có điều tu tá phản ứng cũng là cực nhanh tại lại một lần đổi mới kỹ năng này tin tức sau tu tá thân thể cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động chỉ thấy hắn chẳng những dưới chân tẩu vị mười phân nhanh nhẹn trường thương trong tay cũng là v ù n g vẩy kín không kẽ hở cho dù là giang phong ba cái ảnh tử phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng hắn tiến công tu tá cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí tu tá còn có thể tại phòng thủ khoảng cách hướng về giang phong bản thể phát động tiến công mà giang phong tại né tránh tu tá tiến công sau cũng là tâm niệm vừa động chỉ huy ba ảnh tử toàn bộ đội lại khuất nhục đồng cắt rơi chi thuật đồng thời vì đối tu tá tạo thành bối rối giang phong cũng là liên tiếp ném ra mấy cái kỹ năng tơ nhện quấn quanh giây lát chi cảnh đang đối mặt nhiều như vậy kỹ năng mặc dù tu tá có siêu cấp não người nhưng là nhân lực luôn có cuối cùng cho dù là hắn siêu cấp não người có thể kịp phản ứng thân thể cũng là hoàn toàn không cách nào làm ra tương ứng động tác cho nên tu tá bị đánh cho bất tỉnh mà giang phong chờ đợi chính là giờ phút này cái gì gọi là loạn côn đánh chết lao sư phó cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội cái gì gọi là không có khe hở dính liền Khuất nhanh ụ c 4B, o g chóng y n bận lên mặt tối liên 698, bạo kích. 2, bạo kích. 20, cố định tổn thương. 2, bạo kích. 20, cố định tổn thương. 798, bạo kích. 2, bạo kích. 1000, bạo kích. Nhanh mặt tối trạm. kích. kích. cố kích. cố kích. mà dày đặc số lượng điên c u ồ n g theo tu tá trên đầu nhảy trong đó c ảnh tử ảo thuật mộ ẩn thuật căn bản không k ề p do dự giang phong trực tiếp cùng một cái trong đó ảnh tử trao đổi vị trí đồng thời tiến vào ẩn thân bên trong đi tới một cái tương đối an toàn vị trí sau giang phong lúc này mới hướng về tu tá vị trí nhìn sang chỉ thấy lúc này tu tá toàn thân bao phủ tại một đoàn màu đỏ hư ảnh bên trong nhìn mười phần kinh khủng giang phong tin tưởng tu tá hẳn là mở ra bảo mệnh kỹ năng cái này mới có thể tại chính mình đã cầu đồng hạ tranh thoát mà lúc này nhân v i hư ảnh quan hệ tu tá lực công kích cùng lực phòng ngự cũng là tăng vọt nguyên bản vây quanh tu tá mấy cái kia ảnh tử tại tu tá công kích đến cũng là rất nhanh bị triệt để đánh tan cuối cùng nhao nhao hóa thành hắc khí theo gió phiêu tán kỹ năng này thật mạnh chỉ là bất chi đạo có thể kéo dài bao lâu thấy được tình hình trước mắt sau giang phong cũng là không có vội vã rời khỏi ẩn thân trạng thái thay vào đó là vây quanh tu tá bắt đầu đánh giá có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tu tá tại đã mất đi mục tiêu sau cũng không có ngây người tại nguyên chỗ ngược lại cơ trường thương tự mình hướng về bên này quét tới hắn có thể nhìn thấy ta không đúng đây là hắn siêu cấp não người tính toán kết quả nghĩ tới đây giang phong cũng là không có nóng lòng rời khỏi ân thần mà là lợi dụng tẩu vị hiểm lại c à n g hiểm tránh đi tu tá cái này nhất kích quả nhiên nhìn thấy chính mình nhất kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả tu tá vừa xoay người hướng về mặt khác một cái phương hướng công tới nhìn thấy một màn này sau giang phong trong lòng cũng là đột nhiên có một cái phỏng đoán xem ra cái này tu tá tất cả hành vi đều là từ cái k i a siêu cấp não người đến k h ô n g chế sau đó nhìn thấy tu tá trên người hư ảnh rốt c ụ c tiêu tán sau không chờ ẩn thân thời gian kết thúc giang phong cũng là chủ động hiện ra thân thể giang phong no giang phong uy ta ở chỗ này đây mà nhìn thấy giang phong chủ động lộ diện tu tá cũng là hơi sững sờ dường như ngay tại phân tích giang phong làm như thế nguyên nhân cùng trước mắt là không phải có cái gì cả bấy có thể còn không đợi tu tá nghĩ rõ ràng giang phong liền mở miệng lần nữa giang phong ta sau đó phải dùng đến kỹ năng là theo gồn bạch phỏng bên trong lĩnh ngộ lúc này giang phong sở dĩ hiện thân đi ra là nhân vi hắn đột nhiên có một cái tuyệt hào kế hoạch ngươi không phải máy tính sao ha ha vậy ta liền để ngươi siêu phụ tài tốt quả nhiên đang nghe được giang phong lời nói sau tu tá cũng là x ứ n g sở ngay tại chỗ tu tá gồn bạch phỏng đoán tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể bách chiến b á c h thắng cho nên đang nghe được giang phong lời nói sau tu tá siêu cấp não người liền bắt đầu cấp tốc tính toán hệ thống nhắc nhở ngay tại đ ế m thử chứng minh gồn bạch phỏng đoán tiến độ bốn tám có thể còn không đợi tu tá siêu cấp não người tính toán ra kết quả giang phong mở miệng lần nữa giang phong mong muốn ngăn lại một chiêu này tốc độ nhất định phải đạt tới 20.000 nước lần vương mt é giây tu tá ngăn lại một chiêu này tốc độ hệ thống nhắc nhở đang tính toán 20.000 nước lần vương tiến độ nam giang phong mong muốn tính toán ra một chiêu này quy tích nhất định phải tại trong đại não phủ lên ra hoàn chỉnh cờ hờ ufu kim tự tháp m ộ mươi một mô hình tu tá phủ lên kim chữ tháp hệ thống nhắc nhở ngay tại phủ lên hệ thống nhắc nhở cảnh cáo cảnh cáo hạch tâm chiếm hữu suất đã đạt tới 96%. sau đó giang phong lại là thuận miệng thuận mồm nói bậy vài cái nhân loại trong lịch sử chưa từng giải quyết câu đố thằng đến trông thấy tu tá hai con mắt đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ giang phong cái này mới dừng lại đối với mình chiêu tiếp theo miêu tả giang phong cho nên một chiêu này ngươi có thể tiếp được sao lúc này đối mặt với giang phong đặt câu hỏi tu tá vậy mà đã hoàn toàn thờ ơ mà nguyên nhân rất đơn giản hắn siêu cấp não người đã siêu phụ tải đốt đi thế là giang phong như là đi bộ nhàn nhã đồng dạo trực tiếp đi tới tu tá bên cạnh vung lên khuất nhục đồng liền đập số bang chương bốn trăm năm mươi tiêu diệt thực nhân mà quân đoàn chương bốn trăm năm mươi tiêu diệt thực nhân ma quân đoàn lúc này tu tá lượng máu bản thân liền đã c ứ t h ấ p cho nên đương giang phong lại một lần khống chế được hắn sau cũng liền tuyên cáo hắn thất bại mà mãi cho đến tu tá lượng máu xuống làm một điểm tu tá vẫn là không có tính ra đáp án cuối cùng cả n g ư ờ i như cùng chết cơ đồng dạng ngay cả rời sân đều là từ hai cái p h ụ tang người cho mang xuống đồng thời nhìn thấy giang phong vậy mà một người liền đem phía bên mình năm tên tuyển thủ toàn bộ đào thải chạm lòng đám người tự nhiên cũng là không có gì đáng nói toàn bộ mặt như màu đất s á m xịt rời đi tiếp xuống một đoạn thời gian Âu、Dương、Tiểu Bạch bọn người tự nhiên là muốn thu Dương người bọn nhiên lòng tự thập Bạch là chảm sau khi rời đó i diện rối Giang cục cũng c Phong không rắm. Mà nhàn khi tranh thúc, rỗi. Tại tái kết sau cuộc giang phong đầu tiên là đi đó, tiên tới lâm em gái nơi đó, giao là lâm em cũng h chương chọn thiết o Phong lâm em mấy gái Giang đi bản tự đó, ra Sau vẽ kế. là tại trong bang hội chuyên môn chọn lựa ra một nhóm sinh hoạt kỹ năng là thiết tượng người chơi chỉ huy những n à y người chơi đi đào quán g có quạng sắt về sau thì là đem vật liệu toàn bộ giao cho lâm em gái nhường lâm em gái phụ trách thuê nở tờ cờ tiến hành chế tạo kể từ đó các người chơi trang bị cũng coi là có rơi vào đồng thời giang phong cũng sẽ theo thứ hai giới đi lên thương lang vệ triệu tập cùng một chỗ sau giang phong cũng cho những người này phân phối nhiệm vụ đầu tiên nhường phụng tới bầu trời phụ trách chọn lựa ra một chút tinh nhuệ tổ kiến thành tiểu đội trinh sát còn lại thì toàn bộ giao cho kiếm khởi bị phong lương mà mục đích làm như vậy cũng là hết sức đơn giản cái kia chính là càn quét thông tin ê đại lục chặn đánh thực nhân ma quân đoàn nhân v i thương lang vệ người người đều phối h ư u tọa kỵ ám ảnh thương lang đồng thời trang bị tinh lương thực lực khá mạnh cho nên giang phong cũng không quá lo lắng những người này an toàn đánh không lại liền chạy thôi cũng không phải khiến cái này người cùng thực nhân ma liều mạng thế là tại giang phong gia hiệu hạ thương lang vệ liền bắt đầu có thứ tự c á n quét công tác trong đó p h ụ tới bầu trời tiểu đội trinh sát phụ trách tin tức thu thập công tác chuẩn xác mà nói là vì tìm tới thực nhân ma quân đoàn hành tung sau đó đem tin tức báo cáo nhanh cho đại bộ đội sau lại cùng nhau hành động tiến hành tiêu d i ệ t cùng lúc đó ngoại trừ thương lang vệ bên ngoài âu dương tiểu bạch bọn người ở tại giải quyết công việc trong tay sau cũng nao nao gia nhập tiến đến dù sao giang phong khả là nói qua đánh giết thực nhân ma chẳng những có kinh nghiệm đến tiếp sau thật là còn có thể đi nữ đế bên kia nhận lấy kim tệ cùng danh vọng loại hình ban tường đâu thế là vương giả đại nhãn manh thọ á y hiển nữ vương c h ờ một chút có thể nói hoa hạ bên trong phàm là thực lực hơi hơi mạnh lên một chút cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng chỉ cần nghe nói chỗ nào có quái vật xuất hiện lập tức liền có mấy cái đội ngũ tranh nhau chen lấn chạy tới trong lúc nhất thời thông tin đại lục bên trên nhấc lên một mảnh thực nhân ma nóng thậm chí xuất hiện người truyền nhân dấu hiệu chỉ có điều cái này nhiệt độ đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn một nhiều tháng thời gian thực nhân ma nóng liền hoàn toàn hạ nhiệt độ cũng không phải hoa hạ các người chơi có mới mới cũ đội tình bảng nghĩa mà là thực nhân ma bị bọn hắn giết mặc vào không có muốn không xuất bản nữa theo thực nhân ma nóng trực tiếp biến thành thực nhân ma hoang đương nhiên tại cái này một nhiều tháng thời gian bên trong giang phong đám người thu hoạch cũng là lớn vô cùng l i ê n lấy giang phong bên này nói chẳng những đẳng cấp của mình đi tới năm mươi chín cấp toàn bộ thương lang vệ bình quân đẳng cấp cũng là trọn vẹn tăng lên ba mươi b ố cấp có thể nói tiến bộ phi tốc dù sao nhân số nhiều g i ế t lên quái vật đến cũng là nhẹ n h ó m rất nhiều h ú n h ổ nương tựa theo giang phong bản đồ trong tay thương lang vệ không những đối với thực nhân ma quân đoàn đ u ổ i tận giết t u y ệ t ngay cả vừa đi thoáng qua một cái chỗ con đường hang động cùng đầm lấy các vùng đồ giang phong mấy người cũng là toàn không vương tha đồng thời trong a đó khoảng chừng ba đều là giang phong chỗ tiểu đội tiêu diệt dù sao toàn viên tọa kỵ bọn hắn tốc độ căn bản không phải người khác có thể so sánh ngay cả nhanh nhất tân nhân vương âu dương t i ê u bạch đều không được cho nên tại thực nhân ma chi vương mã đốn bên người vẹn vẹn chỉ còn lại hai tiên phong cùng đại khái năm nghìn t ả hữu bình thường thực nhân ma có thể nghĩ đang đối mặt số lượng trọn vẹn là chính mình gấp đội hoa hạ người chơi trước mặt những n à y thực nhân ma căn bản cũng không có ti hào chống cự chỗ trống liền trực tiếp bị chém mất mà thực nhân ma chi vương mã đốn mặc dù thực lực rất mạnh đẳng cấp cũng là giang phong tiến vào thứ ba giới sau bản thân nhìn thấy cao nhất một cái lv sáu mươi tám thật là tại đông đảo người chơi hợp lực tiến công phía dưới thực nhân ma chi vương mã đốn cũng là căn bản không nổi lên được bao lớn sóng gió liền bị giang phong bọn người chỗ đánh bại đợi đến giang phong đem mã đốn thủ cấp đưa đến thông thiên nữ đế trước mắt thời điểm cái kia tiểu thí h ả i nữ đế lập tức giật này mình lúc ông trời ơi cái này buồn nôn đồ vật là cái gì ta nói là tại sao có thể có xấu như vậy lậu ra hỏa thật gặp quỷ khi biết cái này xấu x i、si、đầu vậy mà đến từ thực nhân ma quân đoàn tối cao lãnh tụ về sau tiểu thí h ả i nữ đế cũng là trong nháy mắt nhảy không được trực tiếp theo trên vương vị đi xuống hai bước liền đi tới giang phong trước mặt cái gì ngươi nói đây là mã đố đầu nam khu khu ý tứ của ta đó là đây thật là quá tuyệt vời thuận lợi hoàn thành tiểu thí hài nữ đế giao cho nhiệm vụ của mình sau tiểu thí hài nữ đế cũng là thực hiện lời hứa của mình đã ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta ta đương nhiên nói lời giữ lời bạch phỉ tại đêm bạch phỉ kêu gọi tới sau nữ đế cũng là ngay trước giang phong mặt cùng bạch phỉ ra lệnh bạch thống lĩnh ngươi lấy danh nghĩa của ta chuyển ra ngoài một đầu thông cáo thông cáo nội dung liền viết ngay hôm đó lên lưu vong thành sct thuộc về tại thông tin ê thành quản hạt phía dưới cùng lúc đó nữ đế còn giao cho giang phong một vị thành chủ lệnh bài xem như xác nhận giang phong thành chủ thân phận đối với cái này giang phong cũng là hết sức kích động lúc này liên mang tỏ thái độ giang phong cái kia thành chủ có tiền lương sao bạch phỉ nữ đế k h ô nhưng g có, ơ n nữa n g ơ i c ầ h ư ớ n thủ thành Tệ thưởng. ta binh cho danh Phong, cùng vọng bán Giang vẫn vệ vậy Kim cái cấp đem là ệ n h b i giao này chuyển giao cho thành i ể u bài ắ n nghiệp Nữ nhưng ra đại đại.、Nữ、đế, l t h à chủ cũng có tương ứng phúc lợi cái k i a chính là trong thành cùng phụ cận thành chấn phát sinh giao dịch đều có tỷ lệ nhất định sẽ tiến vào thành chủ tài khoản giang phong có thể ta nghĩ lại thành chủ gì gì đó kỳ thật cũng rất có ý tứ nữ đế chỉ có điều mỗi qua một đoạn thời gian ngươi cần nộp lên cho thông thiên thành cũng chính là giao cho ta một bộ phận giang phong chương i thật i bốn trăm năm mươi mốt phá hủy hình bóng chương bốn trăm năm mươi mốt phá hủy hình bóng cáo biệt bạch phị cùng nữ đế sau giang phong ngựa không ngừng vó lại đi đến tử kim thành đi vào tử kim thành sau giang phong không có đi tìm tống kim dần mà là tìm tới cái k i a canh giữ ở thông cáo tấm bên cạnh phụ trách tuyên bố nhiệm vụ vệ binh chỉ có điều cái k i a vệ binh tại nhìn người tới là giang phong về sau lập tức cũng dọa đến khẽ run rẩy vệ binh ngươi ngươi không được qua đ â y à nói vệ binh còn dùng tay bảo hộ ở trước người mình giang phong thấy cảnh này sau cũng là nhự nhữ mày chính mình còn phải để giao nhiệm vụ đâu không đi qua sao được thế là giang phong sắc mặt cũng là trầm xuống giang phong ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng nếu không ngươi biết thủ đoạn của ta nghe được giang phong nói như vậy cái tia vệ binh trên mặt cũng là lộ ra dãy r ù vẻ mặt cuối cùng dường như biết mình phản kháng cũng không có ý nghĩa cái kia vệ binh dứt khoát liền nhắm mắt lại từ bỏ c h ố n g cự ngươi điểm nhẹ có thể để cái kia vệ binh không nghĩ tới chính là giang phong chẳng qua là đi tới bên cạnh hắn mở ra nhiệm vụ mặt nhiên hậu trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng hủy diệt chi kiếm liền quay người rời đi vệ binh ba vệ binh cái này kết thúc ta thế nào cảm giác gì đều không có rời đi vệ binh sau bởi vì lúc này s ắ c trời đã tối giang phong cũng liền không có vội vã trở về lưu vong thành ngã sài city tuy tiện tìm kiểu điểm ở lại giang phong cũng là mở ra trang bị cường hóa giao diện phá hư c h i kiếm thủy d i ệ t c h i kiếm ô kim quán thạch đem cường hóa vật liệu cùng vũ khí theo thứ tự đ ể vào sau giang phong cũng là lần nữa điểm xuống cái nút cường hóa mà có lần trước cường hóa xích huyết yêu đao kinh lịch so đối với lần này cường hóa giang phong cũng không thế nào lo lắng thậm chí giang phong còn có chút nho nhỏ kích động bộ hắn h ầ u tử nhất định phải thành công a theo giang phong cầu nguyện một hồi quan g man g rực rỡ qua đi một thanh đen nhánh trường kiếm liền xuất hiện ở giang phong trước mắt chỉ thấy thanh trường kiếm này toàn thân đen nhánh k h a n g hoa nội liễm cùng vẹ ngoài trương dương khắc nguyệt so sánh lộ ra cực có thể đương giang phong nắm trong tay hướng về thuộc tính nhìn sang sau lại phát hiện thanh kiếm này bình thường v ẹ ngoài n phía dưới nhưng lại có cực kỳ bạo tạ c thuộc tính phá hủy hình bóng ám tinh phần dai thần khí màu đỏ thuộc tính công kích 180. lực lượng 60. nhanh nhẹn 60. u m trí lực 20. bạo kích 15. tốc độ công kích 10. kỹ năng thuấn thân phá diệt t r ạ m sau khi sử dụng kỹ năng ngươi có thể hướng về một cái phương hướng thuấn thân một khoảng cách đồng thời đối tượng thân trải qua tất cả địch người tạo thành lực công kích vật lý hai tổ thương kỹ năng này có thể trực tiếp là nhận công kích địch quân điệp ra một tầng phá hủy hiệu quả Nhiều nhất có thể chứa 5 lần thi pháp. cd ó thể thi chứa pháp. c đựng lần 20 giây, lam hao tổn 200 MP ám tinh, không ỹ năng bị động. bị Mỗi k i ngươi thành c phóng thích mp đối với địch với giây mê mội.、Ám、tinh hiệu quả thời gian tồn tại, 5 giây. CD, nhân thành Hao tồn Tổn, tạo mê Ám Lam m quả phá hủy kích kỹ năng bị động mỗi khi ngươi đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc đều có năm tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành phá hủy hiệu quả cd lam hao tổn không mp phá hủy nhận cái hiệu quả này ảnh hưởng giảm b ấ t năm phần trăm lực công kích vật lý năm phần trăm lực phòng ngự có thể đập ra tối cao hai mươi tầng duy trì liên tục thời gian mười giây lần nữa xuất phát thiết lập lại duy trì liên tục thời gian miêu tả ngôi sao đầy trời đều bởi vì sự xuất hiện của ta mà thất sắc ám tinh cũng không t ệ lắm miễn cưỡng xem như một cái thần khí nên có dáng vẻ cùng lúc đó giang phong còn phát hiện một cái nhường hắn thập phần hưng phấn địa phương cái kia chính là mặc ly cũng không có lừa gạt mình thanh này phá hủy hình bóng ám tinh quả nhiên là một tay kiếm nói cách khác hắn có thể lợi dụng ám dạ vũ khí song nắm thuật đem thanh kiếm này cũng khắc nguyệt song nắm nghĩ đến khả năng này sau giang phong cũng là nhịn không được có chút tìm đập rột lên cái này hai thanh đều là thần khí a những người khác lúc này rất có thể liền thần khí bên cạnh còn không có sở đến qua mà chính mình nơi này còn một chút chính là hai thanh vẫn là sông nắm cái này đây cũng quá bổng đồng đi hh ắ c ắ c thế là đương giang phong đem ám tinh nắm trong tay sau lại đem cấp nguyệt móc ra quả nhiên lần này giang phong mười phần thuận lợi liền trang bị bên trên mà bởi vì ám giả vũ khí song nắm thuật đã bị giang phong thăng cấp đến mát cho nên đương giang phong đồng thời trang bị hai vũ khí thời điểm có thể hưởng thụ được tăng thêm cũng biến thành a vũ khí b vũ khí tám mươi kể từ đó giang phong trang bị bên trên hai đem vũ khí sau thuộc tính cũng là đạt được tăng mạnh nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ năm mươi chín xương hảo n h ư ợ c trí chi vương cảm giác sáu mươi lực lượng bốn mươi hai bốn nhanh nhẹn ba trăm hai mươi tám trí lực chín năm trăm hai mươi chín ẩn t ă n g thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp một mươi một một trăm ba mươi lam lượng ba năm trăm bạo kích s u ấ t một trăm tám mươi bốn lực công kích vật lý tháng bảy năm một hai lực phòng ngự hai trăm linh năm ma pháp công kích lực không quả nhiên nhờ có ta nhìn xa trông rộng cho dù là mặc ly ngăn cản ta vẫn là đem xong nắm thuật kỹ năng này được đấy bây giờ suy nghĩ một chút ta còn thực sự là một thiên tài hơi hơi nhả d á n h một chút sau giang phong liền hài lòng ngủ thiết đi ngày thứ hai giang phong quay trở về lưu vong thành sct sau quả nhiên ở cửa thành nhập khẩu vị trí thấy được đến từ thông tiên thành hoàng gia vệ binh thế là giang phong mười phần dắm túi đem thành chủ lệnh theo trong ba lô đem ra giả bộ như mười phần lơ đãng nem xuống đất ta ta thành chủ này khiến thế nào rơi mất đâu thành chủ này khiến a nhìn thấy một màn này h lúc này bang hội đại sảnh cũng là thuật lý thành trương đổi tên thành phủ thành chủ mà nhìn thấy giang phong trở về âu dương tiểu bạch mấy người cũng là rất mau tới tới giang phong bên người thông qua mấy người giảng giải giang phong cũng là rất nhanh nắm giữ thăng cấp trở thành chủ thành sau một chút biến hóa đầu tiên trong bang hội thành viên phần lớn đều có chức quan mỗi tháng có thể nhận lấy tới nhất định tiền lương đ ồ n g l ộ c đương nhiên bộ phận này tiền muốn giang phong ra tiếp theo xem như thành chủ giang phong cũng có thể mỗi tháng dẫn tới một bộ phận kim tệ cùng danh vọng về phần có thể dẫn tới nhiều ít thì trực tiếp cùng hai phương diện có quan hệ một phương diện là thành nội thành viên số lượng bản nguyện thành nội nhân viên hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng tại tất cả chủ thành bên trong xếp hạng một phương diện khác thì là cùng thành nội tất cả cửa hàng số giao dịch có quan hệ dù sao một cái chủ thành phồn vinh hay không kinh tế phải trăng phát đạt là rất trọng yếu một hạng trừ cái đó ra còn có một chút đường giang phong tương đối hưng ấ n cái kia chính là làm một hoàn toàn mới chủ thành giang phong khả cấp cho tòa thành này lên một cái tên mới cái này tốt cái này tốt vừa nghe nói có thể cho lưu vong thành ssc t cải danh tự giang phong lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo lưu vong thành ssc t ừ ta nhị ngươi n rất lâu thật là mới thành tên lên cái gì tốt đâu ân có tạm thời lên i gọi coi như lương giang phong mong muốn cho lưu vong thành ssc t đổi tên thời điểm một bên âu dương tiệu bạch bọn người đột nhiên toàn bộ h ô nhau mà lên nên che miệng che miệng nên khóa cổ khóa cổ thậm chí giang phong còn chứng kiến một bên tự mình hướng về đánh tới bang bang cho ngươi hai truy t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi hai cuối cùng một ngọn núi t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi hai cuối cùng một ngọn núi trải qua đám người cố gắng qua đi lưu vong thành ssc tên t mới cũng là rốt cục định ra tới thần châu thành nhìn thấy thành tên rốt cục đào thoát giang phong độc hại đám người cũng là toàn bộ thở dài m ộ t hơi giang phong cho nên có thể thả ta xuống đi ta muốn chuyển phúc ra thì ra vì ngăn cản giang phong mệnh danh bang bang cho ngươi hai truy vậy mà ô m g i a n g phong tiến hành nhiều lần không chung q u a n người mà nhìn thấy mục đích của mình đã hoàn thành bang bang cho ngươi hai truy lúc này mới bông lỏng ra giang phong bang bang cho ngươi hai truy cái này muốn phung ra còn không bằng đồng phương minh đâu vương giả các ngươi nói nôn hắn đứng đàn a đại nhãn manh thọ vương c h ế t ngươi không thích hợp a a y kẻ nữ vương con t h ỏ nhỏ tỷ tỷ các ngươi đang nói cái gì tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong liền bắt đầu có kế hoạch hướng về thông thiên sơn mạch tiến hành thăm dò cân nhắc tới thông thiên sơn mạch phụ cận quái vật đẳng cấp cùng thực lực đều khá mạnh vì phòng ngừa xuất hiện nhân viên t h vong trải qua sau khi thương nghị giang phong cũng là quyết định theo tất cả nhân viên bên trong chọn lựa năm tên đẳng cấp tối cao trang bị tốt nhất thực lực tổng hợp mạnh nhất người bộ phận này người tính cả chính mình cùng âu dương tiểu b ạ c h bọn người xem như người mở đường đi đ ố i thông thiên sơn mạch tiến hành thăm dò về phần những người còn lại thì giữ lại ở trong thành tiến hành t h ă n g cấp làm nhiệm vụ cùng với các sản xuất kinh doanh hoạt động mà có ý tứ chính là đợi đến một tháng trôi qua tới chấm dứt tính thời điểm giang phong hết thể nhận lấy tới một trăm tám mươi vạn t ả hữu danh vọng cùng năm mươi triệu t ả hữu kim tệ có thể những này cũng không phải là toàn bộ tiến vào giang phong h ầ bao nhân viên giang phong còn muốn là người phía dưới cấp trò tiền lương Cuối cùng, giang phong trong tay còn dư lại vẹn vẹn chỉ có hơn năm vạn danh vọng cùng một năm triệu kim tệ kim tệ gì gì đó ngược cũng không quan trọng giang phong cũng không thiếu nhưng là nhìn lấy tới tay một trăm tám mươi vạn danh vọng trong nháy mắt liền còn lại năm mươi giang phong cũng là thịt thương yêu không dứt ta rốt cuộc để ý hiểu nhà tư bản tại sao phải nghiền ép giai cấp công nhân chỉ có điều giang phong trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng là cũng không có cắt xén bất luận người nào danh vọng thậm chí xem như thành chủ giang phong quay đầu còn ngoài định mức lấy ra một vạn danh vọng ban thưởng cho chăm chỉ nhất một bộ phận người đương nhiên đó cũng không phải giang phong mù h à n phóng nhân v i thông qua trong khoảng thời gian này quan sát giang phong cũng là hiểu rõ tới thần châu thành bên trong tất cả người chơi tiêu phí cuối cùng đều sẽ lấy năm tỷ lệ tiến vào hầu bao của mình bên trong mặc dù hắn phát ra ngoài gần một trăm tám mươi vạn danh vọng nhưng là những này đã rơi vào người trong ví tiền danh vọng sớm tối là muốn tiêu phí đợi đến bọn hắn vừa mất phí thanh danh của mình tự nhiên là nhiều càng không được sách nếu là thần châu thành bên trong nhiệm vụ hoàn toàn nhiều nữ đế sẽ còn cho mình ngoài định mức phần thưởng lúc này giang phong có chút minh bạch nhà tư bản vì cái gì miệng bên trong thời điểm đều không thể rời bỏ phúc báo đương nhiên danh vọng cùng kim tệ đều chỉ là nhạc đệm trọng yếu nhất còn muốn số giang phong bọn người đối với thông tin ê sơn mạch thăm dò trải qua cái này một nhiều tháng thời gian giang phong mấy người cũng là đem thông tin ê sơn mạch bên trong r ử a vào bên ngoài một chút quần sơn cho sở soạn rõ rõ ràng ràng mặc dù trong này quái vật s á c thực muốn so thực nhân ma mạnh lên rất nhiều nhưng là giang phong bên này bởi vì nhân số đông đảo nhưng cũng là hoàn toàn không giả thậm chí tại hoa hạ người chơi đẳng cấp cùng trang bị đều chậm rãi tăng lên đi lên sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu tổ đội tới thông tin ê sơn mạch khu vực bên ngoài tiến hành thăng cấp hơn nữa nhân viên hoa hạ bên này đều là quần thể hành động cho nên trên cơ bản cũng liền có thể không để ý đến mê vụ mang tới ảnh hưởng có thể mặc dù như thế giang phong vẫn cảm thấy tiến độ có chút chậm chạp dù sao lúc này tất cả mọi người tuổi thọ đều đã còn lại không đến năm năm đây là l ạ c quan lời giải thích nếu là tố chất thân thể tương đối kém thì như tương đối hư âu dương tiểu mạch giang phong hoài nghi hắn chỉ sợ liền ba năm cũng không có cùng lúc đó theo chính mình dẫn đầu hoa hạ người chơi đ ố i thông tin ê sơn mạch tiến hành thăm dò bắt đầu đã dùng đi một nhiều tháng thời gian nhưng mọi người lại ngay cả thông tin sơn mạch trọng yếu nhất khu vực còn chưa có tiếp xúc qua thế là tại cùng đám người khai thông về sau giang phong cũng là quyết định tự mình thoát rời đại bộ đội một mình tiến vào thông thiên sơn mạch khu vực hạch tâm nhất đối với cái này đám người tự nhiên cũng là không có ý kiến đến gì dù sao tại trong mọi người ngoại trừ giang phong bên ngoài ai cũng không dám nói thoát ly đại bộ đội về sau có thể tính mệnh không lo húng chi nhược giang phong có thể thu hoạch được một chút trọng yếu tin tức lời nói đối với người còn lại tự nhiên cũng là có chỗ trợ giúp thế là một mình rời đi tất cả mọi người sau giang phong lần nữa tiến vào một mình thăng cấp hình thức mà từ có ám tinh kiếm sau giang phong thực lực cũng là lần nữa bước lên một bậc thang nhân v i tại đồng thời trang bị hai cái thần khí dưới tình huống hai cái này thần khí kỹ năng vậy mà có thể kia ảnh hưởng này sinh ra một thêm một xa lớn xa hơn hai hiệu quả t ỷ như coi như giang phong p h ó n g thích mặt tối liên c h ạ m đối với địch nhân tạo thành tổn thương mặc dù dùng chính là khớp n g u y ệ t đau nhưng là như thế có thể điệp ra ám tinh phía trên phá hủy hiệu quả giống nhau coi như giang phong dùng ám tinh đến phát động thuấn thân phá diệt trạm hoặc là phóng thích kiếm khí bắt ngang giống nhau có thể phát động khớp n g u y ệ t phía trên là tốt hiệu quả điều này sẽ đưa đến nhiều khi giang phong cương vừa tiến vào chiến đấu không bao lâu là tốt cùng phá hủy liền song song trồng đầy mà cứ kéo dài tình huống như thế dù là giang phong chỉ dùng bình thường công kích đối với địch nhân tạo thành tổn thương cũng là to lớn cho nên tại lật tốt trồng đầy về sau giang phong lực công kích đã có thể đạt tới tháng 12 năm 31 điểm nếu là tính cả bạo kích lời nói dù là giang phong chỉ là phổ phổ thông thông một lần trầm kích cũng có thể đối với địch nhân tạo thành 2462 điểm thương tổn càng không được sách tại có thể xong năm sau giang phong tốc độ công kích cũng là đạt được tăng mạnh trừ cái đó ra bởi vì hàng ngày kiên trì trí lực sáu trong lúc bất chi bất giác giang phong trí lực vậy mà chậm rãi vượt qua lực lượng cùng nhanh nhẹn trở thành giang phong thuộc tính cao nhất một hạng trọn vẹn sáu trăm năm mươi sáu điểm đương nhiên đây là tại không đeo nhược trí chi vương danh hiệu dưới tình huống nhìn thấy chính mình trí lực đã hoàn thành đối lực lượng cùng nhanh nhẹn p h ả n siêu giang phong cũng là cảm xúc bành trướng những cái kia đã từng đã cởi nạo ta trí lực người thứ một ngày nào đó ta muốn len lén đem pháp hệ l u ậ n lên nhân hậu kinh diễm tất cả mọi người chỉ có điều loại chuyện này cũng không phải là một lần là xong cho nên giang phong trước mắt chiến đấu vẫn là lấy truyền thống vật lý chuyển vận làm chủ lại là một tháng sau thoát ly đại bộ đội giang phong lúc này đã đi tới thông thiên sơn mạch chỗ xấu nhất mà bay ở trước mặt hắn chưa thăm dò qua sân phòng cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một tòa có thể nghĩ thông quan thứ ba giới bí mật hẳn là ngay ở chỗ này theo ưu hồn ma làng trên lưng nhất dược mà xuống sau giang phong tại chân núi lại ngừng chân một hồi lúc này mới thu hồi tọa kỵ cái này thứ ba giới xác thực ở đủ lâu rồi cũng là thời điểm nói t ạ m biệt nhẹ nhàng phun ra một câu sau giang phong trong mắt cũng là lõe lên một tia bức thiết thứ từ giới ta giang phong tới vừa dứt tiếng sách đao cầm kiếm nhấc chân lên núi giang phong làm cái động tắc một mạch mà thành không đem theo một chút mây lại tại nguyên chỗ lưu lại một cái lon nước Trong không. phía trên lm viết sáu cái đạn hạt nhân chương bốn trăm năm mươi ba gặp lại quỷ sử chương bốn trăm năm mươi ba gặp lại quỷ sử dùng trong tay khắp n g u y ệ t đ a o cùng ám tinh kiếm một đường r ế t đến cuối cùng một ngọn núi trên đỉnh núi sau giang phong trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc chính là cái kia đã từng là tự mình mở ra tiến về thứ hai giới bột phó bản người nam minh quỷ sử nhìn thấy cái này ăn mặc có chút phi chủ lưu người sau giang phong cũng là xác định một sự kiện xem ra thứ ba giới bột quả nhiên ở chỗ này mà nam minh quỷ sử tại nhìn thấy giang phong về sau cũng là không có ti hào ngoài ý muốn. Dường như, h ắ n ở đây chính là vì chờ đợi giang phong đến nam minh quỷ sử ngươi chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến thứ ba giới một nghe được nam minh quỷ sử lời nói giang phong cũng là nhẹ gật đầu Kỳ thật sớm tại mười nhiều ngày trước giang phong đẳng cấp liền đã đạt đến bảy mươi năm cấp mà bảy mươi năm cấp có vẻ như cũng đã là thứ ba giới cực hạn nhân v i từ khi giang phong đạt tới bảy mươi năm sau thanh điểm kinh nghiệm đã hoàn toàn bất động đối với mình vẹn vẹn đi vào thứ ba giới ba tháng liền mát cấp chuyện nhỏ này giang phong cũng không có cảm thấy có gì không ổn dù sao tại thoát ly đại bộ đội sau chính mình dâng lên cấp đến cũng là nhanh bay lên thậm chí giang phong còn dành thời gian trở về một chuyến thần châu thành tắm rửa một cái đ ổ i quần áo đồng thời trong khoảng thời gian này đánh quái cùng làm thành chủ tích lũy giang phong danh vọng cũng là đi tới năm mươi vạn đại quan cho nên trở lại thành sau giang phong hàng đầu mục tiêu chính là tìm tới mặc ly một mạch đem tất cả có thể thăng cấp kỹ năng toàn bộ điểm tới mạng ít đó lại mua một chút tiếp tế thành phẩm dược tề cùng đồ ăn t r ở một chút đợi đến xác nhận mình đã không có gì có thể tăng lên địa phương sau giang phong cái này mới trở lại thông tin sơn mạch bên trong chuẩn bị khiêu chiến thứ ba giới bổ sở n h u n vi nương tựa theo chính mình thông quan chất lượng giới kinh nghiệm chỉ cần mình đánh chết b u ộ về sau Cái khác người chơi là có thể trực người tiếp tống tới tiếp dưới. đối thể chuyển theo tống là là, Thế một ặ t thăm, tay vậy vậy mái tóc của mình. Ngữ khí tăng thương tệ. với vẩy vẩy minh hỏi Giang mái nói Giang Giang nam Phong cũng dùng mình. Ngữ rằng, Phong, Phong, không của m khí quỷ sử o, là ngày này ta đã đợi quá lâu mà giang phong biểu hiện cũng là nhường nam minh quỵ sử rơi vào trầm mặc nam minh quỵ sử ta nói dọc theo con đường này nhìn thấy bồ câu thế nào đều thân thể trần chuồng hóa ra là để ngươi cho làm không vũ nam minh quỵ sử lời nói lập tức cũng làm cho giang phong xứng sở nhân v i giang phong không nghĩ tới cái này mày dẫm mắt to ra hỏa lại còn sẽ nói câu nói bỏ lửng Coi như đương giang phong mong muốn cho nam minh quỷ Thần làm đôi câu thời điểm nam minh quỷ sử lại mở miệng lần nữa đã ngươi chuẩn bị xong k i a liền đi đi chỉ có điều nam minh quỷ sử nói xong giang phong lại hoàn toàn không nhúc nhích gì tứ nam minh quỷ sử ân còn có việc a nghe được nam minh quỷ sử hỏi giang phong cũng là đem nghi vấn của mình nói ra giang phong ta m u ố n biết ngươi đến tột cùng là cái gì sở dĩ giang phong sẽ như vậy hỏi là nhân v i mượn nhờ nhìn rõ c h i thạch giang phong thấy được nam minh quỷ sử tin tức cũng chính là nhân v i tin tức này nhường giang phong đối nam minh quỷ sử thân phận chân thật sinh ra hiếu kỷ nam minh quỷ sử lờ vờ ba miêu tả ba nhìn rõ ba từ khi thu được nhìn rõ chi sau đá bất luận là người chơi n ở vợ cờ vẫn là gia quái giang phong hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy một chút tin tức có thể tên trước mắt này lại làm cho nhìn rõ chi thạch hoàn toàn mất đi hiệu lực cho nên giang phong cũng là đối nam minh quỷ sử thân phận chân thật sinh ra hiếu kỳ mà nam minh quỷ sử đang nghe được giang phong lời nói sau trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt đặc biệt gì nam minh quỷ sử vì cái gì hỏi như vậy giang phong ta nhớ được tại thứ hai giới thời điểm ngươi đã từng nói ngươi không thuộc về cái kia giao diện nhưng là theo ta quan sát h i ệ n nhiên ngươi hẳn là cũng không thuộc về thứ ba giới nam minh quỷ sử không tệ chuẩn xác mà nói ta cũng không thuộc về thế giới này giang phong vậy là ngươi người chơi vẫn là ngươi chính là sáng tạo thế giới này người nói càng về sau giang phong trong mắt đã xuất hiện một tia sắp bén nhân v i n như nam minh quỷ sử thật là sáng tạo thất giới cái trò chơi này người vậy hắn không nghi ngờ gì chính là giang phong chờ tất cả người chơi cuối cùng được nhân cho nên chỉ cần nam minh quỷ sử thừa nhận chính mình là sáng tạo thất giới người giang phong sẽ không chút nào do dự một gậy gõ lên đi d u n g khuất nhục đồng mạnh mẽ giáo dục hắn một phen thật là nhường giang phong có chút ngoại ý muốn chính là nam minh quỷ sử vẫn là lắc đầu lần này có thể hoàn toàn đem giang phong cho làm mộng không phải người chơi giác quái nờ cơ còn không thuộc về thất giới cũng không phải trò chơi người sáng tạo vậy ngươi đến tột cùng là cái thứ gì đối mặt với giang phong nghi vấn nam minh quỷ sử nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi có thể đơn giản đem ta hiểu là một cái ý thức thể ta sở dĩ lấy người dáng vẻ đến cùng ngươi đối thoại đều chỉ là vì thuận tiện cùng ngươi giao lưu nếu không ta có thể là một đoá hoa tươi cũng có thể là một đoá mây trắng Thúy chi, nam minh quỷ sử nói đến đây giang phong lại đem lời nói cho nhận lấy nếu không ngươi biến thành một con chó a ngôn ngữ lời nói không cần lo lắng ta cái này có phiên dịch ký nói xong giang phong còn chỉ chỉ dò ra nửa cái đầu tiểu a miêu ít đối với giang phong não m ạ c h kín nam minh quỷ sử cũng là mười phần v ô n lại nam minh quỷ sử h e me thế là hắn cũng chỉ đành đem lời nói minh bạch một chút tính toán ngươi không cần xoắn suýt ta đến tột cùng là cái gì ngươi chỉ cần biết rằng mục tiêu của ta cùng ngươi là giống nhau liền tốt nghe được nam minh quỷ sử lời nói sau giang phong cũng là cả kinh giang phong ngươi nói là thông quan t h ấ giới nam minh quỷ sử ân giang phong vậy ngươi trước tiên đem trước mắt cái này thứ ba giới bột i ế t đi a có thể không tự mình động thủ sự t ì n h giang phong xưa nay đều không muốn động thủ đặc biệt là loại này khá là phiền thoái sự t ì n h giang phong à còn có trang bị cùng vật liệu gì gì đó giữ cho ta dù sao ngươi một cái ý thức thể cũng không dùng được khả giang phong kế hoạch hiển nhiên không làm được nhân viên nam minh quỷ sử đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là trực tiếp lắc đầu nam minh quỷ sử ta chỉ là một cái ý thức không cách nào đối thất giới bên trong quái vật tạo thành tổn thương thúy chi nghe nói như thế giang phong quay người liền muốn đi giang phong ba giang phong làm nửa ngày gấp cái gì đều không thể rút không cùng ngươi giật đánh xong bọn ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu đối với giang phong thái độ chuyển biến nam minh quỵ sử h i ệ n nhiên cũng là bị đánh trở tay không kịp người này không thể chỗ không có lợi ích là thật đi a thế là nam minh quỵ sử cũng là liên mang mở miệng bất quá ta lại có thể cho ngươi một chút tình báo mà đã đi ra một khoảng cách sau giang phong đang nghe được câu nói này sau cũng là trực tiếp xoay người liền theo một đường nhỏ chạy về tới nam minh quỵ sử trước người giang phong ba b t r a m ba, ba. mươi ha ha ta liền nói ngươi chờ ta ở đây tuyệt đối là không có nghẹn tốt cái rắm a không phải ta nói là ta không thể cô phụ ngươi có ý tốt sau đó giang phong cũng là căn bản không cùng nam minh quỷ sử k h á c h khí trực tiếp liền mở miệng hỏi tới đi chủ động thẳng thắn một chút ngươi cái này đều có cái gì tình báo chương 454. t h ứ ba giới bột chương 454. t h ứ ba giới bột xét thấy bên trong thế giới này quy tắc ta không có cách nào hướng ngươi lộ ra quá nhiều tin tức nhưng là lại có thể cho ngươi một chút nhắc nhở lúc này nam minh quỷ sử cũng là nhận rõ trước mắt cái này nhược chí là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng tuyển thủ cho nên nam minh quỷ sử cũng là tận lực nói ngắn gọn ngươi sau đó phải đối mặt buốt tốt nhất đừng dùng ma pháp kỹ năng đi công kích hắn mà giang phong đang nghe được nam minh quỷ sử lời nói sau nhưng cũng là có chút im lặng đừng dùng ma pháp kỹ năng đi công kích hắn ha ha nói hình như ta sẽ ma pháp công kích như thế ân tình báo này không tệ lần sau đừng nói nữa mà nghe được giang phong lời nói sau nam minh quỷ sử cũng là sư ơ n g sở chính ngươi trí lực thấp trách ta rồi chỉ là mặc dù như thế giang phong cũng là không có lãng phí cái này thu hoạch được tình báo cơ hội quý máu cho nên giang phong cũng là bắt lấy cơ hội này đem chính mình muốn biết cơ hội đ ồ đều hỏi lên thậm chí liền thông quan thất giới sau chính mình kim tệ còn có thể hay không rút tiền b ả n thể ngủ say lâu đột nhiên tỉnh lại có thể hay không một mạch bên trên mấy giờ nhà vệ sinh ngươi làm một ý thức thể có thể hay không sửa chữa trò chơi số liệu thất giới không có ngươi có phải hay không cũng liền không có ngươi có thể hay không đi đệ nhất giới giúp ta mang một cây cũ nát cây g ô đi lên loại vấn đề này giang phong đều không có bỏ qua chỉ có điều nam minh quỷ sử cũng là mười phần dứt khoát đưa ra bất tri đạo không thể ngươi không có ta cũng không thể không có đáp án cuối cùng có lẽ là bị giang phong vấn đề cho hỏi phiền nam minh quỵ sử cũng là cắt ngang giang phong đặt câu hỏi mà là chủ động nói tốt tốt ngươi đừng hỏi nữa chính ta nói quá mức xa xôi đồ vật ta hiện tại cùng ngươi nói cũng vô ích cho nên ta liền nói đơn giản một chút thứ tứ giới sự tình a đầu tiên là ngươi đánh bại thứ ba giới bậc sau lần này sẽ không còn có nội dung trò chơi điều chỉnh mà là có thể trực tiếp thông qua bột mở ra truyền thông môn tiến vào tiếp theo giới tiếp theo liên quan tới thất giới ta nghĩ các ngươi có thể có một cái rất lớn hiểu lầm coi là chính là thật đơn giản bày cái thế giới mà thôi nhưng là ta nói cho đúng là đối với phần lớn người mà nói thứ tứ giới chính là các ngươi có thể thu được thực lực tăng lên cái cuối cùng thế giới hơn nữa thứ tứ giới chỉ có thể có một cái chủ tuyến chỉ phải hoàn thành liền có thể thông quan chỉ có điều thứ tứ giới độ khó muốn so trước ba giới cao hơn rất nhiều nếu là thực lực không đủ tận lực vẫn là t r ư ớ c không nên tùy tiện tiến vào n g h e đến đó giang phong cũng là không nhịn được muốn xem vào thế nhưng lại bị nam minh quỷ sử dùng cho ngăn trở ta biết ngươi muốn hỏi gì chỉ có điều càng nhiều đối với thứ tứ giới cùng đằng sau、so、mấy giới chuyện ta không có cách nào nói cho ngươi nói được cái này cơ bản liền bị nói chết hơn nữa nam minh quỵ sử nhìn cũng không có cái gì muốn lời nhắn nhủ cho nên giang phong cũng là cáo biệt nam minh quỵ sử hướng về đỉnh núi đi tới lúc này bởi vì đã tiếp cận một chỗ khu vực t r u n g quanh tự nhiên cũng là không có cái gì tiểu quái có can đảm tới gần thế là trải qua một đầu xoay quanh lên núi tiểu đ ạ o sau giang phong cũng là thuận lợi đi tới thông thiên sơn mạch đỉnh cao nhất đỉnh núi chỉ thấy cái này đỉnh núi cực kỳ vững v ứ ớ c lớn nhỏ trường sân bóng dầu kích cỡ tương đương cùng nó nói là tự nhiên hình thành càng không bằng nói là dường như bị cái gì trò xa bằng mặt cắt mười phần bóng loáng lại không có một ngọn cỏ đồng thời nhường giang phong có chút chăm muối vẫn không có cách giải chính là tại cái này đỉnh núi phía trên cũng không có cái gì chuyển tống trận các loại kiến trúc chờ thậm chí liền bột cũng không có có chỉ là từng đoàn từng đoàn mê vụ nhìn muốn so dưới núi mê vụ còn muốn nồng đậm rất nhiều h n ta đi n h ầ m nhìn chung quanh vài vòng sau giang phong cũng là có chút buồn bực đã nói xong một đâu chẳng lẽ nam minh quỷ sử tên kia lừa gạt mình hắn mới là cái này thứ ba dưới bột nhưng lại tại giang phong suy nghĩ có phải hay không xuống núi gõ nam minh quỷ sử dừng lại thời điểm chung quanh nồng vụ cũng là chậm rãi xảy ra biến hóa chỉ thấy những này nồng vụ dường như bị thứ gì p máy bắt đầu không ngừng lan lộn xoay tròn chỉ chốc lát thời gian vậy mà ngưng tụ thành một cái người ảnh xuất hiện ở giang phong trước mặt làm bóng người này xuất hiện về sau bên cạnh hắn mê vụ cũng rốt cục tản ra một chút mà giang phong cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ mặt của người này chỉ thấy người này đại khái ba mươi nhiều tuổi nam tính khuôn mặt gầy gò quần áo chất p h á c trên mặt thậm chí còn giữ lại có chút gốc dâu cảm có thể nói nam từ này nếu không phải xuất hiện ở đây bằng vào lấy hắn bề ngoài rất dễ dàng để cho người ta coi hắn là làm là một cái bình thường tiểu thương hay là nông dân nhưng là giang phong cũng không đốc có thể xuất hiện ở đây hơn nữa còn là lấy như thế phương thức q u ỷ dị hiện thân g i a hỏa này khẳng định không đơn giản làm không tốt cái này bình thường tối ra chẳng qua là một loại ngụy trang không chừng hắn căn bản chính là một cái quái vật hoặc là ác m à nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định một biết chính mình mở miệng thời điểm nhất định phải khách khí một chút dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này giang phong vẫn hiểu thế là tại cân nhắc một chút tìm từ sau giang phong cũng là rốt cục mở miệng giang phong giang phong cái kia b ạ n mội hỏi một chút các hạ ngươi có thể nghe hiểu tiếng người a nam tử mặc dù nam tử này không nói gì nhưng là giang phong vẫn là theo cái kia có chút co giật khoe miệng đạt được đáp án tên trước mắt này quả thật là một người quả nhiên tại theo nồng vụ hoàn toàn tán đi nhìn rõ chi thạch cũng là đưa ra trước mắt tin tức của người này nhìn rõ kiếm thánh n i ế t xa nhĩ lv 85. hp 5 0 0 trăm nghìn năm trăm nghìn miêu tả một người một cái am hiểu dùng kiếm nam nhân nhìn thấy cái này miêu tả giang phong đột nhiên h i ể u được lúc trước dạ vũ khinh thành hỏi mình có phải hay không một người vấn đề ôn âm xem ra ban đầu là ta hiểu là ngươi quả nhiên thực lực quá mạnh người chính là sẽ cho người sinh ra một loại không quá chân thực cảm giác nhìn không giống người lần sau gặp được nàng ta muốn cùng nàng giải thích giải thích mới được chỉ có điều lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này cho nên giang phong cũng là thu liễm tâm tư nhìn về phía trước mắt cái này kiếm thánh n h ấ t xá nhĩ l v 85, á m m hp trọn vẹn 50 vạn h i ệ n nhiên hắn chính là cái này thứ ba giới bột mạ nhưng vào lúc này n h ế t xá nhĩ cũng là rốt cục mở miệng tiểu tử ngươi muốn đi vào tiếp theo giới nghe được n h ế t xá nhĩ lời nói giang phong cũng là nhẹ gật đầu không tệ muốn ta nói tất cả mọi người rất bận nếu không ngươi trực tiếp thả ta đi qua đối mặt giang phong vô s ỉ yêu cầu n h ế t xá nhĩ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện ti hào không vui muốn đi vào tiếp theo giới rất đơn giản khiêu chiến ta đánh bại ta ta liền vì ngươi mở ra tiến vào tiếp theo giới đại môn nghe được n h ế t xá nhĩ lời nói sau giang phong cũng là đem khớp miệt đau cùng ám tinh kiếm nắm trong tay mặc dù giang phong lúc này còn có rất nhiều lời mong muốn hỏi nhất xá nhĩ nhưng là giang phong cũng là tin tưởng như mình không thể đánh tới hắn dù là chính mình hỏi rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đã dạng này vậy thì đánh một c h ầ u tốt kiếm thanh a ha ha ta trả lại kiếm hào đâu thời đại của ngươi đã qua ta muốn để ngươi biết biết cái gì gọi là avunka chương 455 n i n ă g h ế t trở chương 455 n i n ă g h ế t trở đối mặt tật a thật xin lỗi ta nói chuyện lọt gió một bên hô hào giang phong một bên mang theo k h ắ p n g u y ệ t cùng ám tinh liền hướng về niết sá nhĩ vào tới sở di không có vừa lên đến liền dùng kỹ năng giang phong cũng là muốn nhìn xem cái này thứ ba giới bột niết xá nhĩ rốt cuộc có gì chỗ lợi hại dù sao vừa lên đến liền đem đối phương cho thú chết có chút nhàm chán thật giống như cho dù làm ở máy gian lận chơi máy rời cũng không thể ngay từ đầu liền đem thuộc tính đều r ộ n g quá cao nếu không liền không có thi hảo niềm vui thú chỉ có điều giang phong có chút chú ý là làm một tên trong chữ mang theo kiếm thánh hai chữ niết xá nhĩ trên lý luận mà nói hẳn là một cái dùng kiếm hảo thủ thật là trên thực tế đợi đến giang phong đều muốn đụng vào niết xá nhĩ trên mặt niết xá nhĩ hai tay vẫn là g i n g t u y ế t đối với cái này giang phong mặc dù ngoài ý mớ nhưng là trên tay nhưng căn bản không ngừng chẳng lẽ ra hỏa này cũng từng có trận ạ niềm sao đã dặn này vậy thì thật không t i ệ n nghĩ tới đây giang phong trong tay k h ắ p nguyệt cũng là đột nhiên hướng về nết xá nhị chém xuống nhưng lại tại giang phong k h ắ p nguyệt đau lập tức liền phải rơi vào nết xá nhị trên thân thời điểm giang phong lại phát hiện nết xá nhị vươn tay ra hướng về hư không một chảo sau đó một cái từ xương mủ ngưng tụ mà thành trường kiếm liền nằm ngang ở trước người hắn đỉnh ngay sau đó một tiếng kim loại va chạm thanh em chuyển đến giang phong cũng là cảm thấy tay bên trên một hồi tê dại hải thần thuật tuyệt qua cùng lúc đó giang phong đầu tiên là tại niết xá nhĩ dưới chân thi triển một cái kỹ năng nhiên hậu giang phong trong tay ám tinh kiếm cũng là thuận thế mà xuống lúc này bởi vì phát động ám tinh kỹ năng này hiệu quả giang phong trong tay ám tinh kiếm cũng là hiện lên nhất đạo hát mang như niết xá nhĩ bị một kiếm này đánh trúng tại bị thương tổn đồng thời hắn sẽ còn lâm vào trong mê m ộ i đây cũng là giang phong vì cái gì phóng thích kỹ năng nguyên nhân chỉ có điều niết xá nhĩ hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy tại giang phong kiếm trong tay còn không có đụng phải lúc trước hắn niết xá nhĩ liền cả người nhanh chóng tránh thoát tuyệt qua hướng rút lui ra ngoài sau đó liền một kiếm tự mình hướng về chạy tới đoạn không chạm chỉ thấy theo niết xá nhĩ kỹ năng p h ó n g thích nhất đạo như có thực chất kiếm khí cũng là trong nháy mắt theo hắn trên thân kiếm bay ra vậy mà trực tiếp đem tuyển qua cho một phân thành hay thậm chí tại chặt đứt tuyển qua về sau kiếm khí ti hào không có ý dừng lại trực tiếp hướng về giang phong vị trí bay đi mặt tối liên trạm nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không dám ngạch kháng đành phải trực tiếp thi triển kỹ năng đến ứng đối một nghìn năm mươi bạo kích phá giáp một tầng liệt nhật hỏa chủng một nghìn một trăm tám mươi bạo kích phá hủy hai tầng liệt nhật hỏa c h ủ n hai liên tục sáu lần chạm kích qua đi nhận là tốt kỹ năng tăng thêm giang phong lực công kích cũng là biến thành 1.025 điểm cùng lúc đó còn phát động một lần liệt nhật hỏa trùng bạo tạc mà bởi vì giang phong liệt nhật tâm pháp kỹ năng này đã tăng mát cho nên hỏa trùng bạo tạc cũng là biến thành thiêu đốt 1.000 điểm hp hạn mức cao nhất tại hưởng thụ bạo kích hiệu quả tăng thêm sau thì biến thành 2.000 điểm chỉ có điều nhường giang phong có chút t i ế c nối u là chính mình xương hàn lĩnh vực hiệu quả vẫn là bị n ế t xá nhị cho miễn dịch thuần thân phá diệt c h ạ m một chiêu qua đi giang phong thân ảnh không ngừng cơ hồ là cương nhất hiện thân trong n h y mắt liền trực tiếp thông qua chuẩn bị xuất hiện ở nét xá nhị sau lưng ba s á bạo kích Phá hủy tầng. Liệt ảnh tập thuật biến lớn a t i ế u a m i u thừa dịp niết xá nhĩ mê mội công phu giang phong cũng sẽ trực tiếp triệu hoán ra ảnh tử cùng thiếu amiêu cùng lúc đó vì phòng ngừa niết xá nhĩ dùng tịnh hóa giải trừ rơi trên người hiệu quả gây t r á n g giang phong còn tri kỷ để cho mình hai cái ảnh tử đổi lại khuất lục đồng thế là điên của nổ đã bắt đầu hai cái ảnh tử một trái một phải dùng khuất lục đồng đến khống chế niết xá nhĩ còn x ó t lại một cái ả n h tử cùng giang phong thì là điên cuồng c h u y ể n vận tiểu a miêu thì là tại cách đó không xa không ngừng dùng xé phong hổ trào trào tập phá không đến công kích mà bởi vì có phá hủy hiệu quả tồn tại niết xá nhĩ mặc dù xem như thứ ba g i ớ i bột lực phòng ngự cao ự c c nhưng là tại điệp ra tới hai mươi tầng phá hủy hiệu quả về sau lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự cũng là hoàn toàn biến thành k h ô n g điểm cho nên trên người hắn lượng máu cũng là điên cuồng hạ xuống lấy nhìn trước mắt không ngừng trợn trắng mắt niết á nhĩ giang phong cũng là cảm nhận được một tia không chân thực liền cái này ta còn không có chăm chú đâu đường, đường thứ ba dưới bột liền tài nghệ này vẫn là nói ta hiện tại mạnh có chút không hợp t h ó i thường lúc này giang phong lại đột nhiên nhớ tới chính mình khiêu chiến niết xá nhĩ trước đó nam minh quỷ sử cùng mình nói lời ngươi sau đó phải đối mặt b u ố n tốt nhất đừng dùng ma pháp kỹ năng đi công kích hắn nhớ tới nam minh quỷ sử lúc ấy nghiêm túc biểu lộ giang phong mơ hồ cảm giác có chút không ổn chỉ có điều hồi tưởng chính mình cùng niết xá nhĩ ngắn ngủi giao thủ chính mình chỉ để vào một cái hải thần thuật tuyển qua thuộc về ma pháp kỹ năng còn lại thì đều là thuộc về vật lý công kích hơn nữa theo niết xá nhĩ hv chậm dại thời đáy giang phong cũng là dần dần vung lòng cảnh giác dù sao kẻ trước mắt này đều phải chết còn quan tâm những này làm theo lời đồn chuyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể để giang phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là coi là mình cuối cùng một kiếm rơi xuống sau niết xá nhĩ hp lại không có biến thành không điểm mà là biến thành một điểm cùng lúc đó vô số sương mù đột nhiên hướng về niết xá nhĩ điên cuồng tụ lại mà đến trực tiếp đem niết xá nhĩ bị bao khỏa tại trong đó nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là kêu gọi tiểu a miêu hướng về sau tránh đi về p h â n ả n h tử nhân v i duy trì liên tục thời gian lập tức đến giang phong cũng liền thả m ặ c bọn chúng tự sinh tự diệt đi ảnh tử đây là người có thể làm ra sự tình lần sau ta có thể không thể cự tuyệt xuất chiến mà đợi đến giang phong đi vào nơi xa sau khi đứng vững trước mắt mê vụ vẫn đang không ngừng tụ tập bên trong đồng thời dựa vào chính mình qua cảm giác con người cùng nhìn rõ c h i thạch giang phong cũng là nhìn thấy n é t xá n h ị trên thân cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn nhìn do kiếm thánh n é t xá n h ị mê vụ c h i chủ lv t á lăm hp 150.000-150.000. t r ạ n g thái x ư ơ n g mù tri tân sinh sương mù tri tân sinh trọng sinh trong sương mù n i t xá nhĩ sẽ đối với lần trước đánh bại hắn kỹ năng sinh ra miễn dịch miêu tả không sai ra hỏa này trong x ư ơ n g mù trọng sinh đồng thời biến sò trước kia mạnh hơn nhìn thấy niết xá nhĩ trên người trạng thái sau giang phong lập tức cũng là có chút bó tay rồi lần trước giết chết hắn kỹ năng sinh ra miễn dịch t a n i mã đây cũng quá biến thái a chương 456. c ù n g thứ ba giới bột kịch chiến chương 456. c ù n g thứ ba giới bột kịch chiến nhìn thấy niết xá nhĩ lúc này trên người x ư ơ n g mù chi tân sinh giang phong cũng là rốt cuộc hiệu g i nam minh quỳ sử nói câu nói kia y tứ Thì、thật, n a ma minh quỷ sử nói tới phải người cũng không quỷ sử s là u đó pháp ả i đối ố mặt b u kỹ năng cùng ma pháp kỹ năng đi căn bản chính là hai việc khác nhau á huy mà nhà danh qua đi giang phong cũng là lập tức bình tĩnh lại lần trước sử dụng kỹ năng nói cách khác mặt tối liên c h ả m thuấn thân phá diệt trảm hải thần thuật tuyển qua mấy người này kỹ năng chủ động sẽ bị miễn dịch tương ứng ám tinh phá hủy liệt nhật hòa trùng đả cầu đ ồ n g pháp mấy người này kỹ năng bị động đoán chừng cũng biết mất đi hiệu lực nghĩ tới đây giang phong cũng là cảm nhận được một tia nhức n đầu sớm biết sẽ là loại kết quả này lời nói chính mình thật nên sớm một chút móc ra khuất ngục đồng như vậy chính mình cũng sẽ không mất đi nhiều như vậy thủ đoạn mà đợi đến niết xá nhĩ rốt cục tại trong x ư ơ n g ngủ đi ra giang phong cũng là ổn định lại tâm thần dự định thử t r ư ớ c một chút lại có kết luận mặt tối lên trạm thế là giang phong cũng là mở ra kỹ năng trong nháy mắt hướng về niết xá nhị t r a n qua quả nhiên mặc dù giang phong k h ắ p n g u y ệ t vẫn là chém vào n i ế t xá nhĩ trên thân nhưng lại không có đối n i ế t xá nhĩ tạo thành ti hào tổn thương thậm chí ngay cả bị động hiệu quả đều không có phát động mà lúc này t h i ể u a m i u cũng là phát hiện chính mình chỉ có hai cái tiến công kỹ năng cũng là toàn bộ mất hiệu lực t h i ể u a m i u ngao cam cái này không khoa học a mà một bên khác n i ế t xá nhĩ khi nhìn đến giang phong cùng tiểu a m i u tiến công sau cũng là mỉm cười n i ế t xá nhĩ kế tiếp đến p h i ê ta sương mù mê tung thuật theo nét xá nhĩ nói xong t r u n g c h ú n h cũng không biết từ chỗ nào đã tuân ra vô số nồng đậm sương mù trực tiếp đem giang phong cho bao phủ tại trong đó hơn nữa dù là giang phong cảm giác viễn siêu thường nhân cũng vẫn là cũng không còn cách nào xuyên thấu qua sương mù đến phát hiện niết xá n h ị hành tung nhìn thấy một màn này giang phong cũng là trước hết để cho tiểu a m i u về tới trong quần áo dù sao không có xé phong hổ c h à o cùng c h à o tập phá không s a o tiểu a m i u chuyển vận cũng tương đối có hạn hơn nữa bị vây ở cái này trong sương mù chính mình còn muốn phân thân đi bảo hộ nó sau đó giang phong thi t h u ể n ra lựa thần thuật cho tàn tại chính mình chung q u n h phương hướng khác nhau bày ra bà tan ảnh mà vừa mới làm xong đây hết thảy giang phong sau đầu liền chuyển đến một hồi kinh phong thuấn thân phá diệt c h ạ m đã kỹ năng này đã không cách nào đối nết h xá n h ĩ tạo thành tổn thương giang phong cũng liền dứt khoát đem kỹ năng này coi như chuyển vị kỹ năng đến sử dụng có thể đương giang phong hiện thân tại cách đó không xa quay đầu lại muốn muốn tìm nết h xá n h ĩ thời điểm nhưng vẫn là chậm một bước nhường nết h xá n h ĩ lần nữa trốn vào trong sương mù thấy cảnh này giang phong cũng là nhịn không được mắng một câu hử giấu đầu giấu đôi ta giang phong xem thứ nhất chính là loại người như ngươi mộ ẩn thuật nói xong giang phong cũng là mở ra kỹ năng biến mất thân hình trong lúc nhất thời đỉnh núi lâm và o yên tĩnh như chết đại khái qua hơn mười giây sau tại xác nhận nghiết xá nhĩ hẳn là không phát hiện được chính mình giang phong cũng là bắt đầu đánh lên tâm lý chiến giang phong tiểu nhĩ tử ngươi nếu là lại không hiện thân đi ra ta coi như cùng ngươi rông dài nghiết xá nhĩ một bên hô hào giang phong còn một bên thật nhanh di động lấy sợ nghiết xá nhĩ căn cứ thanh âm đánh giá ra phương vị của mình giang phong tiểu nhĩ tử ngươi nói ngươi một cái thứ ba giới buồn tổng như thế trốn tránh cũng không phải có chuyện như vậy à n i ế t xá nhĩ mặc dù giang phong kỹ năng này duy trì liên tục thời gian chỉ có ba mươi giây cd lại có một trăm hai mươi giây nhưng là không trở ngại giang phong có thể giả bộ a giang phong người kỹ năng này hao tổn không hao tổn làm cd giải không giải ta bất chi đạo ta kỹ năng thật là có thể duy trì liên tục cả ngày đâu niết xá nhĩ nhìn thấy chính mình sau khi nói xong niết xá nhĩ vẫn là không hề lay động giang phong cũng là gia tăng ngôn ngữ bên trên thế công giang phong thực lực của ngươi đâu ngươi khát vọng đâu ngươi không muốn trọng chấn thứ ba giới vinh quang ngươi đến dựng thẳng đứng dậy a giang phong dầu gì một hồi ngươi lúc đi ra ta nhẹ một chút còn không được a rốt cục tại giang phong mộ ẩn thuật duy trì liên tục thời gian đã qua 29 giây thời điểm trong sương mù chuyển đến niết xá nhĩ thành âm niết xá nhĩ hừ tới thì tới một hồi ai lại ẩn thân ai là cháu trai nghe được niết xá nhĩ lời nói sau giang phong cũng là vội vã không nhịn nổi theo ẩn thân bên trong lui đi ra giang phong thật bắt ngươi không có cách nào đã ngươi nói vậy ta tạm thời liền ăn chút thiệt thòi tốt triệt hồi mê vụ về sau giang phong cũng là rất nhanh cùng niết xá nhĩ chiến đến cùng một chỗ mặc dù lúc này giang phong có rất nhiều càn tay địa phương Tỷ như nhiều cái kỹ năng không cách nào có hiệu lực m ẫ u chốt nhất là khuất nhục đồng cũng không có cách nào sử dụng nhưng lại cũng không trở ngại giang phong thực lực dù sao giang phong át chủ bài vẫn là rất nhiều hơn nữa càng làm cho giang phong vui v ẻ là chính mình ảnh tập thuật như cũ có thể sử dụng kỳ thật ngẫm lại cũng đúng lần trước chiến đấu chân chính đối n i t xá nhĩ tạo thành tổn thương là đả cầu đồng pháp cùng liệt nhật tâm pháp loại hình kỹ năng kỹ có thể tổn thương đi quan ảnh tử chuyện gì cho nên tại triệu hoán gia ảnh tử sau giang phong cũng là chỉ huy ảnh tử toàn bộ đổi lại từng ngày thường tiến hành công kích mà cùng lúc đó nhân vi có lựa thần thuật cho tàn tồn tại niết xá nhĩ mong muốn đánh trúng giang phong cũng là rất khó mỗi đ ư ơ n g giang phong chiêu thức thất bại hoặc là xuất hiện sơ hở sau giang phong đều sẽ dùng dục hỏa trong nháy mắt đi vào chính mình tàn ảnh bên cạnh tránh thoát niết xá nhĩ công k í c h càng không được sách giang phong còn có dây lát chi tránh loại này m ỗ i phần cường lực kỹ năng chỉ có điều mặc dù giang phong an toàn của mình không có ti hào vấn đề nhưng là do ở thiếu khuyết cường lực khống chế kỹ năng giang phong mong muốn nhẹ nhõm đánh bại niết xá nhĩ cũng biến thành mượn khó khăn nhân vi niết xá nhĩ là một bốt chẳng những phòng ngự cùng hp cực cao ngay cả tốc độ cũng là cực nhanh. cho dù là một mình hắn đối tượng giang phong ba ảnh tử cùng b ạ n thể niết xá nhi cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong d i n g hỏa kiếm khí quất ngang lúc này lại là mượn nhờ chính mình hỏa diễm tàn ảnh tránh thoát niết xá nhi sắc bén một kiếm sau giang phong cũng là hướng về niết xá nhi cách không vung nhất đạo kiếm khí đi qua có thể đối mặt với giang phong kiếm khí xem như kiếm đạo cao thủ niết xá nhi tự nhiên cũng là ti hào không sợ chỉ thấy hắn tại một kiếm tránh đi bên cạnh mình ba ảnh tử sau đối với giang phong chỗ thi triển kiếm khí hử lạnh một tiếng sau đó liền cũng là nhất đạo sắc bén kiếm khí phong thích mà ra hướng về giang phong liền chém tới đoạn không sau đó hai đạo kiếm khí cũng đụng vào nhau phát ra nhất đạo tiếng vang hong chương 457. m ộ t chiêu mạnh nhất chương 457. m ộ t chiêu mạnh nhất kiếm khí quét ngang đoạn không chạm mặc dù giang phong cùng niết xá nhĩ thả ra kỹ năng đều là kiếm khí nhưng là niết xá nhĩ trôi thả kiếm khí rõ ràng muốn so giang phong mạnh lên rất nhiều hai đạo kiếm khí cương nhất tiếp xúc đoạn không chạm lợi dụng như bẻ cành khô r á n g vẽ đem kiếm khí quét ngang cho xé thành hai đoạn thậm chí liền kiếm khí dư ba có tiếp tục hướng về giang phong đánh tới hộ thể cơ khí mà giang phong cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp đem kiếm khí hướng về niết xá nhĩ sau đó giang phong lợi dụng r ụ dụ c h ỏ a trong nháy mắt đi vào niết xá n h ị bên người mạnh mẽ nhất đao bổ tới nhìn thấy giang phong đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình niết xá n h ị phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng liên mang dơ lên kiếm đến chống đỡ coi như làm n h ế t tư ngươi kiếm lập tức sẽ đụng thượng giang phong khớp nguyện đ a u lúc nhất đạo sóng gợn trong suốt cũng là tại giang phong trên thân đột nhiên khuyết tán mà ra dây lát chi cảnh nhận cái này gợn sóng ảnh hưởng niết xá n h ị động tác cũng là trì trệ lập tức trên bờ vai liền chịu giang phong nhất đao hai nghìn năm mươi bạo kích có thể dây lát chi cảnh duy trì liên tục thời gian dù sao chỉ có ngắn ngắ Tại Giang, giang p h một cái ư n g vừa nét xá nhĩ trên mặt lộ ra cười. Một cái có chút h à niệm h thương nhĩ tổn cũng mai thanh âm liền ở phía sau hắn vang lên tiểu nhĩ tử ngươi thế nào như thế nhật tâm đối một cái ảo ảnh xuống tay nặng như vậy lương tâm của ngươi sẽ không đau không thì ra giang phong cương cương nhất đánh chúng tay sau cũng là ngờ tới niết xá nhĩ sẽ phản kích cho nên tại tạo thành tổn thương sau trong nháy mắt trực tiếp phát động ảnh tử h ảo thuật để lại cho niết xá nhĩ một cái ảnh tử mà giang phong lời nói cũng rốt c ụ c hoàn toàn chọc giận niết xá nhĩ chỉ thấy niết xá nhĩ tại h ừ lệnh một tiếng về sau m ụ c quang cũng là gắt gao chăm chú vào giang phong trên thân niết xá nhĩ tiểu tử đã ngươi muốn chết như vậy vậy chúng ta liền dùng chiêu tiếp theo đến phân sinh tử tốt nói xong niết xá nhĩ cũng là dùng tay bấm một cái kiếp huyết dường như đang chuẩn bị phóng thích một cái đại chiêu mà giang phong đang nghe được niết xá nhĩ lời nói sau cũng là có chút im lặng nhìn một chút còn thừa lại hơn tám vạn máu n ế t xá nhĩ h o á n t h ầ m lên cái này tiểu nhĩ t ử không tử tế a một chiêu điểm thắng thua n g ư ơ i một cái bột u còn thừa lại hơn tám vạn máu cùng ta một chiêu điểm thắng thua diễn ta chỉ có điều tại hơi hơi do dự một chút sau giang phong cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng trước hạ n ế t xá n h ĩ t h ỉ n h cầu chắc chắn cũng không kể n ế t xá n h ĩ tuân thủ không tuân thủ cái này một chiêu quy định chỉ cần mình không tuân thủ liền tốt ân không có tâm bệnh ưu thế tại h u ố hồ nếu là nét xá nhị thật có thể một chiêu đem chính mình dây vậy mình có đáp ứng hay không thì có ích lợi gì đâu Thế là, g i a n g p h o khoái n cũng sảng nhẹ g gật cực là kỳ đầu. i a n Phong, tốt, vậy chúng ta liền g so tốt, ta tài vậy xá e m hư thực A. Nhìn thấy giang phong đáp ứng. Nghết nhi trên xá nhị t mặt cũng là không có ti hào biểu lộ chỉ có điều kiếm quyết trong tay lại đột nhiên xuất hiện có chút biến hóa mà theo động tác của hắn vô số sương mù điên cùng hướng về đỉnh đầu của hắn vào tới cuối cùng những sương mù này ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lợi kiếm lơ lửng tại nghĩa xá nhi đỉnh đầu nghĩa xá nhi ta một chiêu này tên là ngưng tiêu lấy cái này thông thiên đại lục tất cả sương mù làm kiếm có thể phá vào pháp thấy được một chiêu này thanh thế sau giang phong cũng là không khỏi nghiêm túc nhân v i chơi qua trò chơi đều biết một cái kỹ năng tổn thương có cao hay không tám mươi quyết định bởi kỹ năng này hiệu quả h u y ễ n không h u y ễ n mà không hề nghi ngờ chính là một chiêu này bất luận là nhìn cảm giác hiệu quả vẫn là kịch bản làm nền quả thực đều huyết nổ cho nên giang phong cũng là suy đoán một chiêu này rất có thể chính là niết xá nhị sát chiêu mạnh nhất thế là giang phong cũng là quyết định không dài dòng nữa tiên hạ thủ v ị cường chỉ thấy giang phong trên tay ám tinh kiếm tại sáng lên nhất đạo hát mang sau nhất đạo kiếm khí cũng biết ngưng tụ mà thành hướng về niết xá nhị chem tới kiếm khí quét ngang mà niết xá nhĩ khi nhìn đến giang phong dùng ra lại là một chiêu này sau trong mắt cũng là loẽ lên có chút thất vọng dù sao hắn thấy giang phong một chiêu này thậm chí ngay cả mình đoạn không chạm cũng không bằng húng chi là chính mình sát chiêu mạnh nhất ngưng tiêu đâu thế là giang phong lúc này hành vi cũng bị niết xá nhĩ xem như tuyệt vọng hạ tối hậu dây rủa ngưng tiêu chạm hong quả nhiên theo niết xá nhĩ đỉnh đầu cự kiếm chém xuống bất luận là giang phong vẫn là cái k i a đạo không có ý nghĩa kiếm khí trong khoảnh khắc liền bị to lớn ngưng tiêu bao phủ lại thậm chí liền một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện một kiếm qua đi nhìn trước mắt chưa từng tán đi sương ngủ n ế t xá n h ị thậm chí có chút hối hận hối hận chính mình quá mức xúc động nhân v i địch nhân trước mắt căn bản không đáng hắn dùng r a một kiếm này cái này dốc hết thông thiên đại lục tất cả mê vụ kinh thiên sát chiêu cho dù là hắn muốn m u ố n lần nữa phong thích cũng muốn trở lên mấy tháng thời gian nhưng lại tại n ế t xá n h ị chuẩn bị quay người rời đi thời điểm mê vụ lại đột nhiên sinh ra có chút biến hóa n ế t xá n h ị ân mà liền tại nét xá nhĩ hơi kinh ngạc thời điểm nhất đạo kiếm khí đột nhiên phá vỡ mê vụ hướng về hắn đánh tới chính là giang phong kỹ năng tiệ kiếm khí q ấ t ngang lúc này tại nhìn thấy đạo kiếm kh n g vậy mà như là bù công anh đâm vào trên đại thụ đồng dạng trong nháy mắt hoa thành vô số mảnh vỡ bị chấn bể mà nhường nhất xá nhĩ giật mình còn ở phía sau đợi đến n h ế t xá nhĩ rốt cuộc kịp phản ứng mong muốn rút kiếm đón đỡ thời điểm trong sương mù lại đột nhiên thoát ra nhất đạo thiết tác trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn huyết tinh đoạn bệnh tác giận mà theo trong x ư ơ n g mù giang phong thanh â m vang lên nghiết xá n h i cũng là cảm thấy thiết t á c bên trên truyền đến một cô không cách nào chống lại sức lôi kéo lực dẫn dắt hắn hướng về mê vụ bay đi thế là còn không đợi nghiết xá n h i tránh thoát thiết tác đạo kiếm khí kia liền chạm tại trên người hắn mà khi nhìn đến mình bị kiếm khí đánh trúng một giây trước nghiết xá n h i trong lòng là mười phần bình tĩnh thậm chí hắn còn có chút muốn cười liền cái này ha ha ha ừ mặc dù bất chi đạo gia hỏa này là làm sao sống được nhưng hắn cũng tuyệt đối vì thế bỏ ra cái giá cực lớn có thể mặc cho hắn phí hết tâm tư tính toán xảo diệu kết quả là lại chỉ là vì cho ta nhất đạo nho nhỏ kiếm khí vốn cười l i ê n kiếm khí này coi như đánh chúng ta thì phải làm thế nào đây ta đường đường nhất xá nhĩ còn có hơn tám vạn h ê, ngươi có thể đem ta d à y phải không nhưng khi đạo kiếm khí này rơi vào nhất xá nhĩ trên thân sau hắn làm thế nào cũng không cười được chương bốn trăm năm mươi tám một kiếm c h ạ m nhất c h ở chương bốn trăm năm mươi tám một kiếm c h ạ m nhất trở chín n g h ì tám trăm bảy mươi bạo kích nhất xá nhĩ thế nào cũng không nghĩ tới chính là làm cái này nhất đạo kiếm khí đụng phải thân thể của hắn sau Cũng là trong nháy mắt tại cái ũ n g là t này h mắt cái này, cái này sao có thể phun ra một ngụm máu tơi sau nghiết xá nhị cũng là phát ra không thể tin thanh nhâm nghiết xá nhĩ chỗ bất chi đạo chính là trước đó hai lần đó bị hắn đoạn không chạm tùy tiện phá mất kiếm khí vẹn vẹn một đạo kiếm khí quất ngang mà cuối cùng đánh trúng hắn đạo kiếm khí này thì là toàn bộ hai mươi tám đạo kiếm khí quất ngang có thể nói giang phong trước đó làm kia tất cả Chính là về cuối cùng i này k ế phần í quét ngang làm nến. làm đ là bản thể giang phong thì mở ra mà phong không thôi chọi cứng hạng nhất xá nhĩ một chiêu cuối cùng thừa dịp nhất xá nhĩ sơ sót thời điểm giang phong lúc này mới một lần hành động đem hai mươi tám đạo kiếm khí vung ra đồng thời còn c h i kỷ dùng huyết tinh đoạt mệnh tắc đem niết xá nhĩ lôi kéo tới rút ngắn niết xá nhĩ chờ đợi thời gian đồng thời cũng bảo đảm kiếm khí có thể trúng đích mà niết xá nhĩ cuối cùng cũng là không có cô phụ giang phong dụng tâm lương khổ trực tiếp tới chiếu đơn thu hết thế là này mới khiến đặt vững giang phong thắng lợi nhìn trước mắt dần dần mất đi sức sống niết xá nhĩ giang phong cũng là đi tới bên cạnh hắn hiện tại ngươi có thể nói cho ta thế nào tiến về tiếp theo giới đi nói xong giang phong cũng là nhìn về phía còn sót lại một mạch niết xá nhĩ lúc này nghe được giang phong lời nói sau niết xá nhĩ cũng là hư nhược nhẹ gật đầu sau đó theo hắn chỉ phương hướng giang phong cũng là thấy được một cái bị kích hoạt lên truyền tống trận chỉ có điều giang phong lại không có t r ư ớ c tiên tiến vào truyền tống trận mà là trên giới đánh giá đến trước mắt niết xá nhĩ cảm thụ được giang phong một quang niết xá nhĩ cũng là toàn thân không được tự nhiên nguyên bản niết xá nhĩ còn dự định tại giang phong sau khi rời đi thật tốt hưởng thụ một chút chính mình thời khắc hấp hối một lát tiến tĩnh tốt nhất tại mất đi ý thức trước đó còn có thể ngồi dậy bày ra một cái tuy bại nhưng vinh tạo hình dạng này mới tính xứng đáng chính mình cái này đường đường kiếm thánh thân p ậ n thật là thùy chi cái kia đánh bại mình ra hỏa chẳng những không có rời đi ngược lại còn nhìn mình chằm chằm quan sát cái này mẹ nó lao t ử còn thế nào l õ m tạo hình thế là niết g xá nhĩ cũng là chừng lớn hai mắt chừng mắt về phía giang phong khụ khụ ngươi còn ở nơi này làm gì thậm chí nhân vi cảm xúc quá quá khích động niết g xá nhĩ lại là ho ra một vũng lớn máu cái này khiến hắn có thể l õ m tạo hình cơ hội càng thêm mong manh một chút mà giang phong đang nghe được niết g xá nhĩ lời nói sau lại là có chút lúng túng cười một tiếng giang phong giang phong cái kia nói đến có chút xấu hổ tạ kỳ thật đang chờ ngươi rơi xuống chiến lợi phẩm lúc này mặc dù giang phong có chút hiếu kỳ niết xá nhĩ vì cái gì hp đều biến thành không còn có thể nói chuyện nhưng là bất kể nói thế nào đánh xong bút tổng không thể không cần chiến lợi phẩm a thú mà lại còn l á giới vương bút u nghe được giang phong lời nói sau niết xá nhĩ lập tức cũng là lại phun ra một n g ụ m máu tươi niết xá nhĩ p h ư ớ c ba mà theo cái này miệng máu phun ra niết xá nhĩ sắc mặt cũng xuất hiện một vệ quỷ dị hưởng luận tựa hồ là sinh mệnh tức sắc biến mất trước hồi q u a n phản chiếu cùng lúc đó niết á nhĩ đầu não cũng là biến thanh tỉnh một chút đánh bại ta còn không tính vẫn chờ ta rơi xuống chiến lợi phẩm người này thật là đáng sợ không riêng giết người còn muốn chu tấm a có thể vì mình một thế anh danh n g h i ế t xá nhĩ cũng chỉ đành cố nín lại n g h i ế t xá nhĩ ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi n g h i ế t xá nhĩ khu khụ ta cả đời không thích ngoại vật đơn độc say mê tại sương mù kiếm vật ngay cả kiếm đều là từ sương mù biến thành n g h e đến đó giang phong cũng là nhịn không được hướng về bốn phía nhìn ra xa chỉ thấy lúc này thông thiên đại lục bên trên tất cả sương mù đã hoàn toàn tán đi khôi phục sáng sủa dáng vẻ mà tựa hồ là phát hiện giang phong suy nghĩ trong lòng nghĩa xá nhĩ cũng là có chút gian nan lắc đầu nghĩa xá nhĩ tất cả sương mù Đã tại vừa mới, vừa người ta một trận chiến bên trong hoàn toàn bị ta tiêu hao hết nghe được niết xá nhi lời nói giang phong cũng là kịp phản ứng náo loạn nửa n g à y cái này niết xá nhi tại cái này cùng chính mình chơi thịnh tình thương phát biểu đâu thịnh tình thương ta cả đ ờ i không thích ngoại vật đơn độc say mê tại sương mù kiếm thuật thấp e quờ thật không thiện ta cái gì cũng không cho được ngươi thế là giang phong cũng là dự định hoàn toàn cùng niết xá nhi tiêu hao ngươi lão tiểu tử nếu là không cho ta ta liền chờ ngươi chết nhìn xem rơi không rơi xuống coi như ngươi là một cái giới vớ muộn sau khi chết còn có kịch bản muốn bàn giao nhưng là hiện tại truyền thống môn đã mở ra sứ mệnh của ngươi cũng kết thúc cũng không thể một mực kẹt tại cái này không chết đi mà khi nhìn đến giang phong ngồi ở bên cạnh mình một bộ dự định muốn cùng mình so mệnh dáng dấp tư thế sau nghĩa xá nhi cuối cùng cũng là cái tốt thỏa hiệp chỉ thấy nghĩa xá nhi sở tay vào ngực lấy ra một bản sách kỹ năng nghĩa xá nhi bộ b í tịch này là ta tại trong x ư ơ n g mủ ngẫu nhiên sở ngộ chỉ có điều bây giờ còn chưa đại thành giang phong đang nghe được nghĩa xá nhi lời nói sau lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo thế là đưa tay tiếp nhận n g h ĩ xá nhi sách kỹ năng liền nhìn sang loạn nhận phong bạo có thể tiến giai màu hồng miêu tả phong bạo bên trong duy ta vinh tồn nhất xa nhĩ thấy được sách kỹ năng bên trên giải thích rõ sau giang phong lập tức cũng là tim đập rộn lên là anh hùng cấp kỹ năng hơn nữa còn có thể tiến giai nói cách khác kỹ năng này tiến giai về sau rất có thể là thần k ỹ cấp lúc này tại giang phong tất cả kỹ năng bên trong phẩm giai cao nhất phải kể là hắc á m bí thuật đ ầ u c h u y ể n tinh di là một anh hùng cấp kỹ năng đ ầ u c h u y ể n tinh di hiệu quả không thể nghi ngờ làm p h ầ n cường hãn về phần cái này mới lấy được kỹ năng loạn nhận phong bạo vậy mà tại tiến giai trước cũng đã là anh hùng cấp này làm sao có thể không cho giang phong kích động có thể nói kỹ năng này giá trị đối với giang phong mà nói vượt xa thần khí cấp trang bị thế là tại nhận lấy niết xá nhĩ trong tay sách kỹ năng sau giang phong cũng là hết sức hài lòng đứng dậy mà cấm niết xá nhĩ sách kỹ năng sau giang phong cũng là thật không tiện tiếp tục đợi tiếp nữa dù sao mắt thấy niết xá nhĩ lập tức liền muốn không được vạn nhất hắn tại trước khi chết phó thác chính mình chuyện gì liền không dễ làm thế là tại đối với niết xá nhĩ cung kính con người biểu thị ra lòng biết t n sau giang phong vừa xoay người hướng về dưới núi đi đến sở dĩ không có tiến vào truyền thống trận là nhân vi rời đi thứ ba giới trước giang phong còn có một ít chuyện muốn làm nhìn thấy giang phong rốt c ụ c rời đi nghết xá nhị cũng là liên mang nắm chặt thời gian dùng đã xuất thân trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng dây r u i lấy ngồi dậy sau đó nghết xá nhị dùng tay trái nâng tay phải tại trước ngực của mình bóp một cái kiếm quyết đồng thời lại tận lực cưỡn thẳng người tận lực để cho mình lộ v ẻ thong d o n g một chút làm xong đây hết thể về sau đường đường một đời mê vụ kiếm thánh lúc này mới vĩnh cựu địa nhắm mắt lại mà sở dĩ muốn như thế mà làm là nhân vi hắn n g h ế á nhị muốn để thế nhân đều biết cho dù chết hắn cũng tuyệt không nằm ngửa ta dù chết kiếm ý bất d i ệ t chương 459. t i ế n vào thư tứ giới chuẩn bị chương 459, t i ế n vào thư tứ giới chuẩn bị về tới thần châu thành sau bởi vì tiểu bạch bọn người còn tại thông thiên sơn mạch bên trong cho nên giang phong cũng là trước đi tới mặc ly thiết tượng trải lúc này giang phong đã đem theo niết xá nhị kiên lấy được sách kỹ năng cho học tập kỹ năng thuộc tính là như vậy loạn nhận phong bạo có thể tiến giai phẩm giai anh hùng cấp màu hồng kỹ năng miêu tả nhanh chóng chuyển chuyển động thân thể đồng thời vung lên vũ khí trong tay dùng cái này đến hình thành phong bạo kỹ năng hiệu quả đối t ự thân chung quanh tất cả địch nhân mỗi giây tạo thành lực công kích vật lý năm tổn thương duy trì liên tục thời gian bảy giây lại kỹ năng phóng thích quá trình bên trong thu hoạch được vật lý miễn dịch hiệu quả cd bốn mươi lăm giây l a m hao tổn năm trăm mp mà giang phong đi vào mặc ly tự nhiên là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua danh vọng cho kỹ năng này cường hóa nếu như có thể mà nói tốt nhất là có thể thuận tiện tiến dài dù sao chờ mình tiến vào thứ tứ g i ớ i sau danh vọng thứ này bất chi đạo còn có hay không công dụng có thể mặc ly tại làm rõ giang phong mục đích sau cũng là trực tiếp lắc đầu mặc ly kỹ năng này tại ta chỗ này không có cách nào cường hóa thêm tiền cũng không được nghe được mạc ly đáp á n sau giang phong cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao cái này mắt cá chết nhìn liền không quá đáng tin cậy d á n g vẻ giang phong vậy ngươi có thể hay không nhìn ra kỹ năng này muốn làm sao tiến giai mà tại hỏi thăm đồng thời giang phong còn lơ đáng đem khuất n ụ c đồng lộ ra một nửa cuối cùng mạc ly tại chú ý tới giang phong động tác sau lúc này cũng là biểu thị tiến giai phương pháp có lẽ cùng độ thuần thục cùng chém giết quái vật số lượng có quan hệ nói đơn giản chính là chỉ cần giang phong thường xuyên sử dụng kỹ năng này loạn nhận phong bạo có lẽ liền sẽ tự động tiến d i a i đạt được tin tức này sau giang phong cũng là có chút im lặng cái này tiến d i a i phương pháp mặc ly tự hồ là nói nhưng là dường như lại không t o à n nói thế là giang phong cũng đã tới lấy đạo của người trả lại cho người đầu tiên là dùng khuất đ ụ c động gõ mặc ly một chút n h i ê n hậu tiện tay kín đáo đưa cho mặc ly một bình hp dược t ể lúc này mới nên ngang rời đi cái này thì tương đương với chính mình đánh mặc ly dường như lại không còn đánh mà mặc ly tại thối lui ra khỏi trạng thái hôn mê sau nhìn xem giang phong bóng lưng trong lúc nhất thời cũng là t r ă m mối cảm xúc ngược ngang ly. mặc dù làm người cái này một khối g i a hỏa này vẫn là có tăng lên rất nhiều không gian nhưng khi cho cái này một khối g i a hỏa này là tuyệt đối chơi minh bạch theo mặc ly nơi đó sau khi rời đi giang phong cũng là hướng về cửa hàng của mình đi đến chỉ có điều nhường giang phong có chút kỳ quái là khi nhìn đến chính mình sau lâm em gái cũng không có như cùng đi ngày đồng dạng biểu hiện cao hứng mừng mừng mà là nhìn tựa hồ có chút thất lạc lâm em gái thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn lao bản đi vẫn là quên tể đường ăn nhiều ta đây nhất tỉnh tử đem quên đi nói xong giang phong còn đưa tay bóp bóp lâm em gái thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn mà lần này lâm em gái cũng là thái độ khác thường đều không có trốn tránh thậm chí một đôi đang yêu trong ánh mắt đột nhiên hiện đầy hơi nước cái này có thể để giang phong giật nảy mình chẳng lẽ là mình bốc đau cuối cùng tại giang phong truy vấn hạ lâm em gái cũng là nói ra thì ra lâm em gái biết giang phong lần này ra ngoài là tìm kiếm tiến vào tiếp theo giới phương pháp xử lý đi cho nên khi nàng nhìn thấy giang phong trở về cũng là minh bạch chỉ sợ giang phong lập tức sẽ rời đi thứa giới mà nhường lâm em gái có chút khổ sở chính là làm nàng chuẩn bị k ỹ càng dự định theo giang phong cùng một chỗ tiến vào thứ tư giới thời điểm lại phát hiện hệ thống từ chối t h ỉ n h cầu của nàng nói cách khác nàng không có cách nào cùng giang phong cùng nhau tiến vào thứ tư giới phải biết nếu dựa theo thất giới lúc đầu thiết định lời nói chính mình tối cao là có thể tiến vào thứ sáu giới nói cách khác lúc này thất giới đã không phải là lúc đầu dáng vẻ thứ tư giới nói không chừng đã đã xảy ra biến h ó a n g h i ê n g trời lệ đất thế là làm lâm em gái đem những tin tức này báo cho giang phong sau giang phong cũng là lâm vào ngắn ngủi chờ mặc thật là cuối cùng giang phong cũng chỉ là lần đầu vô luận nói như thế nào chính mình cũng là muốn đi vào thứ từ giới dù sao chính mình cùng cái khác người chơi cũng còn k h ố n trong trò chơi nếu là không có biện pháp thông quan trò chơi lời nói sớm tối cũng đều chạy không thoát tử vong kết quả về phần lâm em gái giang phong cũng là an ủi một hồi lâu O,、oh, no no t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi rõ ràng chi thạch t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi rõ ràng chi thạch cuối cùng mọi người tại cân nhắc đến thời gian bên trên còn tới cùng sau cũng là rốt cục đáp ứng xuống dù sao khoảng cách năm năm kỳ hạn chót cũng mới vừa mới qua đi thời gian mấy tháng lưu cho thời gian của bọn hắn coi như tương đối dư dả cho nên đám người cũng không cần thiết quá quá khích tiến từ đó để cho mình lâm vào trong nguy hiểm thế là đem thần châu thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói rõ r à n g sau giang phong cũng là cùng âu dương tiểu bạch cùng một chỗ tìm tới thông thiên nữ đế dự định đem thành chủ thân phận chuyển giao một chút mà nữ đế lúc nghe giang phong đã giải quyết triệt để thứ bà giới nguy cơ sau cũng là cao hứng không để ý tới cái gì hoàng gia phát tâm nữ đế nói cách khác cái thiệt lê tở mê vụ về sau đều sẽ không xuất hiện khi lấy được giang phong khẳng định trả lời chắc chắn sau nữ đế cũng là mười phần cao hứng lúc này liền thưởng cho giang phong một cái bảo thạch nữ đế đã mê vụ chuyện giải quyết kêu bảo bối này cũng liền vô dụng liền thưởng cho ngươi tốt nhìn trước mắt cái này máy rút tiền giang phong đột nhiên có chút không muốn sớm như vậy tiến về thứ từ giới cái này tiểu thí hài nữ đế được a một lời không hợp liền cho bảo vật có thể chỗ hơn nữa cái này bảo thạch nhìn vậy mà cùng lúc trước nhìn rõ chi thạch mười phần cùng loại dường như cũng là một cái pháp bảo loại trang bị thế là đe xuống tâm tình kích động sau giang phong cũng là đánh giá đến nữ đế cho mình bảo thạch rõ ràng chi thạch hiệu quả cảm giác hai mươi miêu tả trước mắt h không phải hắc ngươi nói bạch là cái gì bạch này trang bị là đặc thù trang bị một khi trang bị bên trên sau không cách nào gỡ xuống ách liền cái này thấy được nữ đế đưa cho mình khối kêu b ả o thạch thuộc tính sau giang phong cũng là nhất miệng cũng không phải giang phong có chút lòng tham không đ ấ y mà là tại t h ử qua chín mươi tám cảm giác sau cái này khu khu hai mươi điểm cảm giác hắn thật đúng là không có để ở trong lòng nhân viên theo thể nghiệm đi lên nói cái này cảm giác có khả năng mang tới tăng lên thật sự là có hạn ngoại trừ có thể so sánh người khác nhìn xa nghe được tin tưởng bạo kích nhiều một ít bên ngoài thật đúng là không có cái gì quá lớn công dụng nhất là đối với đã 184% b phần trăm bạo kích xuất giang phong mà nói cái này hai mươi cảm giác còn không bằng hai mươi điểm trí lực hiệu quả tới tốt lắm đâu mặc dù nói như thế giang phong vẫn là thành thành thật thật đem cái này rõ ràng chi thạch trang bị tại pháp bảo cột theo nữ đến nơi đó sau khi rời đi giang phong cũng là bị thủ tại cửa ra vào bạch phỉ gọi lại bạch phỉ tạm thời huynh đệ ngươi chờ một chút giang phong thế nào ngươi không phải là muốn nói cho ta biết thứ tứ giới cũng các ngươi có l a o bạch ra huynh đệ n h i ê n hậu nhường ta giúp ngươi đưa một phong thư a nghe được giang phong lời nói bạch phỉ cũng là lắc đầu nhìn thấy bạch phỉ biểu hiện giang phong cũng là t h ở dài m ộ t hơi sau đó bạch phỉ cũng là đem chính mình gọi lại giang phong nguyên nhân nói ra bạch phỉ ta gọi lại ngươi chính là muốn cho ngươi lời khuyên giang phong ngươi xác định muốn cho ta là lời khuyên mà không phải chấm dứt bạch phỉ khu khu ta là cái loại người này đi nói xong bạch phỉ cũng là chỉ ngay ngắn vẻ mặt trịnh trọng g i ả n dò bạch phỉ ngươi tiến vào tiếp theo giới sau cải biến một chút ngươi cùng thế giới này người ở chung phương thức có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đặc biệt là ngươi cái kia đồng tử cùng đoạt người khác nhiệm vụ loại này tốt nhất đừng sử dụng nói xong bạch phỉ còn vỗ vỗ giang phong b ả vai chọn ra một bộ tiểu họa từ người con chuột đuôi nước biểu lộ niên hậu yên lặng rời đi theo thông tin thành sau khi ra ngoài giang phong cũng là triệu hoán gia ư u hồn ma lang sau đó cáo biệt âu dương tiểu bạch sau giang phong liền hướng về thông tin sơn mạch xuất phát trên đường đi giang phong cũng là cẩn thận về suy nghĩ một chút đám người c h ố i nói cho tin tức của mình mà kết hợp đám người c h ố i lộ ra tin tức giang phong cũng là rất dễ dàng liền sinh ra một loại cảm giác cái kia chính là thứ tứ giới chỉ sợ độ khó sẽ rất cao nhưng là độ khó cao thì thế nào chẳng lẽ thì không đi được c Cái này hơn i nữa sâu tiến vào thứ tứ giới mặc dù muốn nguy hiểm một chút khả giang phong cũng là hết sức rõ ràng nguy hiểm đồng thời nương theo là viễn siêu những người khác kỳ ngộ nhân viên xem như cái thứ nhất tiến vào thứ t ư giới người chơi bất luận là nhiệm vụ cũng tốt trang bị cũng được thu hoạch độ khó tuyệt đối phải nhỏ hơn rất nhiều dù sao rất nhiều ban thưởng hơi tốt nhiệm vụ hoặc là đặc thù trang bị đều là có duy nhất tính nếu để cho cái khác người chơi cho vượt lên trước nhận lấy đối với giang phong mà nói không thể nghi ngờ là một loại tổn thất mà càng sâu một tầng nguyên nhân thì là giang phong hết sức rõ ràng muốn đánh bại thất rơi cuối cùng bốt như dự định bằng vào nhân số thủ thắng cơ hội là không thể nào đồng thời cũng là cực kỳ không hợp lý dù sao theo trò chơi tiến hành người chơi ở giữa tranh lệ h tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn mong muốn gom góp mấy cái thực lực không kém nhiều người chơi cùng nhau đi khiêu chiến đầu người chơi tất nhiên muốn chờ chờ người chơi khác thực lực tăng lên cái này cũng liền tạo thành về thời gian to lớn lãng phí cho ũ n g nên h ư mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông quan đánh bại cuối cùng một nhanh chóng nhất phương pháp xử lý chính là tập trung tất cả tài nguyên sáng tạo ra một cái siêu việt tất cả người chơi đỉnh cấp người chơi nhân hậu từ tên này đỉnh cấp người chơi đi đánh bại cuối cùng một cho nên cái này đỉnh cấp người chơi trình độ cao thấp liền lộ ra mười phần trọng yếu mà đối với giang phong mà nói chỉ có tên này đỉnh cấp người chơi là chính mình thời điểm hắn khả năng yên tâm đây cũng không phải giang phong tự cao tự đại hay là chủ nghĩa anh hùng cá nhân bạo dạng mà là giang phong đối với mình năng lực một loại tuyệt đối tự tin chính mình là ai ừ chính mình thật là trước lgm thủ tịch cấp thế giới vinh dự người đoạt giải nếu là chính mình cũng không được giang phong còn thật nghị không ra toàn bộ trong trò chơi còn có ai có thể có loại bản lãnh này đâu tu tá thiên hạ vô trần ha ha mấy người này tại giang phong xem ra không thể nghi ngờ là tạo phi lão bà đi vân l ế n rau chân cơ nổ đồ ăn thế là tại những n à y cân nhắc phía dưới giang phong cũng là chậm rãi leo lên tiến về thứ tứ giới sân phong có thể đương giang phong cương nhất đi vào thông thiên sơn đỉnh núi lúc lại bị kém chút bị một màn trước mắt sợ hai đến cắm xuống núi nhân v i trước mắt miết xa nhĩ bất chi đạo khi nào vậy mà sống đi qua thậm chí còn tại bấm quyết giống như chuẩn bị tùy thời lại cùng chính mình đại chiến ba trăm hiệp dường như ngoa t à o tình huống như thế nào giới vương bột còn có thể đổi mới mà đợi đến giang phong tới gần về sau lúc này mới phát hiện cái này nết xá nhĩ ở đâu là sống lại chẳng qua là thừa dịp lúc sắp chết để cho mình giữ vững một cái tư thế ngồi mà thôi biết rõ ràng ngọn nguồn về sau giang phong cũng là thở dài một hơi mà tại hơi hơi cân nhắc một chút sau giang phong đại khái cũng là đoán được nguyên do chỉ sợ nết xá nhĩ chết quá đột nhiên lúc này mới giữ vững quái gì như vậy tư thế thế là giang phong cũng là làm ra một cái quyết định hắn muốn giúp nết xá nhĩ nằm ngửa giang phong thật là ngay cả chết cũng không khiến người ta bớt lo tính toán đã thu ngơi sách kỹ năng ta tạm thời liền g ú p một chút ngươi đi nói xong giang phong trực tiếp vươn tay ra đem nhất xá n h ị tay chân bài chính thân thể đánh ngã thậm chí còn đắp lên một khối vải rách nhìn xem chính mình thành quả giang phong cũng là hết sức hài lòng nhất xá n h ị trên trời có linh thiêng nếu là biết ta như thế đối với hắn đoán chừng cũng biết cảm thấy hết sức vui mừng à. nói xong giang phong một chân bước vào truyền tống trận tiêu thất tại đỉnh núi chương bốn trăm sáu mươi mốt r mới vào thứ t ư giới. giới đương giang phong đi vào truyền tống trận sau chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuộc đợi đến chính mình lần nữa khôi phục tri giác thời điểm đã xuất hiện ở một cái mười phần hoàn cảnh lạ lẫm bên trong đây là thứ tứ giới đầu tiên là kiểm tra một hồi trạng thái của mình xác nhận chính mình nằm chi toàn bộ bình thường sau giang phong lúc này mới hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá theo mục quang đi tới chỗ nhìn lại giang phong lúc này mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã theo thứ ba giới bốn mùa như mùa xuân biến thành băng tiên tuyết điệp vô số đ ô n g tuyết bị hàn phong thổi lên nhường trước mắt của mình tất cả đều là một mảnh trắng đ o ã n là một sinh trưởng tại phương nam hải tử giang phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế thật là còn không đợi giang phong thích thú một vệ đột một màu đỏ liền đột nhiên xuất hiện máu là máu tươi nhan sắc theo giang phong tầm mắt chuyển di, giang phong lúc này mới phát hiện tại nguyên bản hẳn là trắng loá như tuyết đại địa bên trên vậy mà thỉnh thoảng liền sẽ thấy máu tươi vết tích trắng đoan cùng h ỏ a hồng hai cái phối hợp lại cực kỳ không cân đối nhan sắc cũng là nhường giang phong cũng không nhịn được có một tia cảm giác nguy cơ cái này thứ t ư giới nhìn quả nhiên muốn so thứ ba giới còn nguy hiểm hơn rất nhiều mà vì để cho mình an toàn một chút giang phong cũng là nhất định phải làm rõ ràng tình huống trước mắt đây là nhân loại máu có người ở đây chiến đấu qua thấy được vết máu sau giang phong cũng là liên mang bốn phía cha nhìn thật là chung quanh ngoại trừ băng tuyết cùng vũng máu bên ngoài nơi nào còn có cái gì vật gì khác vô ề liền phần thứ ba giới liền đã mất hiệu mất ba địa giới lực đã đồ c n năng, hiển nhiên cũng g giới tại thứ tư lại à nào không cách Vô mở ra. l hạ giang phong đành phải đi tới cách mình gần nhất một chỗ vũng máu muốn nhìn một chút nhìn rõ chi thạch có thể hay không cho ra một chút manh mối may mắn nhìn rõ chi thạch quả nhiên đưa ra một chút nhắc nhở nhìn rõ đến từ nhân loại máu trước đây không lâu nơi này dường như vừa mới đã xảy ra chiến đấu cùng lúc đó nhất đạo cũng không quá rõ ràng vết tích cũng là bị nhìn rõ chi thạch rõ ràng nhớ đi ra theo cái kia vết tích nhìn lại giang phong cũng là rất nhanh liền biết rõ vết tích hình thành nguyên nhân kéo lấy vết tích v â phần kéo lấy đối tượng cũng rất rõ ràng thi thể thế là một cái suy đoán cũng là tại giang phong trong đại não hình thành một gã nhân loại cùng quái vật lần nữa đã xảy ra chiến đấu mà nhân loại bất hạnh bị quái vật gây thương tích thậm chí mất mạng cuối cùng tên này nhân loại đồng bạn không đành lòng trông thấy hắn thi thể của nàng bại lộ tại trong đồng hoang cho nên liền đem thi thể mang theo trở về có những đầu mối này về sau giang phong cũng là rất dễ dàng có bước kế tiếp kế hoạch cái kia chính là đi theo cái này kéo lấy vết tích đi như vậy chính mình liền có thể tìm được cái kia nhân loại thậm chí vận khí nếu là tương đối tốt lời nói còn có thể thuận tiện tìm tới nhân loại tụ tập thành chấn nghĩ tới đây giang phong cũng là biết việc này không nên chậm trễ chính mình nhất định phải lập tức lên đường nhân v i theo gió tuyết xâm nhập dưới chân vết tích đã kinh biến đến mức mười phần mơ hồ trên thực tế vừa mới nếu là không có nhìn rõ chi thạch nhắc nhở giang phong có lẽ căn bản liền sẽ không phát hiện đạo này vết tích lú hồn ma lang đem tọa kỵ triệu hoán đi ra sau giang phong cũng là không có ti hào rông dài trực tiếp lật trên thân tọa kỵ sau liền theo vết tích chỗ kéo dài phương hướng đổi tới trên đường đi ngoại trừ đổi theo như ẩn như hiện vết tích bên ngoài giang phong cũng là hướng về bốn phía không ngừng đánh giá mà n h ư n giang phong có chút không rõ ràng cho lắm chính là trên con đường này chỉ là hắn nhìn thấy chiến đấu vết tích cũng không dưới hơn một ư ơ i chỗ thậm chí có địa phương rõ ràng liền đã xảy ra đại quy mô chém giết tại trên mặt tuyết lưu lại mảng lớn màu đỏ vết tích thật là những người này đến tột cùng là cùng cái gì chiến đấu phát sinh quái vật chính mình thế nào liền một cái quái vật hay là quái vật thi thể thế nào cũng không thấy vẫn là nói cái này căn bản là nhân loại cùng nhân loại ở giữa chiến tranh liên tưởng tới lâm em gái nói tới thứ tứ giới đã xảy ra biến hóa cực lớn giang phong trong nháy mắt cảm giác trước mắt mình thứ tứ giới dường như có một cái cự đại bí ẩn đang, đang đợi mình đi thăm dò có thể bất kể nói thế nào nhập ra tùy tục huống hồ lấy giang phong tính cách mà nói chính mình đến đều tới không thăng thăng cấp thuận tiện làm mấy trang bị gì gì đó có chút không thể nào nói nổi a mặc kệ địch nhân là quái vật cũng tốt vẫn là khác biệt trận doanh nhân loại cũng được đối với giang phong mà nói cũng không có cái gì đáng đến lo lắng phản chính ta vô địch các ngươi tùy ý lúc này xem như vừa mới đánh bại thứ ba g i ớ i một hơn nữa còn thu được một cái thần kỹ giang phong đang muốn tranh thủ thời gian tìm chút đối thủ tới thử nghiệm một chút thực lực của mình đâu thế là giang phong dứt khoát cũng liền thu hồi một quang không còn đi xem chúng quanh vết tích đồng thời giang phong còn vô vô ưu hồn ma lang cái mông g i a hiệu chính nó động không phải là g i a hiệu nó nhanh lên chạy mà nhận được chủ nhân mệnh lệnh sau ưu hồn ma lang cũng là hưng phấn kêu vài tiếng nhiên hậu bắt đầu gia tốc toàn lực bắt đầu chạy sau giang phong cảnh tượng trước mắt cũng sẽ là bắt đầu phi tốc lui lại chỉ chốc lát thời gian trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái bị băng tuyết bao trùm thành trì nói là thành trì có thể có chút không quá chuẩn xác nhân v i cái này thành trì quy mô thật sự là quá nhỏ xem ra bên trong có thể dung nạp nhân số dường như không đến ngàn người hơn nữa không biết có phải hay không nhân vi thường xuyên xảy ra chiến đấu quan hệ ngay cả cái này thành trì tường thành đều lộ ra muốn rách t u n g tóe dường như lập tức liền muốn sụp đồng dạng chỉ có điều đối với giang phong mà nói hắn cũng không để ý cái này thành trì quy mô như thế nào chỉ cần bên trong có nở cờ cờ có thể đem thư tứ giới tình huống nói với mình là được rồi thế là vì để tránh cho phiền phái không cần thiết giang phong cũng là chủ động hạ tọa kỵ hướng về tòa thành trì kia đi tới có thể đương giang phong đi tới dưới tường thành vòng quanh thành đi nhanh một vòng sau lúc này mới phát hiện tòa thành trì này chỉ có hai cái cửa thành đều ở vào đóng chặt trạng thái thế là giang phong cũng chỉ đánh hướng về trên tường thành hô lên uy ba bên trong có a i không ba bản xoáy so phải vào thành ba không có bất kỳ cái gì trả lời sau đó giang phong lại thử mấy loại cái khác kêu cửa phương pháp vừng ơi mở ra thỏ con ngoan ngoan giữ cửa mở một chút nhanh lên một chút nhanh lên một chút ba ba phải vào đến bô bô huyên h u y ê n ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân ngươi có bản lĩnh mở cửa a vẫn không người trả lời giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tiến vào thứ tứ dưới sau sẽ là kết quả như thế chính mình lại bị nở tờ cờ cho trận ở ngoài cửa một chút mặt mũi không cho loại kia chính á i này n ư n Giang Phong g làm là chọc h bị bỏ tức. c rứt Dù mình anh Tuấn、bể、ngoài không nói. Liên lấy thực lấy bể lực muốn à là nói, chính mình cũng là dùng đứng đắn thủ đoạn thông thủ q a ba A. n Không có thể gì gì đó, càng không có bậc, không có do gì không để cho mình vào thành、a. Chính mình thứ thẻ bật hợp, cho bờ giới. g gì gì gì có có có đó, u u để vào lý do m liên thành vào không được nhiệm vụ này còn thế nào khai triển còn thế nào tại thứ tứ giới mở ra cục diện nghĩ tới đây giang phong sắc mặt cũng là chầm xuống coi như khi hắn móc ra vũ khí muốn muốn thử một chút thành này gác cổng không chịu được chính mình ẩu đả thời điểm một thanh em cũng là đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn vang lên đêm tối đến giả quỷ ra Tự t i ệ nghe x ô n vào cửa t à n người, luận Trưng đến, Trưng đến, n h chết h giết giả tội. tối bất quỷ quỷ ra. 462, 462, đêm đêm tối đến, giả quỷ ra.、Nghe、được câu này giang phong lập tức cũng là s ư n sở hắn phản ứng đầu tiên là thứ độ gì h á g i a đem giã quỷ đưa ra h á g i a mạnh như vậy không sợ thương thân thật là cái này cùng không mở cửa ra cho ta có quan hệ gì sau đó đợi đến tỉnh táo lại giang phong cũng là phát hiện sắc trời chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn đen lại mà chính mình nhớ không lầm hắn mới vừa tiến vào thứ tứ giới thời điểm nhìn mặt trời phương ị dường như vừa mới giữa trưa lập tức giang phong cũng là ý thức được vấn đề cái này thứ tứ giới thời gian có chút không đúng đêm tối tới quá nhanh mặc dù hắn bình thường biểu hiện tương đối xa điêu cùng một c r í nhưng kỳ thật phần lớn thời gian giang phong đều là cơ t r í một nhóm thế là tại hơi hơi phân tích một chút sau giang phong cũng là biết rõ trước mắt tình trạng những người này hẳn là sợ bọn họ trong miệng giã quỷ gì gì đó cho nên không dám mở cửa sợ giã quỷ xông vào trong thành hoặc là căn bản là hoài nghi ta cũng là giã quỷ nghĩ thông suốt những n à y giang phong cũng liền ngừng tiếp tục gọi cửa động tác nhân vi mong muốn chứng minh chính mình là một cái phẩm hạnh đoan chính nhân loại rất đơn giản chỉ cần một hồi giã quỷ sau khi xuất hiện chính mình tùy tiện g i ế t tới một chút thì cũng thôi đi húng chi mình cũng đúng lúc có thể thừa cơ tìm hiểu một chút thứ tứ giới quái vật thực lực thuận tiện thử một lần vừa mới lấy được kỹ năng hà nhạc mà không vì đâu thế là tại trên tường thành những người kia nhìn soi mói giang phong chẳng những ngừng động tác trong tay lại còn hướng về trong đêm tối chủ động đi tới nhìn thấy một màn này trên tường thành những người kia lập tức cũng là giật mình không nhỏ đi thật chẳng lẽ là giả quỷ mắt nhìn con ngươi không giống nhưng là lấy tình huống hiện tại mà nói ai cũng không dám cam đoan tính toán coi như hắn là nhân loại chúng ta cũng không đáng đến là một mình hắn an nguy mà nhường tất cả huynh đệ lâm vào nguy hiểm Húng chi, lúc này đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành, bản thân liền mười phần kháng nghi. Lúc này, không biết có phải hay không trang bị rõ ràng chi thạch sau cảm giác được đạt 80 điểm nguyên nhân. Cho dù là Giang Phong đã đi ra ngoài một khoảng cách, trên tường thành những người kia nói chuyện vẫn là bị Giang Phong một chữ không kém nghe được trong lỗ thai.、Mà、thông thoại, Phong lúc Lúc này ngoài bản liền này, trang ràng nguyên Giang ngoài trên tường người nói vẫn Giang trong người Giang cũng giác có cảm được được mười biết điểm đi kia kia đối thoại, Giang Phong cũng là là lỗ Mà mấy đột đạt đã một chút mười phần tin tức hữu một xuất sau qua ở bị bị kém ra rõ dù hai gia quỷ ánh mắt dường như cùng nhân loại khác biệt ba bọn hắn trong miệng giạ quỷ rất có thể là chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện bốn người bình thường khi tiến vào ban đêm sau sẽ không ở bên ngoài loạn đi dạo mà liên tại giang phong đếm trên đầu ngón tay trầm tư thời điểm trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện vài bóng người có phát giác về sau giang phong lập tức cũng là cả kinh nhân v i dựa vào trước mắt hắn cảm giác người bình thường mong muốn vô thanh vô tức tới gần hắn cơ hội là không thể nào cho nên những bóng người này tuyệt đối có vấn đề thế là trong nháy mắt móc ra vũ khí sau giang phong cũng là hướng về nhìn một phía chỉ thấy trong đêm tối vô số sắc mặt trắng bệnh lại không chút biểu tình nhân loại đang lặng lẽ tự mình hướng về bên này tới gần cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới những n à y nhân loại cực kỳ quỳ dị chẳng những di động lên thanh â m cực nhẹ thậm chí lồng ngực đều không có bất kỳ cái gì chập trùng điều này nói rõ những n à y người căn bản không có hô h ơ ba đây chính là những người kia cái gọi là đến dạ q u ỷ có suy đoán sau giang phong cũng là hướng về cách mình gần nhất một cái người nhìn sang có thể để giang phong có chút tiếp nối là nhìn rõ chi thạch cũng không có cho ra tên trước mắt này đến tột cùng là người hay quỷ đáp án nhìn rồi mong muốn trông cậy vào một cái tảng đá vụn tại thứ tứ giới hoành hành là không thể nào nhìn rõ chi thạch mặc dù không cách nào đạt được đáp án chuẩn xác nhưng là giang phong cũng vẫn là làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị vị bằng hữu này trao bổi u t ố i a ngươi cũng đi ra ngắm trăng a đã không biết đối phương là người hay quỷ giang phong liền dự định thăm dò một chút dù sao như phán đoán sai thất thủ đem người tốt giết nhưng có điểm không thể nào nói nổi thật là cái kêu nhân loại đang nghe được giang phong lời nói sau căn bản không có trả lời ngược lại lại hướng về giang phong trầm g ã i tiến tới gần lúc này giang phong cũng là cơ bản đánh giá ra đối phương là gì loại nhưng là vì càng thêm ổn thỏa một chút giang phong cũng là dự định lại cho đối phương một cơ hội cuối cùng dù sao bọn hắn cùng nhân loại thật sự là quá giống các ngươi ăn a lúc này khoảng cách giang phong gần nhất một cái nhân loại đã đi tới hắn mười m bên trong nghe được giang phong lời nói sau cái này người cũng là đột nhiên liền mở ra miệng rộng đồng thời thật nhanh hướng về giang phong đánh tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là rốt cục không do dự nữa lúc này như còn nhìn không ra đối phương kỳ quá chỗ giang phong thật sự nên ăn nhiều một chút vỡ ra hoạch đảo cùng sáu cái đạn hạt nhân bồi b ổ não thế là giang phong vũ khí trong tay cũng là trong nháy mắt vung ra nhất đạo kiếm khí cũng là hướng về kia người chém qua không ăn lời nói an ta nhất đạo kiếm khí à? kiếm khí quất ngang năm nghìn ba trăm bảy mươi sáu bạo kích s ư ơ n g hàn liệt n h ấ t hỏa trùng một phá hủy một tầng nhất kích qua đi cái kia nhân loại đỉnh đầu cũng là trong nháy mắt nhảy ra một cái kết xù số lượng đồng thời hậu chi hậu giác nhìn rõ chi thạch cũng là rốt cục hiện ra đối phương trạng thái dạ quỷ miêu tả nhìn nó dường như cũng không phải là một người thấy được nhìn rõ chi thạch cho ra trạng thái sau giang phong cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận phía bên mình đều đập thủ đều đem đối phương hp chém đi xuống một mạng lớn kết quả nhìn rõ chi thạch bên này còn cùng chính mình dường như đâu cái này l i mã công tác tác phong cũng quá dọn nước không l o ạ n trừ cái đó ra giang phong còn chú ý tới chính mình kiếm khí quét ngang cũng là đánh ra m ộ ư ơ i phần kết xù tổn thương xa so với mình tại thứ ba giới thời điểm cao hơn mà thông qua xem xét trạng thái của mình giang phong cũng là loại bỏ chính mình tiến vào thứ t ư giới sau thuộc tính xảy ra biến hóa cái này nhất n h â n làm nhân vi lúc này thanh trạng thái bên trên lực công kích của hắn biểu hiện chính là tám trăm hai mươi năm năm mươi lật ú t không có biến hóa chẳng lẽ nói những này giả quỷ phòng ngự tương đối thấp hay là tiến vào thứ t ư giới sau sẽ căn cứ thuộc tính cùng quái vật khác biệt sinh ra khác biệt trình độ tổn thương tăng thêm chỉ có điều lúc này giang phong cũng không có thời gian đi nghiên cứu những này nhân vi theo hắn chủ động tiến công chung quanh giả quỷ nhóm cũng đều toàn bộ hướng về chỗ hắn ở đánh tới mà những này giả quỷ bất luận là tốc độ hay là công kích hiển nhiên đều không kém nhìn thấy một màn này giang phong khỏe miệng cũng hơi hơi hướng dơ lên giường đã các ngươi đều không phải là người vậy ta cũng yên lòng tiểu đệ ta mới đến thứ t ư giới cũng không cho các vị mang cái gì lễ gặp mặt nói xong giang phong cũng là n ắ m thật chặt trong tay khớp n g u y ệ n cùng a m tinh lộ ra một cái tà mị nụ cười tạm thời liền để các ngươi mở mắt một chút nhìn một chút ta mới lấy được thần kỳ a loạn nhận phong bạo chương 463. lần đầu gặp nhâm đội trưởng chương 463, lần đầu gặp nhâm đội trưởng loạn nhận phong bạo thả ra kỹ năng sau giang phong cả người cũng là bắt đầu cao tốc xoay tròn đồng thời trong tay hắn khớp nguyệt đao cùng ám tinh kiếm cũng là phát ra vô số đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái t ử vô số lơi dao tạo thành gió lốc gào thét lên hướng những cái tia giả quỷ c u ố n đi một n g một năm sáu năm bạo kích xương hàn liệt nhất h ỏ a trùng một phá hủy một n g h một m ộ t năm sáu năm bạo kích xương hàn liệt nhất h ỏ a trùng một phá hủy một chỉ thấy tại giang phong hóa thân thành phong bạo sau tất cả bị quanh người hắn đao quang kiếm ảnh chạm đến giả quỷ đều nhảy ra nguyên một đám khoa trương số lượng hơn nữa cái số này còn đang không ngừng lên cao bên trong đồng thời giang phong cũng là hiểu được kỹ năng này miêu tả bên trên viết vật lý miễn dịch là có ý gì nhân v i tại chính mình hóa thân trở thành loạn nhận phong bạo sau căn bản cũng không có người có thể đỉnh lấy phong bạo lực lượng ních lại gần mình trừ cái đó ra kỹ năng này còn có một cái đặc biệt cường hãn địa phương kia chính là có thể dùng để điệp ra vũ khí bên trên đặc hiệu lật út phá hủy liệt nhật h ỏ a trùng c h ờ một chút thậm chí bởi vì kỹ năng này không có hạn chế vũ khí c h ủ loại giang phong hoài nghi nếu là chính mình dùng khuất lục đồng đến phát động lời nói rất có thể sẽ trực tiếp phát động đả cầu đồng pháp bị động chỉ có điều duy nhất vấn đề là dùng khuất nhục đồng đến phát động loạn nhận phong bạo không có lơi đao lời nói có phải hay không có chút không hài hòa k i ệ c kêu cái gì đánh chó phong bạo khuất nhục phong bạo hoặc là dứt khoát liền gọi bằng bằng phong bạo a đã hình tượng lại âm thanh động cùng lúc đó giang phong còn có một cái ghê gớm phát hiện đó chính là hắn bạo kích tổn thương vậy mà từ hai lần khuyết trương lớn đến ba lần biết rõ điểm này sau giang phong cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng như điên mà sinh ra sự biến hóa này nguyên nhân tự nhiên cũng là cùng cái kia rõ ràng chi thạch có quan hệ nhân viên giang phong phát hiện coi là mình trang bị bên trên rõ ràng chi thạch sau bởi vì cảm giác gia tăng quan hệ chính mình bạo kích xuất rốt c ụ c đột phá hai trăm linh đại quan biến thành hai trăm linh bốn mà chính mình bạo kích tổn thương biến hóa rất có thể cùng biến hóa này có quan hệ ta nói bạo kích xuất làm sao sống một trăm linh về sau còn chứng đâu thì ra có như thế một cái thiết lập đang chờ ta đây một cái kỹ năng qua đi giang phong chung quanh hơn mười cái giả quỷ đã toàn bộ n g ã xuống mà giang phong là t ú t cũng là đã trông đấy khớp n g u y ệ t đ a o trên thân đ a o càng là đã hiện đầy hoa mỹ tử quang m ư ờ i phần đáng chú ý có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng không có ti hào bưng lòng nhân vi tại trong tầm mắt của hắn đang có càng nhiều dạ quỷ tự mình hướng về bên này tụ tập tới thậm chí tại cách đó không xa còn có động tác rõ ràng muốn so bình thường dạ quỷ mo hơn rất nhiều bóng đen cũng đang nhanh chóng tự mình hướng về bên này lướt đi tới mà nhưng vào lúc này đột nhiên nhất đạo lôi quang chưa từng thành tường xa xa bên trên sáng lên ngay sau đó cái k i a đạo lôi quang lấy tốc độ cực nhanh theo trên tường thành trực tiếp cướp tới giang phong bên người lực lượng mạnh mẽ càng là trực tiếp bước lui giang phong bên cạnh mấy cái dạ quỷ sau đó lôi quang tán đi lộ ra ở giữa một cái khôi ngô bóng người rất nhanh cũng rất mạnh đây là giang phong đối với hắn cái thứ nhất đánh giá như là so với ta lên vẫn hơn là phải kém hơn một chút. kém một đây là giang phong hắn cái thứ hai đánh đoàn, đội. đem giá tử, là cái cái ngươi nào quân đoàn, thứ mấy đội? Mà người tàn Cũng hướng Giang Phong thứ huyết giải tiểu kia tại lại là một kiếm tử, một trước mắt một cái tàn huyết dạ quỷ giải quyết quỷ sau.、Cũng、là là là Mà mấy dạ về ba ê n này nhìn lại ân, lại giáng dấp cũng không có ta xoái. đánh â y là Giang Phong c i thứ đ á giá giang phong thứ mấy đội ta tiểu học thời điểm tiến vào đội thiếu niên tiên phong tính sao Hiện nhiên, tên nam tử kia hỏi không phải cái này. Thế kia cái kia tại tên nam này. tên nam trong tử tử mắt là, ló nói xong nam tử cũng là dẫn đầu hướng về cửa thành phương hướng trở về mà đi mà nghe được nam tử sau giang phong cũng là liên mang chạy theo lên có thể vào thành ai ở bên ngoài ở lại a lại nói coi như muốn đánh quái thăng cấp cũng muốn t r ư ớ c l í n h kết thúc nhiệm vụ lại đánh a thế là tại trên tường thành những người khác công kích từ xa hiểm hộ hạ giang phong cũng là một đường theo nam tử thuận lợi tiến vào trong thành mà theo cửa thành quan bế giang phong cũng là rốt cuộc cảm nhận được một tia an tâm mặc dù dựa vào thực lực của mình muốn ở đằng kia chút bình thường dạ quỷ vây quanh hạ sống sót vấn đề không lớn nhưng là Dạ quỷ số lượng cũng quá là nhiều lại thêm dạ quỷ bên trong khẳng định cũng có tương đối mạnh hung hãn tồn tại cho nên giang phong cũng là không dám qua sóng dù sao ngày mai cùng ngoài ý muốn tuyệt đối là ngoài ý muốn tới trước nhân viên ngươi nếu là cược ngoài ý muốn tới trước kết quả ngoài ý muốn không đến ngày mai tới đây chính là một cái ngoài ý muốn mà ngươi nếu là cược ngày mai tới trước chỉ có tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống ngày mai mới sẽ tới trước cho nên vẫn là ngoài ý muốn tới trước huống hồ chính mình một cái vừa tiến vào thứ tứ giới người trực tiếp liền đem bột đánh chết bột trên mặt cũng khó coi a bột không sĩ diện đi c sau. Đi đi sau đó đang đánh giá giang phong một phen sau nam tử này cũng là bắt đầu tự giới thiệu mình ngươi tốt ta là gác đêm quân đoàn thứ ba tiểu đội trưởng ta họ nhậm nhật ân người mặc cho ngươi có thể gọi ta nhâm đội trưởng nghe được nhâm đội trưởng tự giới thiệu giang phong lập tức cũng là đau cả đầu đây là tại phổ cập khoa học phát tâm n h ậ t ân người mặc cho xem ra chính mình muốn để phòng điểm hắn mới được người này am hiểu lấy toán trả ơ n a có thể mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là người ta đều mở miệng chính mình lại có thể nào không hồi phục đâu n h â n đội trưởng hạnh ngộ hạnh ngộ ta họ giang gà ngựa s â u n ách cái kia ngươi vẫn là gọi ta tạm thời a thúy chi n h â n đội trưởng đang nghe giang phong lời nói sau cũng là n h ữ n h ữ mày n h â n đội trưởng là cắt ta cô khí cũng lại cắt ta khí cũng tạm thời đi giang phong giang phong Ta ni mã. gia hỏa này chuyện gì xảy ra nhà tân người còn chưa tính còn muốn cắt ta khí giang phong khó trách bạch phỉ đại ca để cho ta tiến vào thứ t ư giới sau điệu thấp một chút cái này thứ t ư giới nở tờ cờ cũng quá kỳ hoa cuối cùng đang nhảy qua danh tự phát âm cái đề tài này sau giang phong cũng là cùng nhâm đội trưởng v u i sướng giao lưu nhâm đội trưởng tên đầy đủ gọi là nhậm đức cử đồng thời n h ư ờ n giang g phong mười phần khiếp sợ là chính đương đầu hắn đau n h ấ t chính mình phải làm thế nào dung nhập thế giới này lập một cái thân phận gì thời điểm nhâm đội trưởng vậy mà như là xem t ấ u hắn đồng dạng đột nhiên mở miệng hỏi tạm thời hưng đệ người hẳn là là đến từ thế giới khác chương 464. t h ứ tư g i ớ i bối cảnh cố sự chương 464. t h ứ tư g i ớ i bối cảnh cố sự nghe được nhâm đội trưởng lời nói sau giang phong lập tức chính là giật mình tình huống như thế nào hắn làm sao biết ta đến từ thế giới khác chẳng lẽ hắn đụng phải người chơi khác vẫn là nói tên trước mắt này chính là mặc ly trong miệng nói tới cái khác xuyên việt giả nghĩ tới đây giang phong biểu lộ cũng là dần dần biến nghiêm túc nghiêm túc trước nghiêm túc sau mà nhâm đội trưởng khi nhìn đến giang phong biến hóa sau khi cũng là liên mang giải thích nói tạm thời lao đệ ngươi cũng không cần quá sửng sốt kỳ thật liên quan tới sự xuất hiện của các ngươi đế quốc chúng ta sớm đã có tiên đoán nhà tiên tri ở đâu ta đi đao ân ách ta nói là hắn tiên đoán cái gì nghe được giang phong hỏi nhâm đội trưởng cũng là không chút nào d i u d i ế m đem tự mình biết nói ra nhân v i n h ữ n g tin tức này đối với bọn hắn chỗ quang minh đế quốc mà nói cũng không phải là bí mật gì về phần hoàn chỉnh tiên đoán nội dung thì l ạ như sau giả quỷ đoạn quân chủ tỉnh quang minh mục nát dài màn đêm sắp bông xuống Đến đó, đến lúc đó, chỉ có thế ừ p ư ơ n g x là giang mới giải có thể y y này, cơ lần lần nữa một phong cũng liền yên lòng thậm chí còn mặt mũi tràn đầy kêu ngạo bốn mươi năm độ lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời đến hè no không tệ sau đó giang phong cũng là theo nhâm đội trưởng trong miệng đối thư tứ giới có một cái cơ bản hiểu rõ cái này thứ tứ g i ớ cũng chính là trước mắt mảnh đất này phạm vi cũng không lớn tại khối này bản đồ phía trên vẹn vẹn có một cái đế quốc cái tiêu chính là quang minh đế quốc nhưng là trong h năm g đại biểu u q a n trước kia trên phiến đại lục này chúa tể người còn cũng không phải là quang minh đế quốc mà là từ ba bộ phận thế lực tạo thành theo thứ tự là quang minh đế quốc vĩnh dạ đế quốc lấy thực quỷ thực quỷ không biết đạn sinh tại nơi nào dường như người lại không phải người lấy người vì ăn Có thể thực quỷ mặc thể quỷ dù nhưng g o ạ i ì n n h h xấu xí, nhưng lại t h dần dần dù là như thế nhưng cũng đối ngay lúc đó quang minh quốc người cùng lĩnh dạng tộc người tạo thành một mươi phần lớn uy hiếp thế là ngay lúc đó quang minh quốc quốc vương vũ văn t h á c liền cùng vĩnh giả quốc quốc vương giả quân cộng đồng định ra một cái ước định cái k i a chính là từ quang minh quốc cùng vĩnh giả quốc cộng đồng chống cự thực quỷ đồng thời vì cam đoan không bị thực quỷ tập kích bất ngờ quang minh quốc cùng vĩnh giả quốc còn tiến hành minh s á t phân công quang minh quốc phụ trách ban ngày phòng thủ công tác vĩnh giả quốc thì phụ trách ban đêm đây cũng là quang minh cùng vĩnh giả quốc liên thủ về sau nhân loại rốt cục thành công đánh lui thực quỷ chẳng những g i vương gia viên thậm chí còn gây dựng mấy chi chủ động xuất kích quân đội đối thực q u tạo thành hủy diện tính đà kích bởi vậy quan g minh quốc cùng vĩnh dạ quốc cũng rốt c ụ c thu được ngắn n g ủ i a n b ì n h có thể t i ệ c vui trong tàn không có cùng c h u n g địch nhân sau quan g minh quốc cùng vĩnh dạ quốc ở giữa cũng là chậm rãi sinh ra ngăn cách thì ra so với hiền lành quan g minh quốc người vĩnh dạ quốc người có vô số làm cho không người nào có thể tiếp nhận khuyết điểm không biết có phải hay không lâu dài tại trong đêm hoạt động nguyên nhân vĩnh dạ quốc người chẳng những không am hiểu lao động tính cách cũng làm mười phần âm u hơn nữa vĩnh dạ quốc người thường thường sẽ nhân v i một chút việc v ậ t cùng quan g minh quốc người xảy ra tranh chấp thậm chí ra tay đánh nhau nếu như nói những này nhỏ đến nhỏ đi ma sát cùng không thoải mái trong m lúc lơ đáng phát hiện trên chợ đen lại có người giao dịch thực quỷ tứ chi lúc ấy nhân viên thực quỷ đã tuyệt tích rất nhiều quang minh quốc quốc người đã hồi lâu chưa từng tận mắt nhìn thấy qua thực quỷ về phần tứ chi quang minh quốc người càng là không biết có giá trị gì đáng giá giao dịch thế là tên này quang minh quốc thương nhân liền đem chuyện mình thấy toàn bộ như thật báo cáo cho vũ văn thác quốc vương vũ văn thác quốc vương biết sau cũng là cực kỳ trọng thị phái ra rất nhiều người đi vĩnh d ạ quốc thương lượng muốn muốn biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân thật là vĩnh d ạ quốc lại đối giao dịch thực quỷ tứ chi chuyện này thề thốt không thừa nhận đồng thời không tiếc phải dùng khai chiến làm làm uy hiếp cấm chỉ quang minh quốc người tiến vào quốc gia mình cuối cùng quang minh quốc cũng chỉ đành vô l ạ i triệt binh có thể mặc dù như thế quang minh quốc bên này cũng không hề từ bỏ điều tra rốt cục tại mấy tháng sau tiền phục tại vĩnh d ạ quốc thám tử chuyển về hoàn chỉnh tin tức thì ra mặc dù thực quỷ bề ngoài xấu xí thế là mặc dù thực quỷ cơ hội đã cơ hội bị toàn bộ tiêu diệt nhưng là vĩnh dạ quốc lại bí mật nhốt một chút thực quỷ xem như nghiên cứu của mình đối tượng mong muốn dùng cái này đến nắm giữ thực quỷ lực lượng cuối cùng làm sự tình bại lộ sau quan minh quốc quốc vương vũ văn thắc cũng là hướng dạ quân đưa ra nhường vĩnh dạ quốc hoàn toàn từ bỏ đối thực quỷ nghiên cứu đồng thời chủ động tiêu diệt tất cả lưu lại thực quỷ dương nhiệt nhưng lúc này vĩnh dạ quốc đã hoàn toàn trầm mê ở thực quỷ lực lượng căn bản cũng không chịu tiếp nhận quang minh quốc yêu cầu đáng sợ hơn chính là lúc này vĩnh d ạ quốc đối thực quỷ nghiên cứu đã có tương đối lớn tiến triển thế là làm hai nước rốt cục vẹt mặt phản chiến gặp nhau thời điểm một chi cực kỳ khủng bố quân đội cũng là xuất hiện ở trên chiến trường chương bốn trăm sáu mươi lăm cái này một giới ổn chương bốn trăm sáu mươi lăm cái này một giới ổn làm vĩnh d ạ quốc chi bộ đội này xuất hiện trên chiến trường sau tất cả quang minh quốc người cũng toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh nhân vi cái này căn bản là thực q ỷ a mặc dù những ngày người bề ngoại cơ hồ còn duy trì lấy trước đó g á n vẻ nhưng là mười phân minh lộ vẻ một điểm là những n à y vĩnh giả quốc chế tạo ra thực quỷ quân đoàn đã đã mất đi xem như người điểm trọng yếu nhất cái kia chính là trí tuệ những n à y người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa tại lên chiến trường sau ngay từ đầu coi như thanh tỉnh thật là đợi đến đổ máu sau lại từ từ đánh mất lý trí chờ càng về sau đã hoàn toàn trưởng khống chỉ q u ả n gặp người liền liền giết thậm chí còn có thể công kích quân đội bạn cái này cũng liền đưa đến vĩnh giả quốc căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống chi quân đội này cũng may mắn như thế cái này mới cho quan minh quốc một tia cơ hội cuối cùng chuyển bại thành thắng hoàn toàn đánh bại vĩnh dạ đế quốc mà vĩnh dạ quốc sau khi chiến bại quốc vương dạ quân cũng không có lựa chọn thúc thủ chịu c h ó i mà là ngay tiếp theo một số người không biết trốn đi nơi nào không rõ sống chết sau khi chiến tranh kết thúc quan g minh quốc lấy vì chuyện này rốt cục đã qua một đoạn thời gian có thể cuộc sống yên tĩnh vẹn vẹn kéo dài không đến mười năm nguy cơ lại một lần nữa đ ộ t kích mà lần này càng là trực tiếp đem quan g minh đế quốc toàn bộ bao phụ tại trong cơn ác ngộng thì ra chạy trốn dạ quân chẳng nhưng không có chết ngược lại còn tìm tới lúc ấy đã lập tức liền muốn diệt vòng thực quỷ nhất tộc không chỉ như thế Dạ quân thậm chí còn không tiếc lấy chính mình cùng hắn trô dẫn đi vĩnh dạ quốc chiến sĩ là thí nghiệm đối tượng từ đó hoàn toàn cùng thực quỷ nhất tộc dung hợp trở thành mới quái vật dạ quỷ đây chính là dạ quỷ tồn tại mà hóa thân thành dạ quỷ về sau những người này cũng rốt cục đem thực quỷ nhất tộc cùng nhân loại ưu điểm toàn bộ kế thừa đi qua chẳng những có viễn siêu thường nhân thể chất lực lượng ngay cả trí tuệ trình độ cũng giống như người thường không hay trong đó xem như vĩnh dạ đế quốc quốc vương dạ quân càng là đạt được thực quỷ tri vương lực lượng trở thành siêu cấp kinh khủng tồn tại vĩnh dạ quân chủ thế là tại chuẩn bị sau một thời gian ngắn vĩnh dạ quân chủ rốt cục mang theo hắn giả quỷ thủ hạ về đến khu này đại lục mong muốn chiếm lĩnh hoàn toàn phá hủy quang minh đế quốc có thể cái này m ộ ư ơ i năm quang minh đế quốc cũng không có nhàn rỗi bởi vì không có thực quỷ cùng vĩnh dạ quốc uy hiếp quang minh đế quốc phát triển cũng là cực kỳ cấp tốc chẳng những trang bị càng ngày càng tinh lương ngay cả tổng nhân khẩu đều là lộn mấy vòng trong lúc đó càng là có không ít người theo trước đó trong chiến tranh phát minh các loại đấu ký cùng mà pháp mà hai loại lực lượng cũng là nhanh chóng đạt được quang minh đế quốc thừa nhận đồng thời trắng trợn truyền bá ra bởi vậy đợi đến vĩnh dạ quân chủ mang theo giả quỷ đột kích sau. chỉ có điều sau đó quang minh đế quốc bên này cũng là phát hiện một cái đối với mình cực kỳ chuyện bất lợi cái kia chính là vĩnh dạ quân chủ mang tới những ngày dạ quỷ cơ hội là giết không chết coi như là bị nhân loại tập trung lực lượng cưỡng ép giết chết vĩnh dạ quân chủ cũng có thể dùng lực lượng của mình đem nó phục sinh càng đáng sợ chính là cương đại nhất vĩnh dạ quân chủ càng là bất tử bất d i ệ t tồn tại thực lực bản thân cũng là cực kỳ khủng bố bất quá cũng may quang minh đế quốc chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế thế là quang minh đế quốc tại cuối cùng bỏ ra mười phần trả giá nặng n g sau lúc này mới đem vĩnh dạ quân chủ cho phong ấn đồng thời vì không cho vĩnh dạ quân chủ phục sinh vũ văn thắp càng là hạ lệnh đem vĩnh dạ quân chủ thân thể phân biệt phong ấn tại khác biệt vị trí đồng thời phái chuyên môn lực lượng phụ trách trông coi mà vĩnh dạ quân chủ bị phong ấn sau còn lại dạ quỷ cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn chẳng những biến yếu rất nhiều còn bộc lộ ra một cái n h ư ợ c điểm c h í mạng cái kia chính là e ngại ánh nắng những này dạ quỷ một khi bị ánh mặt trời chiếu bên trên liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán lại không còn sống khả năng thế là phát hiện điểm này sau quan minh đế quốc rốt cục nhất cổ tắc ký lần nữa đem dạ quỷ toàn bộ đánh lui mà những ngày dạ quỷ tại thối lui đến ánh mặt trời chiếu không đến trong núi sâu sau liền từ này mai danh nhận tích lên mãi cho đến mấy năm này những ngày dạ quỷ mới bất chi đạo nguyên nhân gì xuất hiện lần nữa tại nhân loại trước mắt đồng thời bắt đầu chủ động tiến công nhân loại ngay s n g nhâm đội trưởng giảng tuật h sau giang phong rốt cuộc đối toàn bộ thứ tứ giới lịch sử có một cái rõ ràng hiểu rõ mà thông qua những tin tức này giang phong cũng là đối bính đến dạ quỷ có ý thức khắc sâu nhận biết dạ quỷ năng lực ước chừng tương đương dòng y người bình thường bị công kích sau sẽ bị chuyển biến thành dạ quỷ nhược điểm sợ này trí thông minh có vẹ như cùng thường nhân không sai bị lắm nhưng là thua xa với mình mà đối với giang phong tổng kết ra cái này mấy điểm một bên nhâm đội trưởng cũng là bổ sung mấy đầu mấu chốt tin tức giả quỷ cũng là có đẳng cấp vừa mới chuyển hóa làm giả quỷ không cách nào nói chuyện thuộc về cấp thấp nhất giả quỷ thực lực cũng là yếu nhất trí thông minh cũng vẹn vẹn có hài đồng trình độ mà khi một cái giả quỷ thành công chuyển hóa qua nhân loại sau tên này giả quỷ thực lực cũng sẽ có được cực lớn tăng cường đối với loại này giả quỷ chúng ta xưng là cao cấp giả quỷ cao cấp giả quỷ cũng là điểm đẳng cấp theo chuyển hóa qua nhân loại số lượng phân chia cùng chia cấp năm chuyển hóa một một trăm người là cấp một giả quỷ một trăm linh một nghìn hai trăm người s ư n g là cấp hai giạ quỷ cứ thế mà suy ra cấp thấp nhất giạ quỷ cũng gọi không cấp giạ quỷ n g h e đến đó giang phong cũng là nhịn không được ngắt lời nói giang phong nói cách khác những n à y giạ quỷ nhiều nhất chuyển hóa nhân loại hạn mức cao nhất là năm trăm n g ư ờ i nhân đội trưởng không cũng không phải là ý tứ này cấp năm giạ quỷ là chỉ chuyển hóa qua nhân loại vượt qua bốn trăm đều tính là cấp năm giạ quỷ nhân v i chuyển hóa qua bốn trăm cái nhân loại trở lên sau những n à y giạ quỷ thực lực liền sẽ thay đổi cực kỳ khoa trường thành làm một loại siêu cường tồn tại giang phong ân nếu nói như vậy ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không nhâm đội trưởng cứ nói đừng ngại giang phong nếu nói nhâm đội trưởng ngươi đụng phải cấp năm giả quỷ phần thắng có thể có bao nhiêu giang phong sở dĩ hỏi như vậy nhưng thật ra là có nguyên nhân dù sao cấp năm giả quỷ chính mình mặc dù chưa thấy qua nhưng là mặc cho đội trưởng thực lực chính mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết tục ngữ nói cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không chỉ b ă n g vào nhâm đội trưởng tại trên tường thành nhảy vào giả quỷ bên trong đi đem chính mình mang vào trong thành bản lĩnh giang phong liền đã đối nhâm đội trưởng có một thứ đại khái phán v v Đại khái t ư ơ nhâm g đương í n mình á, cho nên, nếu ràng n h cho thể h á có biết rõ ràng, nhâm đội trưởng nói g cấp quỷ so như thực Chính ì vậy giang phong lập tức cũng là yên lòng không ba chính mình nhâm đội trưởng đụng phải cấp năm giả quỷ ngũ ngũ khai vậy mình chẳng phải là dễ như t h ờ bàn tay xem ra cái này một giới ổn chương bốn trăm sáu mươi sáu hẹn bọn p h á t rủ, đ ừ n g sóng chương bốn trăm sáu mươi sáu hẹn bọn p h á t rủ, đ ừ n g sóng kia nhâm đội trưởng thuận tiện dùng tương đối thẳng xem ngôn ngữ mà hình dung được một chút giữa các ngươi thực lực s a i bề s a o ta cũng tốt biết mình đụng phải cấp năm dạ quỷ phải nên làm như thế nào mặc dù biết nhâm đội trưởng cùng cấp năm dạ quỷ có thể ngũ ngũ khai nhưng là giang phong vẫn là có chút không yên lòng mong muốn tìm hiểu một chút chuẩn sắc hơn tin tức dù sao ngũ ngũ khai loại chuyện này rất hời hợt mỗi một cái danh xưng ngũ ngũ khai người thực lực đều rất mê mà nghe được giang phong lời nói sau nhâm đội trưởng cũng là vẻ mặt tự nhiên nói rằng chuẩn xác mà nói nếu để cho ta đơn độc cung cấp năm giả quỷ đ ố i lên không phải ta chết chính là hắn được Cấp một ngươi ử a A. n h e đ ợ c tức cũng Nhâm trưởng lời nói, Giang Phong lập tức cũng là xứng sở không n phải đội lời ư g lập là sở chết, chính là hắn được. hắn Ngươi là quản cái này gọi ngũ ngũ khai thùy chi đối với giang phong hỏi lại nhâm đội trưởng cũng là mặt không đỏ tim không đập nhâm đội trưởng đúng a ta cái này còn không có một nửa tỷ lệ không cần chết đi ta chạy nhanh a đối với nhâm đội trưởng thần giải thích giang phong cũng là có chút im lặng giang phong giang phong ngươi thật đúng là một cái tiểu thiên tài lúc này giang phong cũng là không khỏi cảm giác chính mình tiền đồ mong manh lên nhân vi mặc dù một chính mình ước r ư ừ n g tương đương 3.18 nhâm đội trưởng nhưng là không chịu nổi nhâm đội trưởng đối đầu cấp năm g ạ quỷ sau chiến thắng s á t suất là 0 a dù sao đừng nói là 318. liền xem như 31.8. 318. nhân với 0% s á t suất sau đều là 0.3. loại này để giáo viên thể dục đều có thể tùy tiện đáp lên a sau đó nhâm đội trưởng cũng là cùng giang phong đơn giản nói một lần cấp thấp d ạ quỷ cùng cao cấp d ạ quỷ ở giữa một chút khác nhau cấp thấp giả quỷ không cách nào nói chuyện thực lực cũng so với thấp số lượng cũng là nhiều nhất mà đợi đến giả quỷ thành công chuyển hóa qua nhân loại sau thành là cao cấp giả quỷ thực lực liền sẽ tăng nhiều cấp một giả quỷ có thể phát ra a ba a ba a ba loại thanh âm này hp và khí lực cũng biết tăng nhiều cấp hai giả quỷ miễn cưỡng có thể nói ra tiếng người nhưng là vẫn vô cùng được gạo mà theo cấp ba bắt đầu giả quỷ nói tới nói lui liền cùng nhân loại cơ bản không có khác biệt chỉ có điều ở vẻ bề ngoài bên trên vẫn có thể phân biệt ra được cho nên tạm thời huynh đệ ngươi cũng, cũng đừng trách lao nguyễn mấy người bọn hắn không có mở cửa cho người chuyện này nhâm đội trưởng nói tới la nguyễn hẳn là lúc trước không có phóng giang phong vào thành mấy người kia đối với cái này giang phong cũng là trực tiếp q u á t tay á o ra hiệu chính mình lý giải hơn nữa trải qua một đoạn thời gian quen thuộc giang phong cũng là hết sức rõ ràng nhâm đội trưởng ác thú vị cho nên giang phong cũng là chủ động mở miệng nói ra giang phong lão nguyễn là nhật hoàn mềm cái kia nguyễn sao có thể để giang phong không nghĩ tới chính là một bên nhâm đội trưởng lại lắc đầu nhâm đội trưởng không đúng chuẩn xác mà nói là ngày một đêm ta mềm cái kia nguyễn giang phong dê giang phong nhật tân người đội trưởng ngữ phê hán ngữ ghép vần khối này còn phải nhìn ngươi tân hoa từ điện cũng liền đồ vui lên nhâm đội trưởng đâu có đâu có các ta khí cũng lao đệ mới là hậu sinh khả q uý đã nhường đã nhường giang phong thiểu thanh bị bị ân ta đ ặ c m è o đây là khen ngươi lâu đi làm sao lại tiến vào thương nghiệp lẫn nhau thổi khâu tại xác định cái này nhâm đội trưởng chính là một cái đậu bị sau giang phong cũng là không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian nhân v i thứ tứ giới đại khái kịch bản hắn cũng biết không sai bị lắm kế tiếp cũng nên bắt đầu làm một chút chuyện đứng đắn rất hiển nhiên cái này một giới chủ tuyến hẳn là cùng vừa mới nhâm đội trưởng nói tới cố sự có liên quan rồi chỉ cần mình có thể giải quyết triệt để dạ quỷ c h u y ệ n một lần nữa phong ấn vĩnh dạ quân chủ hoặc là hoàn toàn đánh giết nó cái này thứ tứ giới hẳn là coi như thông quan nghĩ tới đây giang phong cũng là chủ động hướng nhâm đội trưởng hỏi thăm về đến tiên đoán phía trên nói không nói nhường chúng ta những người này ứng nên làm những gì nghe được giang phong lời nói nhâm đội trưởng cũng là l ắ c đầu tiên đoán không nói nhưng là dưới mắt ta xác thực có kiện sự tình muốn tìm người hỗ trợ khi nhìn đến giang phong sau khi gật đầu nhâm đội trưởng cũng là theo trong quần áo lấy ra một phong thư giao cho giang phong ta chỗ này có một phong mặt tín cần giao cho quang minh đế quốc nhị vương tử điện hạ nhìn thấy nhiệm vụ chẳng qua là đưa tin giang phong cũng liền nhẹ gật đầu mong muốn tiếp nhận thư có thể nhiệm vụ này hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy nhân vị tại đem thư đưa cho giang phong trước đó nhâm đội trưởng còn tiểu thanh bổ sung một câu nếu là không gặp được nhị vương tử điện hạ lời nói ngươi lại đi tìm quang minh đế quốc tướng quân trương lích đạt nhớ kỹ đi trước tìm nhị vương tử n h i ê n hậu lại đi tìm trương lích đạt tướng quân trương là mà liên tại giang phong coi là nhâm đội trưởng muốn nói ra tỉ như chi ngẩn trương loại này p h á tâm thời điểm lại không nghĩ rằng đội trưởng lần nữa cho hắn lên bài học trương là c u n g giải trương giang phong trong lòng bị bị ta ni mã tốt người nhật thân người đội trưởng người cái này không dạy ghép ẩn bắt đầu đổi giáo đón chữ học sinh ta đều muốn theo không kịp a có phải hay không về sau ta cần bảo người nhân nhâm đội trưởng nhà danh q u a đi giang phong cũng là một thanh đem thư cho c h ả n h đi qua để vào trong ba lô đồng thời muốn từ bản thân tiến vào thứ tứ giới trước bạch phỉ bọn người đối với mình dặn dò giang phong trong lòng không khỏi cũng là có chút đắc ý nho nhỏ thứ tứ giới không gì hơn cái này khó khăn a ta sao không cảm thấy nhiệm vụ cái này không liền đến sao ừ ta giang phong coi như không ăn trộm không đoạt không cần đồng đồng nhiệm vụ như thế dễ như t r ở bàn tay bạch phỉ tên kia xem thường ai đây thật sự là cùng lúc đó giang phong nhiệm vụ bảng bên trong cũng là nhiều hơn một cái nhiệm vụ đưa tin quang minh đế quốc đang tiến hành hạ lúc sau thiên hai mươi ba giờ thấy được nhiệm vụ phía dưới nhắc nhở sau giang phong cũng là minh bạch xem ra chính mình cần phải nắm chặt thời gian nhân viên nhiệm vụ này là hạn thời gian nhiệm vụ nhưng là trước khi đi g i a phong vẫn là có ý định có thể hay không tại nhâm đội trưởng cái này lấy được một chút tin tức gì, gì đó giang phong nhâm đội trưởng từ nơi này tiến về quang minh đế quốc tối thiểu muốn bao lâu thời gian nhâm đội trưởng n g ư ơ i biết cưỡi ngựa cưỡi ngựa lời nói phải nhanh rất nhiều giang phong chín giang phong ta nói chính là đi đã cái tia lên ngựa đá cái tia mã tối thiểu nhâm đội trưởng a n g ư ơ i sớm nói như vậy không phải tốt trẻ con là dễ dạy thời gian nếu là không cần bạo kỵ đại khái cần năm mươi sáu thiên a nghe được nhâm đội trưởng lời nói giang phong cũng là có chút im lặng cái này thư tứ giới đối người chơi bình thường cũng quá không bạn tốt đi nhiệm vụ hạn lúc bài thiên lúc này g đi ư giang phong cũng là nhịn không được có chút hoài nghi cái này thứ tư giới chẳng lẽ chủ đánh là ngụ giáo tại vui ngụ học với thú chẳng lẽ lại sau cùng bốt cũng không phải là muốn chính mình đi đánh bại hoặc là phong ấn mà là để mình làm trận làm ra một bộ thi đại học bài thi điểm số so vĩnh dạ quân chủ cao trực tiếp nhường hắn tự bế giang phong bình phục một chút tâm tình của mình cố nén hạ móc ra khuất nhục đồng xúc động còn tốt chính mình có ưu hồn ma lang nghĩ tới đây giang phong cũng là đánh tính qua một đêm này lại xuất phát dù sao bên ngoài bây giờ dạ quỷ vẫn là thật nhiều mong muốn bảo đảm an toàn của mình nhất định phải thời điểm quán triệt một cái tín n i ệ m hèn mọn phát dục đ ừ n g sóng chương bốn trăm sáu mươi bảy nhiệm vụ thứ nhất xuất phát chương bốn trăm sáu mươi bảy nhiệm vụ thứ nhất xuất phát trải qua một đêm nghỉ ngơi sau giang phong cũng là s à n g khoái tinh thần chuẩn bị xuất phát trước khi lên đường nhân đội trưởng cũng là cùng giang phong nhiệm vụ lần này mấy cái yếu điểm nói một lần thông qua tính toán lấy u hồn ma lang tốc độ giang phong tối đa cũng liền cần hai thiên hai đêm liền có thể đến quang minh đế quốc trong đó đêm thứ nhất vấn đề không lớn nhân v i tại giang phong phải qua trên đường vừa vặn có một cái cỡ nhỏ tiếu trạng phong hỏa tiếu trạng ở nơi đó giang phong khả lấy bình an vượt qua buổi tối thứ nhất mà chân chính nguy hiểm phải kể tới cái thứ hai đêm tối giáng lâm nhân v i n được giang phong không có cách nào tại cái thứ hai ban ngày bởi tới quang minh đế quốc lời nói kia cái thứ hai đêm tối giang phong rất có thể liền phải đối mặt vô số dạ quỷ vây công chúng ta trước đó đã từng phái ra qua không ít người đi đưa tin nhưng là cuối cùng đều thất bại đối với nhiệm vụ này nguy hiểm n h â n đội trưởng cũng không có dấu diếm mà giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân v i n h ữ n g n à y hắn đã sớm dự liệu được dù sao mình vừa tiến vào thứ tứ giới thời điểm liền thấy nhiều chiến đấu vết tích chỉ sợ những cái kia chính là n h â n đội trưởng trong miệng nói tới phái đi đưa tin người cùng lúc đó n h â n đội trưởng còn nói cho giang phong nhân v i đẳng cấp cao dạ quỷ là có thể xem hiểu nhân loại văn tự cho nên giang phong trong tay mật nội dung trong thư đã là trải qua mã hóa nói cách khác coi như bị dạ quỷ cho chặt được cũng không có quan hệ gì tại xác nhận hàn phong bảo không có những cái nhiệm vụ khác sau giang phong cũng là triệu hoán gia ưu hồn ma lang hướng về quan minh đế quốc xuất phát hàn phong bảo chính là nhâm đội trưởng chỗ chỗ này thành trì như loại này quy mô cỡ nhỏ thành trấn quan minh đế quốc hết thể có m ộ ư ơ i dư phân bố tại phiến đại lục này các nơi mà rời đi hàn phong bảo sau bởi vì trên đường đi không có bất kỳ cái gì quái vật ưu hồn ma lang cũng là vùng da nhà tử chạy ra tốc độ cực nhanh thế là còn không đợi b a ngày kết thúc Giang phong liền c hỏa ạ y tới đích đến của tiếu trạm là một m tiếu trạm nơi này quy mô hiển nhiên không cách nào cùng hàn phong bảo so thậm chí liền hàn phong bảo một phần tư cũng không sánh nổi hơn nữa tựa hồ là cân nhắc tới dễ thủ khó công quan hệ phong hỏa tiếu trạm chỉnh thể kiến tạo tại một chỗ đoạn trên vách đá nếu không có tiếu trạm nội bộ người trợ rút mong muốn đi lên chỉ có thể leo lên trên vách đá dự giữ lại phía dưới lỗ khảm mười phần khó khăn v ề phần tiếu trạm người ở bên trong tại thấy có người tới sau cũng vẹn vẹn đơn giản hỏi thăm một phen liền giải trừ cảnh giới dù sao lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn đen lại cho nên xuất hiện ở đây không thể nào là dạ quỷ sau đó người ở phía trên cũng là hướng về giang phong ném ra một cái dây thừng ra Gia hiệu giang phong theo dây thừng đi lên chỉ có điều giang phong lại căn bản không có leo lên dự định mà là trực tiếp triệu hoán ra một cái ảnh tử nhân hậu không nói lời gì liền cầm lấy dây thừng đem chính mình ảnh tử cho b u ộ cực c kỳ chặt chẽ làm xong đây hết thể sau giang phong liền kêu gọi tiếu trạm b ệ binh cầm dây c h ó i về thu về ảnh tử ba ảnh tử kỹ năng này xem như để ngươi dùng minh mạch thăng cấp danh vọng không có phí công hoa sau đó đợi đến ảnh tử tiến vào tiếu trạm bên trong sau giang phong cũng là thông qua ảnh tử h ảo thuật đi tới tiếu trạm bên trong theo trong ba lô xuất r a nhâm đội trưởng cho mình m ậ tín t đã chứng minh thân phận sau tiếu trạm bên trong mấy cái vệ binh cũng là đối giang phong nhiệt tình rất nhiều mà trải qua giới thiệu giang phong cũng là đối cái này tiếu trạm bên trong năm người có hiểu rõ nhất định bạch vân huy phụ trách ban ngày canh gác công tác lúc này đã đến thay ca thời điểm đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi bành ngạo tiên bành ngạo hơn là hai huynh đệ phụ trách buổi tối phòng thủ công tác cũng là năm người này bên trong nhất là sinh động hai người vừa rồi bông xuống dây t h ư n g chính là hai người bọn họ còn lại hai người thì theo thứ tự là phụ trách hậu cần lão hạ cùng không thế nào mở miệng nữ ma pháp sư thiệu địch bởi vì lúc này sắc trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống lại thêm xem như là giang phong đón tiếp cho nên đám người cũng là tập hợp một chỗ chuẩn bị bữa tối không thể không nói lão hạ tay nghề cũng không tệ lắm mặc dù cái này tiếu chạm bên trong không có cái gì tươi mới nguyên liệu nấu ăn nhưng là một bữa cơm làm vẫn có chút phong phú nhường đám người ăn mười phần hài lòng dùng qua sau bữa ăn bạch vân huy đi nghỉ ngơi vành thị nhị huynh đệ canh gác lão hạ thì là bắt đầu rèn luyện đám người binh khí chỉ có ma pháp sư thiệu địch không biết suy nghĩ cái gì nhìn xem bên ngoài n g i người n mà giang phong tại nhìn thấy cũng không cần chính mình cái gì sau cũng tới tới tiếu t r ạ m nội bộ ngồi xuống cùng lúc đó giang phong cũng là nhịn không được đem nhâm đội trưởng giao cho mình mật tín theo trong ba lô lấy ra quan sát vật phẩm tên đưa cho trương lích đại tướng quân mật tín miêu tả nhiệm vụ vật phẩm không cách nào xem xét không cách nào tiêu hủy gây thợm lại là đáng chết không cách nào xem xét liên tưởng tới lần trước lao trưởng thôn cho mình tin cũng là không cách nào xem xét giang phong liền ngay tiếp theo đối trước mắt phong mật thư này cũng đã mất đi cuối cùng một tia hảo cảm coi như đương giang phong chuẩn bị đem phong mật thư này ném tới trong hành trang thời điểm lại phát hiện tại mật tín phía trên chậm rãi xuất hiện mấy hàng chữ nhìn rõ chi thạch sinh hiệu nhìn xem nhìn rõ chi thạch cho thấy thư tín nội dung giang phong cũng là vui mừng quá đỗi ha ha chỉ là một phong mật tín liền muốn làm k h ó ta h á không biết duyệt phiến vô số ta sớm liền đã luyện thành trong lòng không c h e tự nhiên hát đê cái này thật kỹ vừa nói giang phong một bên đọc lên thư tín bên trên tin tức mà cái này không nhìn mất chi đạo xem xét giật mình thư này kiện bên trên viết nội dung cũng là nhường giang phong càng xem càng kinh đợi đến một mạch đem thư tín bên trên nội dung đọc song sau giang phong cũng là nhịn không được có chút nóng nảy cái này thứ t ư giới tình thế đã đến tình trạng như thế sao xem ra lưu cho thời gian của hắn không nhiều l ắ m a khó trách nhâm đội trưởng mới nhìn thấy chính mình ngày đầu tiên liền chịu để cho mình đến đưa tin quang dựa vào bản thân là kia cái gì trong dự ngôn nói tới đến từ phương xa lữ giả lời nói này đi ra dù là giang phong trí thông minh cũng nhịn không được có chút hoài nghi thì ra theo như trong thư chính là nhâm đội trưởng chỗ phụ trách trông coi hàn phong bảo chính là phong ấn vĩnh dạ quân chủ bộ phận hải cốt thành chỉ một trong đương nhiên đó cũng không phải khẩn yếu nhất là cần gấp nhất chính là g i ả quỷ một phương dường như cũng biết tin tức này gần nhất mấy ngày đã liên tục phát động nhiều lần tiến công hàn phong bảo thậm chí đều muốn không chịu nổi mà một khi vĩnh giả quân chủ hải cốt bị những này giả quỷ đ o ạ t đi mặc dù chưa chắc có thể phục sinh vĩnh giả quân chủ nhưng là không hề nghi ngờ chính là g i ả quỷ một phương khẳng định sẽ thông qua hấp thu cái này hải cốt lực lượng mà thực lực đại trướng bởi vậy nhâm n ộ i trưởng thỉnh cầu quang minh đế quốc một phương đem vĩnh giả quân chủ hải cốt chuyển rời đến đế quốc bên trong miễn cho giả quỷ đ ặ được nhìn đến đây giang phong cũng là nhịn không được có chút lo lắng nhân n h vi đã một đ i r ư ở n g bên bành thị huynh đệ lại đột nhiên quái khiếu chương bốn trăm sáu mươi tám giả quỷ tập kích phong hỏa t h ạ m gác chương bốn trăm sáu mươi tám giả quỷ tập kích phong hỏa t h ạ m gác giả quỷ công tới a huy nhân địch. điểm. đệ bị thị Chuẩn phòng thủ. Phong hết nhắm thời Bành huynh thanh suy Ngay Giang tín, tại mặt mắt tư xem m l i ề truyền t ớ i ân. quỷ. l i ê n mang từ dựa ư dược hướng trước ớ i Giang tiếu ngoại đi đợi Giang khỏi kinh hãi. vi, đất đến. đến đến nhất thấy lấy trạng mắt tình lên, Phong cũng Phong ràng cũng không Nhân thế mà Mà làm là sau, về rõ bộ theo lúc trước hắn quan c h ắ c cái này xây dựng ở bức tường đổ bên trên cách xa mặt đất c h ừ n g tháng m ộ ư ơ i một năm một hai thước cao tiểu trạng nói chung căn bản sẽ không gặp nguy hiểm dù sao những cái kêu dạ quỷ liền xem như muốn lên đến cũng không đơn giản như vậy đây cũng chính là vì cái gì cái này tiếu trạm chỉ có năm cá nhân nguyên nhân có thể để giang phong không nghĩ tới chính là bên ngoài không biết thế nào vậy mà tụ tập số lượng cực kỳ khoa trương dạ quỷ mà những này có chi không nhất định dạ quỷ vậy mà dựng lên người bậc thang thế là nguyên bản vẹn vẹn chỉ cần giữ vững bức tường đổ một bên bành thị huynh đệ trong nháy mắt liền đứng trước gáp lực cực lớn nếu không phải nghe được thanh âm bạch vân huy cùng thiệu địch kịp thời đổi tới kịp thời ra tay chỉ sợ lúc này dạ quỷ đã xâm nhập tiếu trạm bên trong trong mọi người chỉ có lao hạ không có ty hào sức chiến đấu hắn lúc này đang n ú t ở một ngụm đại hát nồi dưới đáy lộ ra ánh mắt vụn t r ộ n hướng ra phía ngoài nhìn xem nhìn thấy tình cảnh như thế giang phong cũng là biết chính mình không động thủ có chút không nói được dù sao cái kia đại hát nồi chỉ có thể giấu một người chính mình cũng không thể đem láo hạ bắt tới à. nguyên bản giang phong còn tính toán đợi chờ nhìn xem có hay không nhiệm vụ có thể t h i ế t đâu tỷ như đánh lui d i quỷ thủ vệ phong hỏa t i ế u chạm chờ một chút nhưng nếu là nhường mấy người kia bị d i quỷ giết nhiệm vụ cũng liền hoàn toàn không đùa thế là giang phong cũng là trực tiếp rút ra khớp nguyệt cùng ám tinh trong nháy mắt liền xông ra ngoài mặt tối lên trạm lúc này giang phong tại ba lần bạo kích ra trị hạn tổn h thương đã cực kỳ kinh người húng chi theo công kích số lần gia tăng giang phong lực công kích cũng là càng ngày càng bạo tạc thế là đợi đến mặt tối liên trạm hiệu quả vừa kết thúc giang phong lực công kích đã đạt đến một ba trăm hai mươi năm điểm sau đó nhìn xem bên ngoài liên tục không ngừng muốn đi vào dạ quỷ giang phong cũng là không chút nào k h á c h khí trực tiếp mở ra không làm người hình thức kiếm khí quất ngang tháng chín năm bốn hai tám bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa c r ù một phá hủy một tầng kiếm khí q ấ t ngang chín bốn trăm năm mươi ba bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa chúng hai liên tiếp năm đạo kiếm khí qua đi liệt nhật hỏa chúng cũng là góp nhặt tới năm tầng trực tiếp mở nổ bùng hai nghìn bạo kích bởi vì lúc này liệt nhật tâm pháp đã bị giang phong thăng cấp đến mát cho nên tổn thương cũng là lật ra một phen mà năm cấp bậc kiếm khí quét ngang tăng thêm liệt nhật tâm pháp bộc phát hiệu quả cũng là trực tiếp dây mất vô số dạ quỷ phen này thao tác cũng là trực tiếp đem bành thị huynh đệ bọn người nhìn s ư ớ n g sốt một chút tan đi mã cái này cái gì a võ kỹ ma pháp đây cũng quá khoa trương qua đi Mà một ma thiệu bên cũng pháp địch sư lúc à là giật miệng trong phương giả nhiên to thực mình chính nôn há h sao. đây lực có c lữ dự xa Quả t mạnh. l ú này thông qua giang phong biểu hiện thiệu địch đám người đã càng thêm mở ra bắt đầu tin tưởng tiên đoán bên trên những lời kia dù sao như tiên đoán bên trên nói tới phương xa lữ giả từng cái đều có giang phong mạnh như vậy lời nói đoán chừng liền không có giả quỷ chuyện gì đương nhiên giang phong lúc này cũng là không có công phu cùng những người này giải thích chỉ thấy hắn đầu tiên là gọi ra tiểu a miêu nhiều tiểu a miêu tại trước mặt mọi người dần dần biến lớn về phần mình thì là tại tiểu trạm bên trong lưu lại nhất đạo hỏa diễm tàn đ n g sau theo tiêu t r ạ m bên trên nhất dược mà xuống đi tới mặt đất h ử đêm qua bị nhâm đội trưởng cắt đức không có có thể cùng các ngươi nghiêm túc đánh một trận hôm nay tạm thời liền chiến t h ô n g khoai a nói xong giang phong thân thể chia ra làm bốn trực tiếp triệu hoán ra chính mình ba h n h tử sau đó giang phong bản thể cũng là hóa thành gió lốc hướng về dạ quỷ nhiều nhất địa phương chuyển tới loạn nhận phong bạo mặc dù giang phong hôm qua là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến sử dụng kỹ năng này nhưng là cũng không trở ngại nắm giữ nhìn rõ chi thạch giang phong trực tiếp thấy được kỹ năng này t ă n g cấp điều kiện sử dụng kỹ năng đánh rết mười nghìn tên địch nhân hai mươi sáu mười nghìn thế là lúc này giang phong cũng là dự định tận khả năng nhiều dù loạn nhận phong bạo đến tiêu diệt giả quỷ mặc dù giang phong tạm thời còn không rõ ràng lắm kỹ năng này thăng cấp sau có phải hay không sẽ trực tiếp biến thành thần kỹ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giang phong sử dụng quyết tâm của nó nhân v i coi như vứt bỏ có thể thăng cấp điều kiện này chỉ từ kỹ năng hiệu quả mà nói loạn nhận phong bạo kỹ năng này cũng tuyệt đối xứng đáng anh hùng cấp kỹ năng cái này một đẳng cấp chẳng những tổn thương siêu cao duy trì liên tục thời gian dài còn có thể phát động giang phong các loại vũ khí đặc hiệu cùng kỹ năng bị động mấu chốt nhất một điểm là k đắc ý giang phong lúc ê n miễn là lý l à. vật biết, Phải dịch này thậm chí cũng bắt đầu hát lên ca tới còn muốn chuyển mấy vòng mới có thể cùng ngươi gặp phải a mê người đầu ngón tay một nghìn chín trăm ba mươi sáu năm bạo kích một mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi lăm bạo kích một bên hát giang phong một bên chuyện một bên chuyện g i ả quỷ một bên rơi lấy máu mà đối với chỉ có năm mươi máu giả quỷ mà nói bọn chúng tại giang phong loạn nhận phong bạo trung quanh vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ hai giây nhiều thời giờ thế là đương giang phong kỹ năng hiệu quả kết thúc sau bên cạnh hắn đã ngã xuống vô số giả quỷ cái này còn không có tính cả bị giang phong ảnh t ử đánh g i ế t những cái kia đâu g i ế t sạch chung quanh giả quỷ sau giang phong cũng là đem mục quang bỏ vào cách đó không xa người bậc thang bên trên nhân vi nhược là không giết chết những này tạo thành người bậc thang dạ quỷ tiếu t r ạ n bên trên t i ệ u địch bọn người chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài bao lâu nghĩ tới đây giang phong cũng là không do dự nữa trực tiếp bắt đầu phóng thích kiếm khí kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang mặc dù mỗi khi bị giang phong dùng kiếm khí giết chết một mảng lớn giả quỷ sau đều sẽ có mới giả quỷ hướng về người bậc thang bổ sung đi qua nhưng là bọn chúng chỗ nào nghĩ đến giang phong kiếm khí vậy mà một phát chính là hai mươi nhiều đạo thế là giang phong phá hư tốc độ rốt cục vượt trên giả quỷ bổ sung tốc độ tại bất chi đạo hy sinh nhiều ít giả quỷ sau cái tiêu người bậc thang cũng rốt cục từ trọng tâm bất ổn hòng một tiếng nga xuống lúc này tại chiến trường một bên khác tiểu trạm bên trong bành thị h u y n đệ cùng t i ệ u địch bọn người đang đối mặt vô số giả quỷ cũng sớm đã tinh bị lấp ư tẫn nếu không phải một bên có tiểu a miêu hỗ trợ bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã bị giả quỷ cho làm bị thương trở thành vô số giả quỷ bên trong một thành viên cho nên khi bọn hắn nhìn thấy giang phong đem giả quỷ dựa vào thân thể dựng người bậc thang cho dỡ bọn sau lập tức toàn bộ b u ô n g lòng xuống còn không chờ bọn họ hoàn toàn b u ô n g lòng một hơi đột nhiên xảy ra d ị biến đỉnh đầu của bọn hắn vậy mà chuyển đến đông đông thanh â m đỉnh đầu có người chương bốn c ấ p hai giả quỷ chương bốn c ấ p hai giả quỷ tiếu trạm bên trong tiểu a m i u khi nhìn đến giang phong đem người bậc thang cho dỡ bỏ về sau cảm giác nơi này hẳn là không chính mình chuyện gì liền rời đi tiếu chạm đi tới mặt đất giang phong bên cạnh chuẩn bị bắt đầu thôn p h ệ mà lúc này giang phong bên người cơ hồ cũng không quái vật gì nhân viên dạ quỷ mặc dù số lượng rất nhiều nhưng lại tuyệt không đ ầ n khi nhìn đến giang phong vậy mà như thế dung sau cũng không có người dám đi lên coi như đương giang phong chuẩn bị nhìn nhìn mình cuộc chiến đấu này xuống tới điểm kinh nghiệm tăng bao n h i ê u thời điểm lại đột nhiên nghe được đỉnh đầu của mình chuyển đến rít lên một tiếng a ba theo thanh âm bén nhọn trình độ để phán đoán tựa hồ là t i ệ u địch nghĩ tới đây giang phong cũng là nghị trực tiếp phát động r ụ c hỏa trở lại tiếu trạm bên trong có thể chưa từng nghĩ nhân vi vừa mới thời gian chiến đấu tương đối dài lựa thần thuật cho tàn duy trì liên tục thời gian đã đến tàn ảnh tiêu thất r ụ c hỏa tự nhiên phát động thất bại sau đó giang phong cũng là nhúng mày không có tàn ảnh chính mình muốn trở lại tiếu trạm bên trong chỉ sợ muốn phí một phen khí lực có thể mặc dù như thế giang phong lại cũng không thể thấy chết không cứu dù sao theo vừa mới tiếp xúc đến xem mấy người đối đại chính mình cũng coi như tương đối nhiệt tình lại nói vạn nhất có thể phát động ẩn giấu kịch bản đâu thế là giang phong đang quan sát một chút bên cạnh địa hình sau cũng là trong nháy mắt có kế hoạch chỉ thấy giang phong đầu tiên là cho bên cạnh tiểu a m i u đưa mắt liếc ra ý qua một cái xem như đi theo giang phong nhiều năm tiểu a m i u cũng là lúc này liền hiểu ý trực tiếp điêu lên một cái giang phong ảnh tử liền hướng về không trung quan tới mà khi cái kêu ảnh tử lên tới chỗ cao nhất lúc giang phong cũng sẽ trực tiếp phát động ảnh tử h ảo thuật cùng ảnh tử trao đổi vị trí sau đó giữa không trung giang phong cũng là nhìn đúng tiểu c h ạ m vị trí trực tiếp một cái huyết tinh đoạt mệnh tắc vang ra ngoài có ảnh tử cống hiến khoảng cách sau giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắc thi pháp khoảng cách cũng là rốt cục đầy đủ bắt được tiểu trạm một chỗ trên hàng o thế là mượn nhờ thiết tác lực kéo lượn giang phong cũng là rốt cục về tới tiếu trạm bên trong mà cơ hồ là giang phong cương vừa dứt chân liền có mấy cái dạ quỷ hướng về h ắ n đánh tới thuấn thân phá diệt trạm chỉ có điều giang phong cũng đã sớm đoán trước sẽ có tình huống trước mắt trực tiếp một cái thuấn thân hướng về tiếu trạm nội bộ lao đi nương tựa theo lần này thuấn thân giang phong cũng là tùy tiện đi tới thiệu địch đám người trước mặt mà nhường giang phong có chút giật mình là năm người bên trong những người khác còn tốt vành ngạo thiên hiển nhiên cũng đã bị trọng thương đồng thời giang phong còn phát hiện tại đỉnh đầu của mình vốn phải là trần nhà địa phương phá một cái động lớn nhìn ra được những này giả quỷ chính là từ vị trí này tiến đến lữ giả đại nhân cẩn thận một chút đối diện có cấp hai dạ quỷ khi nhìn đến giang phong chạy đến sau bạch vân huy cũng là liên mang lên tiếng nhắc nhở đối với cái này giang phong cũng là nhẹ gật đầu n h i ê n hậu hướng về bốn phía giả quỷ nhìn sang rất nhanh giang phong liền tại đông đảo giả quỷ bên trong khóa chặt một cái không giống bình thường tồn tại chỉ thấy cái này giả quỷ hai mắt hiện ra hơi hơi màu lam mà căn cứ nhâm đội trưởng trước đó cùng mình nói tới phân rõ phương pháp bình thường giả quỷ ánh mắt là muốn so với nhân loại bạch bên trên một chút chỉ có trở thành dạ quỷ về sau mới lại biến thành màu lam đồng thời sẽ theo đẳng cấp gia tăng mà nhan sắc dần dần biến sâu thông qua điểm này giang phong cũng là rất dễ dàng liền xác nhận t ê n trước mắt này hẳn là bạch vân huy nói tới cấp hai dạ quỷ mà liền tại giang phong dò xét cái kia cấp hai dạ quỷ đồng thời cái kia cấp hai dạ quỷ cũng là nhìn về phía giang phong cấp hai dạ quỷ giao ra mật tín thà cho ngươi bất tử nghe được cấp hai dạ quỷ lời nói giang phong lập tức cũng là cả kinh nhân v i trên người mình có mật tín chuyện người biết không nhiều ngoại trừ cái này tiếu chạm bên trong năm người Cũng chỉ có nhâm đội thật r ư ở n cùng n g cái mấy â thân m một đội đã tên này cấp 2 giả biết giả biết, Giang liền cái trưởng tín tên rất kết ra này Na Phong cũng là rất dễ dàng liền cho là cấp quỷ u l dễ n r o Phong n những người này, có nội gian. Nghĩ Giang cũng g tới đây, có là hướng lưng về sau bất à là n ngạo thiên những người kia nhìn sang. h Thật kia b luận giang phong thấy thế nào mấy người kia đều không giống nội gian dáng vẻ nhân v i n h ữ n g người này hiển nhiên đều là vừa vặn trải qua một trận tử chiến hơi không cẩn thận liền có khả năng chết ở chỗ này h ố n g hồ chính mình từ khi đi vào cái này phong hỏa t i ế u c h ặ n sau liền từ trước đến nay mấy người này ở cùng một chỗ xưa nay chưa từng thấy ai rời đi tiếu c h ạ m xem ra nội gian rất có thể xuất hiện ở hãn phong bảo trong những người này nghĩ thông suốt điểm này giang phong cũng là hướng về phía cái kia mắt xanh dạ quỷ mìm cười mật tín ai nói với ngươi ta cái này có mật tín hắn gạt ngươi chứ nói ra để ta giúp ngươi giáo hơn hắn h i ệ n nhiên thấp như vậy đích sắc mánh khóe đương nhiên không lừa được trước mắt cái kia dạ quỷ chỉ thấy cái kia cấp hai dạ quỷ tại cười khan vài tiếng sau cũng không nói chuyện đưa tay liền hướng về giang phong v ộ tới có thể mặc dù tên này cấp hai dạ quỷ tốc độ mớn so bình thường dạ quỷ mo hơn rất nhiều nhưng là tại giang phong trước mặt vẫn là có chút không đủ dây lát chi cảnh lợi dụng lấy dây lát chi cảnh hiệu quả nhường cái kia dạ quỷ tay vì đó chỉ chạy sau giang phong trong tay khớp nguyệt đao cũng là mạnh mẽ chạm x u ố n g dưới lúc này thông qua vừa mới chiến đấu giang phong cũng là phát hiện thứ tứ giới cùng trước mấy giới địa phương khác nhau cái kia chính là càng thêm chân thực thậm chí chân thực tới có thể tạo thành gãy chi trọng thương hiệu quả mà một khi bị chém đ ứ t tứ chi là sẽ trực tiếp đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng cho nên giang phong cái này nhất đao mục đích cũng rất đơn thuần chính là muốn chém đứt trước mắt cái này dạ quỷ tay chỉ cần chặt đứt hai tay của nó cùng hai chân giang phong có là biện pháp để nó nói ra nội gian đến cùng là ai có thể để giang phong không nghĩ tới chính là cái này cấp hai dạ quỷ khi nhìn đến giang phong công kích sau vậy mà không tránh không né thậm chí còn lật bàn tay một cái trực tiếp hướng về giang phong khớp nguyệt đao v ỗ tới đãng ngay sau đó giang phong liền cảm giác vũ khí trong tay thật giống như đâm vào một đoạn sắt thép phía trên chính mình n h ấ t đao lại bị k i a dạ quỷ n g ă n cản cùng lúc đó k i a dạ quỷ trái tay nắm lấy giang phong vũ khí sau tay phải cũng là không có nhàn rỗi hướng về giang phong ngực liền đâm đi qua nhìn thấy dạ quỷ động tác sau giang phong tự nhiên không dám thất lễ liên mang dùng ám tinh kiếm đón đỡ mà k i a d g quỷ động tác cũng là cực nhanh tại bị ám tinh kiếm ngăn trở trong n é y mắt cũng là biến đâm là bắt trực tiếp đem ám tinh kiếm cũng cho nắm trong tay kể từ đó giang phong hai vũ khí toàn bộ bị cáo tình thế cực kỳ nguy hiểm đồng thời bởi vì hai người động tác cơ hồ là phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt cho nên những người khác cùng giả quỷ cũng là căn bản chưa kịp phản ứng mà đợi đến bọn hắn nhìn thấy giang phong cùng g i quỷ động tác lúc g i quỷ đã hoàn thành đối giang phong hai đem vũ khí áp chế đang há to miệng hướng về giang phong yêu đi qua cẩn thận nhìn thấy một màn này thiệu địch mấy người cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi chương bốn trăm bảy mươi bạch phỉ chỗ dặn dò chuyện chương bốn trăm bảy mươi bạch phỉ chỗ dặn dò chuyện coi như làm kia dạ quỷ miệng lớn lập tức sẽ rơi xuống giang phong trên thân thời điểm giang phong lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười một cái mang theo ba phần k i n h thường ba phần m ỏ n g mát bốn phần tà mị nụ cười cùng lúc đó giang phong thân thể cũng là đột nhiên xoay tròn chính là giang phong kỹ năng mạnh nhất một trong thức mở đầu o ạ n lưới lao gió bạo mà theo kỹ năng phát động khoảng cách giang phong gần nhất cái kia cấp hai dạ quỷ cũng là căn bản không kịp bước ra trực tiếp liền bị phong bạo bên trong giang phong mạnh mẽ dùng khớp n g u y ệ t cùng ám tinh cho bổ vào trên thân 19.065, bạo bản bạo dạ tại tại. loạn Phong cao Phong cao Phong phong kích, không kỹ kết kêu chủng Mặc trước cái cấp chừng cái trước cũng căn chú còn có cùng cái có lúc thúc. Cái kêu cấp hàn, nhật hòa phá hủy HP Nhưng thương hướng hộ phá hủy nhật pháp thể thương Thế nhận xương đương này Giang này tổn đáng Giang này tổn năng Giang là, là liệt liệt là, siêu mắt mặt, tâm dù quỷ đề ý nhìn thấy tình thế không ổn cái này cấp hai dạ quỷ lúc này liền muốn chạy trốn khả giang phong lại có thể nào để nó đạt được trực tiếp triệu hoán ra ba h n h tử giữ vững tất cả sau khi ra giang phong đồ sắt cũng bắt đầu mặt tối liên trạm thuấn thân phá diệt t r ạ m kiếm khí quét ngang đốt máu triều tịch tóm lại chính là một trận chém dưa thái rau về sau tiêu trạm bên trong giả quỷ cũng là toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ trải qua như thế một phen dày v ò chân trời cũng hơi hơi nổi lên n g n bạch sắc vây quanh ở tiêu trạm chung quanh dạ quỷ nhóm thấy thế cũng là nhao rời đi tiêu thất không thấy hình bóng mà chết đi giả quỷ tại bị tảng sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân sau cũng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi tất cả lại khôi phục thành giả quỷ chưa từng tới dáng vẻ yên tĩnh mà lại tươi đẹp đáng tiếc tiểu a m i u lại bởi vậy bị t h i ệ t lớn nhân vi vừa cương nhất thẳng tại chiến đấu chưa kịp đối giả quỷ tiến hành thôn p h ệ nhưng khi nó vừa mới chuẩn bị thôn p h ệ thời điểm giả quỷ lại không bành nạo thiên thật là bị thương không nhẹ có thể đương giang phong đi tới bành nạo thiên bên người muốn nhìn một chút có thể hay không dùng dược thủy gì gì đó cứu một chút bành nạo thiên thời điểm lại bị bành nạo địa cả lại chỉ thấy gã thiếu niên này lúc này hốc mắt từng đỏ gắt gao cắn răng nhìn mười phần khổ sở cứu không được mặc dù bành nạo địa thanh âm mười phần mơ hồ nhưng là giang phong vẫn là nghe rõ ràng cùng lúc đó thiệu địch cũng là đi tới nhẹ nhàng giật giật giang phong đối với hắn khẽ lắc đầu kỳ thật không cần t i ệ u địch nhắc nhở giang phong cũng là biết bành nạo thiên hẳn là sống không lâu nhân viên căn cứ giang phong biết tin tức người bình thường tại bị dạ quỷ làm bị thương sau là sẽ chuyển biến thành dạ quỷ mà thông qua nhìn rõ chi thạch giang phong cũng là thấy được bành ngạo thiên trên người cái k i a mặt trái trạng thái dạ ma chuyển hóa cũng chính là cái trạng thái này nguyên nhân này mới khiến bành ngạo thiên hp tại dần dần s ó i mòn ngạo địa sống sót đi quang minh vĩnh tuần cuối cùng tại lưu lại một câu nói như vậy sau bành ngạo thiên ánh mắt cũng là cấp tốc đã mất đi thần thái màu da cũng là biến tái nhật có thể còn không đợi hắn chân chính trở thành dạ quỷ liền dưới ánh mặt trời chiếu xuống biến thành cho tàn sau đó giang phong mấy người cũng là thức thời không có cái giày bành ngạo địa đem không gian để lại cho bành ngạo địa về phần bọn hắn mấy cái thì là đi qua một bên thương lượng lên bức kế tiếp kế hoạch cái này tiếu trạm khẳng định là không thể ở lại nếu không chúng ta về quan g minh đế quốc ca lên tiếng trước nhất là phụ trách hậu cần lao hạ đối với lao hạ lời nói b ạ c h vân huy cùng thiệu địch cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý dù sao tiếp tục lưu lại cái này tiếu trạm quá nguy hiểm dù ai cũng không cách nào cam đoan ngày thứ hai trong đêm dạ quỷ vẫn sẽ hay không đột kích huống hồ lấy bọn hắn trước mắt nhân viên trạng thái mà nói cũng căn bản thủ không được có thể kể từ đó giang phong trước mắt liền có thêm một cái phiền thoái cái kia chính là chính mình có nên hay không cùng những người này đồng hành như đồng hành lời nói những người này đều không có tọa kỵ hành động tuyệt đối sẽ chậm rất nhiều cần phải chính mình đi trước mặc dù mình hạn thời gian nhiệm vụ là đến kịp nhưng lại có chút không đành lòng nhân v i không có mình bằng vào mấy người này đoán chừng một đêm đều nhịn không nổi mà liên tại giang phong khó khăn thời điểm một bên thiệu địch lại đi tới tạm thời bằng hữu vừa mới đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ nói xong thiệu địch còn đối với giang phong nợ nụ cười cùng lúc đó lao hạ cùng bạch vân huy cũng đều biểu đạt chính mình cảm tạ đối mặt với mấy người cảm tạ giang phong cũng là không quan trọng khoát tay áo mà liên t ạ i giang phong mong muốn nói cái gì thời điểm lại lanh bất đinh vang lên vài tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở thiệu địch đối n g ư ơ i đ ộ thiện cảm năm hệ thống nhắc nhở hạ vũ đối n g ư ơ i đ ộ thiện cảm năm hệ thống nhắc nhở bạch vân huy đối n g ư ơ i đ ộ thiện cảm năm thấy được trước mắt hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là hơi xứng sở cái này thứ tư giới thật biết chơi a vậy mà tăng thêm nở cờ đ ộ thiện cảm cái này một hệ thống nghĩ tới đây giang phong cũng là nhanh chóng cải biến kế hoạch của mình. Giang phong, Các n g ư ơ i cũng muốn về quan g minh đế q u ố ca ta và các ngươi cùng một chỗ a lúc này giang phong cũng là rốt cuộc hiểu rõ bạch phì đại ca tại chính mình tiến vào thứ t ư giới trước cùng mình nói những lời kêu ý nghĩa nói hẳn là cái này độ thiện cảm hệ thống mà nghe được giang phong lời nói thiệu địch đám người nhất thời chính là s ư ơ n g sở nhân viên giang phong đến thời điểm tọa kỵ các nàng cũng đã gặp qua rõ ràng cũng không phải là bình thường tọa kỵ nếu là mang lên các nàng khẳng định sẽ ảnh hưởng tốc độ thế là thiệu địch mấy người cũng là theo bản năng liền muốn tự tuyệt dù sao giang phong cùng các nàng không giống giang phong là trong dự ngôn phương xa lữ giả là có thể cứu vớt quang minh đế quốc người đây cũng là vì cái gì các nàng ngay từ đầu liền cho rằng giang phong sẽ không cùng các nàng cùng đi nguyên nhân nhưng chính là trọng yếu như vậy đặc thù một người lại muốn chủ động cùng các nàng một khối hành động p h ạ m là có một chút đầu óc đều có thể nghĩ ra đến giang phong là vì bảo hộ các nàng chỉ có điều xem như nhân loại bình thường đối mặt với cơ hồ có thể nói là duy nhất sinh tồn cơ hội cự tuyệt coi như tới bên miệng thiệu địch mấy người cũng là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời thế là cuối cùng mấy người cũng là hướng về phía giang phong nhẹ gật đầu Có vẻ hơi mặc dù đối với cái này độ thiện cảm hệ thống giang phong trước mắt còn bất chi đạo có làm được cái gì nhưng là đã có thể gia tăng hào cảm liền nhất định có đối ứng ban thường mà chỉ cần là ban thường không quan tâm là trên tinh thần vẫn là trên l ộ c thể đã nhường giang phong cho gặp vậy thì tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý độ thiện cảm ha ha xót đầy chương bốn trăm bảy mươi một dễ chịu gối đầu chương bốn trăm bảy mươi một dễ chịu gối đầu đợi đến đám người thương nghị h o à n tất b à n h ngạo địa cũng q u a y về rồi nhìn cảm xúc cũng ổn định rất nhiều sinh hoạt tại loại này hỗn loạn thế giới bên trong đây cũng là không thể tránh được mà khi thiệu địch bọn người đem giang phong kế hoạch cùng bành ngạo địa nói về sau giang phong cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở b à n h ngạo địa đối n g ư ơ i độ thiện cảm ba mươi một nhìn xem cái này rõ ràng cao hơn tại hảo cảm của người k h á c độ giang phong cũng là hai mắt tỏa sáng xem ra người tại cảm xúc xa suốt h ờ i điểm đúng là dễ dàng nhất chiến lược thời điểm Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đ ệ m giang phong cũng, cũng không có vì vậy liền đi chiến lược mấy người mà là tại đám người thu thập xong đồ vật sau bước lên tiến về quang minh đế quốc lữ trình mà cân nhắc tới chính mình hạn thời gian nhiệm vụ giang phong cũng là suy tính tới như thế nào gia tăng mấy người di động tốc độ thế là giang phong mục quang cũng là hướng về mấy người đánh giá đi qua đầu tiên là nhìn về phía bảnh ngạo địa cùng bạch vân huy hai người hai người này giang phong ngược cũng không phải là lo lắng quá mức bởi vì hắn hai bản thân liền là quang minh đế quốc chiến sĩ tố chất thân thể nhìn cũng tương đối tốt hoàn toàn có thể đi theo chính mình đằng sau chạy bộ tiến lên chỉ cần tiểu hắc k h ô n g chế tốt tốc độ đi theo chính mình đằng sau sẽ không có vấn đề quá lớn nhiên hậu giang phong mục quan g cũng là rơi vào ma pháp sư thiệu địch trên thân xem như một gã nhu nhược ma pháp sư nhường thiệu địch đi theo chính mình đằng sau chạy h i ệ n nhiên có chút không quá hiện thực chớ đừng nói chi là thiệu địch dáng người tương đối nóng bỏng nửa người trên nhìn muốn nặng nề rất nhiều cho nên giang phong cũng là có một cái kế hoạch thiệu địch lời nói có thể cùng một chỗ cùng ta cưới tiểu hắc tiểu hắc hẳn là sẽ không phản đối đối với mình tọa kỵ tính ết giang phong vẫn tương đối rõ ràng ngoại trừ giang phong bên ngoài tiểu hắc là tuyệt đối sẽ không để người khác nam nhân cơi ở trên người giải quyết t hiệu địch ba người vấn đề sau giang phong cũng là hướng về trong mấy người người cuối cùng nhìn lại lão hạ nhìn năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g thực lực cũng là trong mấy người yếu nhất đừng nói là chạy liền xem như nhường hắn ngày đêm không ngừng hành đ ầ u chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể kiên trì nổi đây cũng là nhất làm cho giang phong đầu đau địa phương thật là tại đã nhận ra giang phong mục q u a n sau lão hạ dường như cũng là đoán được suy nghĩ trong lòng chỉ thấy lão hạ đầu tiên là cười hắc hắc n h ư n h ậ u xoay người tại tùy thân trong bọc hành lý móc ra một ngụm đại hắc nổi đặt ở trên mặt tuyết n h ư n hậu lão hạ cũng là lấy ra một sợi dây thừng đem đại hắc nổi cùng n hồn ma l a n cái chốt ở cùng nhau. ngay sau đó tại còn lại người kinh ngạc m ụ quang hạ lao hạ cũng là cả người đi vào đại hắc nổi bên cạnh đặt mông ngồi xuống lần này đám người cũng là thấy rõ cái này lão hạ vậy mà làm ra giản dị trượt tuyết đi ra lao tiểu t ử này thật biết chơi a chỉ có điều biết rõ lao hạ ý đồ sau tú hồn ma lang lại cái thứ nhất không làm lao nhân này lại đem nó xem như trượt tuyết chó nó một cái đường đường u hồn ma lang vĩ đại thương lang nhất tộc hiếm có thủ lĩnh lang vương sao có thể luân lạc tới kéo trượt tuyết đâu thế là t hồn ma lang cũng là xoay đầu lại mạnh mẽ chừng mắt về phía lao hạ nếu không phải cân nhắc tới chính mình chủ nhân giang phong nguyên nhân nó rất có thể trực tiếp liền nào tới c u hồn ma lang nga ba nhân loại ngươi là tại n ụ c nhã tà a có thể lão hạ là ai a hắn là cái này tiếu trạm quan tiếp liệu a quản hậu cần đã mấy người đã không cần lại lưu thủ tiếu trạm trước đó dự trữ lương thực tự nhiên cũng nhưng không dùng được thế là tại lão hạ lấy ra mấy khối lớn thượng đẳng thịt đ ố t cho c u hồn ma lan g sau c u hồn ma lang lúc này liền biểu thị thêm một người đối với mình mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có u hồn ma lang vâng ma lang cất bước xin đem tốt lan can trạm tiếp theo mặc dù giang phong không cách nào nhìn thấy lao hạ độ thiện cảm hệ thống nhưng là có thể đoán được chính là bành nạo địa cùng bạch vân huy hai người lúc này đối với lao hạ độ thiện cảm tuyệt đối đang điên cuồng hạ xuống lấy đồng thời bởi vì liên tục chiến đấu gần một đêm giang phong cũng là có chút buồn ngủ thế là giang phong đầu tiên là quay đầu Căn dặn thiệu địch, dặn n thiệu đ ừ giang luộn sột, nếu không dễ dàng theo dễ ể u xuống. thiệu quả hắt thân Khi nhìn đến thiệu địch quả nhiên bị chính mình trên té đến phen bị một d ọ cho h o à toàn n k h ô dám loạn động sau. Giang sau. phong lúc này mới thư thư phục phục hướng về sau tới gần đ â u còn mười phần trùng hợp gối lên một đoàn mềm mại bên trong mà nhường giang phong có chút không nghĩ tới chính là thiệu địch cũng không có phản kháng không nói thậm chí còn chủ động điều chỉnh một chút đoàn kia mềm mại vị trí nhường giang phong thoải mái hơn một chút cái này có thể để giang phong sướng đến phát d ồ rồi hô to hảo cảm trị quả nhiên hữu dụng sau đó liền mỹ, mỹ ngủ t i ế p đi đợi đến giang phong tỉnh lại lần nữa thời gian đã đến ban đêm mà bởi vì có bảnh n ạ o địa cùng bạch vân huy quan hệ ứ hồn ma lang không có v ô n g ra tốc độ cho nên cái này thời gian một ngày đám người chỉ có điều mới đi khoảng một phần ba lộ trình theo thiệu địch trên thân sau khi đứng lên giang phong cũng là cảm giác sảng khoái tinh thần liền ngay cả sợi tóc ở giữa tựa hồ cũng lưu lại có chút sữa hương thật là đương giang phong nhìn thấy theo thiệu địch ngực bỏ ra tới tiểu ao miêu sau giang phong cũng là trong nháy mắt cảm giác có chút không được tự nhiên giang phong t i ể u ao miêu ngươi ngủ thế nào t i ể u ao miêu nghèo n g o ân thế nào đột nhiên hỏi như vậy ta ngủ vẫn được nếu không phải về sau đột nhiên có một cái tròn t r ị a đồ vật đặt ở trên người của ta còn tới chỗ cọ lung tung lời nói ta hẳn là có thể ngủ đến càng tốt hơn một chút giang phong ta ni mã lúc này giang phong thế mới biết chính mình ở đâu là gối lên cái gì thiệu địch trên thân a đoàn kia mềm mại căn bản chính là tiểu a miêu ra hòa này thì ra sớm tại giang phong cùng thiệu địch đi và o ữ u hồn ma l à g trên thân trước đó tiểu a miêu liền dựa vào chính mình manh manh bề ngoài bắt được t i ể u địch phương tâm đồng thời thành công lẫn vào ôn nhu hương bên trong mà tiểu a miêu nói tới cái tia đặt ở trên người nó tròn t r i ệ đồ vật tự nhiên là giang phong đầu p h á dù sao bành ư ngạo địa cùng bạch vân huy trải qua một ngày buôn ba sau lúc này cũng sớm đã mệt mỏi nằm xuống coi như mong muốn đi đường cũng đổi bất động thế là lão hạ phụ trách nấu cơm đám người cũng là tách ra mà ngồi để phòng lên lúc nào cũng có thể xuất hiện dạ quỷ đến chương bốn trăm bảy mươi hai cái gì gọi là phát thần chương bốn trăm bảy mươi hai cái gì gọi là phát thần n ế n qua lão hạ chuẩn bị sau bữa cơm chiều lão hạ đi sạch sẽ đại hà nội bành ngạo địa cùng bạch vân huy bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn cũng là trực tiếp liền ngủ t i ế p đi mà thiệu địch cùng giang phong bởi vì ban ngày tương đối bung lỏng cũng là vây ở bên cạnh đống lửa chuẩn bị các đêm nhìn trước mắt khiêu động hòa diễm giang phong cũng là nghĩ lên hành tung của mình lọt vào tiết lộ chuyện này sau đó giang phong cũng là nghĩ lên hành tung của mình lọt vào tiết lộ chuyện này sau đó gian. giang phong không nghĩ tới chính là thiệu địch tại nghe nói như thế sau cũng là biến sắc ra thế nào d ạ n g này h à n phong bảo nơi đó không đều là nam nhân sao nghe được thiệu địch lời nói giang phong cũng là s ư ơ n g sở hắn phản ứng đầu tiên là nam nhân thế nào nam nhân không thể làm nội g i a n sao thật là sau đó giang phong rất nhanh cũng là hiểu được thiệu địch hẳn là hiểu lầm chính mình hoặc là nói nàng suy nghĩ nhiều sau đó giang phong cũng là có chút vô lại nói giang phong ta nói chính là h à n phong bảo những người kia ra một cái nội g i a n mà không phải bên trong ra một cái nội g i a n nghe được giang phong lời nói thiệu địch cũng là phản ứng lại thiệu địch ý h i thiệu địch ta ta đương nhiên biết ta mới ta mới không có lầm biết cái gì đ â y này lúc này cho dù là tại ánh lửa c h i ế u xuống như cũ có thể nhìn ra ma pháp sư này sắc mặt có chút đỏ lên mà liền đương giang phong còn muốn nói cái gì thời điểm một bên tiểu a miêu lại đột nhiên đứng dậy có chút cảnh giác hướng về hất trong bóng tối nhìn sang thì ra không biết lúc nào thời điểm bốn phía đã xuất hiện vô số dạ quỷ đem giang phong bọn người vây vào giữa khả giang phong nhưng cũng không chút nào ngoài ý m u ố n nhân v i sớm tại tiểu a miêu trước đó hắn liền đã thấy nơi xa tự mình hướng về bọn người đến gần bóng đen lúc này nhìn thấy giả quỷ đã đi tới cách chính mình không sai biệt lắm có khoảng trăm thước giang phong lúc này mới t r ầ m ung dung đứng dậy những n à y giả quỷ thật đúng là có chút đáng ghét đâu sau đó giang phong cũng là trực tiếp triệu hắn ra ba ả n h tử canh giữ ở vẫn đang say ngủ mấy người bên cạnh mà chính mình cũng là móc ra vũ khí chuẩn bị chém giết một phen coi như đ ư ơ n g giang phong sắp lao ra thời điểm một bên thiệu địch lại đã sớm đem chuẩn bị xong ma pháp văng ra ngoài cực băng b ạ o phá chỉ thấy theo thiệu địch vừa dứt tiếng một cái to lớn băng cầu đột nhiên bay về phía trước mắt giả quỷ nhóm cũng tại chạm tới cái thứ nhất giả quỷ sau đột nhiên nổ tung đem cái kia xui xẻo giả quỷ đông kết ngay tại chỗ đồng thời theo băng cầu nổ t u n g cẳng có vô số hàn băng mảnh vỡ từ đó bắn ra mà những này bay hàn băng mảnh vỡ cũng là trực tiếp đánh bại vô số giả quỷ trong n g á y mắt tạo thành hải lượng tổn thương thấy được thiệu địch chỗ phong thích chi ma pháp tạo thành hiệu quả sau giang phong cũng là lấy làm kinh hãi ma pháp này h ì n h a quá có thể còn tay so với mình thanh lên quá i đến dễ dàng hơn mà nhìn thấy giang phong hướng mình xem ra thiệu địch cũng là đắc y dương lên khuôn mặt nhỏ trước đó cái tia tiếu chạm không gian bên trong quá nhỏ ta không có cách nào phát huy thực lực chân chính nghe được thiệu địch lời nói giang phong cũng là nhẹ gật đầu xác thực đối với ma pháp mà nói không nghi ngờ gì tại chống trải địa phương càng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực hơn nữa nếu bàn về chân chính phạm vi lực sát thương ma pháp tuyệt đối phải so vật lý kỹ năng mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây giang phong đột nhiên ý thức được chính mình tại uống nhiều như vậy b ổ não hàng cao cấp sau trí lực đã tám trăm bốn mươi tám điểm có thể nói đơn giản quy mô nếu là lấy xuống danh hiệu lời nói trên lý luận cũng có thể dùng ma pháp đến đánh giết địch nhân rồi có dự định về sau giang phong cũng là nói làm liền làm trực tiếp lấy xuống một mực beo đeo ở trên người xưng hào thoát khỏi 9.999 c h t r í i lực hiệu quả nhưng sau đó giang phong lại là ý thức được một vấn đề mặc dù mình trước mắt trí lực miễn cưỡng là đủ nhưng là mình kỹ năng lại có chút thiếu a ngoại trừ cắt rơi chi thuật cùng hải thần thuật tuyển qua hai cái này kỹ năng miễn cưỡng xem như ma pháp kỹ năng bên ngoài lại liền không có thích hợp kỹ năng a thế là giang phong cũng là đem mục quang đặt ở một bên thiệu địch trên thân có thể đương giang phong đưa ra mong muốn dùng trong tay nạn pháp trước sau thiệu địch người mong muốn khác có lẽ ta còn có thể bằng lòng nhưng là pháp trượng tuyệt đối không được mà giang phong đang nghe được thiệu địch lời nói sau cũng là phát hiện mấu chốt trong đó giang phong khác có lẽ còn có thể bằng lòng vừa nói giang phong nhãn thần còn tại thiệu địch trên thân dạo qua một vòng mà liên tại thiệu địch sắc mặt chậm rãi có chút tức giận thời điểm giang phong lại đột nhiên thu hồi một quang giang phong khác thật đúng là không có gì có thể sử dụng thiệu địch nói xong không có phản ứng bị tức khuôn mặt có chút v ặ n b ẹ o thiệu địch giang phong cũng là mở ra ba lô tìm kiếm không có pháp trượng không sao cả ta có chế tác độ a thế là thật nhanh tại một đám pháp trượng chế tác đồ bên trong tìm ra một cái thích hợp dưới mắt tình huống vũ khí sau giang phong cũng là trực tiếp mở ra hệ thống giao diện thiết tượng công năng hiện trường chế tác lên mà hắn phen này thao t á c nhưng làm thiệu địch cho thấy chóng cái này tình huống như thế nào đánh nhau đánh tới một nửa rèn sát đi không nói trước ngươi có thể hay không đánh tạo thành công coi như ngươi thật chế tạo ra một cái p h á p trượng ngươi một cái vật lý trước nghiệp còn chuẩn bị dùng m a pháp phải không thật là thiệu địch vẫn là đối g i a phong hiệu rõ quá nhỏ bé nhân viên nàng chỗ bất chi đạo chính là g i a phong chính là am hiệu chế tạo các loại nạc nhiên n g rỡ nương tựa theo đã đạt đến đại sư cấp thiết tượng tăng thêm giang phong vẹn vẹn chỉ dùng không đến hai phút thời gian liền thành công chế tạo ra một cái p h á p trượng hơn nữa bởi vì gia nhập khoáng thạch các loại tài liệu đều là đính cấp cho nên chế tác mà gia pháp trượng phẩm giai tự nhiên cũng là không thấp từ quang bên trong mang theo có chút màu hồng chính là giang phong trong tay tấm k i a chế tác bản vẽ có khả năng chế tạo ra đẳng cấp cao nhất h i hữu cấp tuyệt phẩm nhìn xem k i a phẩm chất dường như muốn so vũ khí trong tay của mình còn cao hơn một chút phát trượng thiệu địch cũng là nhịn không được có chút c h o n g váng cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ đây chính là trong t r u y ề n thuyết từ không sinh có đây thật là không hợp thói thường mụ mụ cho không hợp thói thường ca ca mở cửa rời lớn phổ đến nhà mà càng thêm có thể hận chính là giang phong tại đem cái kia thanh pháp trượng nắm ở trong tay huy vũ hai lần sau còn có chút ghét bỏ nhất miệng giang phong tính toán trước chịu đ ư ợ c dùng đến a nghe được giang phong lời nói kém chút không có nhường thiệu địch nã nào h một cái cắm tới đất bên trên thiệu địch tân ba loại vũ khí này cũng tạm được dùng kỳ thật thật đúng là không phải giang phong phàm nhi tái mà là giang phong vũ khí trong tay phần lớn đều là thần khí ngụy thần khí phẩm giai như loại này hy hữu cấp mặc dù là thực phẩm nhưng là đối với hắn mà nói thật đúng là có chút cầm không lộ ra chỉ có điều vì có thể sử dụng ma pháp giang phong cũng là không nghĩ ngợi nhiều được thế là tại nắm chặt pháp trượng sau giang phong cũng là nhìn về phía trước mắt giả quỷ nho nhỏ giả quỷ hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là pháp thần chương 473. t r í mạng kết nối chương 473. t r í mạng kết nối giang phong tại đông đảo trong bản vẽ l ử a đi ra pháp trượng gọi là trí mạng kết nối cái này pháp trượng bản thân thuộc tính cũng không thế nào xuất chúng có thể kỹ năng lại là tuyệt đối thích hợp tình cảnh trước mắt trí mạng kết nối khi hưu cấp tuyệt phẩm thuộc tính lực công kích vật lý 30, m a pháp công kích lực 75, l ự c lượng 10, nhanh nhẹn 10, ờ i trí lực 60. bổ sung kỹ năng mắt xích thiềm điện kỹ năng chủ động triệu hoán nhất đạo có thể nhảy vọt thiềm điện đối với địch nhân tạo thành ma pháp công kích lực 1, t ổ n thương cũng đối tất cả bị thương tổn người kèm theo cảm giác điện hiệu quả duy trì liên tục 10 giây thiềm điện n g ầ m thừa nhận nhảy vọt năm lần đến tiếp sau có 30% s á t x suất tiếp tục nhảy vọt nhiều nhất 100 l ầ n nhưng là tổn thương sẽ suy giảm cùng một mục tiêu nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một lần cd h giây Theo t ổ nhìn, nhìn thấy chính mình mấy người này số lượng sau giang phong lúc này cũng là tràn đầy tự tin chính mình rốt c ụ c có một chút pháp sư dáng vẻ thế là giang phong cũng biết không đang do dự học thiệu địch dáng vẻ g ơ lên pháp trượng liền thả ra một cái kỹ năng mắt xích thiểm điện theo giang phong kỹ năng phong thích nhất đạo cường hoành điện quan g cũng là trong nháy mắt theo pháp trượng phía trước bay dạp đi 2850, bạo kích đồng thời k i a c h ố c này tại đụng phải cái thứ nhất dạ quỷ sau cũng là căn bản không có đình chỉ mà là hướng về bên cạnh dạ quỷ bay đi mà tất cả bị thiểm điện đánh trúng dạ quỷ toàn bộ bị lâm vào ngắn n g i cứng ngắc toàn thân run rẩy như là khiêu vũ đồng dạng hai n bạo kích hai n bạo kích mặc dù lúc này bởi vì thiếu đi nhược trí t r i vương cái danh xương này sau giang phong may mắn chị chỉ còn lại m ộ ư ơ i chín điểm nhưng là ba mươi xác suất đối với giang phong mà nói như cũ cùng một trăm linh không có gì khác nhau cho nên giang phong cái này nhất đạo mắt xích t i ể m điện thoát ly pháp trợ sau thật giống như một đầu mang theo lôi điện giao long trọn vẹn tại dạ quỷ trong đám nhảy vọt một hồi lâu lúc này mới hoàn toàn biến mất đồng thời nhường giang phong có chút mừng rỡ là đạo này mắt xích t i ể m điện vậy mà cũng có thể phát động trên người mình cái khác kỹ năng bị động cho nên vừa mới những cái kia bị mắt xích i ể u điện đánh trúng dạ quỷ chẳng những lâm vào xương hàn cái này giảm tốc hiệu quả bên trong thể nội cũng đều bị trôn vào một quả liệt nhật hóa trùng tùy thời chờ đợi bạo tạc chỉ có điều hơi có chút tiếc nuối là mắt xích thiểm điện đang nhảy vọt nhiều lần sau tổn thương đã suy giảm cực kỳ đáng thương cơ hồ có thể không cần tính cũng may giang phong cũng không phải là cần nhờ kỹ năng này đến tạo thành tổn thương hãn chỗ chân chính chú ý ngược lại là mắt xích thiểm điện bên trên bổ sung hiệu quả đặc biệt cảm giác điện có thể nói giang phong lựa chọn chế tạo cái này phát trượng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhân vi cảm giác điện cái này đ ặ hiệu mà cái này pháp trượng đương nhiên cũng là không có nhường giang phong thất vọng đương giang phong thứ nhất đạo mắt xích thiểm điện phóng thích hoàn tất sau vừa mới tất cả bị mắt xích thiểm điện liên lụy giả quỷ trên thân đồng thời cũng đều bị nhất đạo y ê u ớt dòng điện chỗ xâm nhập chính là cảm giác điện hiệu quả nhìn thấy cùng mình dự đoán như thế giang phong cũng là mỉm cười nhảy múa a nho nhỏ giả quỷ nói xong giang phong lại là nhất đạo ma pháp phóng thích mà ra mắt xích thiểm điện Ti, Đi, bạo kích. những cái kia tất cả trên thân mang theo cảm giác điện hiệu quả dạ quỷ cũng là đồng thời bị thương tổn 2.850, bạo kích 2.850, bạo kích bởi vì bình thường dạ quỷ vẹn vẹn chỉ có 50.000 lượng máu cho nên đối với giang phong mà nói tối đa cũng liền chỉ cần phóng thích 1.618 lần kỹ năng liền có thể đem tất cả cảm giác điện dạ quỷ tiêu diệt hết cái này còn không có tính cả liệt nhật hỏa t r ù n g bộ phát hiệu quả sau đó tại giang phong ý niệm k h ô n g chế phía dưới ba ảnh tử cũng là nhao nhao đổi lại trí mạng kết nối đồng loạt bắt đầu phóng thích mắt x c t i ể m điện i đi. t i thế là càng ngày càng nhiều dạ quỷ lâm vào cảm giác điện trạng thái bên trong đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều dạ quỷ tại bị dòng điện đánh trúng sau nhảy lên run dậy mùa đến trong lúc nhất thời rộng lớn bình nguyên dường như biến thành một cái lớn sân nhảy vô số dạ quỷ theo dang phong phóng ra ánh đèn bắt đầu thỏa thích lắc lư lên ngày mai sẽ xảy ra cái gì ai có thể biết cho nên giờ phút này để chúng ta thỏa thích cùng một chỗ lắc lư lúc này đang ngủ say bành ngạo địa cũng là bị bên thai dị thường động tính phải dậy tỉnh lại mà khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc cả người đều choáng cái này ni mã tình huống như thế nào a đại hội võ lâm tuyển bạn hiện trường sao thế là có chút hoài nghi mình còn trong ngộng bành ngạo địa cũng là trực tiếp đá bên cạnh bạch vân huy m ộ t cước bành ngạo địa đừng chớ ngủ mở bà ti mà bạch vân huy tại lật ra cả người sau cũng là lẩm bẩm một câu bạch vân huy n ố c cái này tối như bưng mở ni g h mã nằm sắp thể mở ngoa tạo cái này tình huống như thế nào có thể vừa nói phân nửa bạch vân huy liền đột nhiên ngồi dậy đến mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước bạch vân huy đây là dạ quỷ có thể cái này sao động bầu không khí là chuyện gì xảy ra còn có ánh đèn này nói xong bạch vân huy cùng bành nạo địa hai người cũng là theo ánh đèn nơi phát ra nhìn sang mà khi bọn hắn nhìn thấy cầm trong tay pháp trượng giang phong tì tì địa không ngừng phóng thích ra ma p h á p sau hai người cũng là đều có chút một bức bành nạo địa người kia hắn không phải cái chiến sĩ sao bạch vân huy đúng vậy a không sai a thế nào hai ta cái này tỉnh lại sau giấc ngủ hắn biến thành dj a phi biến thành pháp sư lúc này đừng nói là bành nạo địa cùng bạch vân huy ngay cả một mực chưa từng t r o n mắt mắt thấy toàn bộ hành trình thiệu địch đều có chút một bức nhân v i trước mắt đây hết thảy cũng quá mẹ nó không hợp lý quá ma huyễn cái kia nhìn có chút không đáng tin cậy phương xa lữ giả trước một giây còn cầm đao kiếm trong tay đâu kết quả sau một giây liền thành pháp sư cái này ni mã làm giải phẫu cũng không nhanh như vậy a hơn nữa pháp trượng là hiện trường chế tác thì cũng thôi đi cái này khoa trương nhảy vào số lần cùng tổn thương là chuyện gì xảy ra chính mình một cái nghiên cứu ma pháp hơn mười năm người còn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường ma pháp đâu có thể nói lúc này mọi người ở đây bên trong nhất là bình tĩnh phải kể là lão h ạ n là một chỉ quản hậu cần người hắn căn bản cũng không có thiệu địch bọn người nghĩ nhiều như vậy hắn lúc này thậm chí đã len lén đi vào trong sàn nhạy theo tiết tấu l ắ c lư lên giáng mua chắc tuyệt chương 474 khoa học tự nhiên tư duy hạ độ thiệt cảm chương 474, khoa học tự nhiên tư duy hạ độ thiệt cảm thông qua không ngừng phóng thích mắt xích thiểm điện giang phong thanh quái tốc độ cũng là hết sức kinh người hơn nữa bởi vì trí lực rốt cục trở thành đang có mv hồi phục hiệu quả lại thêm mắt xích thiểm điện cũng không tính quá cao làm thao tổn cho nên giang phong cũng căn bản không cần mv sẽ không chỉ còn một lòng một dạ phóng thích kỹ năng liền tốt đồng thời bởi vì để cho mình trí lực cao hơn một chút giang phong còn đối với một bên thiệu địch thi triển hắc ám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di mà lúc này bởi vì kỹ năng này đã cường hóa tới mát cho nên hiệu quả cũng là theo lúc đầu 30%, biến thành 90% í n mươi phần kinh khủng thế là giang phong trí lực thuộc tính cũng là biến thành 1417 điểm mỗi một lần mắt xích tiệm điện tạo thành tổn thương cũng là bởi vì này để cao thật lớn cuối cùng không biết có phải hay không nhìn thấy giang phong hỏa lực thật sự là quá mạnh vẫn là cân nhắc tới nguyên nhân khác tại trời còn chưa sáng thời điểm g i quỷ đại quân liền rút lui mà trải qua một trận chiến này giang phong cũng là thu được hải lượng điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên tới bảy mươi bảy không nói thanh điểm kinh nghiệm bên trong cũng là nhiều hơn khoảng một phần ba kinh nghiệm cùng lúc đó tại một trận chiến này kết thúc sau giang phong cũng là chú ý tới vài ngạo địa cùng bạch vân huy hai người tới không có gì đặc biệt biến hóa lao hạ hảo cảm đối với mình độ bất chi đạo vì cái gì vậy mà đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi m ộ ư ơ i điểm mà một bên khác t i ệ u địch hảo cảm đối với mình độ lại hàng năm điểm a cô gái nhỏ này vậy mà như thế mang t h ủ về phần nguyên nhân giang phong cũng là không khó đoán được khẳng định là nhân vi chính mình mượn nàng trí lực quan hệ chỉ có điều đối với cái này giang phong ngược lại cũng không lo lắng đối phó nữ nhân đi chính mình vẫn rất có một bộ tục ngữ nói ở chung phải do người buộc chung chính mình không phải liền là cho mượn điểm trí lực sao trả lại cho nàng không phải tốt ta ố t t thật là nghĩ tới đây giang phong trở tay liền một cái hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di tăng phúc đi lên hệ thống nhắc nhở ngài vừa mới đối đồng đội thiệu địch thả ra tăng phúc thiệu địch bởi vậy thu được trí lực tám nghìn hai trăm mười một điểm cường lực hiệu quả giang phong ách hoàng bét vừa rồi ra ngoài quen thuộc lại đem xưng hào trang bị bên trên thiệu địch hệ thống nhắc nhở thiệu địch đối ngư đỗ thiện cả mười lần này biến khéo thành vụ sau giang phong đãi nộ cũng rõ ràng nhất chậm lại mặc dù thiệu địch nhân vi thể chất nguyên nhân không thể tránh khỏi vẫn cùng giang phong cộng đồng cưới tại h u hồn ma lang trên lưng nhưng là liền liên giang phong muốn muốn lần nữa dựa vào tiểu a miêu cái này x ỉ cổ tặn sữa đi ngủ đều biến thành yêu cầu xa vời cũng là lão hạ đối giang phong ân cần rất nhiều chẳng những giữa chưa lúc ăn cơm cho giang phong nhiều thịnh một chút thậm chí còn chủ động biểu thị nếu là lan g kỵ lấy không phải mái lời nói, Chính mình đại nổi trên một chút lời nói nhiều ngôi một người cũng là có thể đương nhiên giang phong cuối cùng vẫn là xin miễn lao hạ ý tốt kế tiếp một ngày một đêm giang phong bọn người qua cũng là m ộ ư ơ i phần bình tĩnh mặc dù trong đêm tránh không được lại tao nộ dạ quỷ đại quân tập kích nhưng là nhân v i đám người đã từng gặp qua giang phong lợi hại cho nên cũng là căn bản cũng không lo lắng vài ngạo địa cùng bạch vân huy vẫn là nằm ngáy ho ho lão hạ thì là như thường lệ nhảy đ i c h ổ về phần t i ệ u địch giang phong cũng là tại thời cơ thích hợp cho nàng một cái hàng thật giá thật tăng phúc trí lực gấp đội thể nghiệm thẻ m ộ ư ơ i phút n h ư n g nàng ngắn ngủi thể nghiệm một chút bật hoặc khoái hoạt bởi vậy quan hệ của hai người cũng là có thể làm dịu mất đi độ thiện cảm lại tăng trở về thậm chí còn so trước đó cao năm điểm mà giang phong cũng là lần này độ thiện cảm sự kiện bên trong hấp thụ nhất định kinh nghiệm cưỡng ép rút trí lực độ thiện cảm hạ x u ố n g 15 chủ động đưa trí lực độ thiện cảm lên cao 20. thế là đem cái này đẳng thức tiến hành biến hình cưỡng ép rút trí lực chủ động đưa trí lực độ thiện cảm hạ x u ố n g 15 độ thiện cảm lên cao 20. xóa bỏ không quan trọng hình dung từ rút trí lực đưa trí lực độ thiện cảm lên cao 5. trong đó trí lực cũng chưa chắc là điều kiện tất yếu đổi thành lực lượng các cái khác thuộc tính hẳn là cũng có thể cho nên trí lực cũng có thể dùng vật gì đó để thay thế thế là giang phong cũng rất dễ dàng đạt được một cái kết luận rút đưa trí lực độ thiện cảm lên cao n mà tiến một bước phân tích có thể biết được mong muốn tăng độ yêu thích chỉ phải không ngừng rút đưa trí lực liền tốt đối với cái này giang phong cũng là đối với mình tình thường cảm thấy hết sức hài lòng giang phong quả nhiên loại tình cảm này vẫn để dùng khoa học tự nhiên tư duy đi tìm hiểu liền có thể vô hạn tiếp cận bản chất của sự vật giang phong chỗ bất chi đạo chính là ngay tại ngày thứ hai trong đêm bọn hắn cùng vô số dạ quỷ giao chiến thời điểm cách bọn họ chỗ rất xa đang có một cái tồn tại hết sức mạnh ngay tại hướng bọn hắn nơi này xem ra mà khi cái này bóng đen nhìn thấy giang phong chỗ thì triển mà phát sau cũng là khinh thường hừ lệnh một tiếng hử chỉ có loại trình độ này mà thôi sao thế là thu hồi một u a n sau bóng đen cũng là ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời khi nhìn đến đêm tối sắp trôi qua sau bóng đen cũng là thu hồi một u a n vậy liền để các ngươi lại sống thêm một ngày tốt nói xong bóng đen cũng là hướng về bên cạnh quỳ một gã giả quỷ phân phó thứ gì n h â n hậu trong nháy mắt tiêu thất tại trong đêm tối nếu là lúc này giang phong ở hiện trường lời nói tuyệt đối sẽ giật này cả mình nhân viên tên này q u ỷ giả quỷ căn bản không phải cái gì bình thường giả quỷ theo con mắt của nó không khó coi ra tên này giả quỷ đẳng cấp cao tuyệt đối phải so giang phong trước đó gặp được cái kia cấp hai giả quỷ cao hơn không ít tại chiến trường một bên khác giang phong bọn người h ư u kinh vô hiểm đánh lui d i quỷ đại quân sau sắc trời cũng rốt cục chậm rãi phát sáng lên trong lúc đó lão hạ thô sơ giản lược phán đoán mọi người một cái vị trí tính toán g i a đại khái sẽ lần tiếp theo đêm t ố i tiến đến về sau tiến vào quang minh đế quốc phạm vi chúng ta nếu là đi nhanh một chút tối hôm nay chúng ta liền có thể đi vào quang minh tri thành nghe được lão hạ lời nói đám người cũng là tinh thần vì đó rung động mặc dù có giang phong bảo hộ dọc theo con đường này cũng không có đụng phải nguy hiểm gì nhưng là nếu là có thể sớm một chút vào thành lời nói đám người đương nhiên không có điều gì dị nghị thế là quen thuộc đi đường phương thức lần nữa mở ra nên c ư ớ i lang cưới lang nên chạy chạy nên c ư ớ i nồi sắt cưới nồi sắt mọi thứ đều là như vậy hài hòa có thể để giang phong bọn người không nghĩ tới chính là thời gian cương nhất qua giữa trưa bầu trời mặt trời liền tối xuống một trận bất ngờ tới bao tuyết làm rối loạn mấy người kế hoạch mặc dù ưu hồn ma lang không lại bởi vậy mà bị q u ấ y dày ảnh hưởng tốc độ tiến lên nhưng là bành nạo địa cùng bạch vân húy hai người lại là biến nửa bước khó đi lên lại thêm trận này tuyết rơi thực sự quá lớn còn không đợi mặt trời hoàn toàn xuống núi bầu trời liền biến tối xuống chương bốn trăm bảy mươi lăm cuối cùng một đêm chương bốn trăm bảy mươi lăm cuối cùng một đêm xem ra hôm nay tựa hồ là đổi không đến quang minh đế quốc đi nhìn xem đã hoàn toàn sắt trời tối xuống ngồi trên lưng s ó i giang phong cũng là có phán đoán dù sao bọn hắn lúc này liền quang minh đế quốc ảnh tử còn không thấy đâu cả h i ệ n nhiên đường còn rất dài muốn b ổ i thế là giang phong cũng là cùng thiệu địch theo ưu hồn ma làng trên thân nhảy xuống tới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đương nhiên nói tới nghỉ ngơi là nhằm vào bành bạch hai người giang phong cùng thiệu địch từ không cần phải nói ngồi ưu hồn ma làng trên thân lại nhanh lại ổn thậm chí vây lại còn có thể nhỏ ngủ một hồi làm dịu hạ mệt、nhọc. Mà n g ồ i lấy đại hắc nổi lão hạ hiển nhiên cũng không thế nào mọi m ệ n h nói cứng có lời nói có lẽ có ít chó nổi dù sao thứ này tại trong đống tuyết trượt lên tốc độ vẫn là rất nhanh có thể bành n ạ o địa cùng bạch vân huy hiển nhiên thì thảm hơn nhiều hai người này thật là trọn vẹn chạy một tiểu thiên vẹn vẹn tại giữa trưa thừa dịp lúc ăn cơm dừng lại nghỉ ngơi một hồi đương nhiên hai người này cũng không có vì vậy liền đối giang phong sinh ra lời h oán giận dù sao chịu mang lên chính mình mấy người cũng đã đầy đủ để bọn hắn đối giang phong tâm sinh cảm kích đồng thời nhìn thấy giang phong ngừng lại lão hạ cũng là không cần phân phó chủ động đi chuẩn bị bữa tối đi mà bành bạch hai người thì là trực tiếp ngồi ở trong đống tuyết miệng lớn thở hào hẹn nhìn xem hai người chật v ậ n trạng thái giang phong lúc này trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề kia chính là mình đoạn đường này có phải hay không quá thuận lợi một chút đã giả quỷ bên kia biết mình trong tay có mật tín thế nào hai ngày này lại không có cái khác cao cấp giả quỷ đến ngăn cản chính mình đâu không phải là sợ chính mình giang phong cũng không cho là như vậy nhân v i chính mình đánh giết chẳng qua là một cái cấp hai giả quỷ giải thích rõ không là cái gì phải biết giả quỷ trong đại quân so cấp hai giả quỷ cường vẫn là có rất nhiều kia là nhân v i cái gì chẳng lẽ là cũng không coi trọng trong tay của ta mật tín hiển nhiên cũng không phải bằng không mà nói cũng sẽ không giang phong cương vừa rời đi hàn phong bảo liền bị dạ quỷ cho tập kích chẳng lẽ nội gian đã biết mật nội dung trong thư vẫn là nói dạ quỷ đại quân lúc này đang đang bận bịu xử lý sự t ì n h khác nghĩ tới nghĩ lui giang phong cũng là không có đầu mối nhưng là bất kể nói thế nào dạ quỷ muốn là muốn chặn lại giang phong trong tay phong mật thư này buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ là cơ hội cuối cùng đây cũng là giang phong vì cái gì tại ban đêm tiến đến trước đó dừng lại nguyên nhân, nhân vi đêm nay sẽ rất khó nhịt mặc dù giang phong không hề cảm thấy chính mình sẽ có nguy hiểm gì nhưng là như giả quỷ đại quân bên kia chuẩn bị đêm nay phải mấy cái đ ẳ n g cấp cao giả quỷ qua tới giang phong cũng không nhất định có thể bảo chứng mình có thể rút ra thân đến bảo hộ bành đợi h ư n g công người cho nên hiện tại cho những người này nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi đợi đến một khi đánh nhau bọn hắn cũng biết nhiều một chút sống sót cơ hội giang phong mặc dù không phải loại kia gặp người liền phải cứu bồ tát tâm niệm nhưng là cũng hoàn toàn không cách nào làm được thấy chết không cứu đặc biệt là tại phạm vi năng lực của mình bên trong nếu là kết quả sau cùng sẽ không ảnh hưởng l í c lợi của mình lời nói giang phong còn là ưa thích tận khả năng trợ giúp một chút những người khác dù sao cái này thất giới bên trong người giang phong cũng là từng trải qua không ít bất luận là lâm đại ca lâm em gái loại trợ giúp này qua chính mình rất nhiều người vẫn là tỷ như thiết y ê u thiết trụ chờ loại này bẻo nước gặp nhau lại có thể hữu hảo chung đụng người cho dù là lao trường thôn bạch phỉ mặc ly loại này giang phong đều không cho rằng bọn họ chỉ là một đoạn không có bất kỳ cái gì tình cảm dấu hiệu húng chi tiến vào thứ tứ giới sau còn có độ thiện cảm loại vật này có thể soát phải biết liền giang phong ăn cơm như thế chỉ trong chốc lát lão hạ liền đã cho mình kẹp mấy khối thịt cho nên giang phong cũng là quyết định tại không ảnh hưởng chính mình nhiệm vụ điều kiện tiên quyết tận lực đem mấy người này an toàn đưa về quang minh đế quốc kể từ đó dựa vào độ thiện cảm mình tuyệt đối có thể thu hoạch được không tưởng tượng được c h ỗ t ố t mà liên tại giang phong bàn bạc thế nào đem độ thiện cảm thứ này vận dụng đến cực hẳn lúc giả quỷ đại quân cũng là rốt c ụ c đăng tràng chỉ có điều nhường giang phong có chút thất vọng là xuất hiện tại bên cạnh mình giả quỷ đều chỉ là bình thường cấp thấp g i quỷ trong đó duy chỉ có, có một cái ánh mắt là màu lam nhạt gia hỏa nhìn mạnh lên một chút mà thông qua nhìn rõ tri thạch giang phong cũng là tùy tiện đã đoán được gia hỏa này thực lực cấp một giả quỷ giang phong cái này đều ngày cuối cùng mới phái một cái cấp một dạ quỷ tới đối phó ta ta như thế không có bài diện đi mặc dù cấp một dạ quỷ không cách nào nói chuyện nhưng là lúc này tâm tình của nó đã hoàn toàn viết lên mặt cấp một dạ quỷ vậy ta đi đương nhiên đưa tới cửa kinh nghiệm giang phong không có lý do gì không thu cho nên giang phong cũng là căn bản không có nói n h ả m nhiều trực tiếp triệu hoán ra ba anh tử móc ra pháp trượng liền mở soát phải biết cao cấp dạ quỷ kinh nghiệm có thể so sánh bình thường dạ quỷ cao hơn thế là tại giang phong điên cùng mắt xích tiệm điện phía dưới vô số giả quỷ lần nữa hóa thân trong sàn nhảy nhất h u y ễ n khốc tử điên c u ồ n g lắc lư lên mà giang phong một bên vung lấy kỹ năng một bên cũng không nhàn rỗi mặc dù nhìn chính mình dường như bị khinh thị nhưng là giang phong cũng không cho rằng giả quỷ một phương sẽ bỏ lỡ trước mắt cái này chặn lại chính mình cuối cùng cơ hội cho nên giang phong cũng là đem thiệu địch bọn người chào hỏi lên nhường đám người đứng ở phía sau mình các ngươi không cần ra tay những này giả quỷ giao cho ta liền tốt sở dĩ nói như vậy một phương diện là nhân v i giang phong cân nhắc tới mấy người này xác thực cũng không giúp đỡ được cái gì còn mắt kia thì là thật vất và đem mấy người này độ thiện cảm xoát đi lên nếu là sơ ý một chút nhường mấy người này biến thành dạ quỷ chính mình chẳng phải là thua thiệt lớn có thể thiệu địch bọn người hiển nhiên bất chi đạo giang phong trong lòng nghĩ cái gì nghe được giang phong lời nói sau cũng là cảm động quá sức thậm chí trong đó bành n ạ o địa trong mắt đều nổi lên nước mắt lữ giả đại nhân vậy ngươi làm sao đối mặt với bành n ạ o địa đám người quan tâm giang phong cũng là không quan trọng cười cười giang phong không cần phải để ý đến ta chỉ muốn các ngươi an toàn ta an tâm mà giang phong lời nói cương nhất nói xong đại lượng hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở hạ vũ đối với ngài độ thiện cả năm hệ thống nhắc nhở bành ngạo địa đối với ngài độ thiện cảm năm hệ thống nhắc nhở bạch vân huy hệ thống nhìn xem chính mình một câu liền thu hoạch đại lượng độ thiện cảm giang phong cũng là n ế t miệng cười một tiếng cái này độ thiện cảm hệ thống giang phong xem như chơi minh bạch giang phong không phải liền là thẻ bờ uga ta quen thuộc a thụ vị lời tâm tình gì gì đó chính mình thật là siêu biết phản chính nói xong lại không nhất định thật muốn chính mình phụ trách thế là càng nhiều lời nói hùng hồn giang phong cũng là há mồm liền ra giang phong hôm nay ai cũng đừng hòng tổn thương đằng sau ta đồng đội giang phong mong muốn từ nơi này đi qua nhất định phải trước bước qua thi thể của ta hệ thống nhắc nhở hạ vũ đối với n g ả i độ thiện cả m m ư ờ i hệ thống nhắc nhở bài ngạo địa hệ thống nhắc nhở chương bốn trăm bảy mươi sáu bắt đầu liền bốn cái hai chương bốn trăm bảy mươi sáu bắt đầu liền bốn cái hai nhìn xem mấy người đối với mình căng vọt độ t h i ệ n cảm giang phong n h ị n không được có chút ưa thích mấy tên này mấy người này cũng quá cấp trên vẫn là nói chính mình diễn quá tốt đương nhiên giang phong tại sau khi nói xong cũng không có trực tiếp tránh ra thân thể làm ra một cái mời thủ thế nhường dạ quỷ đại quân có thể tùy tiện nào tới mà là cơ lấy phát trượng liên bắt đầu điên cuồng mở ra điện q u a n g tú hình thức mắt xích t i ể m điện tới đi ra quỷ nhóm theo t h i ể m điện múa động a nhường ta nhìn thấy hai tay của các ngươi phong thích thiên tính của các ngươi thỏa thích hát nhảy dập bóng rổ a 2868, bạo kích 2868, bạo kích bùng 2000, bạo kích mà theo giang phong kỹ năng không ngừng phong thích những cái kia giả quỷ quả nhiên cũng là điên cuồng bốn éo giả quỷ đương nhiên giang phong tại sau khi nói xong cũng không có trực tiếp tránh ra thân thể làm ra một cái mời thủ thế nhường dạ quỷ đại quân có thể tùy tiện nào tới mà là cơ lấy phát trượng liên bắt đầu điên cuồng mở ra điện quang tú hình thức mắt xích thiểm điện tới đi dạ quỷ nhóm theo thiểm điện múa động a nhường ta nhìn thấy hai tay của các ngươi p h ó n g thích thiên tính của các ngươi thỏa thích hát nhảy dập bóng rổ a 2868, bạo kích 2868, bạo kích b ù n g 2000, bạo kích mà theo giang phong kỹ năng không ngừng p h ó n g thích những cái kia dạ quỷ quả nhiên cũng là điên cuồng lốn éo da có c g ố n trăm bảy m ư b ị chê trăm bảy m ư bị chê nguyên bản giang phong coi là coi như mình ba cái ảnh từ không cách nào đánh bại trước mắt cái này cấp năm dạ quỷ cũng hẳn là có thể thăm dò r a hỏa này thực lực thật là tên này cấp năm dạ quỷ hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị chỉ thấy nó thấy được giang phong ảnh từ sau cũng là hư lạnh một tiếng sau đó tại sao lưng nó giả quỷ trong đám cũng là đột nhiên nhảy ra hai cái bóng đen hướng về giang phong ba cái ảnh từ nên đón cấp ba i ả quỷ hai cái này đều là nhìn thấy hai cái này bóng đen sau bay ngạo địa mấy người lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nhường giang phong nhịn không được cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng ấm áp một chút nếu như nói nhìn thấy trước đó cái kia cấp năm giả quỷ đi lúc đi ra bài ngạo địa mấy người còn chỉ là có chút kinh hoàng lời nói k i u nhìn thấy lại thêm ra hai cái cấp ba giả quỷ sau cái này mấy người đã là cảm nhận được tuyệt vọng xem ra chúng ta hôm nay cũng phải chết ở cái này sở dĩ sẽ nói như vậy ngược cũng không phải là cái này hai tên cấp ba giả quỷ thực lực liền phải so cái kia cấp năm giả quỷ cường mà là tại trước kia nhân loại cùng giả quỷ trong chiến tranh nhân loại tổng kết g i quy luật nhân v i đối với cao cấp giả quỷ mà nói mỗi một cái giả quỷ phương thức chiến đấu đều không phải là hoàn toàn tương tự Cái này cũng liền này đơn ư như người được a cao cao rửa nhau ở giữa đến, để đền điểm. trên trận nhiều tên nói. này liền lẫn riêng phần mình Khi thể khác rất biệt, có cấp cấp có lợi quỷ quỷ vào mấy dạ dạ sẽ ở bù giản mà nói liền là cao cấp dạ quỷ ở giữa chú trọng hơn đ o à n đội phối hợp từ đó có thể tùy tiện phát huy một một vỡ thờ hai hiệu quả chớ đừng nói chi là lúc này trên trận còn có một gã nhìn chằm chằm cấp năm g i quỷ đối với những này giang phong đương không sai tin tưởng có thể đối với hắn mà nói cũng là không có gì đáng lo lắng dù sao mình đường đường tính toán quá khứ huy hoàng không đề cập tới cũng được tóm lại rất nhưu bức là được rồi Thế là, giang phong cũng là đem vũ khí trong tay đổi thành、cấp、nguyệt, ám tinh đồng thời, Phong khí nhược chí chi là, là Giang cũng đồng vương đổi cái cấp vũ đem ám trí dù a trang nữa n sưng này cũng trang bị bên trên. lần ngã nhưng chiến tăng lên trên diện rộng. h lược vào là là đáy lực cốc, Trí bị lấy lại đổi d sao trước mắt mà nói giang phong chân chính am hiểu vẫn là vật lý chuyển vận có thể còn không đợi giang phong tiến lên một bên thiệu địch lại đột nhiên đứng ở giang phong trước mặt phía trước không xa hẳn là liền đến quang minh đế quốc p h ạ m vi ngươi chạy mau những này dạ quỷ chúng ta tới ngăn chặn ngay được thiệu địch lời nói giang phong lập tức cũng là xương sở mà thiệu địch sau khi nói xong nhìn thấy giang phong vẫn đứng tại chỗ không có nhúc ních h về sau cũng là gấp quá sức còn không đi trên người của ngươi thật là còn có mật tín đâu ngươi không thể chết ở chỗ này nói xong thiệu địch còn vươn tay ra đẩy giang phong một chút chính mình thì là móc ra p h á p trượng mà bành ngạo địa cùng bạch vân huy đang nghe thiệu địch lời nói sau tại liếc nhau một cái sau cũng là n h a u n h a u cắn răng bước về trước một bước đem giang phong ngăn khuất đằng sau cùng lúc đó nương theo lấy trên pháp trượng b ộ c phát ra cường quang thiệu địch cũng hơi hơi nghiêng đầu đối với giang phong nhẹ nhàng cười một tiếng còn có ngươi nhất định phải sống sót lữ giả đại nhân lúc này giang phong cũng rốt cuộc h i ể u rõ tới cảm tình thiệu địch cô nàng này cái này là muốn hy sinh chính mình nhường mình có thể chạy trốn nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi hoài nghi độ thiện cảm thứ này như thế thần sao cũng có thể làm cho nở tờ cờ khẳng khái phó nghĩa nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về đối với mình độ thiện cảm cao nhất lao hạ nhìn sang ân lao hạ như cũ trốn ở móc ngược lớn trong hát qua không n ú p ních nhìn thấy một màn này giang phong cũng là minh bạch xem ra cũng không hoàn toàn là nhân vi độ thiện cảm quan hệ thế là giang phong không khỏi cũng là đối trước mắt cái này có chút ngự tỷ phạm thiệu địch nhiều hơn mấy phần hào cảm dù sao tại trong mấy người này thiệu địch h ả o cảm đối với mình độ hẳn là thấp nhất nhưng là tại thời khắc mấu chốt này lại là nàng cái thứ nhất nhảy ra cái này hoặc nhiều hoặc ít nhường giang phong có chút cảm động thế là thu hồi cảm xúc sau giang phong cũng là trực tiếp ra tay huyết tinh đoạt m ệ n h tác mục tiêu thiệu địch no mười một tờ s u no tờ s u đem thiệu địch cho giật trở về về sau đối mặt với đầy đầu nghi ngờ thiệu địch giang phong cũng là mỉm cười n g ư ờ i ở lại đường động để cho ta tới nói xong giang phong cũng là căn bản không cho thiệu địch ti hào cơ hội phản kháng rút ra vũ khí liền vượt qua bành bạch hai người hướng về kia hai cấp ba dạ quỷ vọt tới còn có các ngươi hai cái đều cho ta trung thực ở lại tục n ữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng đối với anh hùng cái nào mỹ nhân không yêu đâu mà giang phong bá đạo cử động vừa vặn đánh c h ú n g vào thiệu địch trong lòng mềm mại nhất địa phương là một nữ tử đặc biệt là không am hiểu cận chiến ma pháp sư nàng là hy vọng dường nào có một người như thế đứng ở trước mặt của nàng giúp nàng che gió tránh mưa coi như làm thiệu địch nhân vì giang phong cương vừa biểu hiện có chút mai con đi loạn thời điểm giang phong lời nói nhưng lại xa xa phiêu đi qua đánh nát nàng tất cả mỹ lệ huế tưởng giang phong nói là đồ ăn có thể cùng lúc đó giang phong đi tới kia hai cấp ba dạ quỷ bên cạnh thời điểm cái này hai dạ quỷ cũng vừa vừa đem giang phong triệu hồi ra ba ảnh tử cho tiêu giết hết chỉ thấy hai cái này dạ quỷ một cái sử dụng chính là dao găm một tên khác thì là sử dụng tâm chắn cùng lưu tinh chủ y mà nhân vi mới vừa cùng giang phong ảnh tử từng có chiến đấu quan hệ hai cái này d i quỷ lượng máu cũng ở vào bất mãn trạng thái cấp ba giả quỷ H.E. nhìn thấy giang phong tới trong đó cái kia cầm trong tay dao găm d i quỷ cũng là nhết miệng cười một tiếng lộ r a trắng bệnh r ằ n g cái này nhân loại là của ta mà một cái khác d i quỷ thì là hừ lạnh một tiếng lộ r a cực kỳ khinh thường hử liền sợ ngươi không có bản sự kia nhưng lại tại tên này d i quỷ tiếng nói vừa mới rơi xuống Chẳng biết lúc biết nói nói sau đó một cái khoa trương số lượng cũng là nhảy ra ngoài một trăm linh sáu nghìn hai mươi chín bạo kích phá hủy một tầng liệt nhất hòa trùng một mà đạo này tử quang không riêng gì chẳng tại hạng nhất giả quỷ trên thân đồng thời cái này nhất đào mang theo gợn sóng đối cách đó không xa một tên khác giả quỷ cũng tạo thành giống nhau kết sủ tổn thương một trăm linh sáu nghìn hai mươi chín bạo kích phá hủy một tầng liệt nhất hòa trùng một nhìn thấy giang phong vẹn vẹn nhất đao liền chặt rơi mất kia hai cái giả quỷ nửa cái mạng thiệu địch mấy người cũng là toàn bộ lâm vào đờ đận trạng thái chương 478. t r ờ i sắp sáng rồi không đánh chương 478, t r ờ i sắp sáng rồi không đánh nhìn thấy giang phong tổn thương thiệu địch mấy người cũng là toàn đều kinh hãi thiệu địch cái này bành ngạo địa ngoa tàu lữ giả đại nhân vậy mà mạnh như vậy bạch vân huy làm sao ngạo địa không học thức một câu l o ạ tàu đi thiên hạ đồng thời một bên quan chiến cấp năm giả quỷ lúc này cũng là nhịn không được giật mình trong lòng cái này ly mã cũng quá khoa trương đi đây là tổn thương gì a tên này cấp năm dạ quỷ tên là lưu liệt dũng sinh tiền là một gã quang minh đế quốc tướng quân sau đó lưu liệt dũng cũng là thật nhanh ở trong lòng cân nhắc một chút liền xem như chính mình cũng tuyệt đối không có cách nào nhất kích đem cấp ba dạ quỷ đánh thành n ử a tàn trạng thái thật là rất nhanh lưu liệt dũng cũng là bình tĩnh lại bình tĩnh bình tĩnh cái này nhân loại tuyệt đối là dùng cái gì cường lực kỹ năng này mới khiến vừa mới một chiều kia tạo thành cao như vậy tổn thương có cái suy đoán này sau lưu liệt dũng cũng là càng nghĩ càng thấy đến khả năng nhân v i tại trận chiến đấu này cương nhất lúc bắt đầu chính mình phân minh còn trông thấy giang phong dùng chính là một cây p h á p trượng mà là một pháp sư hoặc là nói là ma vũ song tu người nắm giữ loại này cường lực tất sát kỹ năng cũng coi như nói còn nghe được huống hồ mọi người đều biết ma vũ song tu người bình thường là hai bên đều không thể đi đến c ự c hạ n cho nên nói tại suy nghĩ minh bạch điểm này sau lưu liệt d u n g cũng liền chậm rãi tỉnh táo lại thậm chí hắn còn có chút muốn c ư ờ i hử cái này tên mu xuẩn vừa lên đến liền đem chính mình mạnh nhất át chủ bài cho dùng vẫn không có thể giết chết ta thủ hạng v n cười nghĩ tới đây lưu liệt dũng cũng là nhịn không được đắc ý nhân v i cái kia đại nhân bàn giao cho nhiệm vụ của nó xem ra nó có thể nhẹ nhõm hoàn thành lưu liệt dũng chính là hôm qua xuất hiện tại giang phong xa xa trong đó một tên g i ả quỷ cũng chính là nhân v i n g à y hôm qua chiến đấu cái kia đại nhân mới có thể đem nhiệm vụ này đưa cho lưu liệt dũng đến chấp hành dù sao lấy hôm qua giang phong biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem từ lưu liệt dũng tên này cấp năm g i ả quỷ dẫn theo hai tên cấp ba g i ả quỷ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng mà lưu liệt dũng cũng tuyệt đối tin tưởng cái kia đại nhân ánh mắt thật là n h ư lưu liệt dũng tuyệt đối không ngờ rằng chính là phía bên mình vừa mới đưa ra một cái giải thích hợp lý bên kia giang phong liền phá vỡ chính mình nhận biết chỉ thấy một bên khác giang phong khi nhìn đến chính mình một chiều cũng không có dây mất hai tên cấp ba dạ quỷ về sau có chút thất vọng lắc đầu giang phong chủ quan sớm biết trước điệp ra lật út cùng phá hủy trạng thái tốt cùng lúc đó kia hai tên cấp ba dạ quỷ nhận được giang phong cường hung hãn nhất kích sau cũng là rối rít lâm vào trong kinh hoàng thật là rất nhanh cái này hai tên cấp ba dạ quỷ cũng là cùng l i u liệt dũng muốn đến cùng một chỗ đi cái kia chính là loại này lực sát thương siêu cường nhất kích giang phong tuyệt đối dùng không ra lần thứ hai đến thế là tại kinh nghiệm ngay từ đầu kinh ngạc sau hai tên cấp ba giả quỷ cũng là lần nữa hướng về giang phong vỗ r ế t tới nhân loại n g ư ơ i thủ đoạn mạnh nhất đã dùng có a vậy ngươi liền đi chết đi ừ có năng lực lời nói giống vừa mới cao như vậy tổn thương thủ đoạn ngươi lại phóng thích một lần a thả không thả ra được đi ha ha ha có thể thụy chi giang phong đang nghe được trước mắt cái này hai tên giả quỷ lời nói sau cũng là khẽ lất đầu giang phong không tệ giống vừa mới cao như vậy tổn thương thủ đoạn ta xác thực không có giang phong nhưng là ta lại có một chiêu mạnh hơn có muốn thử một chút hay không nghe được giang phong nói như vậy kia hai tên giả quỷ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cũng là quyết định giang phong là đang hư trương thanh thế dưới chân tốc độ chẳng nhưng không giảm ngược lại một bên cùng tiếu một bên hướng về giang phong lần nữa đánh tới ha ha ha ta rất sợ đó a chính là chính là mạnh hơn vậy ngươi đến đánh ta a đối mặt với hai cái này chủ động góp đi lên giả quỷ giang phong lúc này cũng là có chút im lặng xem ra g i ả quỷ cái đồ chơi này vẫn là sẽ không lúc nói chuyện tương đối đáng yêu dù sao một khi biết nói chuyện ít nhiều có chút ồn ào thế là giang phong cũng là không nói nhiều nói trực tiếp mở làm hải thần thuật tuyển qua chỉ thấy giang phong đầu tiên là tại hai tên cấp ba dạ quỷ trước người thả ra một cái kỹ năng cùng lúc đó khi nhìn đến kia hai tên dạ quỷ bị hải thần thuật tuyển qua cho vây ở chính giữa về sau trực tiếp nhất đạo kiếm khí c h é n qua kiếm khí quất ngang cái này nhất đạo cũng không phải là đơn giản kiếm khí mà là đem c h ọ n vẹn ba mươi đạo kiếm khí một mạch cho sử đi ra cho nên làm đạo kiếm khí này chạm đến kia hai tên cấp ba dạ quỷ về sau kia hai tên cấp ba dạ quỷ cũng là trong nháy mắt bị kiếm khí cho chém làm hai đoạn thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra liền hoàn toàn chết đi một phá hủy hai tầng liệt nhật hỏa chủng hai một m sáu một bảy bảy năm bạo kích phá hủy hai tầng liệt nhật hỏa chủng hai nhìn thấy một màn này thiệu địch đám người miệng há lớn hơn miệng miệng miệng thiệu địch a cái này bành ngạo địa ngoa t à o khiếp sợ ta nói không nên lời tao lời nói bạch vân huy làm sao ngạo địa không học thức hai câu ngoa t à o đi thiên hạ mà một bên khác lưu liệt dũng lúc này càng là trên mặt viết đầy ngoa t à o nằm miệng ránh cái này ni mã hoàn toàn không hợp lý a vừa nói ta xác thực không có cao như vậy tổn thương c i ê u số nhiên hậu một bên lại nói mình lại có so vừa rồi tổn thương còn cao thủ đoạn nói nhất sợ lời nói làm vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình còn có đã nói xong lôi hệ tiểu pháp sư đâu ngày hôm qua chỉ có thể cầm tiểu pháp trượng phong thích thiểm điện liên người đâu không phải đã nói làm lẫn nhau ở giữa thiên sứ sao cái này mẹ nó cầm vũ khí lên đến so thuần chiến sĩ còn mạnh hơn a chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cận chiến pháp sư mà liền tại lưu liệt d ụ n g suy nghĩ lung tung thời điểm giang phong cũng là hướng về nó bên này nhìn lại g i a phong đại gia đều nghe được là nó hay chủ động yêu cầu ta đánh chung nó g i a phong thật là loại yêu cầu này đời ta đều chưa thấy qua nghe được giang phong lời nói sau lưu liệt dũng cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút có g ắ p gia hỏa này thật là nhân loại sao cái này ni mã đến tột cùng ai là giả quỷ lưu liệt dũng lúc này thậm chí cảm giác giang phong muốn là trở thành giả quỷ tuyệt đối phải lẫn vào so với mình thân thiết sau đó lưu liệt dũng cũng là làm một cái quyết định cái kia chính là không đánh nhân v i giang phong thực lực có chút vượt qua dự liệu của nó thật đánh lên chính mình rất có thể không chiếm được nửa điểm c h ố tốt cho nên tại ném ra một câu trời sắp sáng rồi lần này coi như số người gặp may về sau lưu liệt dũng cũng là dẫn đông đảo giả quỷ tiêu thất tại trong đêm tối lưu liệt dũng nói xong đám người cũng là ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trăng ân vừa lớn vừa tròn đám người thiệu địch a cái này b à n h ngạo địa n à m đến a huy ngươi nói trước đi bạch vân huy tình cảnh này coi là thật đáng giá một câu n g o ạ tạo b à n h ngạo địa ngươi nói rất hay lần sau không cho nói không giống với khiếp sợ đám người lúc này giang phong thì là có vẻ hơi im lặng giang phong t a n i mã cầm mặt trời làm bậc thang dưới ta còn lần đầu tiên nghe nói đợi đến trung quanh dạ quỷ toàn bộ sau khi rời đi giang phong mấy người cũng là quyết định không dừng lại thêm nhanh chóng tiến vào quang minh đế quốc thế là tại thu thập s ơ một chút tùy thân vật phẩm sau đám người cũng là hướng về quang minh đế quốc phương hướng đi tới t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín quang minh đế quốc t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín quang minh đế quốc đ ư ờ n g giang phong đám người đi tới quang minh đế quốc dưới tường thành lúc sắc trời còn chưa tảng sáng như cũ có chút âm u rốt cục trở về lúc này v ố t ve quang minh đế quốc tường thành lão hạ vẻ mặt có chút kích động nhìn ra được cái này tường thành mang cho hắn cảm giác an toàn có thể so sánh đại hắc nổi phải mạnh hơn có thể để giang phong bọn người có chút ngoại ý muốn chính là bất luận bọn hắn gọi thế nào cửa từ đầu đến cuối không ai đem thành cửa mở ra đối với cái này giang phong cũng là có phần có tâm đắc nhân v i tại hàn phong bảo thời điểm hắn liền đã bị cự tuyệt ở ngoài cửa một lần thế là giang phong cũng là đem nhâm đội trưởng cho mình mật tín đem ra xe nhẹ đường quen hô lên giang phong uy ta là theo hàn phong bảo tới ta chỗ này có một phong hàn phong bảo nhậm đức cử đội trưởng cho nhị vương t ử điện hạ mật tín có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mình hô lên đi vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại lúc này một bên bạch vân huy cũng là hướng về phía giang phong lắc đầu bạch vân huy đ ừ n g hô vô dụng đoán chừng lúc này vệ binh còn không có rời giường đâu nghe được bạch vân huy lời nói giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở thứ đ ộ gì rời giường chẳng lẽ cái này lớn như vậy quang minh đế quốc vậy mà ban đêm không ai trực ban sau đó tại giang phong truy vấn mục quang hạ bạch vân huy cũng là thở dài giải. giải thích lên thì ra xem như trên phiến đại địa này t h ạ c quả cận tồn đế quốc quang minh đế quốc tòa này quang minh thành kiến tạo cực kỳ giáng cứu chẳng những tưởng thành dày rộng dùng tài liệu vững chắc bằng vào, vào chính là cái này vững như thành đồng tương thành thật là tục ngữ nói sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yến vui bởi vì cái này không thể phá vỡ tương thành cho quang minh thành thành nội cư dân vô cùng cảm giác an toàn dường như chỉ cần sinh hoạt tại mảnh này dưới tương thành bọn hắn liền là tuyệt đối an toàn cho nên thành nội lên tới quan to quý tộc xuống đến cư dân bình thường cũng là tất cả đều say đắm ở loại này như m ộ n g ảo trong hạnh phúc điều này sẽ đưa đến cái này quang minh thành bên trong nhất bán chạy vật phẩm cũng không phải là vũ khí trang bị cũng không phải mà pháp sách kỹ năng mà là các loại rượu ngon những n à y phụ trách gác đêm binh sĩ hiện tại khả năng còn không có tỉnh rượu đâu nghe đến đó giang phong cũng là có chút im lặng giang phong những n à y t i u cái gì nhị vương tử liền mặc kệ sao giang phong chẳng lẽ cái này nhị vương tử không phải sắp xếp hành lão nhị mà là tương đối n ố c thùy chi nghe được giang phong lời nói sau bạch vân huy đám người trên mặt biểu lộ càng là vô lại mà một bên bành nạo địa đang nghe giang phong n h ắ c lên nhị vương tử sau cũng là có vẻ hơi tức hồn hển bành nạo địa ừ kiểu cái gì nhị vương tử chính là một cái chỉ biết là hưởng lạc thôn quân bành nạo địa có thể nói quan minh đế quốc biến thành hôm nay d ạ n g này hoàn toàn chính là hắn nguyên nhân nếu không phải hắn đem có thể bành nạo địa l ờ i còn chưa nói hết liền bị bạch vân huy cho ngăn lại tựa hồ là sợ trên tường thành binh sĩ nghe được bạch vân huy còn đưa tay hướng lên chỉ trì mà giang phong lúc này cũng là theo bành nạo địa lợi nói bên trong bắt được một chút mấu chốt tin tức khó trách nhâm đội trưởng nói mình có khả năng không gặp được nhị vương tử để cho mình đem mật tín cho trương tướng quân xem ra cái này nhị vương tử căn bản cũng không phải là một cái đáng tin cậy chủ cùng lúc đó tại mấy người nói chuyện công phu chơi cũng rốt cục dần dần phát sáng lên lại đợi một hồi cửa thành cũng là rốt cục từ từ mở ra phóng giang phong bọn người vào thành nhìn xem mấy cái kia vệ binh vẹn vẹn quét chính mình một cái liền thả chính mình tiến vào thành giang phong không khỏi cũng là lắc đầu cái này quang minh thành chỉnh thể lỏng lẻo trình độ có thể thấy được lốm vào thành về sau bởi vì bành nạo địa bọn người muốn đi hướng thượng cấp báo cáo tình huống giang phong một ngoại nhân cũng không tiện đi theo lại thêm thượng giang phong cần phải đi đưa tin cho nên mấy người cũng là như vậy tách ra mà trước lúc rời đi đám người cũng là nhao nhao biểu thị nếu là giang phong có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm các nàng đối với cái này giang phong cũng là mỉm cười giang phong đương nhiên muốn không hảo cảm độ chẳng phải là bạch soát đám người ba giang phong à, không có gì ta nói là hữu nghị của chúng ta không thể nói bông xuống liền để xuống cáo biệt đám người sau giang phong cũng không có hứng thú gì trong thành đi lung tung cho nên liền trực tiếp hướng về hoàng cung đi đến mong muốn đi gặp một lần kia cái gì nhị vương tử nhìn xem đến tuột cùng có nhiều hay thật là đương giang phong đi tới hoàng cung bên ngoài đem chính mình ý đồ đến nói rõ về sau hoàng cung thủ vệ vậy mà trực tiếp liền ngăn cản giang phong vương tử điện hạ hôm nay không t h i ệ n lắm không thấy bất luận k ẻ nào mặc dù giang phong đã dự liệu được sẽ là loại kết quả này nhưng vẫn là tuân theo đến đều tới nguyên tắc lại truy vấn giang phong ngươi cũng không có đi b và báo làm sao ngươi biết vương tử điện hạ hôm nay không t h i ệ n nghe được giang phong lời nói tên thủ vệ này cũng là n h ị nhữ mày thủ vệ đây là buổi sáng hôm nay vương tử điện hạ cố ý dặn dò ta giang phong buổi sáng hôm nay có thể ngươi vừa mới nói qua các ngươi người vương tử kia điện hạ hôm nay không thấy bất luận người nào chẳng lẽ ngươi không phải người câu nói này nói xong giang phong cũng ngay lập tức sẽ nhận lấy một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở cố thần đối ngươi hào cảm độ năm mà một bên khác cái kia thủ vệ trên mặt cũng rõ ràng nhất mang tới có chút không vẻ mặt cao hứng Thủ vệ, tiểu tử. tử tứ theo bắt thấy bất chuyện không? hạ hắn không vệ, Vương điện Ngươi nói nói kia liền lại câu đầu, đúng xong nào. gây có kỳ kẻ ý là, t h ủ vệ, ta ni mã, hệ thống nhắc nhở, cố thần đối n g ư ơ i h ả o cảm độ mười. nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tin tức, giang phong cũng là biết, chính mình nên rời đi. bằng không mà nói, có thể không thể thấy n h ị vương tử không quan trọng. trọng y ế u chính là mình rất có thể liền muốn kiến thức tới làm một cái nở tờ cờ h ả o cảm đối với mình đổ xuống làm không s a o sẽ làm như gì. có thể rời đi hoàng cung sau, giang phong cũng là nghĩ thầm bàn bạc đã nhị vương tử chính mình không thấy được. kia bước kế tiếp liền nên đi xem một chút cái kia gọi là chương lịch đạt trường tương quân. có thể để giang phong có chút im lặng là, chính mình cũng bất chỉ đạo trường tương quân ở nơi nào t ư ớ n g quân lại không giống vương tử. t r hơn nữa nhớ tới lúc trước nhâm đội trưởng cùng mình nhấc lên chương tướng quân kia thận trọng bộ giáng giang phong không hề cảm thấy khắp nơi nghe ngóng là một biện pháp tốt chương bốn trăm tám mươi quán ba tao nộ chương bốn trăm tám mươi quán ba tao nộ rời đi hoàng cung sau giang phong quanh đi còn lại cũng là đi tới một cái q u ỏ y rượu trước cửa sở dĩ lại tới đây là nhân viên giang phong nhớ kỹ tại cùng đám người sau khi tách ra lão hạ nói hắn chuyện muốn làm nhất chính là chạy đến cái này đại điệu đi dạo quán bar uống một chén mà giang phong mong muốn làm chính là tìm tới lão hạ hỏi thăm một chút hẳn là đi nơi nào tìm kiếm cái kia trương lích đ ạ t tướng quân đi vào quán b a sau giang phong đầu tiên là bốn phía quan sát một chút có thể có chút tiếp nối là cũng không có phát hiện lão hạ ả n h tử vô lại hạ giang phong cũng là cái tốt đi tới tửu báo trước mặt tìm cái ghế ngồi xuống dự định một bên uống chút gì không một bên nhìn xem có thể hay không nghe ngóng tới tin tức hữu dụng cho ta đến một ly đá địa điểm một chén đồ uống sau giang phong cũng là trực tiếp uống một ngụm cảm thụ được mạch mầm m ù i thơ m ngát cùng băng xương cảm giác đồng thời giang phong cũng là tự mình hướng về bên trái một đôi nam nữ nhìn sang muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng lúc này ngồi giang phong bên trái chính là một cái dầu mỡ nam nhân cùng một cái phong vận vẫn còn nữ tử nữ tử kia đang vươn ba cái ngón tay tại dầu mỡ nam trước mặt khoa tay nữ tử ba trăm ta chỉ cần ba trăm dầu mỡ nam ai đáng tiếc ta thích nam nhân nữ tử đó cùng ngươi cùng đi kia cái vóc dáng cao một chút nam nhân đâu dầu mỡ nam à ngươi nói là ca ca của ta à ca ca ta giống như ta cũng ưa thích nam nhân nữ tử trời ạ nhà ngươi chẳng lẽ liền không có ưa thích nữ nhân đi dầu mỡ nam có a mội m ộ i ta nữ tử tính toán cáo tử cái này mua bán lão nương không làm giang phong khu khu suýt nữa bị bia sặc một mục sau giang phong cũng là thu hồi một quang xem ra mong muốn theo bên trái cái này nam nữ trên thân thu hoạch được tin tức hẳn là không có gì có thể có thể thế là giang phong cũng là nhìn về phía bên phải mà lúc này giang phong bên phải đang có một cái mặt mũi hiền lành nam tử cùng một nữ tử bắt chuyện nam tử nữ thí chủ bản nhân dọc đường nơi đây nhìn ngươi chính là lớn giàu đại quý c h i tướng chuyên tới để hóa điểm duyên nữ tử thật không tiện bản nữ tử cũng không giàu có mời đại sư tìm người khác ca nam tử không ngại không ngại bản nhân cũng không một không hóa tiền tài hay không thay đổi lương thực nữ tử kia ngươi biến thành vật gì nam tử trời đất sáng sủa thế này bản nhân ban ngày ban mặt giang phong k h ú k h lần này giang phong hoàn toàn là bị sặc bia đều theo lỗ mũi phun ra một chút lúc này giang phong cũng là rốt cục ý thức được muốn tại cái quán bar này bên trong nghe ngóng tin tức chỉ sợ là rất không có khả năng giang phong cái này l ã o hạ bình thường đi dạo đều là địa phương nào a oán trách vài câu sau giang phong cũng là một ngụm đem trong tay bịa c ả rượu nhiên hậu trả tiền rồi kim tệ liền đứng dậy rời đi mà liền tại giang phong hướng về t i ể u quán bên ngoài đi đến thời điểm bên người còn thỉnh thoảng truyền đến những người khác đôi câu vài lời lao ngũ cùng lao từ nói lao tam láo nhị lao đại rồi vương bốn nghe vương ngũ cùng vương sáu mắng vương thất vương bắt chứng coi như đương giang phong lập tức sẽ rời đi cái quán b a này thời điểm đối diện lại đi vào tới một người mặc dù nhân v i phản quan quan hệ giang phong không cách nào thấy rõ người kề mặt người nhưng là người kia trên tay một ngụm đại hát nổi vẫn là để giang phong nhận ra thân phận của hắn thế là còn không đợi người này đi vào quán b a liền bị giang phong một thanh bắt lại mang theo ra ngoài đi tới từ i quán bên ngoài giang phong lúc này mới đem lão hạ để xuống sau đó giang phong cũng là trước hỏi thăm một chút liên quan tới phong hỏa t i ế u trạm kết quả mà theo lão hạ trong miệng giang phong cũng là hiểu rõ tới làm quang minh đế quốc biết phong hỏa t i ế u trạm bị đánh hạ sau cũng là cực kỳ chấn kinh đồng thời bởi vì phong hỏa t i ế u trạm vị trí trọng yếu hơn đế quốc cũng là chuẩn bị lập tức phái người tiến đến đoạt lại cùng chung kiến chỉ có điều về phần lúc nào lên đường lão hạ xem như một người nhân viên hậu cần không được rõ lắm nói xong chính mình t a o ngộ lao hạ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang phong lão hạ lữ giả đại nhân ngươi không phải muốn đi tìm nhị vương t ử a thế nào tới nơi này nghe được lao hạ lời nói giang phong cũng là đơn giản nói một lần chính mình khó khăn gặp phải giang phong cho nên ngươi biết bất t r i đạo c h ư ớ c đích đại tướng quân ở nơi nào sở dĩ hướng lao hạ ngay n ó n giang phong cũng là từng có cân nhắc một phương diện trong tất nhất. Tìm hắn hỗ trợ, tỷ lệ thành Một Lão hào cao người, mình hắn công cũng là càng lớn.、Một、phương diện cả cảm mọi đối với là lệ là Hạ hỗ độ khác lão hạ mặc dù cũng coi là quang minh quân đoàn một viên nhưng là so với bành ngạo địa cùng bạch vân huy bọn người tới nói không thể nghi ngờ là tương đối biên giới mà loại người này bình thường sẽ không tham dự vào nội đấu bên trong lúc này mặc dù giang phong khả lấy nói là mới đến cái này quang minh đế quốc nhưng là từ trước đó đủ loại dấu hiệu bên trên giang phong cũng là nhìn ra đế quốc này không hề giống nhìn bề ngoài tốt đẹp như vậy không nói những cái khác liền chỉ nói nhâm đội trưởng bàn giao chính mình nhiệm vụ này liền mười phần đồng thời vừa mới ở cửa thành bên ngoài thời điểm bành ngạo địa mong muốn nói nhị vương tử gì gì đó thời điểm lại bị bạch vân huy cho ngăn lại chẳng lẽ lại bên cạnh mình có nhị vương tử người bên kia sẽ là ai thiệu địch Lão hạ, vẫn là nói bài ngạo hơn là tại giả bộ thăm dò đám người thái độ còn có nếu là cái này quang minh đế quốc có cỗ thứ hai thậm chí là cỗ thứ ba lực lượng lời nói thì là ai nhâm đội trưởng nói tới cái kia trương lích đạt tướng quân vẫn là cái khác vương tử mà sở di giang phong sẽ như thế m u ố nguyên n nhân cũng là rất đơn giản đã hiện tại quang minh đế quốc cầm quyền chính là nhị vương tử mà không phải cái gì quốc vương vậy đã nói rõ cái này nhị vương tử cũng không phải là cái này quang minh đế quốc tuyệt đối người lãnh đạo tối thiểu nhất hiện tại còn không phải tục ngữ nói quốc không thể một ngày không có vừa dưới tình huống bình thường cầm quyền tuyệt đối là quốc vương mà không phải cái gì vương tử mà nói chung một cái đế quốc sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất lao quốc vương chưa t á c thở nhưng là đã ủy quyền cho con của mình loại thứ hai thì là mặc dù quốc vương đã tử vong nhưng là lưu lại vương tử nhưng lại rất nhiều mà cái này quốc vương tại trước khi lâm trung cũng không có chỉ định người thừa kế của mình cái này mới đưa đến một cái đế quốc trong thời gian ngắn hỗn loạn mà dưới mắt rất có thể chính là loại tình huống thứ hai nghĩ tới đây g i a phong cũng là nhịn không được có chút đau đầu nhưng h m lại tại giang phong nghĩ linh tinh thời điểm một bên lão hạ lại đột nhiên mở miệng ngươi tìm trương tướng quân ha ha đi theo ta chương bốn trăm tám mươi mốt trương tướng quân chương bốn trăm tám mươi m ộ t trương tướng quân ngươi tìm trương tướng quân ha ha đi theo ta nghe được lão hạ lời nói giang phong cũng là xương sở cũng không phải nhân vi lão hạ hắn ha ha chính mình mà là cái này lão hạ quả nhiên biết trương tướng quân hơn nữa từ miệng khí bên trên nhìn lão hạ dường như còn cùng trương tướng quân rất quen sau đó giang phong cũng là hỏi chính mình vấn đề giang phong lão hạ ngươi biết trương tướng quân nghe được giang phong lời nói lão hạ cũng là mỉm cười lão hạ trương tướng quân ai không biết đâu sau đó lão hạ cũng là mang theo giang phong hướng về một cái so góc vắng vẻ địa phương đi tới đại khái đi năm mươi sáu phút tả hữu liền đi tới một cái so tương đối khí phái sân nhỏ trước mặt lão hạ đây chính là trương tướng quân tương quân phủ chỉ có điều những binh lính này chỉ sợ cũng sẽ không để ngươi đi vào nói xong lão hạ liền xách theo đại hắc nổi đi nhìn xem lão hạ b ó n g lưng giang phong cũng là cảm giác cái này lão hạ khả năng không hề giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy chỉ có điều như là đã đi tới trương tướng quân tương quân phụ trước giang phong cũng là quyết định tạm thời không đi quản những thứ này nhưng sau đó vấn đề mới liền xuất hiện chính mình thế nào tiến vào tương quân phụ lão hạ tại sao phải nói những binh lính này chỉ sợ sẽ không để cho mình đi vào thế là tại tiền tư hậu tưởng sau một thời gian ngắn giang phong cũng là có quyết định đã không nghĩ ra vậy thì chui vào tốt dù sao ẩn thân gì gì đó không riêng gì trong chiến đấu coi như tại bình thường cũng là vô cùng tốt dụng bóng đen tri thần không nghĩ tới ta kỹ năng lại còn có thể như thế dùng h o ặ c phế đi sau đó giang phong cũng là tiến vào hẩn thân trạng thái trực tiếp theo những binh lính kia trước mắt nên ngang đi vào thậm chí giang phong còn bởi vậy nhớ tới một ít trong điện ảnh tình tiết t Tì ỷ như người trong suốt thẩn thân người cùng vọng tưởng phát minh trong suốt no nhân gian hệ liệt chờ một chút đi tới tương quân phủ nội trạch sau giang phong cũng là rất nhanh liền tìm tới cái này tương quân phủ chủ nhân một cái đang ngủ nam tử trung niên đương nhiên giang phong cũng không có học một ít phim tình tiết như thế trực tiếp bổ nhào k h a vươn tay ra tiến hành một chút không thể miêu tả động tác mà là hiện ra thân thể nhẹ giọng ho khan hai tiếng khổ khụ nghe được thanh â m sau k i a n g ư ờ i đàn ông tuổi trung niên cũng là trước tiên thanh tỉnh lại sau đó nhường giang phong có chút ngoại ý muốn chính là cái này người đàn ông tuổi trung niên trong mắt thần sắc kinh ngạc vẹn vẹn xuất hiện một máy mắt niên hậu liền biến mất không thấy nam tử trung niên ngươi là người phương nào đến chỗ của ta làm cái gì nghe được nam tử trung niên đặt câu hỏi giang phong cũng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại giang phong xin hỏi ngươi là trương đích đạt trương tướng quân sao trương l cung g á n g dấp cái kia trương nam tử trung niên nam tử trung niên là nhậm đức cử nhường ngươi tới a không tệ là ta nhìn thấy nam tử thừa nhận giang phong cũng là nhẹ gật đầu mà đối với trương tướng quân có thể theo trong lời nói của mình liền nghe ra là nhâm đội trưởng để cho mình tới giang phong cũng là không có ti hào ngoại ý m u ố n sau đó giang phong cũng là không nói nhiều nói trực tiếp đem mật tín đem ra giang phong nhâm đội trưởng để cho ta đem cái này cho ngươi nói xong giang phong cũng là trực tiếp đem mật tín đưa tới mà trương tướng quân khi nhìn đến mật nội dung trong thư sau trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng ngưng trọng ngay cả hai cái thô kệch lông mày đều muốn bạn tới cùng đi trương tướng quân ngươi đi đi tìm vũ văn khắc tên kia giang phong vũ văn khắc kia là ai trương tướng quân h ừ chính là tại hoàng cung bên trong tên kia nhị vương tử nghe được trương tướng quân lời nói giang phong cũng là nhẹ gật đầu dù sao vấn đề này cũng không phải cái gì không thể nói huống hộ nhâm đội trưởng bàn giao chính mình nhiệm vụ thời điểm cũng là cố ý căn dặn chính mình đi trước tìm nhị vương tử giang phong thật là cái k i a nhị vương tử cũng không có thấy ta thúy chi giang phong câu nói này sau khi nói xong đối diện trương tướng quân lại không nói hai lời đột nhiên từ phía sau trên kệ rút ra một cây đại đao tự mình hướng về liền bổ tới giang phong ni mã làm tập kích bất ngờ mặc dù trương tướng quân đột nhiên ra t a y dọa giang phong nhảy một cái nhưng là giang phong phản ứng cũng là cực kỳ thần tốc dây lát chi tránh đầu tiên là dùng kỹ năng tránh thoát trương tướng quân cái này nhất đ a n sau giang phong cũng là trực tiếp đem khuất n ụ c đồng cho rút ra không chơi nổi đ ổ r á á rưỡi cho ra b ỏ nói giang phong đồng tử cũng là hướng về trương tướng quân đầu g õ tới thật là xem như quang minh đế quốc thủ tịch đại tướng quân t chữ đích đạt thực lực hiển nhiên không kém trực tiếp một cái quay thân liền tránh thoát một gậy này tử sau đó hai người cũng là xoay đánh lên giang phong tiểu lao nhân an dương vật của ta trương tướng quân thử dương vật của ngươi có thể địch qua đ a o trong tay của ta đi giang phong nha người hướng cái nào chặt đâu trương tướng quân ai bảo ngươi đâm không nên đâm địa phương lúc này may mắn trương tướng quân vị trí phương bên cạnh cũng không binh sĩ nếu không nghe được hai người đối thoại chỉ sợ cũng là muốn bị loại này ly kỳ đối thoại làm cho sợ hãi mà trải qua ngắn ngủi chiến đấu sau giang phong cũng rốt cục cao hơn một bậc thành công dùng động tử chế phục trương tướng quân đương nhiên bởi vì hai người cũng không có thủ á n gì giang phong cũng không có ra tay đọc các ý tứ gõ mấy lần sau cũng liền nối lòng tay mà thoát ly trạng thái hôn mê sau trương tướng quân cũng là quan sát toàn thể giang phong lửa này g lúc này mới lên tiếng trương tướng quân xem ra ngươi xác thực chính là trong dự nôn phương xa lữ giả nghe được trương tướng quân lời nói giang phong cũng là nhịn không được nết nết miệng thầm nghĩ may mắn cái này lao tiểu tử đụng phải chính là mình nếu là cái khác theo thứ ba giới đi lên người chơi phản ứng chậm một chút t ỷ như đông phương minh loại này người chơi lúc này rất có thể liền bị hắn nhất đao cho b ổ dù sao cái này trương tướng quân thực lực cũng không tệ lắm đến lúc đó chỉ sợ kịch bản liền sẽ thay đổi một phen bộ dáng cùng loại loại này trương tướng quân ngay cả ta nhất đao cũng đỡ không nổi cũng dám tự xưng là phương xa lữ giả quả nhiên là một cái tên giả mạo đồng thời tại giao thủ qua sau giang phong đối với người tướng quân này thực lực cũng là có một cái đại k h á i p h á n đoàn h â n có chừng hai trăm chín sáu nhân đội trưởng t ả hữu a cùng lúc đó tại xác định giang phong thân phận sau trương tướng quân lúc này mới nói tiếp lên mật tín chuyện mà bởi vì mật tín nội dung phía trên giang phong cơ bản đã biết cho nên đối với trương tướng quân giảng thuật, giang phong cũng là tượng trưng nghe ngóng đang nghe trương tướng quân cũng không có dấu diếm tin tức gì ngay cả hàn phong bảo phong ấn chính là vĩnh giả quân chủ hải cốt loại chuyện này đều nói ra sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu cái này trương tướng quân có thể chỗ có việc là thật nói a thế là giang phong cũng là không nói thêm gì muốn nhìn một chút đối ở trước mắt tình thế này trương tướng quân mong muốn xử trí như thế nào quả nhiên đang t r ầ mặc m sau một lúc lâu trương tướng quân cũng là vô đủi có quyết định trương tướng quân ta muốn đi thấy nhị vương tử nghe được câu này giang phong kèm chút không có tức đến mất đi lượn quanh như thế một vòng lớn kết quả là cái này ta đi mã chẳng lẽ ta đoán sai cái này quan minh đế quốc thì ra cũng không có cái gì lục đục với nhau nhị vương tử không thấy mình đúng là không tiện lắm chương bốn trăm tám mươi hai q u a nhưng g m i n đế thế quốc rối rắc phức lực. tạp Quang q u Minh đế ố chính rắc rối p ứ c lực. Cuối c tạp thế n cũng g là hắn như thế một cái là quang minh đế quốc phấn đấu hơn nửa đời người lão nhân thoạt nhìn là trung nhân nhân lúc này lại thành toàn bộ quang minh đế quốc bên trong nhất làm cho người không dám đến gần người nguyên nhân cũng rất đơn giản t r ư ơ n g tướng quân cùng nhị vương tử vũ văn khắc không cùng chuẩn xác mà nói chân chính cùng nhị vương tử vũ văn khắc không cùng là quang minh đế quốc đại vương tử vũ văn thư xem như quang minh đế quốc đại vương tử danh chính ngôn thuận quang minh đế quốc đời sau quốc vương vũ văn thư tự nhiên có được nhiều nhất người ủng hộ t r ư ơ n g tướng quân chính là trong đó trung thành nhất một cái thật là tại lao quốc vương vũ văn lao sử còn không có hoàn toàn tử vong trước đó nhị vương tử vũ văn khắc liền dùng một cái mưu kế đem đại vương tử vũ văn thư cho sắp xếp chen ra ngoài lần này ra ngoài cũng trực tiếp nhường nhị vương tử vũ văn khắc bắt lấy cơ hội chân trước vũ văn thư vừa đi chân sau nhị vương tử liền thừa cơ lung lạc rất nhiều tâm phúc vì mình xoán vị làm chuẩn bị mà lao quốc vương vũ văn lao xử vừa lúc vào lúc này đột nhiên bệnh nặng bất trị bỏ mình cũng là hoàn toàn cho nhị vương tử sáng tạo ra có lợi nhất điều kiện tại qua loa cho phụ thân cử hành tang lễ sau hắn trực tiếp khống chế quan g minh thành công bố chính mình là lao quốc vương chỉ định người thừa kế đồng thời nhị vương tử còn hạ lệnh không có hắn cho phép đại vương tử không được về thành kể từ đó toàn bộ quan minh đế quốc có thể nói hoàn toàn đã rơi vào nhị vương tử vũ văn khắc trong tay thậm chí rất nhiều nguyên bản ủng hộ đại vương tử vũ văn thương người đều nhao nhao đầu nhập vào nhị vương tử vũ văn khắc môn hạ đương nhiên vẫn có một ít người kiên trì lập trường của mình những người này nhất là quyền cao chức trọng chính là hắn lao tướng quân trương lích đạt nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được những mày mà nét mặt của hắn tự nhiên cũng là không thể trốn qua trương tướng quân ánh mắt trương tướng quân tiểu huynh đệ ngươi nhất định đang nghi ngờ ta làm sao lại đem những này hết thể đều nói cho ngươi nhìn thấy giang phong gật đầu trương tướng quân cũng là cười cười trương tướng quân kỳ thật tại ngươi tiến thành sau ta liền biết tin tức của ngươi nghe đến đó giang phong cũng là suy nghĩ qua tương lai là một ngồi tướng quân trên ghế ngồi nhiều năm như vậy người c h ư ớ lịch đạt hắn không có khả năng không có thân tín của mình mà bành ngạo địa trong mấy người kia rất có thể liền có trương tướng quân an bài người trong quá khứ trong đó có khả năng nhất chính là lão hạ đương nhiên những này cũng không trọng yếu coi như biết những này đối với giang phong mà nói cũng không có ý nghĩa gì nhân viên giang phong muốn làm cũng không phải là biết rõ ràng cái này quang minh đế quốc rắc rối quan hệ phức tạp hắn chân chính muốn làm là một lần nữa phong ấn hoặc là tiêu diệt vĩnh dạ quân chủ thông q u a cái này thứ từ giới trương tướng quân, chính như ta nói tới nếu không phải vương tin ngươi chính là phương xa lữ giả ta là sẽ không cùng ngươi nói những này nghe đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu xác thực có tin tức này sau rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông thì như trương tướng quân đối với mình đột nhiên ra tay cùng lão hạ vì sao lại với lúc xuất hiện ở trước mặt mình đem chính mình chỉ dẫn đến nơi đây hơn nữa chỉ sợ liền nhâm đội trưởng đều là trương tướng quân thân tín cũng khó nói nhưng dù cho như thế trương tướng quân vẫn là không có giải thích rõ ràng vì cái gì khi nhìn đến mật nội dung trong thư sau hắn muốn đi tìm nhị vương tử vũ văn khắc thế là giang phong cũng là trực tiếp hỏi lên giang phong như đúng như ngươi nói cái kia vũ văn khắc nhìn ngươi như thế không vừa mắt coi như ngươi đi tìm hắn hắn cũng sẽ không phái bình a nhìn thấy giang phong đặt câu hỏi trương tướng quân cũng là lắc đầu nại tâm giải thích trương tướng quân chuyện này khác biệt chuyện này hắn không dám không xuất binh nhân v i một khi nhường dạ quỷ bên kia đạt được toàn bộ quang minh đế quốc đều sẽ có nguy cơ trương tướng quân hối h ổ không phải chỉ còn ngươi thôi a tiên đoán tri tử nói xong trương tướng quân cũng biết đối với giang phong cười cười chào hỏi hắn cùng chính mình cùng nhau đi tới hoàng cung mà giang phong đang nghe trương tướng quân lợi nói sau túi đầu nghĩ nghĩ cuối cùng cũng là đồng ý chỉ có điều đối với tiên đoán chi tử s ư n g hô thế này giang phong luôn cảm thấy có chút khó chịu giống như tại chiếm chính mình tiện nghi như thế thật là cầm đ ổ i thành cha lời nói tiên đoán chi cha tên gọi tắt dự t r a t ạ m bá dường như cũng không thế nào lịch sự tao nhã cho nên giang phong cũng liền không đi so đo v ề phần giang phong sở dĩ sẽ bằng lòng trương l í c h đạt điều kiện giang phong cũng là có lo nghĩ của mình một phương diện là nhân v i đây đúng là nhiệm vụ một bộ phận mình nếu là không đi nhiệm vụ này chỉ sợ rất khó kết thúc còn mặt kia giang phong cũng là nghĩ tự mình đi nhìn xem cái kia nhị vương tử đến tột cùng là hạ người gì mặc dù căn cứ trước mắt tất cả đã biết tin tức đến xem cái này nhị vương tử đều lộ ra cực kỳ không đáng tin cậy nhưng là đối với giang phong mà nói mọi thứ đều g i ả n g cứu một cái mắt thấy mới là thật đặc biệt là trước mắt thứ tứ giới loại này phức tạp thế cục vạn nhất chính mình nhân vi tin vào nào đó m ộ t phe từ đó chọn ra phán đoán sai lầm rất có thể liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ kịch bản hướng đi thậm chí toàn bộ thứ tứ giới độ khó đều sẽ xảy ra biến hóa có trương tướng quân dẫn đường giang phong cũng là rốt cục đi theo tiến vào hoàng cung bên trong đồng thời giang phong cũng là lần đầu tiên thấy được quang minh đế quốc trước mắt kẻ nắm quyền chính thức vũ văn khắc chỉ thấy vũ văn khắc tuổi chừng hơn hai mươi tuổi mặc dù bề ngoài tương đối anh tuấn có thể cả người khí chất lại có vẻ hơi ưu ám lộ ra không rất dễ dàng ở chung mà khi trương tướng quân đem mật tín bên trên chuyện nói ra sau vũ văn khắc cũng là rơi vào trong trầm mặc một hồi lâu sau vũ văn khắc cái này mới một lần nữa mở miệng vậy theo lao ý của tướng quân là muốn phát binh đem hàn phong bảo chỗ phong ấn tứ chi thu hồi rồi nghe được vũ văn khắc cái này không mặn không nhạc khẩu khí trước l ị c đạt hiển nhiên cũng là có chút phẫn nộ không thu hồi chẳng lẽ chờ lấy bị dạ quỷ khôi phục thực lực à u ố n cười n g ư ơ i thật cảm thấy nếu để cho dạ quỷ khôi phục thực lực tại ngươi dẫn đầu h ạ lúc này quang minh thành có thể đỡ nổi nói xong chức lích đạt còn lạnh lùng hừ một tiếng hử nếu không phải xem ở cực khổ sử tiên vương p h â n thượng ta ước gì nhìn thấy quang minh thành bị đánh hạ ngày đó nhìn ra chức lích đạt cùng nhị vương tử vũ văn khắc ở giữa quả thật có không thể đ i ề u tiết mâu thuẫn có thể nghe được trương tướng quân l ờ i nói một bên giang phong cũng là sợ hãi trong lòng ni mã trương tướng quân ngươi hiểu rõ đại nghĩa ghét ác như cựu có thể nhưng là làm phiền ngươi điểm một chút trường hợp à ta cái này mẹ nó có thể còn ở lại chỗ này đâu n g ư ơ i cái này nếu là đem nhị vương tử cho mắng trở mặt không phải đem ta đều cho hãm tiến vào đi mà liên t ạ i giang phong ở trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm ngồi trên ghế vũ văn khắc cũng là không để ý đến cảm xúc kích động trương tướng quân mà là đột nhiên hướng về giang phong nhìn lại ngươi chính là trong dự ngôn lữ giả chương 483. t h ị n h tình thương phát biểu chương 483. t h ị n h tình thương phát biểu ngươi chính là trong dự ngôn lữ giả nhìn thấy vũ văn khắc hỏi mình giang phong cũng là nhẹ gật đầu khiêm tốn nói rằng không tệ ta chính là trong truyền thuyết bị chọn chúng người anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân chính nghĩa cùng quang minh sứ giả tập xuất khí trí tuệ vào một thân ý chí kiên định tư tưởng tiến tới thanh niên tốt tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt nói xong giang phong còn làm một cái tự nhận là mười phần anh tuấn biểu lộ giang phong giang phong đương nhiên các ngươi gọi ta lữ giả đại nhân liền tốt khả giang phong một lời nói nói xong bên cạnh đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc trương tương quân thế nào cảm giác mất mặt như vậy đâu n i mã con hàng này không phải ta mang tới con hàng này không phải ta mang tới vũ văn khắc còn tập xuất khí trí tuệ v à một thân ngươi mẹ nó tại sao không nói chính mình nói bụng biết ăn cơm khác biết uống nước trời mưa biết hướng nhà chạy đâu đương nhiên chứng tướng quân cùng vũ văn khắc hai người này chỉ là trong lòng tất tất cũng không có lộ ra ngoài chân chính đem lời nói ra được là một cái đứng tại vũ văn khắc bên tay phải một nữ tử nữ tử này trước vị là thiên diễn phân tích sư cũng chính là cái gọi là nhà tiên tri liên quan tới phương xa lữ giả tiên đoán chính là các nàng những ngày này diễn phân tích sư phụ trách đảm bảo chỉ thấy tên này gọi là a ngọc thiên diễn phân tích sư đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức từ trong ngực móc ra một bản nặng n ề sách bắt đầu là tìm sau đó trầm mặc trong đại điện liền vang lên nữ tử này lời nói a ngọc liên quan tới lữ giả miêu tả thiên diễn thông sử bên trong chỉ ghi chép một câu dung mạo tư tưởng cùng thường nhân không khác nói xong a ngọc thần s á t trang nghiêm đem sách trong tay hợp theo tiếng nói của nàng rơi xuống đại điện bên trong đám người cũng là lần nữa toàn bộ lâm vào t r ầ m mặc trương tương quân làm tốt lắm ha ha ha vũ văn khắc cùng thường nhân không khác chẳng lẽ tiểu tử này không phải trong dự ngôn lữ giả hắn rõ ràng liền khác hẳn với thường nhân a những quan viên khác hoắc khá lắm a ngọc cô nương này từ nhỏ liền cơ linh mà xem như dư luận trung tâm toàn trường mục q u a n hội tụ tiêu điểm giang phong cũng là hơi xứng sở cô gái này là ai a xa kỵ đánh mặt tướng quân đi thật là có được phong phú hóa giải lúng túng kinh nghiệm giang phong cũng là nhanh chóng điều chỉnh tới khu cụ vị tiểu thư này t h nói không sai chỉ có điều ta muốn u ố n nắn một chút trong dự ngôn chắc hẳn cũng đã nói lữ giả không phải chỉ ta một cái có rất nhiều nghe được giang phong lời nói đám người mục quang tự nhiên liền nhìn về phía a ngọc a ngọc cũng là nhẹ gật đầu nhận đồng giang phong lời giải thích mà giang phong khi nhìn đến tiên đoán bên trên viết quả nhiên cùng mình đoán như thế sau cũng là mỉm cười ha ha ổn sau đó giang phong cũng tiếp tục nói các ngươi khẳng định cũng là hết sức tò mò vì cái gì tiên đoán bên trên minh minh có rất nhiều l ữ giả nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mặt các ngươi chỉ có ta một cái kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là ta là những này tất cả l ữ giả bên trong ưu tú nhất một cái không giả than bài ta chính là tất cả người chơi bên trong nhất tịch tử mà đối mặt với đám người vẫn hơi nghi hoặc một chút cùng không tin thái độ giang phong cũng là quyết định tăng lớn cường độ hơn nữa các ngươi khả năng còn không để ý đến điểm trọng yếu nhất mặc dù tiên đoán đã nói chính là cùng thường nhân không khác nhưng là ta muốn mời mọi người suy nghĩ một chút liền nhân loại bình thường mà nói cá thể bên trên cũng là sẽ có khác biệt cũng tỉ như các vị đang ngồi ai còn không phải nhân trung lắm phượng vạn trung vô nhất mà xem như tất cả nhân loại bên trong kiệt xuất nhất một nhóm kia các ngươi chẳng lẽ không phải từng cái ngọc thụ lâm phong hoa dung n g u y ệ n b ạ o cái gì gọi là thịnh tình thương cái gì gọi là mông ngựa c h i thần giang phong hôm nay liền cho mọi người ở đây mạnh mẽ lên bài học chẳng những đem chính mình trang tất cho tròn mười phần hoa mỹ còn đem mọi người ở đây mông ngựa toàn bộ đập một lần từ đó khiến cái này người căn bản không thể nào phản bác thế là đương giang phong lời nói xong đám người cũng là nhao nhao tiêu tan bừng tỉnh hiểu ra trương tướng quân giống như xác thực có như vậy một k i a đạo lý vũ văn khắc ẩ n suy bụng ta ra bụng người làm một xoáy bỉ bản vương biểu thị mười phần lý giải những quan viên khác thì ra là thế xem ra hắn thật là lữ giả đại nhân hơn nữa còn là lữ giả bên trong xuất sắc nhất một cái kia a ngọc cùng lúc đó giang phong bên thai cũng là vang lên vô số hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chức l í c đạt đối ngư hảo cảm độ năm hệ thống nhắc nhở vũ văn khắc đối ngư hảo cảm độ năm hệ thống nhắc nhở ngọc tạo tiền đối ngư hảo cảm độ bảy hệ thống nhắc nhở nhìn xem đông đảo đ ộ thiện cảm gia tăng nhắc nhở giang phong cũng là cười không ngậm mồm vào được thứ tứ giới bọn gia hòa này cũng quá không kháng lắc lư sau đó tại công nhận giang phong cái này đẹp trai nhất lữ giả thân phận sau vũ văn khắc cũng tiếp tục nói vũ văn khắc kia vị này lữ giả ngươi chịu theo quang minh đế quốc quân đội cùng nhau đi tới hàn phong bảo a nghe được vũ văn khắc lời nói giang phong nhiệm vụ bảng bên trong nhiệm vụ cũng là phát sinh biến hóa tại thu được trước đó nhiệm vụ kinh nghiệm kim t h ban thường đồng thời một cái nhiệm vụ mới nhắc nhở cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài phát động kịch bản hiện tại ngài đã có thể xác nhận nhiệm vụ tiến về hàn phong bảo xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiến về hàn phong bảo mục tiêu theo quang minh đế quốc quân đội cùng nhau đi tới hàn phong bảo thấy được cái này cái nhắc nhở giang phong cũng là không chút nào do dự nhân xuống tiếp nhận đồng thời nhẹ gật đầu giang phong tiếp nhận nhìn thấy giang phong đáp ứng xuống vũ văn khắc hiển nhiên cũng là hết sức cao hứng thế là tại vũ văn khắc cực lực mời mọc giang phong cũng là bị lưu lại cùng đi ăn tối chỉ có điều xem như cùng vũ văn khắc mười phần không cùng chương đích đ ạ t lại hiển nhiên không có hứng thú gì tại cùng giang phong dặn dò vài câu sau liền rời đi hoàng cung về phần giang phong lưu lại cũng không hoàn toàn là vì bữa tối một phương diện hắn muốn càng nhiều tìm hiểu một chút vũ văn khắc cái này nhị vương tử nhìn một chút hắn đến cùng có phải hay không như là bành ngạo địa chờ nhân khẩu bên trong nói như vậy chỉ biết là h g ư ợ c lại còn mặt kia giang phong cũng là đối a ngọc nữ nhân này tương đối cảm thấy hứng thú đương nhiên hấp dẫn giang phong cũng không phải là a ngọc bản nhân mà là trước ngực của nàng quyền tiên nặng nề g i ngôn thư thiên diễn thông sự làm một sinh hoạt tại khoa kỹ thế giới thanh niên giang phong khả là đối loại này nhà tiên tri m ư ờ i phần cảm thấy hứng thú nếu là chính mình có thể có loại năng lực này lời nói tiên đoán một chút sổ số, số tiên đoán một chút khảo thí đ ề tiên đoán một chút thổ lộ có thể hay không bị cự tiên đoán một chút khoan khoan khoan k h o a năng n lực này không nên quá dùng tốt ta cho nên giang phong cũng là tại lúc ăn cơm lặng lẽ rời a ngọc gần một chút chương bốn trăm tám mươi bốn a đúng đúng đúng kỳ thật ta cũng là nhà tiên tri qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị giang phong cũng là ăn không sai bịt lắm có sao nói vậy thứ tứ giới cái này hoàng cung bên trong cơm nước cũng không tệ lắm tối thiểu so sau cái đạn hạt nhân vỡ ra hạch o đ ả o cái gì tốt ăn nhiều đồng thời loại này đi ăn chùa c h u y ệ n tốt giang phong làm sao có thể quên mất tiểu a m i u đâu thế là giang phong cũng là đem tiểu a m i u cho kêu lên giang phong t i ể u a m i u ngươi còn nhớ rõ không ba ba đã từng đáp ứng ngươi dẫn ngươi ăn tiệc hôm nay nó tới t i ể u a m i u m g e o không phải đâu không phải đâu thì ra ngươi nói là sự thật nhìn trước mắt vô số mớ ngon t i ể u a m i u cảm động đều muốn khóc cái này ni mã cũng quá h ư ơ a trong i ể u Mêu, A m rồi, Tiểu lúc đó còn đã xảy ra một việc nhỏ xen giữa nhị vương thử vũ văn khắc còn từng phái người đi mời đệ đệ của mình vũ văn tá nghiệp mong muốn giới thiệu cho giang phong nhận biết thật là vũ văn tá nghiệp nói thân thể của mình khó chịu không có đến đây giang phong cũng là lúc này mới hiểu rõ tới thì ra quan g minh đế quốc hết thể có ba cái vương tử theo thứ tự là đại vương tử vũ văn thư nhị vương tử vũ văn khắc cùng tam vương tử vũ văn tá nghiệp mà về phần cái này tam vương tử nhân v i tuổi tắc quá nhỏ chính mình hai người ca ca cũng đều riêng phần mình có thế lực của mình có thể nói hắn đã định chức cùng vương tọa vô duyên cho nên rất ít bị người đề cập mà đồng thời vũ văn khắc cũng là không có n h à rỗi liên tiếp để cho thủ hạ cho giang phong n ờ i rượu chính mình càng là huống m ư ơ i phần khởi kình càng về sau thậm chí đều quên lần y ế n hội này mục đích là vì chiêu đãi giang phong chính mình bắt đầu tự mình cùng những quan viên khác hét lớn đặc biệt uống giang phong cũng là nhìn ra cái này nhị vương tử quả nhiên là một cái ham hưởng lạc gia hòa xem ra bài ngạo địa mấy người kia cũng không hề nói dối trong lòng c ó đối vũ văn khắc phán đoán sau giang phong cũng là đem m ụ c quang nhìn về phía chính mình lần này một cái khác mục tiêu nhà tiên tri a ngọc mặc dù đối với tiên đoán vật này giang phong cho tới nay thái độ đều là tương đối hoài nghi nhân vì tại trong cuộc sống hiện thực hắn liền gặp được rất nhiều lần ví dụ sở sở tỷ như internet bên trên lưu truyền x ô i sùng sục như là 2 a i n g u ộ c phát lần thứ tư thế chiến 2 a 6 n ư ơ i cốc túc s ô n g g i a châu á 2 a i n toàn cầu lần nữa bộc u phát tình hình bệnh dịch 2 a i n g 2 ì n t ậ n thế c h ờ một chút cuối cùng không có một cái nào trở thành sự thật hơn nữa giang phong còn nhớ rõ 2075 n ă m m ộ t năm kia ngày 20 tháng 12 cuối cùng một phút trên mạng có một cái gọi là đ ồ n g sao trời lao ca nhân viên mười phần tin tưởng thế giới này tận thế tiên đoán vội vàng 20 ngày 1 1 5 9 g h điểm n ă giây hắn đem chính mình hd không che ảnh chụp phát tới xã giao truyền thông bên trên kết quả tiên đoán thất bại hắn cũng thành công nhân v i chính mình ảnh hưởng xấu mà thu được ngân thủ còng tay một bộ cùng s ở câu lưu bảy ngày du rất hình rất có thể còng tay trừ cái đó ra giang phong còn nhớ rõ hắn một cái tên là ie e tinh nhân dân mạng từng theo hắn n h ả danh ta khi còn bé đi đ o á n m ệ n h thầy tướng số kia tiên đoán ta nói ta trưởng thành tuyệt đối có thể khoác hoàn g bảo hằng ngày thịt cá làm bạn chuyện này để cho ta thâm thủ cổ vũ từ đây quyết trí tự cường cố gắng học tập cuối cùng ta trở thành một gã mỹ đoán thức ăn ngoài người cưới đủ loại này sự tích cũng là nhường giang phong tại trong cuộc sống hiện thực đối tiên đoán phá lệ phản cảm khả giang phong cũng không có quên hiện tại thật là ở trong game a đã lời tiên đoán này phía trên viết liên quan tới chính mình những n à y người chơi sẽ tiến vào thứ tứ giới chuyện vậy khẳng định còn có tin tức khác ca vạn nhất có thể nhìn thấy thông quan thứ tứ giới chiến lược hoặc là có quan hệ siêu thần khí gì gì đó tin tức chính mình chẳng phải là kiếm lợi lớn thế là giang phong cũng là một chút xíu rời đến a ngọc bên người bắt chuyện cái kia ngươi là nhà tiên tri mà a ngọc đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là nghiêm mặt cải chính là thiên diễn phân tích sư dường như a ngọc đối với mình cái nghề nghiệp này mười phần kính trọng có thể để a ngọc không nghĩ tới chính là giang phong đang nghe được nàng sau vậy mà cười hắc hắc ga đúng đúng đúng đúng dịp ta cũng là nghe được giang phong nói như vậy a ngọc lập tức liếc mắt a ngọc ngươi là thiên diễn phân tích sư ha ha vậy ngươi phân tích phân tích ta tin hay là không tin nhìn thấy a ngọc mong muốn khảo thí chính mình giang phong cũng là liên mang chỉnh ngay ngắn vẻ mặt nhân hậu trong tay một bên lung tung loay hoay mấy lần miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm lên giang phong tiểu thanh bị bị từng cái đến một nhị nhị đến bốn tam tam đến tám tứ tứ cuối cùng giang phong cũng là đột nhiên mở mắt giang phong ta vừa phân tích ngươi cũng không tin lời ta nói giang phong phen này thao tác trực tiếp cho a ngọc thấy chóng nhân v i các nàng mong muốn tiên đoán một việc lời nói là có nghiêm khắc lưu trình không nói đốt hương ăn chay chọn chọn một ngày tốt ta tối thiểu nhất cũng muốn tắm rửa thay quần áo một chút biểu thị một chút chính mình tính sợ có thể kẻ trước mắt này ngược lại tốt vừa cơm nước xong xuôi thậm chí liền miệng đều không có xoa cứ như vậy nhắc tới hai lần liền ra tiên đoán mẫu chóc nhất vẫn rất chuẩn mình quả thật không tin hắn nói tới có thể mặc dù bị nói chúng a ngọc cũng là quyết tâm liều mạng tới cự không thừa nhận a ngọc ếch người tiên đoán sai kỳ thật ta là tin tưởng ngươi mà nhường a ngọc không nghĩ tới chính là nàng vừa mới r ứ t lời trên đầu liền chịu giang phong một cái đầu băng giang phong tin ngươi còn để cho ta tiên đoán cái này không bạch bạch hao phí pháp lực của ta thế này a ngọc ò h nhìn trước mắt có chút bất thức a ngọc giang phong cũng là n h ị n không được có chút mềm lòng giang phong được rồi được rồi đều là đồng hành ta liền không trách ngươi nói xong giang phong cũng là huyện chuyển biểu thị ra một chút chính mình muốn nhìn a ngọc trong tay quyển kia thiên diễn thông sự mà a ngọc đang nghe giang phong yêu cầu sau lập tức cũng là đem đầu dao cùng chống lúc lắc dường như thế nào cũng không đáp ứng khi nhìn đến a ngọc biểu hiện sau giang phong cũng không tức giận mà là ngữ trọng tâm trường an ổ i ta biết ngươi không chịu cho ta nhìn nguyên nhân vẫn là nhân vi không tin ta là một cái thiên diễn phân tích sư như vậy đi chúng ta tới một trận năng lực tiên đoán đọ sức nếu như ta thắng ngươi ngươi liền cho ta xem một chút như thế nào xác thực a ngọc sở dĩ không chịu hoàn toàn là nhân vi nàng cảm thấy giang phong căn bản cũng không phải là một cái thiên diễn phân tích sư cho nên khi nàng nghe được giang phong lời nói sau h u ê hơi nghị nghĩ liền đáp ứng xuống a ngọc t h ú ta vậy làm sao đọ sức pháp nhìn thấy a ngọc đáp ứng xuống giang phong lập tức cũng đã tới hào hứng sau đó giang phong cũng là ngồi ngay ngắn hơi hơi trầm n g â m một chút liền n g h ị kỹ đọ sức phương thức giang phong chúng ta liền lấy riêng phần mình trên thân mang theo c h i vật làm đề lẫn nhau khảo thí đối phương ba cái vấn đề ai trả lời nhiều liền coi như người đó thắng như thế nào nghe được giang phong đọ sức phương thức cũng không phức tạp a ngọc tự nhiên cũng là không có có dị nghị gật đầu đáp ứng thế là giang phong cũng là đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong ba cái vấn đề nói ra chỉ thấy giang phong đầu tiên là chỉ chỉ u hồn ma lang vấn đề thứ nhất nó có phải hay không lang sau đó giang phong vừa chỉ chỉ một bên tiểu a miêu vấn đề thứ hai nó có phải hay không neo cuối cùng giang phong vừa chỉ chỉ chính mình một vấn đề cuối cùng ta có phải hay không người chương bốn trăm tám mươi lăm giang phong cùng a ngọc đ ỏ c sức chương bốn trăm tám mươi lăm giang phong cùng a ngọc đ ỏ c sức giang phong ba cái vấn đề hỏi xong một bên a ngọc trực tiếp liền sửng sốt nhưng không phải nhân vi khác mà là nhân vi vấn đề này quá đơn giản a đơn giản tới căn bản đều không cần tiền đoán chỉ cần có mắt liền có thể trả lời lúc này a ngọc đều muốn không nhịn được muốn lớn tiếng chất vấn giang phong vài câu liền cái này liền cái này nhưng cuối cùng a ngọc vẫn là n h ì n xuống dù sao vấn đề lời đơn giản đối với mình mà nói không nghi ngờ gì muốn càng tốt hơn một chút cho nên a ngọc cũng là thật sâu ít m ấ y hơi ổn định một hạ cảm xúc a ngọc đừng h o a n g hốt ổn định ưu thế tại điều chỉnh tốt tâm tính sau a ngọc trên mặt cũng là phủ lên tự tin mỉm cười mà giang phong nhìn thấy a ngọc trạng thái sau cũng là ra hiệu nàng tùy thời có thể trả lời khổ cụ nhẹ ho hai tiếng sau a ngọc cũng là vẻ mặt trang nghiêm nhìn thoáng qua bên cạnh ứ hồn mà lan bắt đầu trả lời ngươi vấn đề thứ nhất đáp án của ta là nó là lan mà lại là một loại mười phần hiếm thấy lang thật là thủy chi a ngọc vừa dứt lời đối diện giang phong lại lắc đầu giang phong vô cùng tiếc l u ố i ngươi nói sai nó là chó không phải lang sau đó giang phong cũng là v ô v ô ưu hồn ma lang ma ưu hồn ma lang đối với mình cái chủ nhân này tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ thế là liền trực tiếp ngẩng đầu lên liền vô một tiếng a ngọc a ngọc cái này cái này ni mã không khoa học a bị trước mắt giang phong cho lên bài học sau a ngọc cũng là l i ề n mang thu liễm tâm thần nhìn về phía một bên lúc này đã ăn uống no đủ tiểu amiêu nếu như nói đối với đề thứ nhất thất bại là nhân vi chính mình hiểu rõ không đủ nhiều lời nói vậy đối với tiểu a miêu a ngọc có thể là có m ộ ư ơ i phần khắc sâu hiểu rõ nhân vi tại tiểu a miêu cương nhất lúc đi ra nó kia tương đối ngốc manh bề ngoài liền hấp dẫn a ngọc chú ý lực cho nên a ngọc tự nhiên cũng là thật sự rõ ràng nghe được tiểu a miêu miêu miêu d é o lên không ngừng thế là đối với cái này đề thứ hai a ngọc cũng là lòng tin m ộ ư ơ i phần a ngọc đề thứ hai nó là m e u có thể để a ngọc suýt nữa sụp đổ chính là trước mặt nàng giang phong vậy mà lần nữa lắc đầu sau đó giang phong cũng là cho tiểu a miêu một cái ánh mắt giang phong biến lớn nhường nàng nhìn xem diện mục thật của ngươi thế là làm tiểu a miêu lắp mình biến hóa trở thành một cái uy mãnh hổ giang kiếm sau a ngọc biết để thứ hai chính mình đáp sai lúc này bay ở trước mặt nàng chỉ còn lại cuối cùng nhất đạo đề giang phong đến cùng phải hay không người có hai lần trước giao hơn sau a ngọc cũng là minh bạch mình nếu là bất động một chút thật là không được thân làm gần mười mấy năm qua quan minh đế quốc kiệt xuất nhất thiên diễn phân tích sư a ngọc cũng là m ư ơ i phần minh bạch một sự vật không thể chỉ xem biểu tượng nhân vi sự vật biểu tượng bình thường sẽ l ừ a gạt n g ư ờ i cũng tỉ như thoạt nhìn như là lan chó c ũ n g nhìn giống meo h ổ đương nhiên còn có một cái nhìn tựa như người nhưng là làm sự tỉnh lại cùng người một chút không dính dáng ra hỏa lúc này còn đang đợi nàng đi công bố đáp án thế là a ngọc tại đem hai tay d ơ lên trước người nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện một phen sau cũng là trực tiếp đem quyển kia thật d à y thiên diễn thông sự cho lật ra chỉ có điều nhìn trước mắt thiên diễn thông sự cho đáp án của mình a ngọc cũng là rơi vào trong trầm mặc nhân vi thiên diễn thông sự cho ra đáp án lại là một cái mười phần mơ hồ đáp án phân tích ra uy tứ chính là hắn là người nhưng lại lại cùng mình những người này không thái nhất dạng đối với cái này a ngọc cũng là nổi lên do dự là người nhưng l à lại cùng mình những người này không thái nhất dạng vô lại hạng a ngọc cũng là cái tốt từ bỏ theo trong dự ngôn tìm kiếm đáp án ngược lại dự định theo tình cảnh trước mắt vào tay suy nghĩ ký một chút về sau a ngọc cũng là hai mắt tỏa sáng giang phong hỏi nàng ba cái vấn đề cái thứ nhất b ề ngoài giống lang nhưng thực tế không phải cái thứ hai tiếng kêu giống heo nhưng là thực tế nhưng cũng không phải nghĩ tới đây a ngọc cũng là rốt cục lấy ra một điểm quy luật càng là giống càng không phải cái này kêu là làm xuyên tấu h qua biểu tượng nhìn bản chất thế là a ngọc cũng là đưa ra chính mình thứ ba đề đáp án a ngọc thứ ba đề ngươi không phải người nghe được a ngọc lời nói giang phong lập tức cũng là khỏe miệng giật một cái giang phong he nhân v i tại kế hoạch của hắn bên trong cái này thứ ba đề hẳn là đưa điểm đề dù sao đề thứ nhất đề thứ hai bất luận cái này dự ngôn sư a ngọc trả lời thế nào chính mình cũng có thể khiến cho tiểu h ắ c cùng tiểu a miêu biến thành tương phản đáp án có thể nói cái này hai đề a ngọc tuyệt đối đáp không đúng cũng chính là nhân v i như thế giang phong lúc này mới có chút mềm lòng thứ ba đề định dùng đưa điểm đề phương thức nhường a ngọc không đến nỗi thua quá thảm thật là hắn chẳng thể nghĩ tới cái này a ngọc vậy mà đưa ra như thế một đáp án đưa điểm đề đều đáp sai còn liên quan mắng hắn một lần lúc này giang phong trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu ta mẹ nó làm sao lại không phải người l i ê n cái này còn nhà tiên tri đâu ngươi là la người đến a mà nghe được a ngọc đáp án một bên tiểu a miêu cũng là hưng phấn kêu loạn t i ể u a miêu m g h e o a m g h e o a diệu a cái này đ ề đáp đúng thêm điểm ta có thể còn không đợi tiểu a miêu nói xong liền bị giang phong trực tiếp hao lấy cổ cho ném dưới đáy bàn đi mà một bên a ngọc đang nghe được tiểu a miêu tiếng kêu sau cũng rõ ràng nhất có chút một bước a ngọc ân nó không phải hổ giang kiếm a tại sao lại miêu miêu kê u ta xác định ta không nghe lầm a đối với a ngọc nghi vấn giang phong cũng là cười ha h a lúc này biểu thị không cần để ý những chi tiết này sau đó giang phong cũng là tuyên bố a ngọc thành tích ba cái vấn đề toàn bộ sai lầm nhất là cuối cùng một đề đưa điểm để đều đáp sai giang phong thành tích của ngươi kém như vậy chúng ta còn có tiếp tục làm hạ thấp đi tất yếu sao nghe được giang phong nói như vậy a ngọc cũng là có chút không phục so a vì cái gì không thể so với không chừng ta ra ba cái vấn đề ngươi cũng đắp không được đâu nhìn thấy a ngọc tức giận bộ g á n g giang phong cũng là vôn lại lắc đầu kia tốt ngươi ra để một ca nói xong giang phong còn làm một cái tư thế x i n mời giang phong mời ra để nhìn xem giang phong kêu phách lối bộ g á n g a ngọc cũng là c ắ n răng thử một tiếng a ngọc thử ngay sau đó nàng liền lệch ra cái đầu bắt đầu suy nghĩ chính mình hẳn là xảy ra vấn đề gì bởi vì chỗ xảy ra vấn đề nhất định phải là căn cứ tự thân cùng tự thân mang theo c h i vật đến đặt câu hỏi cho nên a ngọc cũng là không thể không trên người mình bắt đầu đánh giá dù sao vì thủ thắng a ngọc sở xuất vấn đề nhất định phải là giang phong không cách nào đáp đi lên cuối cùng a ngọc cũng là nhãn tình sáng lên nghĩ kỹ vấn đề chỉ thấy nàng đầu tiên là chỉ chỉ chính mình cái mùi lang yêu hỏi thứ nhất vấn đề ta tên cứ gọi là gì sau đó nàng vừa chỉ chỉ trong tay quyển kia nặng nghề thiên diễn thông s ử vấn đề thứ hai quyển sách này hết thể có bao nhiêu trang về phần một vấn đề cuối cùng a ngọc lại là sắc mặt có chút t ừ đỏ tay nhỏ có chút run dậy tự mình hướng về phía dưới c h ỉ qua